Chương mỗi lần đ i ề n lao đầu muốn thoát ly nàng đi đối kia triệu khê lộ ra tay lúc nữ nhân trên người liền sẽ truyền đến hai tiếng anh hải k h ó c gáy đ i ề n lao đầu đầu liền theo chi choáng váng trọng tâm bất ổn cứ kéo dài tình huống như thế lại thật để nữ nhân này cho hắn núp chặt triệu khê lộ phản ứng đầu tiên là trèo tường chạy trốn nhưng trong nhà này trận pháp đã bị sửa đổi qua trước mắt chỉ cho tiến không cho phép ra gặp chạy trốn không thành triệu khê lộ liền quay túi đầu đi tìm bà cố hắn thật không quan tâm bà cố nếu không phải kia lão bất tử một mực che giấu không đem chân chính tuyệt học gia truyền nhất là kia mượn thọ chi pháp truyền thụ cho mình hắn đã sớm tìm cách cho lão già kia giết chết nhưng mắt hạ ra bên trong đã loạn thành d ạ n g này người trong nhà cũng chỉ có thể báo đoàn sửa ấm nhưng ai biết vừa ra cổng g ò m đi vào trước thính đường mặt liền nhìn thấy trên mặt đất nhiều hơn hai bãi màu đen cho tàn rõ ràng là hai cái bị đánh nổ chú h á n mà bà cố bản nhân tức thì bị một cái thể trạng cường tráng đại h á n cùng một cái thân hình thắng t ắ p khí tức quỵ dị người trẻ tuổi vừa đi vừa về n ệ đến đã tới cái này đã không phải chống cự không chống cự vấn đề đối phương rõ ràng là tại lấy chê ưu đ ụ phương thức đối bà cố tiến hành tra tấn muốn đem ngược sát chết cái này bà cố tình trạng còn không bằng mình đâu về phần mình mội t ử kia triệu mặc dao bị một cái khác cầm roi r a nữ nhân rút tới rút đi trên mặt đất kêu thảm lăn lộn triệu khê lộ quay đầu trở về chạy hắn quỳ đến gia tộc từ đường trước dùng tay lay cấp trên gạch nói vụn từ đường bên trong vốn là có dấu rất nhiều chú vật hiện tại cũng bị trôn ở phía dưới nếu là mình có thể đem bọn họ móc ra vẫn còn có chút cơ hội không có cách trốn lại không trốn thoát được chết lại không nguyện ý chết cũng chỉ có thể đem hết toàn lực bắt lấy bên người hết thể sinh cơ phía trên triệu nghị sắc mặt đã âm chầm xuống phía d ư ớ i đ i ể n lao đầu đoán chừng cũng có cảm ứng biết được mình người này ném đi được rồi bởi vậy hắn cũng không còn che giấu hai tay gân xanh lộ ra hai con trùy thủ hướng phía dưới một nghiêng cắt vỡ tay mình cổ tay trùy thủ nhốn máu ở giữa bị một đầu máu liên dính ngay cả đ i ể n lao đầu quanh thân khí thế cũng là biến đổi hướng về phía trước đây nữ nhân trên vai hai đoàn anh hài đoán khí bị k i ê u mang máu trùy thủ chân nhiếp phát ra hoảng sợ thét lên liên đới lấy nữ nhân cũng đành phải không ngừng lui lại điền lao đầu vốn là không muốn dùng chiêu này hắn là làm làm y thủ cổ tay hỏng vậy kế tiếp một quãng thời gian rất dài liền sẽ ở vào chiến lược đất lợ giai đoạn còn thế nào bảo hộ thiếu ra nhà mình nhưng bây giờ thật sự là không chơi điểm hung ác không được n à o bạn đi triệu nghị cũng là rốt cục t h ở phào một cái đối bên cạnh thân nói ra xem như phải giải quyết lý truy viễn lúc này cũng mở mắt ra gật gật đầu ừng giải quyết điền lao đầu lấy cường hành o chi khí thế để lên đi đang muốn đem nữ nhân kia ngay tiếp theo trên người hai đoàn anh đoàn tháo thành tám khối lấy báo lúc trước quần nhau lúc chỗ rơi xuống mặt núi ai ngờ nữ nhân lại bỗng nhiên chuyển hướng đem điền lao đầu bỏ đi không thèm để ý ngược lại nào về phía chính q u ở nơi đó đào từ đường triệu khê lộ triệu khê lộ nghe được sau lưng truyền đến khí tức quen thuộc đều không có quay đầu một bên tiếp tục dùng đấm máu hai tay đảo lấy gạch nói vụn một bên không kiên nhẫn nói ra đi ngăn lại hắn chết cũng muốn ngăn lại hắn ta lập tức liền đảo ra a a a năm triệu khê lộ phát ra kêu thảm cổ của hắn bị nữ nhân gắt gao cắn ngay sau đó nữ nhân một cái hất đầu、Soạt. một khối lớn da thịt bị ngạnh sinh sinh từ triệu khê lộ trên cổ xé rách xuống tới người triệu khê lộ chỗ cổ máu tươi cốt cốt nghĩ trách cứ lại không phát ra được thanh n m nào nữ nhân đem hắn đặt ở dưới thân tiếp tục điên cuồng cắn xé liều mạng gặm ăn nữ nhân trên người hai đoàn anh đ oán cũng là không ngừng hưng ơ phấn địa t h é t lên đem tinh thần cha tấn dốc vào trước mắt nam tử này ở sâu trong nội tâm đây là nàng trên danh nghĩa trợ phu đây là bọn hắn trên danh nghĩa phụ thân lại đồng thời lại là trên đời nhất không bằng heo chó xuất sinh giờ khắc này triệu k h ê lộ thừa nhận đến từ nhục thể cùng tinh thần song trọng cha tấn điển lao đầu giới ở phía bên mình vừa d ạ c h cổ tay ngâm máu dùng áp đáy hỏm chiêu thức mắt thấy muốn rửa sạch nhục nhã làm sao lại đ ỗ n g nhiên không có mình chuyện gì đ ừ n g à vậy dạng này mình tay này cổ tay chẳng phải bạch ta ra vẻ mình rất ngu liên đới lấy phía trên t i ế u gia nhà mình điển lao đầu thờ sâu được rồi đem bọn hắn tất cả đều cắt chém rơi mất sự tình trên nóc nhà lý truy viễn mở miệng nói để hắn thu tay lại triệu nghị điền ra ra điền lao đầu ngẩng đầu nhìn lên triệu nghị k h o á t tay h á o ra hiệu hắn lui ra điền lao đầu đủ rũ túi đầu đi trở về bắt đầu xé rách t di phục của mình băng bó cổ tay vết thương miệng bên trong lẩm bẩm xong đấy lần này cho thiếu gia ném đại nhân lý truy viễn đừng cắn nhanh như vậy chậm rãi Ừm. Triệu Tru nghị lần nữa nhìn về phía Lý về triệu nghị nhìn ngay lập tức hướng nào vào triệu khê lộ trên người nữ nhân nữ nhân kia quả nhiên h á m lại tốc độ bắt đầu dùng móng tay từng chút từng chút đem triệu khê lộ trên người ra thịt xé rách xuống tới đưa vào miệng bên trong hắn tại cùng nữ nhân này đối thoại không hắn tại khống chế nữ nhân này trong chốc lát triệu nghị tay chân lạnh bướt cựu giang triệu ra gia cổ tịch tảng thư tất nhiên là phong phú lấy địa vị của hắn cũng sẽ không đối với hắn thiết hạn chế hắn có thể tùy ý lấy nhìn nhưng hắn thật chưa từng thấy qua liền người hướng nơi này vừa đứng liền có thể đem người khác nằm trong tay đồ vật uy vệ mình nắm giữ thủ đoạn đây rốt cu lộ ra một c ố làm cho người không rét mà run tả tính lý truy viễn không thể để cho hắn chết được nhanh như vậy đến làm cho hắn chậm dại hưởng thụ để người kia hai hải tử kích thích tinh thần của hắn l ự c khống chế độ treo h ắ n khí để hắn ý thức thanh t ỉ n h rõ ràng cảm thụ đau đớn nguyên bản đã suy yếu đi xuống triệu khế lộ chỉ cảm thấy bên thai bên cạnh truyền đến một trận thê lương thét lên cái kia đục ngầu ánh mắt lại lần nữa trở nên thanh tịnh tùy theo mà đến là thống khổ rõ ràng sợ hãi cố tượng hắn con mắt trận trận mà nhìn mình bị lăng trì bị ăn t h ị cho dù là đến bây giờ hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình vì sao lại biến thành dạng này rõ ràng thụ mình điều khiển đối với mình muốn gì được đó nữ nhân tại sao lại tại lúc này phản bội lý truy viên không rõ ràng triệu khê lộ bây giờ tại suy nghĩ gì nếu là biết đại khái sẽ cảm thấy xem thường cùng kinh thường hắn vừa mới là lấy ngụy chính đạo v à o đen sách phương thức đi nếm thử điều khiển nữ nhân kia nữ nhân không phải chết ngược lại nhưng nàng đơn giản so chết ngược lại lại càng dễ bị điều khiển bởi vì nàng một mực ở vào ngơ ngác ngác trạng thái tựa hầu nghe từ triệu khê lộ phân phó đã là nàng một loại bản năng cùng quá tính mà trên thực tế triệu khê lộ căn bản liền không có đối có cụ thể hơn chế ước có thể nói triệu khê lộ chính là một cái vận khí cực tốt tên điên cùng đồ đẩn hắn một mực ngồi tại miệng núi lửa bên trên dương dương đắc ý cho là mình bồi dưỡng ra một kiện lợi hại cỡ nào chú vật trên thực tế hắn đến bây giờ đều không có bị cắn ngược lại chết thật chính là gặp v ậ n may lý truy viễn chỉ là tại nữ nhân trong trí nhớ nhẹ nhàng điểm một cái phát không cần đi sửa đổi ký ức chỉ cần đem triệu khê lộ như thế nào bức bách nàng ăn hết mình chết anh ký ức đem cấp trên sương ngủ lau một chút nàng liền tỉnh lộ nàng là bị cha tấn điên rồi đang trốn tránh đương nàng bắt đầu đối mặt hiện t h lúc nàng tự nhiên là rõ ràng làm như thế nào đi làm lý truy trong lòng của hắn truyền đến hai đạo anh hải trói thai khóc n h ỉ non cùng nữ nhân điên cuồng tiếng cười mặc dù đều không phải là cái gì tâm tình đẹp đẽ nhưng hắn đúng là tại tinh tế trải nghiệm đây là ngụy chính đạo vỏ đ e n sách phản vệ quê quán rừng đào hạ trôn lấy vị kia liền bị làm đến người không nhân quỷ không quỷ dày v ò đến bây giờ cũng là chửi mắng ngụy chính đạo đến bây giờ lý truy viện thì là đang hưởng thụ loại này phản vệ cảm giác như là c ẩ n c ố i sa mạc ngay tại hấp thu thật vất và trông kia một điểm mơ ư móc Chương không cái này gọi xe rách hắn nhìn trước mắt thiếu niên như là nhìn thấy một con quỷ mượn mình sinh tử môn khẽ hở hắn phảng phất nghe được một tác ma ngay tại nhai nuốt lấy linh hồn tinh tế thưởng thức trong đó tư vị thiếu niên ở trước mắt chính là tên ác ma này phàm nhân linh hồn tức là hắn cống phẩm ôi triệu nghị dưới chân trượt đi nếu không phải đàm văn bân tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn hắn liền phải rơi xuống đàm văn bân mắng con tin ca ngươi điên đ lừ ngươi nghĩ mình cho mình giết c o tin lý truy viễn lúc này cũng một lần nữa mở mắt ra ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh rừng đào hạ vị kia làm cho đầy người đều là mặt người nhưng tại mình nơi này chỉ đủ một lát dư vị ánh mắt của thiếu niên rơi vào triệu nghị trên thân triệu nghị thân thể thẳng hướng đàm văn bân trong ngực co lại lý truy viễn không có phản ứng hắn mà là nhìn về phía đàm văn bân ngươi muốn tự mình động thủ a này làm sao có ý tốt đàm văn bân ra vẻ nhăn nhó địa xoa xoa đôi bàn tay lý truy viễn ta đã nhìn ra a ha ha ha đàm văn bân học lâm thư hữu dáng vẻ gãi gãi đầu ta xác thực cùng bọn hắn chào hỏi đàm văn bân sớm đối đồng bạn nói cái tiết r i ệ u mập dao muốn lưu cho mình để giết lý truy viễn gật gật đầu đi thôi ai tốt đàm văn bân đem triệu nghị v ư t qua một bên xoay người về sau lui về rơi xuống lại hai tay bắt lấy bên d ư ớ i hướng về sau rung động rơi xuống đất phổ thông nhà trệ tiếp tục như thế vấn đề thật không lớn nhưng vấn đề là bàn đá triệu ra nhà trệ xây phải cao chút đàm văn b â n lúc rơi xuống đất góp chân như là bị điện giật đánh một chút cả người hướng về sau lộn một vòng cũng may lại cấp tốc đứng lên cũng coi là động tác trôi c h ạ y bên này nhuận sinh cùng bạch hạc đồng tử cũng đều dừng tay triệu quyên hoa bị đánh thành một cái cự đại màu đen đỡ thịt nhưng như cũ còn sống có lưu một hơi không có cách giỏi về hạ chú người vốn là âm u sau lưng dùng sức hạng người chưa từng gặp qua từ nhỏ người bà bà cầm đao xông lên đầu đường đi chém người triệu quyên hoa vốn là dựa vào một đầu nát mệnh càng không ngừng sống tạm thật luận thân thủ nàng còn không bằng mình kia đã chết đi lão nhi tử nếu là trong nhà trận pháp vẫn còn từ đường bên trong những cái kia chú vật hàng tồn còn có thể sử dụng nàng nói không chừng còn có thể chống đỡ khe chống hiện tại thì tương đương với ốc x ê n bị nệm phá xác đối mặt hai con gà chống lớn dùng sức điệu mổ nhưng nàng hiện tại còn muốn sống nàng ngầm đầu nhìn về phía trên mái hiên đứng đấy thiếu niên nàng biết vị kia là đám người này đầu nhi thà ta một mạng thà ta một mạng thà ta một mạng để cho ta làm cái gì đều được để cho ta chú ai cũng đi khu khu khu khu bên cạnh triệu nghị nghe nói như thế đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hai loại cảm xúc tại lồng ngực xen lẫn khiến cho hắn kịch liệt khó khăn hắn m u ố n chú ai còn cần ngươi đến giúp hắn hạ chú làm không tốt người ta so ngươi càng sẽ hạ chú lý truy viễn căn bản không có nhìn triệu quên hoa sự chú ý của hắn càng nhiều hơn chính là đặt ở bạch h ạ c đồng tử trên thân đ i ể n lao đầu bên kia bởi vì nữ nhân kia nguyên nhân còn ra chút biến cố nhưng triệu quên hoa nơi này kỳ thật một mực liền một cái nhặt dạo nàng bị từ đầu đánh tới đôi nhưng nơi này có một chi tiết rất thú vị đó chính là chỉ g i ế t không độ bạch hạc đồng tử thế mà ăn ý bồi tiếp nhận sinh ở nơi đó chỉ ngược không g i ế t lần trước lâm thư hữu ngay cả mở ba lần kê về sau nhưng như cũ có thể sống nhảy câm c ắ m đầu người bản thân chạy về đến lại tính cả lần này mang ý nghĩa luôn luôn theo lẽ công bằng c h ấ p pháp thiết diện vô tư đồng tử vậy mà cũng nói về đạo lý đối nhân xử thế hán đang hướng về mình lấy lòng mình có thể uy hiếp được địa vị của nó thậm chí có thể thay đổi âm thần tại quan tướng thủ hệ thống hạ cách cục có thể đồng thời hắn tựa hồ cũng phát giác nếu là cái này kê đồng có thể đi theo mình tia công đức góp nhặt tốc độ sẽ phi thường nhanh tự có nên phái hệ đến nay có vị kia quan tướng thủ có thể theo long vương đi sông một tay củ cải một tay dơ gậy đồng tử cũng học xong mời rượu bất quá như thế khổ lâm thư hiếu hắn ở chỗ này thở hổn hển thở hổn hển địa cố gắng dùng sức địa hướng cái đoàn đội này bên trong t r ê n chăm chú khắc khổ chính là biểu hiện chỉ vì có thể dẫn đầu quan tướng thủ hệ t h ố n g cao hơn một bậc thang hắn vạn vạn không ngờ tới nhà mình e m thần thế mà bắt đầu cùng hắn tranh lên sùng lý truy viễn ánh mắt rơi vào đồng tử thân bên trên hướng về phía trước phóng ra bước chân một cước đặc h ô n g rơi xuống luận sinh vội vàng tiến l ê n tiếp nhưng bạch hạc đồng tử càng nhanh dơ lên cao cao tay phải lý truy viễn g dẫm tại bạch hạc đồng tử trên bàn tay bị nắm nâng đồng tử cánh tay thu về chậm rãi chuyển xuống chờ đến độ cao nhất định về sau lý truy viễn đi xuống hậu phương bạch hạc đồng tử lần nữa đứng lên thân thể từng sợi bạch khí khác biệt đ ị a từ hai mắt m ũ i miệng chỗ p h u n ra dù cho mở mặt cũng vẫn như c ũ không cách nào che đậy kín lúc này phẫn nộ đỏ lên lý truy viễn dừng bước lại hơi quay đầu bạch hạc đồng tử ngừng lại bạch khí lý truy viễn chỉ chỉ phía trước triệu cân hoa bạch hạc đồng tử bạch khí điên cùng dân trào Cầm trong tay tam xoa kích một cái bước nhanh về phía trước đâm vào triệu quyên hoa trái tim đâm một cái hai đâm ba đâm một giây sáu lần cái này tam xoa kích lại bị hắn chọc ra tàn ảnh triệu quyên hoa chết rồi đương nàng sinh mệnh triệt để biến mất một khắc này một cỗ mùi hôi thối mà từ đã bị đâm nát trong túi ra phát ra nàng vốn là một bộ s á t tối nhưng cưỡng ép hơi tàn trò tới bây giờ lý truy viễn móc ra một t r ư ơ n g phá s á t phủ thiện tay ném một cái lá bửa ba một tiếng giấy lên liên đối lấy triệu quyên hoa thi thể cũng cùng nhau tiêu đốt tình cảnh này giống như là hướng hầm ga mê tan bên trong ném đi khỏi nhỏ pháo nhưng nốt đốt bên trong xuất hiện một cây màu trắng cây gỗ cây gỗ bên trên khắc có chữ viết sống tạm bỡ hoàn hồn chờ triệu quyên hoa thân thể thiêu đến không sai biệt lắm mùi thối cũng làm hao mòn đến không sai biệt lắm về sau cây k i a màu trắng cây gỗ cũng bốc cháy lên tản mát ra trận trận hấp dẫn người dị hương lý truy v i ệ n đứng không nhúc đ í c h hắn không có đi nhặt cũng không có phân phó người khác giúp hắn nhặt bất quá vừa mới kết thúc lên đồng viết chữ trạng thái lâm thư h i ế u chủ động tiến lên hỏi nhỏ đại ca ta đi giúp người đem nó kiếm về phúc xích đứng nơi xa âm anh nhịn không được cười ra tiếng trên người lâm thư hữu nàng phảng phất trông thấy lúc trước vừa mới tiến đoàn đội mình nhưng mình nhiều nhất cũng liền nói nhảm nhiều một chút cũng không có như thế s ư ớ n g sở lý truy viễn nhìn lầm thư hữu một chút l â m thư hữu yên lặng lui lại hai bước học đàm văn b â n lúc trước học bộ dáng của hắn gãi g ã i đầu có lẽ là bởi vì muốn làm một cái người bình thường đối lý truy viễn mà nói một mực là một loại hy vọng xa vời cho nên hắn rất không hiểu vì cái gì giống trước đó ngọc hư t ử cùng lao hầu này vì cái gọi là tuổi thọ sẽ không tiếp đem mình biến thành người không ra người quỷ dáng vẻ hào hào làm người không được a không ai đi nhặt t i ê màu trắng cây gỗ liền dần dần bị đứt khắc cuối cùng rắn triệu mộng giao là gặp qua lý truy viễn cùng lâm thư hữu lúc trước lý truy viễn cùng cảnh sát cùng đi đến phòng ngủ điểm ra nàng đem chú vật giấu ở giặt quần áo tạo bên trong sự tỉnh để nội tâm của nàng giật mình lại thêm lý truy viễn tự xưng là chu vân vân miểu đệ cho nên dù là nàng không có đi phó ước cũng đại khái có thể đoán ra lý truy viễn khả năng chính là kia nam thông vất thi lý bởi vậy nàng đối lý truy viễn cùng lâm thư hữu không có tưởng niệm nhưng khi nàng trông thấy đàm văn bân xuất hiện lúc nàng phảng phất nhìn thấy cứu tinh chương một trăm hai mươi ba nam chương một trăm hai mươi ba nam đồng học n g ư ơ i gặp qua ta tại vân vân trong phòng bệnh ta đi xem vân vân ngươi nhớ kỳ a đồng học đàm văn bân gật gật đầu đồng thời làm lấy hít sâu hắn giết qua người cũng từng giết tám a nhưng này đều là tại đối phương phát cuồng tình hùng dưới ngươi để hắn hiện tại giết chết một cái không tại phát cuồng ân không phải không xuống tay được mà là cần hơi làm một chút tâm lý kiến thiết đồng học ngươi nhanh mau cứu ta ngươi mau giúp ta nói chuyện ta một mực bị ta bà cố khống chế áp chế Ta c h á nhưng g é chém. t ta tại ta ta thể thoát ta cắt cái cái căn có cách cho khác học có cùng đi nơi đại liền khỏi nơi này. Cùng ta nguyên sinh gia nhà này, nhà này bản không vốn lên này, nguyên đình n hô hấp, h là là làm cắt chém. Nhưng ta không nghĩ tới ta bà cố vẫn là đem ta bắt trở về hiện tại nàng chết rồi rất tốt chết được tốt cảm tạ ngươi tới cứu ta ngươi mau giúp ta cùng bọn hắn nói một chút ta là vô tội ta là bị buộc ta cùng vân vân là bà tốt cùng vân vân tại một cái phòng ngủ ta là nàng tốt nhất khuê mật ở đây những người còn lại đều có chút nghi hoặc nhìn về phía triệu mộng dao Quả triệu h chết ậ t một tại t người sống ư cường ớ c mắt bắn ra đ ạ cầu ý chí, cái có chết trước qua sinh sao sống nói i này rất bình thường, nhưng không nghe bắn mánh thật ý làm rất ra mắt l t thế như x n giận tức â mậu anh không ngươi khỏi hỏi, học, h lại t t thì t là vào dựa sao? ngươi mình i r ệ n giao g lập tức nói ra là ta bà cố a n bài nàng để một cái nuôi dưỡng ở bên người cô nhi thay thế ta đi tham gia khảo thí âm anh gật gật đầu trong lòng dễ chịu nếu là loại này ngu xuẩn cũng có thể thi lên đại học trong nội tâm nàng thật là có chút không công bằng đàm văn vân hỏi cái kia giúp ngươi khảo thí người đâu triệu mậu giao tay chỉ bên kia đốt thành cho bùi bà cố bị nàng hại chết ô, ô, ô, ô. nàng thế nhưng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu ồ ồ ồ đàm văn vân siết chặt cái s ẹ n g giơ lên trong tay hoàng hà s ẹ n g triệu ngộng giao thấy thế lập tức ô không không ngươi không thể d ạ n g này ta cùng vân vân là b ạ n tốt vân vân nếu là biết ta chết đi nàng sẽ thương tâm vân vân nếu là biết ta là bị ngươi giết chết nàng đời này cũng sẽ không lại để ý đến ngươi ngươi có phải hay không thích vân vân ngươi thả ta đem ta cứu được ta về trường học ta giúp ngươi theo đuổi vân vân ta giúp ngươi đem vân vân nhận được tất cả thư tình đều cả lại chỉ cấp một mình ngươi sáng tạo cơ hội ha ha đàm văn vân bị chọc phát cười trong tay cái s ẻ n triệt để giơ lên là ngươi cho vân vân hạ chú làm hại nàng cơ hồ nhảy lầu tự sát không có đạo lý chỉ cho ngươi đi hại người khác người khác không thể tới ra tay với ngươi đây là ngươi nên triệu mộng giao t h é c to ta đó là vì giúp ngươi ta cho ngươi biết chu vân vân chính là cái tiện nhân nàng đã sớm có ngươi không biết cùng nhiều ít nam nhân do dự đã sớm không biết v ụ n trộm ra ngoài bán bao nhiêu lần uổng cho ngươi thật đúng là thực tình thích nàng ta là đang giúp ngươi sợ ngươi bị nàng lựa bị chu vân vân nàng chính là gài điếm cảm ơn ngươi đàm văn vân từ trong túi móc ra một trương thanh tâm phủ Dán chán. mộng trên tại triệu Sau dao đó, bởi a dao tay. Ba, lại một cái cánh tay. Ba, ba, ba, Ba, ba, ba, ba, dao hóa sắc sẻn, chặt cái cánh cái cánh chân chặt, cho chặt cái chân khác cũng cách bén b hoàng xuống mộng tương nên nhiều lần. mộng không nhân cách hóa tư thái, trên mặt đất kêu rên. hà khó thế. thái, loại mặt triệu một một một triệu một tư kêu đối lại Á á lấy đất vì thanh tâm phủ tác dụng nàng ngay cả đau nhức ngất đi đều làm không được đảm vằn bần tay trái chống đỡ cái s ẻ n tay phải từ trong túi móc ra hộp thuốc lá mỗi lần cùng tiểu viễn ca lúc ra cửa hắn đều sẽ mang lên khói cùng người giao lưu lôi kéo làm quen bộ tình báo lúc đến nổ một cây miệng bên trong cắn một điếu thuốc nhóm lửa khi sâu một hơi vòng khói sáng tỏ vào trong thiếu đốt lại từ c h ó c m ù i bên trong chậm dại phun ra bên cạnh l à vẫn còn tiếp tục gào thảm triệu mộng dao thuần cho là phối nhạc đàm văn bân run lên khói bụi chỉ về phía nàng cười đ ố i bốn phía nói ra n g o à i nó để nàng giúp ta làm một chút tâm lý kiến thiết ai biết nàng đem tâm ta lý kiến thiết làm được quá tốt rồi lại dùng lực rút điếu thuốc đem tàn thuốc ném trên mặt đất để giày đi lên dùng sức dẫn mạnh sau đó vung lên hoàng hà sẻn đối triệu mộng dao đầu vô xuống. tựa như dưa hấu nổ tung thế giới an tĩnh đàm văn bân giơ tay lên ra hiệu không có ý tứ nhao nhao đến mọi người bên này vừa kết thúc bên kia cũng nên đến hồi cuối bất quá nương theo lấy điển lao đầu kêu to một tiếng cẩn thận nàng ra nữ nhân kia chạy ra cửa vòm đi tới trước thính đường viện tử điển lao đầu vừa tự mình hại mình qua mới băng bó kị vết thương nhất thời không thể tới kịp ngăn cản chỉ có thể hai tay hướng phía dưới treo hai cây trùy thủ đi theo đuổi tới âm manh rút ra roi ra lâm thư hữu bước nhanh đi vào lý truy viên trước mặt sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại nhọn sinh càng là đứng ở trước mặt của hắn đàm văn bân càng là dẫn theo đấm máu cái s ẻ n g x à i bước đi tới tráng tráng hiện tại cảm thấy mình thể nội tràn đầy lực lượng không quan tâm cường đại cỡ nào tạ vật hắn đều có thể đi lên va và vào tránh ra không có việc gì lý truy viên thanh âm dập tắt các đồng bạn cảm xúc nhọn sinh cùng lâm thư hữu cũng theo đó tránh ra nữ nhân xác thực cũng không công kích nàng đứng tại lý truy viên trước mặt trong c u họng phát ra không có ý nghĩa ấm tiết dường như đang cầu khẩn lúc này nguyên từ đường vị trí dâng lên từng sợi khói đen kia là chú vật chủ người sau khi chết chú á n cũng tại tùy theo t i ế u mất cái này cũng là một loại giải thoát nữ nhân cũng là chú vật nàng còn chưa có chết bởi vì nàng còn không có đem triệu khê lộ giết chết nàng hành hạ thật lâu triệu khê lộ hiện tại còn không có để hắn triệt để tắt thở đặt vào lớn nhất cựu nhân không đi giết nàng chạy tới đối thiếu niên tiến hành cầu thận nữ nhân đấm máu hai tay đặt ở mình chỗ hai vai không ngừng dùng sức v ỗ người sống trên người có ba ngọn đèn một chiếc lên đỉnh đầu hai ngọn tại hai vai nữ nhân chỗ hai vai kia hai ngọn đèn thả chính là mình hai đứa bé nàng là triệu khê lộ chú vật nàng hai đứa bé thì là nàng chú vật cái này cũng liền mang ý nghĩa lương triệu khê lộ t ử v o n g lúc sẽ đem nàng ngay tiếp theo nàng hai đứa bé kia cùng một chỗ mang đi nữ nhân là muốn chết nàng nghĩ báo thù mình cũng muốn lấy được giải thoát nhưng nàng không hy vọng mình hai đứa bé cũng theo đó tiêu vong bởi vì loại này tiêu vong mang ý nghĩa hồn phi p h á c h tán liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có bọn hắn một cái đi vào trên đời này không đến trăng này một cái không trăng tròn còn không có chân chính mở mắt nhìn qua thế giới này lý truy v i ễ n nhìn xem nữ nhân nói ra ngươi muốn cho ngươi hai đứa bé cùng ngươi thoát ly muốn cho bọn hắn có thể đầu thai nữ nhân kích động gật đầu trên mái hiên triệu nghị mở miệng nói dù cho thoát ly bọn hắn cũng vô pháp đầu thai mặc kệ lưu lạc bên ngoài chính là cô hồn g i á quỷ quả nói trừ phi góp n h ặ t công đức đánh tan nghiệp trướng mới có thể thu được chuyển thế đầu thai cơ hội đời sau có thể sinh đến một người tốt lý truy viễn cầm đầu nhìn về phía triệu nghị vị này triệu gia thiếu gia hẳn là làm xong tâm lý kiến thiết lần nữa nhìn về phía mình trong ánh mắt không thấy lúc trước sợ hãi cùng sợ hãi lý truy viên thẳng thắn nói người thăm dò đến sò xét đi không chê phiền a góp nhạc công đức không phải liền là ám chỉ đi sông a triệu nghị lắc đầu nói ra ngay từ đầu là vì thăm dò hiện tại là ta muốn biết đáp án hắn triệu nghị là muốn đại biểu cựu giang triệu đi sông nhưng cùng một thời kỳ trên sông chỉ có thể tranh đấu ra một vị l o n g vương ngay từ đầu hắn là vì thăm dò thân phận đối phương ra thế hiện tại hắn là muốn xác định cái này xông mình còn muốn hay không đi lý truy viên t r ư ớ c không có đáp lại hắn mà là đi đến nữ nhân trước người hai tay kết tấn về sau diễn phần mình khoác lên nữ nhân chỗ hai vai trở lại đem hai tay thu hồi lại lúc nơi lòng bàn tay mơ hồ biến thành màu đen tựa hồ còn có thể nghe được hai cái anh hài ra thế ha ha ha tiếng cười lý truy viên quay đầu nhìn về phía lâm thư hữu lâm thư hữu ngơ ngác một chút cùng ta có quan hệ gì lập tức hắn lại lập tức ý thức được cái gì nói ra phương pháp không t h ầ n trình tả chỉ ở tại sử dụng người liền xem như ngự quỷ cũng có thể trừ ma vệ đạo lý truy viễn đi đến đàm văn b â n trước mặt đàm văn b â n đã minh bạch tiểu viễn muốn làm gì hắn rất dứt khoát ngồi sổng xuống, xuống lý truy viễn đem hai tay móc ngược dán tại đàm văn b â n hai vai nuôi quỷ sẽ tuần thọ đàm văn b â n cười nói không sợ hai người bọn hắn không đều đã gây qua a ta bỏ không nhiều như vậy cũng vô dụng dù sao có thể bổ gây không gây tuổi thọ cái gọi là chủ yếu lại có thể mượn dùng quỷ hồn lực lượng dạng này về sau mình mới không cần mỗi lần đánh nhau lúc đều trước lưu tại phía sau tiện thể cái này hai cũng có thể đi theo mình tích công đức đi đầu thai đàm văn vân đứng người lên k hít sâu một hơi n h a đ ố n g nhiên lạnh quá nha trở về lại xử lý điều hòa trước chịu đ ư ợ c không có việc gì có thể chịu được đàm văn vân nhẹ nhàng sờ lên mình hai vai giống như có thể nghe được hải tử tiếng l ầ m b ầ m hai tiểu gia hỏa đây là ngủ t i ế p đi nữ nhân quỳ xuống nàng không phải tại hạ quỷ cảm tạng bởi vì nàng tại lâu dài tra tấn bên trong đã đã mất đi đại bộ phận thân là người năng lực chỉ gặp nàng tả hữu hai cánh tay cánh tay riêng phần mình mỗi lượn ngâm nga khó nghe nhạc thiếu nhi giống như là trong n g ự c nghiệm lại giống là đang cáo biệt đã bị lăng chỉ qua một lần triệu khê lộ tắt thở nữ nhân trên người cũng dâng lên hát vụ tiếng ca cũng càng ngày càng yếu cuối cùng dừng lại tại đó không n ú c ních vẫn như c ũ duy trì ôm hai đứa bé tư thế kết thúc thiếu gia thiếu gia ta đón ngài xuống tới đ i ề n lão đầu giơ hai tay hai tay rủ xuống chuẩn bị tiếp thiếu gia nhà mình từ dưới nóc nhà tới triệu nghị không để ý mà là tiếp tục nhìn chẳng chập lý truy viễn hỏi nói cho ta ngươi có hay không tại phía trên điện lão đầu có chút không rõ ràng cho lắm thiếu gia đây là thế nào sự tình kết thúc chúng ta có thể trở về nhà nha chẳng lẽ lại đám người này sau đó còn muốn diệt khấu nguy rồi hai tay của mình hiện tại phía đi lý truy viễn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ra ta tại trên sông n g ư ơ i dám hạ đến a c h ư n một trăm hai mươi bốn một c h ư n một trăm hai mươi bốn n g ư ơ i dám hạ đến a đ i ề n lao đầu thầm nghĩ thứ n g ư ơ i ở trên đầu ngay tại cấp trên nhà cùng nhà ta thiếu ra xuống tới có quan hệ gì nhưng sau một khắc đ i ề n lao đầu nội tâm đột nhiên lộ bộ một tiếng trên sông đi sông lao đầu từ thân hình một cái lạo đạo liên tục lui về sau nhưng lại nghĩ đến thiếu niên đám người kia ngay tại phía sau mình bận bịu không chấm đất gió nuôi c h â n tới một cái thuận hoạt nguyên địa xoay tròn chờ mặt hướng đối phương về sau lúc này mới yên lòng tiếp tục hướng về sau lảo đảo p h u p h u một tiếng bắp chân đâm vào trên bậc thang đặt mông ngay tại chỗ lão đầu t ử con mắt t r ừ n g lớn khẽ nhất miệng thần sắc phát run ngay cả vừa băng bó kỹ hai tay cổ tay cũng không tự giác địa diện ra máu điển lão đầu ngoại trừ một viên trung tâm bên ngoài còn lại phương diện đều có chút trị đội có thể coi là ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng đi sông cái từ này trên giang hồ ý nghĩa cùng trọng lượng bình thường môn phái gia tộc c h u y ề n nhân đệ tử đến nhất định tuổi tác giai đoạn về sau rời nhà gia tông có gọi hồng trần du lịch có gọi thế tục lý tiếp có gọi xem mây ngay đ ả o thậm chí đơn giản lấy rèn luyện dạo chơi hành tàu đến s ư n g hô rất nhiều ghi lại trong sách cổ t h như âm gia gia phả ghi chép cơ hồ mỗi một thời đại âm gia người đi ra ngoài du lịch cố sự nhưng nơi này đầu chưa bao giờ có đi sông hai chữ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chỉ có long vương gia c h u y ể n nhân mới có thể tại đốt đèn về sau tự xưng đi sông bởi vì đầu này sông người ta tiền bối tổ tiên liền từng nhiều lần đi qua trên đường đại khái xuất còn lưu lại không ít năm đó lao bằng hữu gương m ạ n quen cho nên không cứ gọi sông sáo cũng không gọi khai thác chỉ là lại đi một lần tổ tiên năm đ ó đường thành cựu bản thân đồng thời càng là hướng giang hà biển hồ tuyên cáo ta ra truyền nhận vẫn còn nên quy cụ cho ta tiếp tục quy cụ xuống dưới cựu giang triệu tại thanh triệu lúc là ra một vị long vương nhưng đến cùng chưa từng thật đột phá tầng kia quy cách trên giang hồ cũng không thừa nhận hắn long vương triệu người trong nhà nội bộ tự xưng đi sông thật muốn chăm chỉ kỳ thật thật có bản thân hướng bản thân trên mặt thiếp vàng ý tứ dù sao nhà ngươi tổ tiên cũng chỉ đi ra một vị long vương còn cách nay nhiều năm như vậy nào có cái gì thân bằng bạn cũ cho người đi, đi lại trung bộ lao đầu hốc mắt cạn nhà hắn thiếu gia đều đã thăm dò một ngày hắn lại cho tới bây giờ mới nhận ra thiếu niên trước mắt nhóm người này phía sau khả năng thân phận rồng long v ư ơ n g ra may tại bờ sông khoai nướng lúc không nhúc nhích lên tay đến muốn thật v ạ c mặt trong nhà cuối cùng cũng che chở không ở trên mái hiên đặt được s á c thực hồi phục triệu nghị ngược lại bình tĩnh lại hoàng hà sẻng là thân phận bằng chứng quan tướng thủ là có thể tiếp nhận biến số nhưng nói trắng ra là đây đều là thứ yếu trọng yếu nhất chính là triệu nghị từng bước một phát hiện thiếu niên trước mắt so với mình tuổi trẻ đồng thời vẫn còn so sánh mình đáng sợ làm gia tộc dự bị sắp đi sông nhân tuyển nhìn thấy một người như vậy vậy cũng chỉ có thể đem hắn đi lên suy nghĩ đi b à i vị tôn giá càng như thế tuổi trẻ liền không kịp chờ đợi đi sông thấy đối phương né tránh mình lúc trước vấn đề lý truy viễn liền đối với hắn đã mất đi hứng thú không có trở về đ á p vấn đề này hắn thứ hai ngọn đèn là tự đốt cái này sông tại hắn chính thức quyết định trước khi đi nước sông đã không có qua mắt cá chân chính mình triệu nghị thấy đối phương không để ý mình hắn cũng không thấy thất lạc túi đầu hướng phía dưới hồ điền ra ra làm phiền ném thanh thủy thủ đi lên điền lao đầu góc có chút c h o n g váng đã là thiếu ra nhà mình yêu cầu hắn không chút suy nghĩ liền đem truy thủ hướng lên ném một cái chờ ném xong về sau hắn mới ý thức tới hỏi vội thiếu ra ngươi muốn làm cái gì triệu nghị tay phải nắm lên truy thủ tay trái đem trên c h á n dây vải cho giật ra là mình thử đi thử lại dò xét đối phương bây giờ đối phương cấp ra mình s á t trả lời chắc chắn đồng thời cấp ra hỏi lại tương đương với mình đem mình đẩy vào góc tượng ta tại trên sông ngươi dám hạ đến a đây không phải đơn giản hỏi thăm phàm là mình né tránh nhìn trái phải mà nói nó thậm chí trả lời không đủ vang dội không đủ có lực lượng vậy cái này sông không đi cũng đã thua không có chiếc kia tử lòng dạ không có cố này tự tin còn đi cái giam sông thành cái gì long v ư ơ n g triệu nghị trên mặt tươi cười sau đó tại tiếp tục giữ lại nụ cười đồng thời đem truy thủ đâm vào mi tâm của mình mở đ ả o máu tươi không ngừng chảy ra từ mi tâm thuần mũi dưới đường đi xuôi theo đến khoe môi đến hầm dưới cuối cùng rơi xuống rơi vào phía dưới đ i ể n lao đầu trên thân đ i ể n lao đầu không dám tin nhìn xem phía trên hô lớn thiếu ra không thể thiếu ra không thể à. lý truy viện thì một lần nữa ngầm đầu lần nữa nhìn về phía triệu nghị triệu nghị một mặt làm á u trong tay ước lượng lấy một khối tín nát mi tâm có một cái rất lớn đen xì tính mịch vết thương còn tại chảy máu hắn đứng thẳng người rất là tùy ý đem khối kia tượng trưng cho đặc thù cùng bất p h à m sinh tử môn khẽ hở cho vứt bỏ có nó hắn là thiên tài cần phải chị tốt nó chính mình mới có thể đi sông nếu không mình ngay cả đường đều đi bất ổn nhưng không có nó mình liền có thể đi bộ cái này trên mặt sông cũng có thể đi xem một cái triệu nghị hướng về phía trước này lên thân thể trên không trung hạ cong rơi xuống đất trước lại lần nữa bắn ra thân hình g i á n g h ắ n ra tá lực nhẹ nhõm vững vàng rơi xuống đất c h ỉ gặp hắn giang hai cánh tay phát ra một tiếng ngâm khẽ ôi dễ chịu không có kia đồ bỏ đồ chơi thân thể của hắn cảm giác Cũng t hai e o đó khôi phục. Thiếu i g à, t h ế thiếu u gia gia à, người trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng càng giống như thân nhân gặp thiếu gia nhà mình tự hủy thiên mệnh tiền đồ điền lao đầu quả nhiên là đau lòng như góc triệu nghị vô vô điền lao đầu bạ vai tốt tốt điền ra ra dạng này hai ta đều không thông minh rất tốt rất phối hợp đơn giản chấn an được điền lao đầu về sau triệu nghị nhìn về phía lý truy viễn hắn có chút như đầu cười nói ngươi vừa hỏi ta có dám hay không xuống tới Ký、thật đi nguyên bản cái này sông với ta mà nói cũng không phải không phải đi không thể nhưng đã ngươi đã tại trên mặt sông vậy ta còn thật sự được đến tham gia náo nhiệt không có ý tứ gì khác chính là sợ ngươi cảm thấy cô đơn không thú vị thay lời khác tới nói cái này trên sông nếu là không có ngươi bản thiếu ra thật đúng là không có thèm đi cái này một lần kẻ yếu gặp khó có đầu rút cổ cường g i ả gặp mạnh thì mạnh triệu nghị rõ ràng tương lai mình khẳng định sẽ cùng trước mặt thiếu niên va vào nhau bọn hắn về sau khẳng định sẽ còn gặp nhau có khả năng hợp tác có khả năng liên hợp có khả năng đề phòng lẫn nhau nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ phân ra thắng bại thậm chí có thể là sinh tử bình thường gia tộc m u ố n phái đi không nổi nữa liền quay đầu cắm ngồi nhận thua nhưng đối với tận sức tại long vương gia truyền thừa người mà nói thua so chết càng khó tiếp nhận những cái này uy tín lâu năm long vương gia tộc lẫn nhau đều có thể từ đối phương b ả n thờ bài vị bên trên nhận ra rất nhiều cái huyết cựu đi sông chính là một trận máu tanh giác đấu trường hoặc là thần phục hoặc là tử vong chỉ có thể đứng đấy đi tới một cái vương lý truy viễn không nói chuyện triệu nghị bất mãn nói uy tôn giá cho chút thể diện ta thật vất vả đem tràng từ nóng cho mình làm cho nhiệt huyết sôi chảo người tốt xấu cho ta nhấc cái giá đỡ không phải lý truy viễn gật gật đầu nói ra chờ n g ư ơ i đốt đèn chính thức đi x o n g về sau nếu như chúng ta gặp lại điều kiện thích hợp ta sẽ chăm chú cân nhắc như thế nào đem ngươi giết chết điền lão đầu nghe vậy con mắt t r ợ t o cái này trực tiếp sinh tự uy hiếp bên trên ả nha triệu nghị thì là mặt mũi tràn đầy cảm động có đôi khi chăm chú cân nhắc đem ngươi giết chết xuất từ mình chỗ thừa nhận người cạnh tranh trong miệng đó chính là đối với mình lớn nhất tán đồng cùng ca ngợi triệu nghị giang hai cánh tay muốn cùng lý truy viễn ôm lý truy viễn lui về sau nửa bước cự tuyệt cái này hơi có vẻ thân mật cử động triệu nghị cũng liền thu tay lại chỉ là đem mặt mình hướng lý truy viễn t r ư ớ c người tìm kiếm v à môi run r u dậy dù cho khoảng cách gần như thế cũng là dùng môi ngựa m ô i âm nhỏ khó thể nghe chương một trăm hai mươi b ố hai chương một trăm hai mươi bốn hai người chung quanh đều nghe không được nhưng triệu nghị rõ ràng thiếu niên ở trước mắt t í n h lực tuyệt hảo triệu nghị nói ra người đã đi x ô n g nói rõ ngươi đúng là người nhưng ta nhìn ra trong cơ thể ngươi cất giấu một cái quái vật ngươi có bệnh đúng không lý truy viễn giữ im lặng triệu nghị tiếp tục nói ra ta sẽ trở về hảo hảo nghiên cứu một chút phương pháp nhìn như thế nào mới có thể đem ngươi bệnh cho triệt để kích phát ra đến ta không cần đi truy cầu giết chết n g ư ơ i ta chỉ cần giúp ngươi đem ngươi trên thân ra người kéo xuống tới dạng này ngươi coi như cuối cùng thắng cũng là thua triệt để nhất một cái kia lý truy viễn nhìn về phía triệu nghị trong ánh mắt rốt cục toát ra hào quang vị này triệu gia thiếu gia quả thật làm cho hắn cảm thấy có thú vị triệu nghị hài lòng thu hồi cổ khoát tay nói mặt sông bao la trăm tàu tranh lưu không quan tâm về sau chúng ta còn có thể gặp mấy lần mặt nhưng một lần cuối không phải tại ngươi mộ phần chính là tại ta trước mộ đ ư n g mời rượu ta không tốt kiên một ngụm kính chén trả đi triệu a t h nghị loa xuân. thấy thế lập tức quay đầu nhìn về phía còn ôm bắp đùi mình chạy nước mắt điền lao đầu điền lao đầu xoa xoa nước mắt nước núi một mặt mờ mịt triệu nghị bất đắc dĩ thở dài xem ra chính mình đốt đèn đi xuống trước đến tuyển chọn tỉ mỉ bãi mình lòng vườn tùy tùng về phần điền ra ra mình mang không mang theo đâu nhưng thua người không thua trận bọn thủ hạ không được hắn cũng phải mình hỏi tôn giá người đây muốn cho ta về sau cho ngươi tảo mỗi lúc kính cái gì lý truy viễn kiện l ư ợ c bảo triệu nghị s ừ n g sốt một chút lập tức cười nói t ố t người là sẽ nói xong triệu nghị liền đem điền lao đầu lôi kéo chuẩn bị đi lý truy viễn mở miệng nói chậm rãi a triệu nghị quay đầu lại chẳng lẽ hiện tại liền muốn động thủ chúng ta tốt xấu là cùng một chỗ sáng loáng đánh lấy thay trời hành đạo cờ x i、si、tới ta cũng không phải sợ chết chính là lo lắng ngươi bây giờ cứ như vậy giết ta đối ngươi đi sông ảnh hưởng không tốt lý truy viễn thách chắc triệu không có nhưng tiền viện còn có mẹ góa con tôi lão nhân cùng cô nhi triệu nghị hỏi ngược lại cái này lại thế nào cái này toàn ra thu dưỡng bọn hắn thật chẳng lẽ là vì cho bọn h ắ n dưỡng lao tông trung bồi dưỡng trưởng thành lý truy viễn người có thể không minh bạch chết sự tình không thể có bắt đầu không có cuối cùng kết chủ yếu là việc này không thanh toán sở không đem đoạn nhân quả này xử lý về sau nói không chừng sẽ còn tái phát tán phiền phái gì triệu nghị không đi sông cho nên đối cái này cảm giác không đủ khắc sâu đương nhiên lý truy viễn cảm thấy coi như triệu nghị đi sông hẳn là cũng rất khó khắc sâu đến mình loại trình độ này triệu nghị tôn g i a có ý tứ là lý truy viễn nhà ngươi ở chỗ này bỏ vốn đóng cái viện dưỡng lao cùng cô nhi viện đi lại quên đi tiền đem chuyện này cho tiếp xuống dựa vào cái gì thạch chác triệu cũng họ triệu sớm phân ra trên đời cùng họ nhiều đều phải vì thế gánh chứ ngươi bất tài vừa thông cửa thăm người thân a triệu nghị có tiếp hay không thành nơi này sạc hàng ta cựu giang triệu tiếp còn có chuyện a không sao ngươi có thể đi lý truy viễn lập tức nhìn về phía nhuận sinh t r ậ n kỳ nhuận sinh đem trận kỳ từ ba lô leo núi bên trong xuất ra triệu nghị nhìn thấy cái này từng cây kim loại cột chế thành t r ậ n kỳ bất mãn hết sức nói ta buổi chiều cầm t u i điêu khắt lúc ngươi làm sao không nói cho ta nói các ngươi trong bọc liền đã có sẵn trợ kỳ trước khi trời tối đoạn thời gian kia triệu nghị phân phó điển lao đầu đi p h ụ cận nông hộ nhà mua cho mình đến mấy bó c ủ i t r ụ n điển lao đầu cách thật xa trẻ tuổi hắn triệu nghị an vị tại lý truy viên trước mặt đ i ề u k h á c bây giờ còn đang bên ngoài chính đốt đầu dòng cái cọc chính là hắn từng đ a o từng đ a o khắc ra kia mười mấy cây cắm trên mặt đất đem nó vây gậy gỗ cũng là hắn một người gọn thật vất vả đẩy nhanh tốc độ làm xong hai tay của hắn m ệ t mọi cơ hồ muốn rút gân nhưng bây giờ thế mà nói với mình mình căn bản không cần đi hiện trường chế tác trên thân người liền mang theo loại này trang bị mà lại chất lượng càng tốt hơn lý truy viễn ta nhìn nguyên điêu khắc đến rất trận không có có tốt pháp h này g i h hắn g đã qua khổ viễn tử ca luôn luôn muốn đem một chút cao thâm độ vật chuyển hóa làm đơn giản vẽ xấu để cho mình đi đọc thuộc lòng xuất ra bật lửa đem khói nhóm lửa bân bân hít thật sâu một hơi sau đó đem khói kẹp ở trong tay ngón tay cái từ hạ hướng lên trên bắn ra ba đốt thuốc lá bay xuống phía trước sau khi hạ xuống bắn tung tóe lên yếu đớt h ỏ a tinh trong chốc lát toàn bộ hậu viện xuất hiện các loại h ỏ a tinh bọn chúng tìm lấy phụ cận hết thẻ có thể cung cấp dẫn đốt đồ vật thế lửa lập tức liền bay lên thạch c h á c triệu cùng bao quát thạch c h á c triệu hết thẻ vết tích đều nên bị xóa đi triệu nghị miệng há mở t h o t ra lửa là sẽ đốt tới lời này vừa nói ra một nửa liền ngừng lại bởi vì thế lửa cũng không lan tràn ra phía ngoài chỉ cực h lý truy viễn p là, là sẽ không tự tiện đi vào từ người khác khống chế trong trận pháp hắn trước đối với nơi này trận pháp tiến hành cả biến nắm giữ chủ đạo bất quá hắn cho triệu nghị dự lưu lại không dự đoán trước hắn sửa chữa đường đi để hắn đến đem công việc này kết thúc công việc rõ ràng mình lại bị làm hạ thấp đi triệu nghị cắn răng tay chỉ lý truy viễn ngươi vì cái gì không nói sớm lý truy viễn hối hận rồi triệu nghị nhú b a i bản thiếu ra hưng p h ấ n hơn hh t thế t l ử a đi lên đám người rời đi hậu viện đi vào ngoài tường liền không nhìn thấy bên trong ánh lửa chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy một chút tinh h ỏ a phiêu tán mà ra lại rất nhanh bị cái này đ ê m khuya hát hóa t h nương theo lấy nơi này thiêu đốt tiền viện lao nhân hải t ử tiếng ho khan cũng theo đó nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều t h i ế u năng hài đồng trong mắt nhiều hơn một chút linh động mẹ quá con tôi trên mặt lão nhân tăng thêm một vòng hồng nhuận đợi đến sáng mai người trong thôn khi tỉnh lại liền sẽ trông thấy lao triệu ra hậu viện bị tiêu thành cho tản trước viện không chút nào không có bị hủy hoại triệu nghị hòa điển lao đầu rời đi lý truy viễn bọn người thì tại nguyên địa dừng lại lâu hơn một chút đây là lâm thư hữu lần thứ nhất tham dự toàn đoàn đội nhiệm vụ mà lại kết cục không phải mình bị cong đi phòng y tế cấp cứu bởi vậy hắn lúc này ngược lại là có tâm tư đến một câu cảm khái biết rõ làm những sự tình này sẽ vì thiên đạo chỗ không dùng vì cái gì còn muốn đi làm đâu đàm văn bân đưa tay vua v u a bạn cái ót pháp luật là ở chỗ này nếu là tất cả mọi người có thể biết pháp tuân theo luật pháp sao còn muốn cảnh sát làm cái gì lâm thư hữu bay đầu nhìn về phía đàm văn bân bân ca ngươi câu nói này nói đến có loại r ấ thiên cao cấp cảm giác. Đàm Văn Bân n ì n qua v ễ n cùng bức ý, kết hợp với gia đình của mình bối cảnh, liền tử viết kết t ca sách bức của cảm gia với bối biểu i hợp h ký, lộ xúc.、Thiên、đạo phiêu m i ể u pháp luật lại là có thể viết sách lập địa thấy được sợ được nhưng dù cho d ạ n g này vẫn như cũ ngăn không được có người người không biết không sợ phạm pháp cố tình vi phạm làm ô rủ tại pháp luật biên giới thử đi thử lại dò xét mặt trời thiên đạo dưới đ ấ y không có chuyện mới mẻ lý truy viễn xoay người hướng phía nơi xa một tòa sườn núi bên trên nhìn một chút sau đó nói ra đi thôi trở về trường nơi xa sườn núi bên trên triệu nghị ngay tại mình cho mình băng bó mi tâm vết thương Chương 124, nhưng đ i ề lao đ ầ có h c thể cùng dạng này người làm đối thủ đi tranh một chuyến kia long vương vị trí mới là thật đã nghiền a hắn là phần thắng lớn nhưng không nhất định chắc thắng ta triệu ra vị kia long vương tiên tổ trong b ư t c ký đã từng ghi chép qua mọi người kiệt tôn sùng cùng tán thưởng nhưng thời đại kia bên trong cuối cùng vẫn từ hắn đi sông thành công dưới sông mạch nước ngầm nhiều lại nhiều thiên tài cũng không trận nổi những cái kia lỗ hổng thiếu ra ngài tựa hồ quyết hỏi người ta phía sau là nhà ai long vương không phải ta quyết hỏi là người ta cố ý không nói nhà ai đoàn đội nội bộ tiểu ca đại ca xưng hô như vậy thì ra là thế triệu nghị sờ lên băng bó kỹ vết thương nắm chặt nắm đấm đi về nhà đốt đèn đi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ vung chiếu vào ký túc xá lý truy viễn từ trên giường tỉnh lại để hắn có chút ngoài ý muốn chính là đàm văn bân cũng tỉnh dậy vân bân ngủ là ngủ nhưng hắn hẳn là ngủ được không nỡ đứt quãng lúc này hắn chính đầu gối hai tay miệng bên trong ngậm một cây không có nhóm lửa khói nhìn xem phòng ngủ trần nhà muốn hút thì cứ hút đi ta không ngại a tiểu viết ca ngươi đã tỉnh đàm văn bân đem miệng bên trong khói lấy xuống rút cái gì rút ta đều giới không có việc gì hút xong nhớ kỹ thông gió là được đàm văn bân ngơ ngác một chút cười cười tạ ơn tiểu viết ca lý truy viễn rời giường đi rửa mặt sau đó đem bọc sách của mình thu thập xong trên lưng đi ta đi liếu nãi nãi nhà được rồi tiểu viết ca chú hôm Vân Vân lý truy viễn Ừm, biết. lắc nại đầu bất quá hắn không có lại nói cái gì mà là rời đi phòng ngủ hô đàm văn bân thở một hơi dài nhẹ nhõm khó được vừa sáng sớm tiểu viễn ca tự nhủ nhiều lời như vậy hắn cầm lấy tấm gương đối với mình mặt chiếu chiếu tự nhủ dòng suy nghĩ của ta đều viết lên mặt sách vẫn là tuổi còn rất trẻ mặt quá non đàm văn bân thân thể hướng trên giường k h ẽ n g h i ê n g một lần nữa liêu lên khói cầm bật lửa n h ó m lửa tối hôm qua hắn liên tục làm mấy cái mộng trong mộng đều là mình dết triệu mộng giao hình tượng hắn không hối hận thạch t r á c triệu nhà này người đơn giản chính là x u ấ t sinh hành vi bị thiên đao vạn quả đều không đủ thậm chí chỉ có thể chết một lần đều lợi cho bọn họ quá rồi nhưng lý tính bên trên có thể nhanh chóng đi người phiên dịch tại cảm tính bên trên liền còn có một chút lạc hậu đàm văn bân hoài nghi là triệu ngộng giao trước khi chết thật sự là quá phạm ngu xuẩn ngu xuẩn đến để cho người ta khắc sâu ấn tượng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của mình thật sự là đem mình ngốc đến mức thụ thương Kẹt kẹt. cửa phòng ngủ bị mở ra lâm thư hữu đi đến b â n ca ngươi làm sao tại trong phòng ngủ hút thuốc tiểu viễn ca chuẩn vậy ta cũng tới một cây lâm thư hữu đi tới từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây cắn lấy miệm bên trong nhóm lửa hít một hơi sau đó hu đàm văn bân bất đắc dĩ liếm mắt đứng dậy đem a bạn thuốc lá trên tay lấy tới liên đ ố i lấy trong tay mình căn này cùng một chỗ bóc tát khói không phải vật gì tốt sẽ không rút đừng cứng g i n học ta đã cảm thấy đ ê m đó bân ca ngươi cầm điếu thuốc nói không có ý tứ n h a o nhau đến mọi người thật là đẹp trai vì truy cầu đùa nghịch nhiễm lên cái này về sau sẽ cảm thấy mình đầu góc tiến vào nước b â n ca ngươi làm sao như thế hiểu cha ta liền thường xuyên nói hắn như vậy chính mình nha nhưng luận xuất khí ta cảm thấy nếu là lúc ấy cầm trong tay của ta một bình kiện lự bảo uống một ngụm lại đánh cái c á c nhi giống như hình tượng cũng rất tốt lâm thư hữu cẩn thận nghĩ nghĩ gật đầu nói xác thực vậy ngươi liền uống đồ uống đi còn có thể bổ đường không phải ngươi tới đây a sớm làm gì ta mỗi ngày đều lên được rất sớm à, trông thấy tiểu viễn ca đi ra ta liền tiến đến xem sách vậy ngươi xem sách đi ta lại nằm một lát b â n ca ngươi nhìn rất không có tinh thần bộ dáng ta không sao điều tiết điều tiết l i ề n tốt là bởi vì ngươi trên bờ vai kia hai cái bọn hắn rất ngoan một mực tại đi ngủ không có chút nào làm ở mỹ bất quá cái này cũng nhắc nhở đàm văn bân có lẽ thật là bởi vì chính mình hai vai hai ngọn đèn phân biệt bị hai cái quỷ anh chiếm lấy dù là bọn chúng không náo đẳng nhưng cũng để cho mình khí chàng suy yếu đi xuống khí chàng suy yếu người thường thường dễ dàng cảm xúc xa suốt để tâm vào chuyện vụ n vặt mình cùng mình bên trong hao tổn phân cao thấp làm chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi xem ra mình đích thật nên tìm một số chuyện để cho mình giữ vững tinh thần khôi phục trước kia là một người khoái hoạt hiện tại là mang nhà mang người à đối tượng tay đều không có đường đường chính chính s ở qua đâu liền mang theo hai em bé lâm thư hiếu vân ca ta thật tò mò đây rốt cuộc là loại cảm giác gì đan văn vân Bân, tăng tướng quân không phải có hai cái a n g ư ơ i đem hắn mời xuống tới một trái một phải dựa vào n g ư ơ i chẳng phải cảm nhận được ta hiện tại còn xin không được tăng tướng quân n g ư ơ i thử qua thử qua trước kia lên cây lúc còn có thể đối tăng tướng quân có một chút điểm hô ứng cảm giác không dùng đến hai năm liền có thể mời thành công nhưng bây giờ ta tái khởi cây lúc là chút điểm hô ứng cũng không có có lẽ là bởi vì ta không đủ thành kính trừ ma vệ đạo chi lòng có chỗ lười biếng đi ta ngược lại thật ra cảm thấy là hắn nhóm không muốn nhảy ngươi cái này hỗ lựa a đừng a ngươi đọc sách đi thôi đàm văn bân bưng bồn ra ngoài rửa mặt sau đó đi nhà ăn mua điểm tâm trở về cùng lâm thư hữu cùng một chỗ ăn ăn xong điểm tâm đàm văn bân lại nằm lên giường vốn định c ầ m sách đọc nhìn lại phát hiện nhìn không đi vào cả người tâm phiền khí nóng n ả y lâm thư hữu thu lại sách nói ra vân ca nhanh đến thời gian hôm nay sớm tám là cao số người muốn đi lên lớp lần trước ra ngoài không có lấy tới giấy nghỉ phép bị điểm tên lại không đi học kỳ này liền có thể không cần đi chờ học kỳ mới thi lại t h à n h đi ta và ngươi cùng đi lên lớp ai ta cao số sách để chỗ nào mà đi đàm văn bân đi vào phòng học lúc rất nhiều đồng học chủ động cùng hắn chào hỏi Ban t r ư ở n sáng g buổi tới ố t trưởng, lành. Ban k chính quý t ít khách quý, quý a trưởng, lão â n n ra, đi lại, ra một cái là cái này cảm giác đàm văn vân đầu hướng bản thân trên cánh tay một gối trực tiếp chìm vào giấc ngủ bên cạnh mấy cái xếp sau đồng học gặp đều gọi thẳng t h ầ n tích ban trưởng không hổ là ban trưởng thật là trên một điểm khóa thời gian đều không lãng phí lâm thư hữu chỉ có ngồi bút thẳng tắt thẳng giúp đàm văn bân che kín lao sư ánh mắt hai mảnh cao số khóa kết thúc về sau buổi sáng ba bốn tiết khóa đến đội phòng học lâm thư hữu đẩy đàm văn bân không có đẩy đến động gặp hắn ngủ được thực sự quá thơm đành phải lưu lại cùng hắn các bạn học đều đi chỉ c h ố c lát sau tiết sau khóa đồng học tiền đến mà lại là hệ quản lý bọn hắn ban là nữ sinh liền mấy cái ban này là nam sinh liền mấy cái bởi vậy một đám nữ sinh tiền đến trông thấy trong lớp nhiều hai nam sinh l đều c bởi vậy thư hữu nhưng thật ra là phi thường có khác phái duyên dựa theo tình huống bình thường phát triển hắn khả năng đã sớm thoát đơn nhưng vấn đề là ai bảo hắn từ khai giảng huấn luyện quân sự đến nay phần lớn thời gian đều tại nằm trên giường bệnh dưỡng thương đâu đợi chút nữa khóa về sau có mấy cái nữ sinh còn cố ý đi tới muốn cùng hắn nói chuyện phiếm quen biết một chút a ngủ cho tới chưa đàm văn v â n chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng chống lên hai tay thật to địa d ố i lưng một cái đừng nói thật đúng là trong phòng học có ngủ không khí đi địa phương khác thật ngủ không đến thơm như vậy vân ca ngươi tỉnh rồi không có việc gì ngươi tiếp tục đàm văn v â n dùng tay xin ê một chút tóc của mình đứng dậy rời đi đến chưa rồi hắn phải đi bệnh viện cho chu vân vân xử lý thủ tục xuất viện lâm thư hữu vội vàng cùng theo ra ngươi ra làm gì ta là đi bệnh viện vân ca ta cùng đi với ngươi mấy cái kia nữ đồng học không rất không tệ nha bất quá có chút lạ mà ta chẳng lẽ là học được ăn mặc k các nàng không phải chúng ta ban a trách không được ta nói làm sao không quen mặt đâu nhưng này không quan trọng a không có ngươi thích k i a m ộ t cái không có vậy ngươi đến cùng đối cái nào một cái động tâm lâm thư hữu nhớ lại mình lần trước chết từ trong trứng nước vừa mới động tâm k i a m ộ t cái lập tức dùng mình một cái vân ca, ta cảm thấy ta còn nhỏ cân nhắc cái này còn sớm được thôi t ù y ngươi đàm văn bân mang theo lâm thư hữu đi vào bệnh viện h ắ n trước tiên đem lâm thư hữu đuổi đi hỏi thăm lúc nào có thể làm thủ tục xuất viện sau đó tự mình một người trước vào phòng bệnh lúc đi vào đàm văn v â n giang hai cánh tay cố ý khoa trường nói a hà đoán xem nhìn là ai tới thăm ngươi lập tức đàm văn v â n trông thấy chu vân vân ngồi tại trên giường bệnh giường bệnh bên cạnh còn ngồi trịnh phương đàm văn v â n a hà nguyên lai là ta thân yêu ma ma vân vân tiến lên cùng mình mụ mụ t r ị n h phương tới cái thân thiên ôm chu vân vân túi l ầ u xuống gương mặt p h í m h ồ n g mẹ sao ngươi lại tới đây t ố t phụ tử các ngươi hai tất cả đều cố ý giấu r i ê n ta vẫn là ta cố ý đi vân vân trường học đi tìm nàng mới biết được vân vân xảy ra chuyện v à ở bệnh viện đây không phải sợ ngươi lo lắng a người tiểu tử thúi này mấy ngày nay chạy đi đâu cũng không tới bệnh viện chiếu cố v â n v â n đạo sư nhiệm vụ cũng không thể nói mình mấy ngày nay dành thời gian đi đem hại vân vân hung thủ cho một cái sẹn gọn chết rồi lâm thư hữu lúc này đi đến bất ca ta hỏi qua hiện tại liền không có thể xử lý thủ tục xuất viện xử lý a a a gì ngại là chu vân vân mụ mụ t r ị n h phương gật đầu cười không nói đàm vân vân cải chính là mẹ ta lâm thư hữu đầu góc nhất thời không có quay tới tới một câu à, tiến triển nhanh như vậy đều nhận một cái mẹ chính p ư ơ n g cười ra tiếng nói ra t u t đi cho vân vân xử lý thủ tục xuất viện đi lại để chiếc xe vân vân đi trước ta nơi đó tính dưỡng mấy ngày lại về trường học đi học ta đã cùng vân vân nói xong chu vân vân nhìn xem đàm văn vân giải thích nói là a di quá nhiệt tình ta đàm văn vân mẹ ngài dạng này được nhiều vất vả à, ta nhìn vẫn là vân vân cha mẹ tại nam thông chúng ta ở chỗ này hỗ trợ chiếu cố một chút thế nào lại nói lại vất vả ta cũng nguyện ý nói chị í n vương liền nhìn về phía chu vân vân nha đầu nhớ kỹ ngày hôm nay ta chiếu cấu ngươi về sau chờ ta g i ả ngã bệnh ngươi nhưng phải hầu hạ ta đ ừ n g chê ta bẩn thiệu vân vân lần nữa đỏ bừng mặt túi đầu xuống đàm văn vân mẹ ngươi đây là nói gì vậy à ngươi không phải có nhi t ử ta à t r ị n h phương ta tin ngươi cái quỷ làm tốt thủ tục xuất viện về sau chu v ă n vân liền bị trịnh phương tiếp đi nhà mình t r ị n h phương nấu cơm đàm văn vân cùng lâm thư hữu cũng lưu trong nhà ăn một bữa sau bữa ăn t r ị n h phương đem đàm văn vân đơn độc kêu đi ra mẹ hỏi qua t h ờ i thuốc vân vân thân thể không có vấn đề gì chúng độc là chúng độc nhưng vạn hạnh không có lưu lại cái gì gì chứng ừ m ta biết trong lòng ngươi có khác gu cục đừng ghét bỏ người ta a người nhập viện rồi ngươi liền không phải đi chạy cái gì đạo sư hạng mục ngươi một bộ này lý do thoái thác có thể gạt được vân vân nhưng không gạt được mẹ ngươi ta vân vân ta nhưng không thể làm cái kia trần thế mỹ đàm v â n v â n hao tốn rất dài thời gian mới rốt cục làm theo mẫu thân mình mạnh suy nghĩ đại khái mẫu thân mình là ngầm thừa nhận mình cùng chu vân vân ở cấp ba lúc liền ở cùng nhau lại đều cố ý giấu giếm trong nhà đại học cũng đều tuyển kim lăng kết quả mình xem người ta trúng độc liền đem người ném bệnh viện không để ý t ố t mẹ chúng ta buổi chiều còn có lớp trước hết về trường học a bạn tới đẹp ca đàm văn bân một thanh nốt chặt lâm thư hữu cổ mang lấy hắn hướng dưới b ậ t h a n đi bân ca vung tay đau nhức đau nhức đau nhức ta bảo ngươi nghe lén ta bảo ngươi nghe lén hai người nháo đến cư xá bên ngoài mới tách ra trận chiếc xe taxi trở lại trường trên xe lâm thư hiếu t ỏ mò hỏi bân ca buổi chiều không có lớp a buổi chiều dựa theo kế hoạch tiểu viễn ca sẽ giúp ta an trí hai đứa bé này lâm thư hiếu thật chớ mong đàm văn bân gật gật đầu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố đúng vậy à ta cũng rất chớ mong buổi sáng lý truy viễn đi vào liễu mãi mãi cửa nhà lúc dừng bước lại đứng bên ngoài trong chốc lát hắn tại cho mình làm tan Mỗi lúc ầ n sau trước tại trong phòng ngủ đàm văn vân tự nhủ hắn không cần mình tới dỗ dành bởi vì vân vân rõ ràng này lại mang đến cho mình thống khổ thật có chút thời điểm có thể khắc chế thống khổ buồn nôn cảm xúc đem những lời kia cùng quan tâm cho biểu đạt ra đến đối với mình mà nói cũng là một loại thắng lợi lý truy viễn đẩy ra cửa sân đi vào việt tử đi vào lầu một cửa sổ sát đất trước đem cửa sổ kéo ra ali ngay tại biểu diễn đi ngủ từ hắn nói muốn thể nghiệm chờ lấy nàng tỉnh ngủ cảm giác nàng vẫn dạng này phối hợp với đây không phải mù con theo cũng không phải cương chiều mà là hai cái tuổi tắc rất nhỏ bệnh nhân lẫn nhau ở giữa cẩn thận từng ly từng tí lý truy viễn đi đến bên giường nhẹ giọng kêu gọi nói ali nữ hải mở mắt ra hôm nay thời tiết rất tốt chúng ta đi trường học trên bãi tập tản tản bộ nữ hải gật đầu xuống giường đi d ậ y một thân tơ trắng áo ngủ một đầu mái tóc đ e nhánh n nàng là liền chuẩn bị như vậy đi ra liễu ngọc mai vẫn lấy làm kiêu ngạo địa mình bồi dưỡng được một cái tiểu thư khuê cắt kỳ thật ta l i đối với mấy cái này cũng không thèm để ý nàng không bài xích nguyên nhân đại khái là bởi vì rằng này có thể an vị ở nơi đó để cho mình mãi mãi vui vẻ đến người ngồi ở đây nữ h à i tại trước bàn trang điểm ngồi xuống lý truy v i ế n mở ra ngăn kéo cầm lấy lược bắt đầu giúp nàng t r ả i đầu trước đó có lần đ ế sớm liễu ngọc mai ngay tại cho a ly chải đầu mình an vị ở bên cạnh nhìn xem cũng liền học xong nữ hải tóc rất mề mại giống như là gấm vóc n ắ m ở trong tay rất dễ chịu trải lấy trải lấy lý truy viễn cảm giác mình nội tâm dần dần an t ĩ n h lại khoe miệng không tự giác điệu nhẹ nhàng câu lên xuất phát từ nội tâm không mang theo mảy may biểu diễn rất thuần túy đ ị a hòa tan vào dưới mắt tính mịch cuối cùng hắn nhìn thấy cây kia đã làm tốt c h â m gài tóc là đầu kia cá lớn đốt thành cho về sau sau cùng vết tích hai người bọn hắn người là không quan tâm cái gì may mắn điểm xấu s u ố i quậy không s u ố i quậy bọn hắn càng muốn đem nó xem là chiến lợi phẩm lý truy viễn đem cây châm cầm lấy dùng nó cho á ly tóc làm sau cùng cố định trong gương hai người đều cười Ra xem một c h ú t t r o n g tủ t r e o áo có quần áo quần quần có A. Lý t r u y viễn m cửa cửa ở r a tủ q i mươi bốn o nam chương một trăm hai mươi bốn g nam màu trắng bên trên sấn màu đen váy đơn giản nhưng lại tới mát nhã lệ hai người tay nắm tay đi ra việt tử chờ bọn hắn rời đi về sau tần thúc dẫn theo thùng nước từ nơi h ẻ o lánh bên trong đi ra bắt đầu cho trong viện đồ ăn tới nước l ầ u hai trên ban công liễu ngọc mai đứng ở nơi đó nhìn phía xa tay nắm dần dần đi xa hai đạo thân ảnh nhỏ bé lưu di sau này thò đầu ra thân thể được buổi sáng xem ra không cần bày g dấm đĩa liễu ngọc mai không nói chuyện tay trái vỗ nhẹ nhẹ lấy lan g can gặp lao thái thái thật sự có tâm tình lưu di vội vàng đổi cái ngựa khi ă n u ổ i đây không phải ngài vẫn muốn nhìn thấy sao đúng vậy a là ta muốn thấy đến nàng một mực lo lắng chính là chờ về sau mình không có ở đây lưu a ly một người ở trên đời này làm sao bây giờ ali sẽ hay không cảm thấy thất lạc sẽ hay không cảm thấy không thích ứng đây chính là nàng đời này vẫn luôn nâng ở trên đầu trái tim bà bối có thể dung không được mảy may bị khuất nhưng đợi đến mình an tâm một màn xuất hiện lúc nàng lại không khỏi vì mình tồn tại cảm suy yếu mà cảm thấy thất vọng mất mát hợp lấy về sau đều là bọn hắn ngài liền nhìn thoáng chút đi liễu ngọc mai nhắm mắt lại nhẹ gật đầu vừa sáng ngài muốn ăn cái gì không ăn được pha cho ta ấm t r à đi sao có thể vừa sáng sớm địa bụng rông uống t r à đâu ta n ó n ruột đến hàng hàng lửa ban đêm trên bãi tập người sẽ thêm chút sáng sớm rất ít người nhất là lúc này Các học s i những phổ b i này, này đối với ali tới nói đều là lại cực kỳ đơn giản mưa bụi bất quá đang nghe triệu nghị từ đạo sinh tử môn khẽ hở lựa chọn đi xuống lúc ali nắm lấy tay của cậu bé có chút dùng sức những cái tiêu chết ngược lại tà ma coi như lại có trí tuệ cũng có được tính hạn chế nhưng người cũng không đồng dạng lý truy viễn biết tần thúc đi sông thất bại cũng là bởi vì người phát giác được nữ hài lo lắng lý truy v i ê n ă n ủi không cần sợ cái này hẳn là bọn hắn sợ ta mới đúng bởi vì ta so với bọn hắn càng không giống người nữ hài dừng bước lại nhìn xem thiếu niên lý truy v i ê n cũng bên cạnh xoay người nhìn xem nàng hai người cái chán nhẹ nhàng đối bính một chút nữ hài cười trên đời này đại khái chỉ có nàng có thể hiểu chính mình cái này cười lạnh hai người tiếp tục tản bộ nữ hài lắc lư cánh tay lúc thực hiện một chút lực lý truy viễn cũng đ u ổ i theo hai người dắt tại cùng nhau cái tia hai tay so lúc trước hơi khoa trường trước sau lắc lư dường như tại biểu hiện ra một loại tính trẻ con c h ư a mẫn toàn bộ đến nhanh đến học sinh rời giường ă n điểm tâm điểm lúc lý truy viễn liền chuẩn bị mang ali trở về tại thao trường lối đi ra hắn nhìn thấy lưu thao cùng lục can an hai người rõ ràng là đã sớm trông thấy mình ở chỗ này đã đợi một hồi lâu bọn hắn là tướng học xã chính phó xã trường lần trước hai người bọn hắn tại thao trường chiêu tất lúc lý truy vẫn còn tại bọn hắn trước gian hàng ngồi qua lưu thao cho mình xem tướng tính tới chảy m ó n mũi cái t i ế lục can an còn bị mình dạy ba lần chỉ rung động v ề m ì n h bất quá tự a hồ không có học được bộ dáng hai người trong tay dẫn theo sữa đậu nành du đ i ề u và bánh bao đương lý truy v i ệ n đi tới lúc trên mặt đồng loạt lộ ra tiêu dung chỉ là gọi niên đệ hiển nhiên không thích hợp gọi tiền bối lại quá phận cổ lỗ hai người tự a hồ không có sớm thương lượng song s ư n g hô liền đều tạm ngừng ở chỗ này chỉ là há một người nhìn có chút nốc g đốc học trường học thì tốt lý truy v i ệ n tay phải nắm a l y tay trái d ơ lên cùng bọn hắn chào hỏi lục an, an ai niên đệ tiền bối tốt lưu thao sửng sốt một chút lập tức đi theo niên đệ tiền bối tốt lý truy viễn nếu như không có việc gì ta liền l ụ c a n an mở miệng nói là như vậy niên đệ tiền bối chúng ta cuối tuần có cái nhiều trường học liên hợp câu lạc bộ hoạt động đến lúc đó sẽ có không trẻ mang học nhân sĩ đến đây tham gia hay chúng ta muốn mời niên đệ tiền bối ngài cùng một chỗ tham gia ngài nhìn có thể sao không thể lý truy v i ế n rất thẳng thắn c ự tuyệt bất quá ta có thể đ ề cử một người hắn là đại nhất công trình thủy lợi hệ một rõ rệt dài gọi đàm văn bân hắn tướng học cùng mệnh lý học so ta càng tốt hơn lưu thao thật sao lucan an thật ừ n hắn là người nhận tình lại vui với trợ giúp đ ư n g học lý truy viễn nói xong liền nắm a l i tay rời đi lưu thao nhìn xem lục a n an cái kia chúng ta đi tìm một chút vị kia đ à n đ ồ n g học lục a n an, an nhấc lên sớm một chút cố ý mua bữa sáng quên cho người ta lý truy viễn cùng a l i tản bộ sau khi trở về an vị bên trên bàn ăn lưu di đem bữa sáng bưng lên liễu lại lại không đến ăn điểm tâm a lưu di lao thái thái sớm ăn hiện tại có chút chống đỡ a là như thế này lưu di tiếp tục t r e o k ẹ o nói tiểu viễn ngươi liền không muốn biết lao thái thái bởi sáng bản thân vụ trộm ăn cái gì sao lý truy viễn ta biết là ta được đột l ư u di trợt cảm thấy cùng quá thông minh hài từ nói chuyện hiếm thật là không có ý tứ dùng qua bữa sáng lý truy viễn buổi sáng thời gian ngay tại trong thư phòng vẽ phát họa ali thì tại vẽ tranh chờ lý truy viễn đem trong tay phần này bản vẽ vẽ xong về sau ali họa cũng mới gặp hình thức ban đầu họa bên trong là một cái lao việt tử chính dâng lên lửa lớn rừng rực chi tiết cùng nhân vật còn chưa kịp vẽ lên đi bức họa này cũng muốn bỏ vào khung ảnh lồng kính bản bên trong a ali lắc đầu vậy coi như là nhàn hạ giải trí ali gật đầu ali ngươi vất vả một chút giút ta đem cái này phủ văn điều khác ra ali buông xuống bút lông đi đến bàn dài một chỗ khác ngồi xuống cầm lấy lao khác t r ư ớ c từ trên bàn cầm lấy một cái bài vị cắt đứt xuống hai tầng lớn chừng bàn tay ra động tác trôi c h ạ y m ộ t gia hợp quy tắc xem xét chính là quen tay hay việc ngay sau đó ali bắt đầu điều khắc đường vân ngụy chính đạo thư bên trong ghi lại một loại phủ gọi lương giới phủ nên phủ tác dụng là tại trên thân người mở â m giới tại tà ma trên thân khai d ư n g giới truyền thống trên ý nghĩa tác dụng là giúp người quỷ tiến hành câu thông rất nhiều nơi mủ bà cốt nghiệp vụ bên trong liền có cái này một hạng đám khách nhân đem chết đi thân nhân kêu lên đến nói chuyện phiếm bất quá cái này lưỡng giới phụ bị lý truy viễn sửa lại một chút l ộ t câu thông công năng tăng cường âm dương giới hạn đảm văn vân chỉ cần đem cái này hai tấm mộc ra g á n tại trên bờ vai liền có thể tại trên thân thực hiện người cùng quỷ n g ă n cách mặc dù nuôi quỷ giảm thọ cái này đại giới vẫn như cũ sẽ không cải biến nhưng ít ra có thể đem người cùng quỷ ở giữa đối sông hiệu quả xuống đến thấp nhất ali đường v ă n điêu khắc rất nhanh mà lại vận cảnh cảm giác mười phần lý truy viễn nhịn không được mình cũng cách không khoa tay mấy lần qua qua làm nghiện không có cách hắn có thể nhìn hiệu phụ thậm chí có thể thay đổi phụ lại là thật họa không ra trên bản sách còn có bốn bộ quần áo kiểu dáng bốn bộ màu sắc khác nhau t i ể u dáng phân biệt đối ứng mình âm anh nhuận sinh cùng đàm văn vân mà lại rõ ràng có thể nhìn ra năm chắc bản thảo có trao chuốt trao chuốt hẳn là liễu ngọc mai y phục này nhìn cũng thực không tồi không hoàn toàn đồng dạng nhưng lại có tương tự phong cách mà lại xuyên ra ngoài cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái một chút vị trí bên trên còn cố ý tiêu chú áo lót cùng đặc thù thiết kế rất phù hợp giá trị thực dụng cũng tỉ như mình rất thích đặt ở trong túi mực đồng dấu tại bộ y phục này bên trên có thể bên trong đưa tại ống tay áo cổ tay cúc áo chỗ dạng này về sau lại theo đỏ lúc cũng không cần tay vươn vào túi quần có thể càng cấp tốc hơn càng bí、ẩn. trừ cái đó ra một chút mình cần mấu chốt nhỏ linh bộ kiện ali cũng làm xong có những này lại để cho nhuận sinh dựa theo bản vẽ đi tìm phụ cận nhà máy nhỏ lại bù một hạ lớn kiện liền có thể xong việc hai tấm lưỡng giới phụ bị ali hệ t h khá tốt lý truy viễn đưa chúng nó thu hồi sau khi trở về lại điều chế cái nhựa cao su sau đó dán tại đàm văn vân chỗ hai vai cái này m ộ c ra chất liệu giai có thể cùng làn da hòa hợp một màu không có chút nào ảnh hưởng sinh hoạt kỳ thật liền ngay cả ngự quỹ thuật lý truy viễn cũng suy nghĩ ra được nhưng cái này thuật pháp sáng lợi vấn đề còn rất lớn quan tướng thủ mặc dù lịch sử niên hạn không dài nhưng người ta là chính thống danh môn chính phái không quan tâm những cái kia âm thần lại thế nào keo kiệt cũng chỉ là ép khô kê đồng thân thể nhưng đàm văn bân loại này ngự quỷ c h i pháp liền hoàn toàn là cầm tuổi thọ tại chiến đấu nếu là bộ này tác dụng cùng công đức ở giữa không thể nắm chắc tốc độ t i ê u đàm văn bân liền sẽ tuổi thọ càng dùng càng tuổi trẻ bất quá có nhuận sinh tại thậm chí bây giờ còn có lâm thư hữu cái này cộng tác viên có thể căn cứ cần tùy thời điều động về chỗ đàm văn bân cũng sẽ không cần gánh vác chính diện chiến đấu chủ yếu trách nhiệm vậy mình ngược lại là có thể thiết kế đơn giản một chút pháp môn để đàm văn bân học tập sử dụng dạng này tiêu hao thấp đi s nhưng tuổi thọ tiêu hao đại chiêu thức cũng có thể dạy thời khắc mấu chốt nếu là mệnh cũng bị mất kia còn lại nhiều ít tuổi thọ cũng không có ý nghĩa ẩm trên lầu chuyến đến quảng chén thanh âm cũng không biết được đây là lại rất bể nhà ai hầm lò lại chút giận nhiều ít phòng lý truy viễn có chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ l i ế u n ã i n ã i đến bây giờ còn tại sinh buổi sáng khí đi ra thư phòng không nhìn thấy lưu di lý truy viễn chỉ có thể đi lên lầu lầu hai gian lý truy viễn trông thấy lưu di đứng tại liễu ngọc mai bên cạnh thân khuôn mặt bình tĩnh luôn luôn ngọt n à o ôn hòa lưu di lộ ra vẻ mặt như vậy liền đã rất nói do vấn đề liễu ngọc mai ngồi tại trên ghế mây trong tay nắm chặt một phong hiện ra phỉ thúy quang trạch danh thiếp mu ư bàn tay gân xanh lộ ra ha ha ha tốt n g ư ơ i cái cựu giang triệu đây là bản tính hạt châu băng đến trên mặt ta à thế mà muốn ăn nhà ta tuyệt hậu chương một trăm hai mươi lăm quyển này xong một chương một trăm hai mươi lăm quyển này xong tại sao lại là cựu giang triệu chính mình mới cùng triệu nghị tách ra không bao lâu chẳng lẽ hắn cứ như vậy vội vã không nhịn nổi địa muốn uống bích loa xuân lại liên tưởng đến lúc trước liễu ngọc mai nói tới ăn tuyệt hậu lý truy viễn trong lòng đại khái có thể đoán ra là cái gì ý tứ nhưng hắn lại cảm thấy triệu nghị tên kia cũng không về phần như vậy ngu xuẩn còn nữa từ bình thường lo dịp góc độ đến xem triệu nghị đã cắt mất mình mi mì tâm sinh tử môn khẽ hở quyết ý đốt đèn đi sông vậy liền không nên lại cùng trong nhà có cái gì quá nhiều liên lụy giống nhau mình bây giờ đi sông lúc cũng chỉ là cùng liễu n ã i n ã i gắn bó cơ sở kết giao liền ngay cả giảng thuật đi sông một ít chuyện lúc cũng phải dùng mơ hồ cách gọi khác chính là không muốn để cho mình nhân quả ảnh hưởng phản vệ đến các nàng cái này triệu nghị làm sao ngược lại liễu ngọc mai tất nhiên là phát giác được lý truy viên đến lao thái thái dường như đang c h ầ chờ trong tay bãi t i ế p rất nhỏ lắc lư nhưng cuối cùng vẫn là không có vứt trò thiếu niên đi xem. tiểu viên a các ngươi người trẻ tuổi có sự nghiệp của mình phải bận rộn trong nhà này ân tình vắng lai、like, liền giao cho chúng ta lão nhân đi còn đi nói liễu ngọc mai liền đem b á i thiếp thu vào được rồi mãi mãi dù cho trong lòng biết nơi này đầu hẳn là có cái gì hiểu lầm nhưng lý truy viễn xác thực không tiện giờ phút này mở miệng đi giải thích một là lao thái thái ngay tại nổi nóng mình không thích hợp lúc này đi làm lý bên trong khách hai là cái này b á i thiếp đúng là từ cựu giang triệu phát ra lao thái thái khí chính là cựu giang triệu ra mà không phải đơn chỉ một người ba cũng là điểm trọng yếu nhất đã liên lụy đến an tuyệt hậu lên ồ quả nhiên vai i h tần l i ế u ngọc mai nghe nói như thế quả thật bị khơi gợi lên hứng thú người già liền yêu đem bọn tiểu bối tình cảm gà cưới coi như thường ngày nay cốc nhưng hết lần này tới lần khác nàng cái này quá khứ hơn một năm qua chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình tỉ mỉ trồng rau cải trắng bị kia tiểu kim chư ủi đến ủi đi cũng may con k i a nhỏ t r ắ n g h e o cũng sẽ ủi cải trắng t r ắ n g tráng thế nhưng là có mấy ngày không tới nơi này hắn chờ một lúc hẳn là liền muốn tới ừ n liễu ngọc mai nâng c h u n g trà lên lý truy viễn quay người đi xuống lâu chén trà này r ơ lên một nửa lại bị liễu ngọc mai đ ể xuống nói ra t r à là thật lạnh lưu di an u ổ i hỏa hầu đã thức dậy xem chừng cũng nhanh mở lá n nhà ta tiểu viễn cũng là có ý tứ đi sông cũng có một thời gian nhưng như cũ thanh danh không hiện làm cho người khác còn tưởng rằng nhà ta vẫn như c ũ là ta cái này cô nhi quả mẫu chống đỡ c h ẳ n g diện lưu di cái này cũng xác thực a lực lúc trước đi xông lúc động tính còn sóng xác thực so lúc này lớn hơn cho nên a lực đi sông thất bại đó chính là tiểu viễn làm việc so a lực điệu thất nhiều liễu ngọc mai lắc đầu tiểu viễn đứa nhỏ này nhưng so sánh a lực cao điệu nhiều lao thái thái ta là thật không biết làm như thế nào đón ngài lời nói ngài xin thương xót cho ta chỉ điểm chỉ điểm tiểu viễn mỗi lần đều sớm sớm đi lại sớm sớm về sóng thao còn không có khởi thế lúc h ắ n liền cho nó rút xuân sẻ cái này đi sông đi được cùng đi công tác đi làm giống như ai nha cái này đầu người tốt thật đúng là làm chuyện gì đều cùng người bình thường không giống lại có một đầu còn nhớ rõ ban đầu ở sơn thành trận kia bàn tiệc lên sao ta không dạy qua hắn hắn lại tần liêu hai nhà cửa lễ đ ề u biết nghĩ đến trước kia cũng không dùng một phần nhỏ qua cái này dùng nhiều lần như vậy trên giang hồ nhưng như cũng không có gì nghe đồn a lực trước đó vài ngày chạy ở bên ngoài động cũng không nghe thấy tin tức gì chỉ có thể nói rõ một sự kiện người khác là đem nhà mình cạnh cửa đương hành t à u giang hồ lúc thân phận bại vị để mà đổi lấy tiện lợi cùng tài nguyên tiểu từ này s ợ là đem tần liễu hai nhà đi sông truyền nhân đương hắc bạch vô thường câu hồn lúc tự giới thiệu mình lưu di mới đầu nghe không hiểu tế phẩm phía dưới mới lấy minh ngộ ý là tiểu viễn xác thực không có che giấu tung tích nhưng mỗi lần tự báo cạnh cửa về sau đều sẽ đem biết thân phận người hoặc tà ma cho sạch sẽ xử lý ngươi nhiều lần không lưu người sống ai cho ngươi mật báo trên giang hồ lại từ đâu tới ngươi truyền thuyết cố sự kỳ thật ngược lại là có hai người sống chính là lần trước khi thế hung hăng từ cổng đi qua kia hai quan tướng thủ nhưng đến một lần bọn hắn là thật bị hù dọa thứ hai hải tử nhà mình ở lại chỗ này chờ lấy cơ duyên trở lại quê quan trọng yếu đối với chuyện này tất nhiên là thủ khẩu như mình đánh chết cũng không hướng bên ngoài nói liễu ngọc mai lẩm bẩm nói dạng này cũng rất tốt tiếng t r ầ m phát đại tài lưu di trên mặt một trận d ở khóc d ở cười lao thái thái ngài thế nhưng là bất công lệnh đến thực chất bên trong đi ngay cả tiếng t r ầ m phát đại tài loại này hình dung đều nguyện ý hướng nhà mình trên đỉnh đ ầ u trụ từ xưa đến nay nhà ai long vương ra đi là loại này hòa phong lưu di vậy liền có thể chờ mong giấy không thể gói được lửa ngày đó liễu ngọc mai gật đầu chờ giấy thật không gói được lửa lúc toàn bộ trên mặt sông đều sẽ bởi vậy g i ậ mình vậy cái này cựu giang triệu bài thiếp một mã thì một mã đem a lực kêu lên tới ai lưu di xuống dưới h ô người tân thúc rất nhanh đi lên đi đến lao thái thái bên người liễu ngọc m ai mình ngóng nó tân thúc cầm lấy b á i thiếp mở ra nhìn một lần mặc dù mặt chữ khiêm c u n g tư thái khiêm tốn nhưng mặt chữ phía dưới y tứ chỉ cần không phải đổ đần đều có thể xem hiểu liền xem như đặt ở quá khứ lao thái thái cũng đoạn không có khả năng đáp ứng loại sự tình này h h ú n g chi là hiện tại trong nhà lại ra một vị đi sông người tân thúc đem bãi thiếp khép kín chờ phân phó a lực trên người ngươi tổn thương tốt a chủ mẫu không có gì đáng ngại ta không có ý định để tiểu viễn trộn lẫn những sự tình này đây là đương nhiên để a đình hồi âm a lực ngươi thay ta đi dự tiệc đi vâng ai coi như nhà ta chỉ còn lại cô nhi quả mẫu thế nhưng đến giảng cứu cái cấp bậc lễ nghĩa không thể để cho người nhìn nhà ta trò cười ngươi đã là một người đi khó tránh khỏi để người ta cảm thấy chúng ta lên mặt như vậy đi không quan tâm lần này người ta chế n i ế n thiệt tới nhiều ít người ngươi liền cho người ta lưu cái ngang nhau đi minh bạch lý truy viễn vừa xuống lầu đã nhìn thấy đàm văn vân đẩy ra cửa sân tiến đến vân vân ca thuận lợi a đàm văn v â n sửng sốt một chút sau đó ý thức được đây là cùng với ali tiểu v i ê n ca hắn cũng liền chưa phát giác kỳ quái thuận lợi thuận lợi cực kỳ chu vân vân bị mẹ ta tiếp đi trong nhà chiều cố mẹ ta còn nói ta là trần thế mỹ trần thế mỹ mẹ ta hiểu lầm cho là ta cùng chu vân vân đã sớm đ à m bên trên lại cho là ta cái này mấy trời người không tại bệnh viện chiều cố là chê người ta ai phò ma ra phu cận nhìn tường tận xem xét bên trên viết chu vân vân nàng mười chín tuổi giữ lại cúng họng đi lên cho lão thái thái hát đi lão thái thái hiện tại tâm tình không tốt thành vừa vặn ta đem chính ta sự tỉnh bưng lên đi cho lao thái thái làm cái nhai cốc ừ m ta chờ ngươi bồi lao thái thái trò chuyện xong sẽ cùng nhau trở về đem một vài đồ vật sẽ dạy cho ngươi a bạn đâu hắn chết sống không dám đến chỗ này tới n h a tân thúc xuống tới đàm văn vân đi lên người khác còn chưa đi đến lầu hai thanh âm trước hết một bước chuyển đi lên ôi uy lao thái thái chuyện này ngại nhưng phải hào hào cho ta suốt một chút chủ ý ta cái này bó tay toàn thập lý truy viễn cùng a ly ngồi tại cửa sổ sát đất trước đôi trước mặt bị đánh lý rất tinh xảo vườn rau xanh t h sau, sau đó tại nữ hải ánh mắt nhìn chăm chú đem đầu kia khăn cầm lên đi vòi nước hạ thành tẩy nữ hải cong lên miệng lý truy viễn xoay người lúc nhìn thấy màn này chỉ cảm thấy hai người cùng một chỗ thời gian càng lâu rõ ràng n h i ê n kỷ càng lúc càng lớn lại càng phát ra thể hiện ra tiểu hài t ử tính nết sau giờ ngọ gió rất nhu hòa mát mẻ hai người tiếp tục ngồi cùng một chỗ không nói lời nào không giao lưu cũng không có đánh cờ cứ như vậy an tĩnh chạy không ngược lại là l ầ u hai thỉnh thoảng truyền đến lao thái thái tiếng cười hù dọa ngọn cây chim chim khách mỹ hảo thời gian đang không ngừng trôi qua nhưng lại không đáng sợ hai cùng lưu luyến bởi vì chắc chắn còn có ngày mai rốt cục đàm văn bân x u n g tới lý truy viễn cùng a ly cáo biệt về sau cùng bân bân cùng một chỗ về tới phòng ngủ trong phòng ngủ lâm thư hữu từ từ nhắm hai mắt một bên miệng bên trong lẩm bẩm đi l n g vòng một bên hai tay vung vẩy cho dù là có người đi vào rồi hắn cũng không có chút nào phát giác đàm văn bân t r e o chọc nói n h a người đây là mở ra lối riêng đem khiêu đại thần dung nhập quan tướng thủ lý truy viễn hắn tẩu hỏa nhập ma đàm văn bân lập tức nghiêm túc lại này làm sao xử lý lý truy viễn nhìn về phía vách tường một bên đặt vào thùng nước đàm văn bân h i ể u ý nhấc lên thùng nước đối lâm thư hữu mặt dội cho quá khứ ba hô lâm thư hữu giật mình đồng thời cũng thanh tỉnh thanh tỉnh sau hắn lập tức túi người sẽ bị nước ướt n h ẹ p những cái kia trang giấy toàn bộ nhặt lên những vật này đối với hắn mà nói mười phần chân quý là ăn tết ra hiến chủ tọa ra trận khoán đàm văn b â n cầm lấy đồ lau nhà ở bên cạnh lê đất hoán giận nói e m đẹp ngươi nhìn cái trận pháp đồ làm sao còn có thể nhìn tàu hòa nhập ma lâm thư hữu đem bản vẽ cẩn thận từng ly từng tí dán tại trên b à n sách sau đó cầm lấy khăn lau cùng một chỗ lau chùi u tiếp nước rất là ngượng ngùng nói ta cũng không biết vì cái gì nhìn một chút liền mê mẩn lý t r u viễn ngươi chỉ cần học bằng cách nhớ không cần thật nhìn thấy à lâm thư hữu nghe nói như thế có chút trần chờ đàm văn vân tức giận nói ra, Tiểu i nói nói chính chính v nói nói cơ cơ lúc này học bằng cách nhớ công thức biết thế nào mà không biết tại sao ngược lại là tối ưu giải hai người dọn dẹp xong phòng ngủ về sau lâm thư hữu biết sau đó phải làm cái gì cho nên hắn l â y cực nhanh tốc độ chạy về mình phòng ngủ đội thân sạch sẽ quần áo lại chạy về tới đàm văn bân thoát khỏi áo ngồi trên ghế lý truy viễn đem hai tấm lưỡng giới phủ phân biệt dán tại hai bên v a i sau đó hai tay ngón tay cái đ è xuống vì lá đ ù a khai quang ông đàm văn bân đ ố n g nhiên l ư ỡ i ngực trong cổ họng phát ra một tiếng trường âm lúc trước không có gì đặc thù cảm giác chỉ là quen thuộc hiện tại đ ố n g cảm giác mình tinh thần rất nhiều ngay cả trong đầu những cái k i a mặt trái tạm nghiệm đều thanh giản tiểu viễn ca thật sự hữu hiệu quả cái này hai tiểu nhân ngủ được cũng càng dễ chịu bất quá bọn hắn hai làm sao một mực tại đi ng bởi vì bọn hắn tại h ú t ngươi dương khí đàm văn bân chừng lâm thư hữu một chút liền ngươi dài miệng ngươi vẫn là tiếp tục đi ngươi lửa nhập ngươi ma đi thôi lâm thư hữu rụt c ổ một cái lý truy viễn hai người bọn hắn vốn là chủ h o á n không phải phổ thông văn hồn m ậ u thân trước khi chết phó thác cho ngươi hiện tại là đem ngươi trở thành m ậ u thân trước đó không có thiếp phụ này ngươi tâm tình tiêu cực lại bởi vì bọn hắn tồn tại khuyết tán gấp b ộ i hiện tại giữa các ngươi không ảnh hưởng lẫn nhau ngươi có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại bọn hắn cũng có thể cảm giác được ngươi tồn tại lẫn nhau có thể phát giác đối phương mơ hồ đàm văn b â n rất tán thành nói vậy vẫn là không giao lưu tốt cùng đi xông góp nhạc công đức chờ góp nhạc đủ hai người các ngươi sớm một chút đầu thai đừng thật bồi dưỡng được tình cảm chúng ta lẫn nhau không l ỡ bất quá ngươi là chủ thể ngược lại là có thể thông qua bọn hắn đến mượn một chút lực lượng mặc dù lực lượng này vốn chính là ngươi trên bản chất vân b â n mới là cung cấp nuôi dưỡng người lý truy viễn bắt đầu biểu thị lên ngày bình thường hắn sẽ sử dụng đơn giản một chút thuật pháp đàm văn vân rất chân thành mà nhìn xem lâm thư hữu cũng ngồi ở c h â đó quan minh chính đại địa học trộm còn làm lấy bút ký biểu thị xong một lần về sau lý truy viễn hỏi học xong a lâm thư hữu đỏ bừng mặt rất là bứt rứt bất tàn nói ta t ậ n lực nhưng đàm văn bân rất thản nhiên nói không có lý truy viễn ta chờ một lúc đem quá trình thay đổi nhỏ viết xuống đến ngươi chiếu vào niệm chú luyện tập ấ n luyện nhiều một chút là được rồi đàm văn bân hiếu kỳ nói luyện nhiều một chút ta liền học được chủ yếu đàm văn bân đối với mình phương diện này thiên phú trong lòng tương đối nắm chắc một cái cơ sở nhất đi âm hắn đều luyện lâu như vậy mới khó khăn l ắ m năm giữ lý truy viễn lắc đầu luyện nhiều một chút coi như ngươi học không được hai người bọn hắn cũng nên học xong đàm văn bân nghe vậy mặt lộ vẻ kinh hỉ hắn quay đầu nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải nói ra các con cố lên cho ta hảo hảo học lâm thư hữu muốn nói lại thôi lý truy viễn ngồi vào trước b à n sách bắt đầu viết xỏa qua thức thuật pháp giáo trình có quá khứ giúp bân bân ôn tập thi đại học kinh nghiệm lý truy viễn hiện tại viết những này cũng coi là thuận buồm xuôi gió thậm chí có thể so sánh dễ dàng thay vào đ ả m văn bân tư duy lâm thư hữu tiếp tục biểu diễn muốn nói lại thôi giống như là đứa bé nhìn người khác lên bàn ăn cơm hy vọng gây nên chú ý gọi mình cùng một chỗ tới đàm văn bân đùa tốt chính mình hai nghĩa tử về sau có chút buồn cười đĩa đưa chân nhẹ đạc một cái lâm thư Hiếu, hỗ trợ hỏi. tiểu viễn ca a bạn có thể học những n à y a hắn không cần học quan tướng thủ trước người vì quỷ vương hắn nhóm có mình thuật pháp thủ đoạn lâm thư hiếu thế nhưng là đàm văn bân thế nhưng là k i a quan tướng thủ nhìn sẽ chỉ chém chém giết giết ta lý truy viễn đó là bởi vì hắn nhóm lưu lực không muốn tiêu hao lực lượng của mình đàm văn bân vậy làm sao bây giờ lý truy viễn cùng bạch hạc đồng tử chậm rãi giao lưu về sau mỗi lần lên kết lúc đều mang lên phá sát p h ủ châm những n à y hắn không giúp ngươi dùng thuật pháp ngươi liền đâm chính mình lâm thư hiếu còn có thể cùng các đại nhân như thế giao lưu lý truy viễn âm thần đại nhân vẫn là thật dễ nói chuyện lâm thư hiếu thật sao đàm văn bân nhớ lại tại triệu gia tiểu viễn ca từ trên mái hiên đi xuống bạch h ạ c đồng tử đưa tay nắm nâng hình tượng đúng cũng không phải như vậy bất cận nhân tình ngươi cùng đồng tử dùng nhiều châm giao lưu trao đổi lâm thư hiếu vậy những n à y thuật pháp ta có thể cũng mang theo luyện một chút ta lý truy viễn không có trả lời lâm thư hiếu ta đàm văn bân v ô một cái lâm thư hiếu cái hót ra hiệu hắn yêu miệng ai quản ngươi nhìn lén không có nhìn trộn ngươi còn không phải hỏi đồ vật viết xong về sau lý truy viễn liền đem nó giao cho đàm văn bân đàm văn bân cầm thuật pháp sổ dẫn lâm thư hiếu đi ổn định giá cửa hàng bởi vì lý truy viễn muốn bắt tả thư ra suy luận ngọc hư tử những cái kia tàn trận lúc này phòng ngủ cấm chế đến mở ra phụ cận cũng không thể có người nếu không dễ dàng thụ cái này tả thư mê hoặc lý truy viễn cầm lấy bút lông đem ngọc hư tử tàn trận viết lên rất nhanh tàn trận bù đắp nội dung liền sẽ nổi lên bộ là bộ ra lại cũng không là rất hoàn mỹ lý truy viễn liền đem ý nghĩ của mình cùng kiến giải cũng viết lên chờ chữ viết biến mất về sau mới hiện ra nội dung liền sẽ tùy theo tiến hành cải tiến hoặc là là tả thư bản thân cũng có tính hạn chế hoặc là là nó đang cố ý cho mình tham dự độ bất quá không quan trọng có nó tại s á c thực tương đương với có một cái thời gian thực sách tham khảo từng cái tàn trận bị lý truy viễn viết nhập một người một sách bắt đầu tiếp tục suy luận chương một trăm hai mươi lăm quyển này xong ba chương một trăm hai mươi lăm quyển này xong ba ngọc hư tử trận pháp tạo nghệ không tại độ cao mà là tại chiều sâu loại này chiều sâu chính là lý truy viễn cần có bởi vì nó cần thời gian tích lũy đơn giản trong trận pháp các loại chi tiết diệu dụng ngay cả lý truy viễn đều cảm thấy rất có ý tứ cái này nếu không phải mấy trăm năm nhàn không có chuyện làm người thật đúng là sẽ không nhàm chán đến hướng cái hướng kia đi suy luận đếm thử chơi đã tối lý truy viễn vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi cũng quên đi muốn ăn cơm nhưng sách này không chịu nổi tà thư nổi lên hiện ra chữ càng ngay càng cạn giống như là không có mực lý truy viễn biết đây là quyển sách này tại đối với mình ra điều kiện miễn phí thử việc kết thúc sau đó phải muốn tiếp tục sử dụng phải trả phí lý truy viễn căn bản không có viết lên chữ hỏi nó cần gì trực tiếp đưa nó khép kín lại đóng gói bên trên p h ò n g lớn hướng nơi hẻo lánh ném một cái dù sao ngọc hư tử trận pháp tàn phiến đại bộ phận đều đã suy luận hoàn tất lần sau cần nó lúc còn không biết là lúc nào chứt đặt vào hít bụi chính là nói không chừng thật phơi một đoạn thời gian mặc kệ nó nó biết sợ lần sau lại lật ra lúc nó liền lại có mực ngụy chính đạo nói qua ngươi càng có dục vọng liền càng dễ dàng bị những n à y tà vật ảnh hưởng tốt nhất đối đại phương thức chính là đừng ngông chiều nó lý truy viễn rời đi phòng ngủ đi vào cửa hàng sắc trời quá muộn nhà ăn đã qua giờ cơm hắn dự định ở chỗ này làm ăn chút gì trước k h o y trong tv chính phát hình một bộ cảng đảo cương thi phiến một đám học sinh vây ghé vào bên quầy nhìn xem tv phía sau đàm văn b â n cùng lâm tư hữu ở nơi đó luyện tập pháp thuật nhất bút nhất họa luyện được rất chân thành bọn hắn rõ ràng là đang luyện thật nhưng ở trong mắt ngoại nhân chính là cương thi phiến đã thấy nhiều tại học bắt t r ư ớ c khoa tay tiểu hai tử làm như vậy vẫn còn tốt nhưng đều sinh viên đại học liền có vẻ hơi ngây thơ không ít người nhìn xem bọn hắn mật cười nhuận sinh cố ý cho lý truy viễn xào bắt t r ứ n g công chiên lý truy v i ễ n đếm thử một miếng gật đầu nói ăn ngon nhuận sinh chủ nghệ s ắ c thực ngày càng tiến bộ không có cách chủ yếu một cái khác hoàn toàn không trông cậy được vào lại không dám trông cậy vào manh manh đâu buổi chiều nói là đi cùng t r ị n h giai di cùng một chỗ học lái xe đi ban đêm hẳn là đi dạ phố nàng không trở lại ăn ừ n nàng đi ra ngoài chơi một chút cũng rất tốt dù sao nàng từ nhỏ liền không chút chơi qua lý truy viễn đem cuối cùng một mảnh lạp s ư ở n g kẹp đến trong chén nhuận sinh ca ta lại không ngại ha ha nhuận sinh vuốt ven ngón tay mỗi lần đi ra ngoài chơi trở về nàng đều thật vui vẻ lý truy viễn hỏi lạp s ư ở n g còn n ữ a không không có mang tới đã sớm đã ăn xong về sau vẫn là đ ả m cảnh sát đưa tới qua một chút hôm nay cũng đã ăn xong vậy liền cuối tháng về nhà lấy đi trong nhà có ừng t ố t nhuận sinh rất là cười vui vẻ hắn cũng là nghĩ ra ra mình kỳ thật trước kia tại thái g i a nhà nội tiến ruột cũng là lưu di rót coi như bây giờ nghĩ tiếp tục ăn mời lưu di hỗ trợ lại rót một chút chính là nhưng lạp s ư ở n g cần hóc khô cái này tha hương gió đến cùng thổi không xuất ra hương p h o n g vị lý truy viên quay đầu nhìn về phía trên quay điện thoại từ trước đến nay đến kim lăng sau đến bây giờ hắn một lần đều không có hướng trong nhà gọi qua điện thoại hắn thử qua rất nhiều lần nhưng dù là tay đều nắm chặt mị r ổ phồn vừa nghĩ tới bấm điện thoại đem đánh tới trương thẩm q u ạ y bán quả vật lại từ trương thẩm đi la lên thái ra tới đón điện thoại hắn liền cảm thấy hoảng hốt chạy mồ hôi cùng khó chịu trong đầu không ngừng hiện ra là đêm đó mình tại thân nhân chú mục dưới nghe lý lan điện thoại chẳng diện cái này không chỉ có là thụ bệnh mình tình ảnh hưởng trong đó còn có lý lan l bởi vì điện thoại mặc dù không có đánh nhưng viết thư rất tấp nập viết thư lúc lý truy viễn mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng có thể vượt qua nhất là tại ali trong thư phòng viết lúc hắn có thể cảm nhận được loại kia đã thống khổ lại cảm giác cấm áp phản phất thái g i a liền đứng ở trước mặt mình viết thư lúc phải chú ý dùng từ muốn hỏi han lân cận muốn viết rất nhiều rất nhiều kỳ thật không có ý nghĩa nhưng chỉ là lấy ra biểu đạt cảm xúc lý truy viễn mỗi lần đều sẽ viết trong lòng bàn tay chạy mồ hôi ướp nhẹp giấy viết thư sau đó thái ra hồi âm bên trong đã cảm thấy mình nhớ nhà sốt ruột lặp đi lặp lại tại văn tự bên trong đối với mình ti Thái cho gia lập à là mình là khóc v tức bằng lái khảo thí cũng không nghiêm ngặt dù tiền đi quan hệ cầm bằng lái cũng không khó bất quá cũng là căn cứ vào người trong nhà lái xe người trong nhà ngồi Đi đi c ũ nhuận g sinh hầu người đi mới ăn cấm a sớm đến qua người ăn hay chưa a hoa hầu có thể thân quen nguyên nhân là vị này cấp cao học sinh cũng là nam thông người ngày bình thường không nói tiếng địa phương nhưng đến trong tiệm hắn nhất định phải hô vài câu có đôi khi khả năng chính là vì cố ý qua kia vài câu miệng nghiện mới cố ý đến trong tiệm mua chút đồ vật lý truy viễn lúc này cũng ăn xong bung xuống b ắ t b ũ a đi hướng tầng hầm đi xem tiểu hát học trường hỏi cái này mảnh trẻ con mà là ai a cháu ngươi nhuận sinh không phải huynh đệ của ta cũng là ta nam thông Ừm, tên gọi là gì lý truy viễn truy viễn tiểu viễn học trưởng đối ngay tại xuống thang lầu lý truy viễn nâng tay lên cười hô tiểu viễn hầu đây là một nhà ở vào sông tần hoài bờ tiệm cơm toàn bộ tiệm c ơ ngoại hình chính là một chiếc hoa thuyền chỉ là cổng không có tiếp khách cũng không có dừng xe tân thúc đẩy cửa ra đi đến lầu một không có người hắn đem b á i tiếp đặt ở nơi cửa ra vào trên quầy dọc theo mạn thuyền lên tới lầu hai lầu hai có ba bàn lớn một chương ở trên hai tấm vật làm nền tinh mỹ món ngon đều đã mang lên rượu cũng đều mở ra nhưng lại chỉ có một cái cái chán làm băng bó thanh niên đứng ở nơi đó không còn gì khác người tân thúc hỏi người đâu triệu nghị chỉ một mình ta đây là ý gì cái này bỗng nhiên mở tiệc chiêu đãi nguyên là trong nhà chuẩn bị cho ta ta cũng là về đến nhà mới biết được chuyện này trong nhà lão nhân hồ đồ rồi làm chuyện ngu xuẩn đây là nhận lôi đơn triệu nghị đem danh mục quà tặng cung cung kính kính đưa tới tân thúc tiếp không thấy vứt xuống trên mặt đất triệu nghị cũng không cảm thấy bất ngờ hắn sau khi về nhà trước lấy bế quan danh nghĩa trôn tránh không gặp người trong nhà mà là mình bỏ ra một ngày thời gian bí mật cho mình làm một cái đi sông nghi thức mình cho mình đốt đèn đi sông nghi thức cũng không cần quá long trọng liễu ngọc mai lúc trước cho lý truy viễn xử lý nghi thức cũng chỉ là chọn một gian t r ậ t trội phòng nhỏ loại sự tình này giảng cứu cái tâm t h à n thị linh cùng loại mình đối thiên đạo phát hạ đại h o à n nguyện không có long đăng người coi như điểm dễ ngọn đến đơn n h bó đuốc đều có thể làm xong những n à y triệu nghị liền đối người nhà ngạ bài trong nhà lão nhân biết hắn không chỉ có mình cho mình mở ra đi sông còn đem sinh tử môn khe hở cho cắt lúc tại chỗ liền tức ngất đi một cái còn lại mấy cái càng là đối với hắn chửi ấm lên cái gì bất hiếu từ tôn xuất sinh k h ô n g bằng nghiệt trướng h ô trướng triệu nghị vốn chỉ là lỗ thai trái t i ế n lỗ thai phải ra các ngươi tùy ý dù sao mình đã đốt đèn đi sông tiếp xuống liền muốn cùng trong nhà chú ý kéo dài khoảng cách nghe nhiều nghe còn có thể lưu thêm điểm khắc sâu hồi ức thuận tiện về sau tử nghiệm nhưng chờ hắn nghe được trong đó một vị thúc gia nói đã đem bài t i ế p đưa đến vị t i ê lao thái thái trên tay đồng thời lao thái thái cũng kịp thời cho ra hồi âm lúc triệu nghị cả người đều tê chương một trăm hai mươi năm quyển này xong bốn chương một trăm hai mươi năm quyển này xong bốn mở ra đi sông về sau dù là không có sinh tử môn khẽ hở nhưng hắn đối nhân quả cảm giác cũng biến thành rõ ràng hơn một chút lại thêm hắn còn đọc qua nhà mình vị kia long vương tiên tổ bút ký đối đi sông vốn là có chút cơ sở nhận biết người khác đi sông thứ nhất sóng đều là cái gì chết ngược lại tà ma giản lược đơn dễ dàng bắt đầu dựa vào cái gì đến mình nơi này trọng yếu nhất chính là mình có tài đức gì thứ nhất sóng liền muốn đối mặt hai nhà lòng vương già truyền thừa trên giang hồ có trên giang hồ quy củ thiên đạo cũng có ánh mắt của mình dù làm ộ t chút ngươi lừa ta gạt ngươi lừa ta giết cũng đều phải để ý cái bố cục thể diện các phương các mặt đều phải có thể hồ lộ qua cũng tỉ như mình tại đối mặt thiếu niên kia lúc lập tức thay đổi đầu thương hô lên thanh lý môn hộ khẩu hiệu thiếu niên kia muốn giết mình liền phải ước lượng một chút cái này đại giới có đáng giá hay không lần này ngược lại tốt nhà mình những cái kia số tuổi sống đến cầu thân đi lên lao giả trực tiếp đem lý do chính đáng đưa đến trên tay người ta nếu là ngươi trước k i nhục người ta cạnh cửa vậy nhân ra liền có thể đường đường chính chính địa phái người theo đuổi giết n g ư ơ i mà lại cực lúng túng là đi sông lúc dính dấp nhân quả người trong nhà còn không thể xuất thủ hỗ trợ triệu nghị móc ra một cây truy thủ đối tần thúc nói ra ta đã cùng cựu giang triệu đoạn tuyệt quan hệ ra phả xóa tên vừa dứt lời triệu nghị dơ truy thủ đối với mình đùi đâm bảo trực tiếp thọc cái xuyên thấu sau đó lại cắn giang một cái rút ra truy thủ quỳ một chân trên đất tần thúc đứng tại chỗ không n ú c ních triệu nghị ta đã đốt đèn đi sông hoặc là hóa g a o thành rồng hoặc là táng thân giang hà nói xong triệu nghị nắm chặt truy thủ đối với mình một cái khác cái bắp đùi đâm xuống lần nữa thọc cái xuyên tấu đem t r ù y thủ rút ra cả người hắn quỷ dạp trên đất máu tươi chảy xôi triệu nghị cựu giang triệu không biết trời cao đất rộng khinh nhờn long vương tội lỗi đương phạt nhưng thân là ngày xưa cựu giang họ triệu người thủ dưỡng dục truyền thừa tri ân không phải ra phả xóa tên nhưng xóa ta triệu nghị ở đây hướng lên trời đạo lập t hệ ngày sau đi sông tri công đức đem chia lại đến tần liêu hai nhà ngày khác ta như đến tiên tri hạnh đi sông thành công xưng đến long vương chắc chắn tự mình đến nhà bồi tội vì long vương tần liêu thủ vệ ba năm nói xong triệu nghị nắm chặt trùy thủ đối với mình b ả vai đâm tới lần nữa đâm ra một cái hố mặc rút đau lúc lần thứ nhất không thể rút ra lại dùng sức rút hai lần lúc này mới rút ra ba lần hạ đau sáu cái cửa hang ba đau sáu đậu t t triệu nghị mặt gián thảm thân thể run rẩy hắn là biết công phu hắn rõ ràng hơn người trước mắt này không tốt lừa gạt cho nên hắn mỗi một đau đều không có đi tận lực lựa chọn tổn thương nhẹ nhất vị trí mà là đi thẳng về thẳng tân thúc không nói gì quay người xuống lầu rời đi thật lâu điền lão đầu sốt ruột bận vị hoàng địa chạy lên lâu trông thấy trong vũng máu thiếu ra lập tức kêu khóc đánh tới thiếu ra à thiếu ra n g ư ơ i tội gì khổ như thế chứ tội gì khổ như thế chứ đ i ề n ra ra n g ư ơ i c h ớ khóc thiếu ra a n g ư ơ i đây quả thật là để cho ta nói cái gì cho phải đâu n g ư ơ i làm sao đến mức đây làm sao đến mức này đ i ề n ra ra n g ư ơ i sẽ không lại cho ta cầm máu ta liền thật muốn chết rồi đ i ề n lão đầu lập tức bừng tỉnh giúp hắn cầm máu b a thuốc thiếu ra đây chính là cái gì đồ bỏ đi sông thứ nhất s ô n g a sao nhỏ như vậy dọn g ư ờ i ta lúc trước canh giữ ở bên ngoài căn bản liền không có phát giác được người kia là thế nào tiến đến khó a ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất đơn giản nếu là về sau mỗi mua sóng chỉ cần cho mình đâm ba đao liền có thể quá quan vậy n g ư ơ i nhà thiếu gia ta coi như thật thành long vương ha ht a ê đau nhức thiếu gia tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ trước tiên tìm một nơi dưỡng thương đến đổi u tại thứ hai sóng trước đó đem tổn thương cấp dưỡng tốt triệu nghị lập tức ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói triệu ngọc giao là trên kim lăng đại học vị k i a lao thái thái hồi thiếp bên trong chọn vị trí cũng là kim lăng ta bây giờ hoài nghi lần trước tại thạch chắc thôn gặp phải vị kia bãi chính là không hắn rất có thể chính là tần liễu hai nhà truyền thừa thiếu niên kia chính là tần liễu long vương gia hẳn là vậy cái này trên đời làm sao lại có như vậy xảo sự tình không đây không phải trùng hợp nguyên bản vẫn chỉ là các lão đầu tử trên miệng thương nghị sự tình còn không có trải qua đồng ý của ta cùng tán thành làm sao lại bỗng nhiên đầu góc phát sốt liền đem b á i thiếp phát ra ngoài nói là đại lao gia ban đêm làm giấc mộng mơ tới hai đầu chân long bay qua cựu giang đại lao gia cho rằng là điểm lành ngày thứ hai liền lực bài t r ú nghị n g cỡ ư n g ép sai người đem b á i thiếp phát ra ngoài à điền ra ra trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình đại ra một cái đại lao gia lúc nào đến phiên hắn làm thai mộng rồi triệu nghị có chút bất đắc dĩ phát ra thờ g i i Ai, đi sông Chanh Long, chăm tàu Chanh、Lưu. Ta ta đi giác đơn sông không Long, nhà hắn chính là đơn thuần vận chăm Lưu. là cảm mẹ tàu khí t ố t c ù n g gặp thoáng thiếu niên kia gặp tháng qua, bóng ị hắn mang theo bọn nước cho phá mang bọn nước đến. b cỏ đêm thâm đen ngoài cửa sổ bóng cây theo gió đêm chậm rãi chập trờn chén t r à trong tay nhẹ nhàng lay động tại n g h e xong tần thúc báo cáo về sau liễu ngọc mai túi đầu nhấp một miếng t r à t ầ n thúc nhà bọn hắn cũng chỉ tới một người liễu ngọc mai đặt chén t r à xuống ngón tay cầm bút lên một viên nói mai đưa vào trong miệng chậm rãi ngầm lấy tân thúc chủ mẫu ta đi một chuyến k i u giang liễu ngọc mai thở dài lắc đầu n g ư ơ ngựa như là đã trở về vậy chuyện này cũng coi như là mời chủ m â u trách phạt ngươi không sai ngươi làm được rất tốt ta nói lưu cái ngang nhau một người triệu g i a tiểu tử kia vẫn thật là một người tới cái này chứng minh hắn là có vật thế huống hồ ta biết ngươi còn rất t h ư ờ n g thức hắn tân t h u ố c tiếp tục đứng tại chỗ liễu ngọc mai nhắm mắt lại hai tay giao thoa khoác lên trên thân ghế mây trước sau chậm rãi lay động sớm biết ta nên để a đình đi nha lao thái thái sao lại đ ố n g nhiên n h ắ c lên ta lưu di bưng thuốc canh tiền đến ngài nên uống thuốc ý của ta là ngươi n g h h ngợm không có như vậy nghe lời của ta ôi uy lưu o Thái Thái, thể không h ngài cũng n vậy vậy này, hoan của người. Ta lúc nào dám không nghe nào của, ngài. Lời của ngài tại ta của của người, ngài, ngài liền cũng lúc chỗ lời lời tại ta dám q á sau sẽ Liu ý chỉ. hắn Vậy ngươi sẽ giết hắn a. di buông xuống thuốc canh mở cái nắp cầm t h i a gỗ hướng chén gỗ bên trong thịnh chén thuốc lại cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi đưa đến lao thái thái trước mặt chờ lao thái thái đưa tay tiếp nhận đi nàng mới nói ra ta đương nhiên sẽ giết hắn sớm vượt qua thứ hai phát sóng tiền lãi còn tại tiếp tục tác dụng đại gia hỏa đạt được một đoạn tương đối an nhàn thời gian nghỉ ngơi căn cứ lý truy viễn suy tính coi như muốn dự bị sớm tiếp xúc thứ ba sóng vậy cũng nên trong h nhà khoảng i t r thời gian này đàm văn bân cùng lâm thư hữu mỗi ngày đều sẽ đi học một là khi đi học giấc ngủ chất lượng tốt hai là khi đi học nhìn thuật phát sổ làm ít công to lại càng dễ đọc đi vào có loại trước kia cấp hai cấp ba khi đi học nhìn lén tiểu thuyết sách không khí cảm giác chỉ tiếp đại học trên lớp học lao sư phổ biến chỉ cần ngươi không tại lớp học q u á y dối cho dù là đi ngủ cũng không đáng kể cho nên cũng sẽ không xuất hiện thu ngươi tiểu thuyết sách tình huống cái này không khỏi để đàm văn b â n cảm thấy thiếu khuyết kia bộ phận đáng giá dư vị khẩn trương kích thích cũng gián tiếp thấp xuống vốn nên có thể cao hơn học tập hiệu suất lý truy v i ệ n những ngày này cũng không có tiếp tục đợi tại trong phòng ngủ mỗi ngày sáng sớm hắn liền sẽ đi tìm ali nằm ali tay tại trường học trên bãi tập toàn bộ về lưu di nơi đó ăn xong điểm tâm về sau hắn cũng sẽ đi học bất quá Hắn chương trình t chuyên ngành h ậ một chí cương đề l trăm hai mươi năm quyển này xong nam chương một trăm hai mươi năm quyển này xong nam dù sao lên lớp trước ngươi hướng phòng học nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống cũng không ai đổi ngươi nghe giảng bài đồng thời hắn cũng sẽ đem mang tới những cơ sở kia sách lấy ra tiếp tục qua một lần chủ yếu là lần trước liễu ngọc mai chuẩn bị cho mình thật sự là nhiều lắm một bên đọc sách một bên nghe g i ả n g bài nhất tâm nhị dụng vốn cũng không phải là việc khó gì cũng bởi vậy lý truy viễn đào đến một chút rất không tệ lao sư giáo sư có mấy vị thầy giáo g i ả chuyên nghiệp lý luận rất mạnh khóa giảng được cũng rất chân thành bọn hắn đến mang học sinh khóa kỳ thật cũng không phải là nhất định dạy học nhiệm vụ mà là tự mình xin phép yêu cầu chỉ là mang theo tiếng địa phương tiếng phổ thông tăng thêm quá mức chuyên nghiệp tính lớp học để đại bộ phận học sinh đều học được rất phí sức lý truy viễn ngược lại là nghe được say sưa ngon lành đồng thời còn kim học được một điểm chẳng phải tiêu chuẩn thiếp tây hà nam cùng tô châu khang ngoại trừ môn chuyên ngành bên ngoài còn có một vị nghị chính khóa họ chu thầy giáo giả cho lý truy viễn lưu lại ấn tượng khắc sâu lập tức bên trên cái từ khóa này có khi khó tránh khỏi gặp được chút tương đối xấu hổ sự t ì n h một chút thích rêu r a o mình cá tính học sinh sẽ cố ý làm trái lại đưa ra một chút tự cho là nhìn thấu thế gian tự cho là thông minh vấn đề cố ý để lao sư xuống đài không được chu giáo sư tính tình rất tốt có đôi khi dù là bị mạo phạm cũng không có sinh khí ngược lại rất kiên nhẫn dựa theo lý luận của mình làm lấy giải đáp bất quá mặc cho lớp của hắn bên trên đến cho dù tốt cũng không có cách nào cải biến lập tức trên xã hội chỉnh thể đê mê tâm tư có lần một vị học sinh đặt câu hỏi nói trên lệnh quá lớn thật sự là nhìn không thấy đuổi theo khả năng chu giáo sư xoa xoa kính mắt rất nho nhã nhưng lại rất chắc chắn hồi đáp chúng ta bây giờ cho bọn hắn tạo quần áo tạo đồ chơi tạo dày thậm chí cho bọn hắn tạo bọn hắn quốc kỳ nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ tạo ra để bọn hắn đều tưởng tượng không đến đồ vật cái này khiến lý truy viễn nghĩ đến tiết lượng lượng đáng tiếc lượng lượng ca còn chưa hoàn thành trong tay sự t ì n h trở về cho h ắ n c h ắ c qua sinh nhật cũng không thể nhìn thấy độ đần cái này cũng từ khía cạnh có thể thấy được mình bên trên một nhóm sóng thúc đẩy đến tận cùng có bao nhanh có bao nhiêu sớm có chút lúng túng là hôm nay bên trên s o n g chu giáo sư khóa về sau lý truy viễn bởi vì trong tay quyển sách này còn chưa xem xong cho nên không có đi vội vã chờ những học sinh khác đi đến về sau chu giáo sư liền đi tới xếp sau ngồi vào bên cạnh mình lý truy viễn đem sách khép lại lại bị chu giáo sư mở miệng cho mở tới hắn lật xem về sau cũng không vì mình tại trong lớp của hắn nhìn những sách này mà tức giận ngược lại cười nói trong nhà hắn cũng có chút giảng này sách bất quá giảng đều là chút đạo đức dưỡng sinh không có ngươi cái này chuyên nghiệp hắn còn nói mình phu nhân là hán ngự nói mời lý truy viễn về sau có cơ hội có thể đi trong nhà hắn làm khách lý truy viễn đáp ứng cái này không có định ra thời gian cụ thể mời cóng lên túi sách lý truy viễn rời đi phòng học trong túc xá ở lâu xác thực sẽ dính mấy ngày qua hắn mới thật sự có loại mình nguyên lai、like、là là đến đi học cảm giác không đi lên lớp thật đúng là có lỗi với thái g i a mỗi tháng cho mình đánh tiền sinh hoạt sẽ có loại cảm giác gãy nấy mà lại thái g i a sẽ một tháng phân hai lần đánh một lần là sinh hoạt phí một lần là ganh đua so s á n h phí có đôi khi thái g i a gửi thư bên trong cũng sẽ kẹp hai tấm tiền giấy ở bên trong hẳn là thái ra dán phong thư trước từ trong túi lấy ra nhét vào nhìn xem cái này rún rõ tiền giấy phản phất có thể trông thấy thái g i a tấm kia rún gió mặt một mặt kiêu ngạo mà nói tiểu viễn hầu người thái g i a ta là có tiền đi ra lầu dạy học vãng sinh sống khu đi tại ổn định giá cửa hàng cổng lý truy viễn nhìn thấy hôm nay vừa mua trở về bị tạp màu vàng nhỏ bị tạp rất tinh thần l i ê u n ã i n ã i nhà rất có tiền nàng là thật nổ d ễ lông tơ xuống tới đều so với người bình thường nhà thân eo thô nhưng dùng mình t i ì n kiếm mua đồ vật sẽ có một loại cảm giác không giống nhau chí ít sẽ càng chân quý tỷ như nhuận sinh cùng đàm văn bân đã vội vã không nhịn nổi địa tại thanh tẩy xe mới sau đó còn phải trên xe giả cái t r ầ nhà dạng này ngồi phía sau người liền không dễ dàng thổi tới gió nói là hậu thiên mới nghỉ nhưng hôm nay kỳ thật liền đã có học sinh đẩy dương hành lý hoặc đeo túi sách bắt đầu ra trường học về nhà chỉ có những cái kiêng ngày mai còn có trọng yếu khóa hoặc là lao sư yếu điểm danh học sinh chỉ có thể khổ c ấ p c ấ p địa tiếp tục chờ đợi sáng sớm hôm sau lý truy viễn bên này tất cả mọi người cũng đều tập hợp chuẩn bị trở về nhà lý truy viễn tối hôm qua liền cùng a l i làm cáo biệt liền trở về đợi ba ngày thời gian cũng không dài đàm văn bân cha mẹ bao quát chu v v đều tại kim lăng nhưng hắn vẫn là phải về nhà tráng trăng tại lý đại gia nhà ở nhỏ một năm là thật có tình cảm âm manh cùng nhuận sinh trở về lúc trong tiệm liền từ lục nhất nhìn xem hắn nghỉ h ẹ đều không có về nhà loại này nhỏ ngày nghỉ hắn tự nhiên càng sẽ không về hắn còn phải mỗi ngày đi đốt tiểu h á c bốn người đều đổi lại quần áo mới là ali thiết kế trang phục rất t h i ế p thân thông khí đồng thời tính thực dụng rất mạnh có loại sống ở dã ngoại chuyên nghiệp trang bị cảm giác mỗi người trên chân đều là ủng ra có một người có một cái bao đứng ở đằng xa túi đầu dùng mũi g i à y lặp đi lặp lại vừa đi vừa về g i à y xéo trên đất hòn đá nhỏ lấy lâm thư hữu gia đình điều kiện hắn ngồi cái máy bay trở về nhìn xem hoàn toàn gồng cánh nổi nhưng hắn rất rõ ràng mình bây giờ không giải thích được về thăm nhà một chút có thể sẽ bị ra ra cùng sư phụ hai cước đá ra cửa miếu mặt khác trong khoảng thời gian này đến nay ngoại trừ tương đối hiệu quả và lợi ích tính cái chủng loại kia vì quan tướng thủ sự nghiệp phát triển mục tiêu bên ngoài hắn rất dính đàm văn vân hắn cũng là nghĩ dính lý truy viễn nhưng hắn sợ lý truy viễn chỉ có thể như dính như cách chờ bên này bốn người ngồi lên sau xe nhỏ bị tạp liền lái đi lâm thư lưu mí môi dẫn theo túi sách dự định tiến cửa hàng rút lục nhất kiểm kê nhỏ bị tạp lại đổ trở về ngồi tại điều khiển vị đàm văn vân đem bàn tay ra cửa xe vút một chút hỏi thất thần làm gì lên xe à, tốt, lâm thư hữu lập tức cao hứng nhảy lên buồng sau xe thân thủ mạnh mẽ hắn lần này thế mà thọ tới đầu phát ra phanh thanh â m hắn một bên xoa đầu một bên ngồi xuống ngồi đối diện hắn nhuận sinh hỏi khóc đâu không có người chính là k h ó c liệt không có không có khóc người nhìn người k h ó c liệt không có không có ta không có khóc ta là vừa đâm đến đ â u đ a m văn bân ấn xuống một cái loa hộp số d i ấ m chân ga đem lái xe ra ngoài kim lăng làm tỉnh lỵ lần nữa biểu hiện ra đối trong tỉnh thành thị đối xử như nhau địa xa xôi gần bốn giờ đường xe tiếp cận giữa t r ư a lúc xe mới lai đến nam thông đến thạch nam về sau tiếp tục đi đến mở trải qua xử cảng cầu về sau lái xe đàm văn vân đếm lấy giao lộ tại cái thứ hai lỗ hồng chỗ quẹo vào thôn nói bởi vì sớm gọi qua điện thoại thông chi qua lý tam giang cho nên đám người không có tại trên chấn rừng lại mua thức ăn lễ vật ngược lại là mang theo chút đều là chút kim lăng đặc sản nghĩ đến cũng không phù hợp lý tam giang khẩu vị từ thôn đạo hướng bắc đi đường nhỏ mới có thể đến lý tam giang nhà lái xe không đi vào vì không cản đường đàm văn bân chỉ có thể đem xe lái vào trong ruộng ép một chút lý tam giang già trang trầm trọn dừng xe lúc lý truy viễn xuống xe trước hướng trong nhà đi nghe được động tĩnh lý tam giang đã sớm miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc hướng nơi này đi lý truy viễn hô thái g i a lý tam giang đem miệng bên trong khói nổ ra chạy chậm ha ha ha ha có thể nghĩ chết thái g i a ta tiểu viễn hầu lý tam giang một tay lấy lý truy viễn ôm lần này hắn sớm làm chuẩn bị ôm sau còn cố ý ớt lượng chìm thật chìm à nhà chúng ta sủa viên hầu trưởng thành vóc dáng gọt thật tốt nhanh thái ra ta đều luôn ôm bất động lý đại gia còn có chúng ta đâu lý đại gia chúng ta cũng bay về rồi đ ừ n g s o n g xe đàm văn bân nhuận sinh bọn hắn cũng dẫn theo lễ vật hướng nơi này đi tới lý tam giang một cái tay tiếp tục ôm lý truy viễn rút ra một cái tay khác hướng bọn hắn cơ cơ c ư ờ i hô ha ha con la nhóm cũng trở về tới rồi quyền này cuối cùng chương một trăm hai mươi sáu một chương một trăm hai mươi sáu lý tam giang hô song sau mới phát hiện tại nhuận sinh tráng tráng cùng âm manh đằng sau còn đi theo một cái khuôn mặt xa lạ cái này trẻ con mà dáng dấp vẫn rất trắng nõn một đ ộ ngại ngùng hướng nội dáng vẻ xem xét chính là thích hợp kéo cối xay hàng người ha ha không tệ còn mặt trở về một đầu mới con la lâm thư hữu trong tay dẫn theo một con nước mối vịt đây là lúc xuống xe hắn cố ý hỗ trợ sách xuống tới lúc trước chỉ lo thấp thỏm tiểu viễn ca bọn hắn sẽ hay không mang mình đi hoàn toàn quên đi mua lễ vật cái này một gốc dạng sớm biết lúc trước trải qua thạch nam c h ấ n bên trên lúc liền nên để b ầ n ca ngừng một chút xe mình mua chút sữa bỏ bánh bích quy cái gì hắn quê quán tương đối trọng lễ tiết cái này nếu để cho ra ra các sư phụ biết mình cứ như vậy ư ỡ nghiêm mặt tay không đến nhà nước bọc đều phải cho mình trên mặt dán ba tầng lý tam giang nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người trở về phòng lý truy v i ệ n từ thái g i a trên thân xuống tới nắm thái g i a tay đi ở trước nhất tráng tráng là người lái xe trở về a đúng a ta lấy được bằng lái manh manh cũng lấy được tốt loại kia ngươi tốt nghiệp đại học muốn mua xe lúc đại gia ta cũng cho ngươi bao một phần ha ha ha kia nhất định ngài không cho ta cũng phải mặt dạng mày dạy cùng ngài mớn tiểu t ử túi nhà ngươi điều kiện tốt thái g i a ta nhiều nhất cho ngươi bao cái bánh xe ít n g à i một cái bánh xe xe ta đây cũng mở không chuyển a lý tam giang vô ý thức cho rằng chiếc kim màu vàng bị tạp là bọn nhỏ mượn hoặc là mướn đầu năm nay hai cái bánh xe xe gắn máy đều xem như trong nhà vật hi hãn ai có thể mở ra nó trong thôn trên chấn túi cái gió đều cầm tinh đường kẻ q u ê mùa v ề phần bốn cái bánh xe kia liền càng đừng nói nữa trong thôn đa số người nằm mơ cũng không dám muốn lấy sau trong nhà mình cũng có thể ngừng một cỗ xe hơi nhỏ cái này trẻ con mà là các ngươi đồng học đúng đồng học đang văn bân học một chút lâm thư h i ế u lâm thư h i ế u lý đại gia ta gọi lâm thư h i ế u cái này khẩu âm phương nam ừng ta phúc kiến người được không tệ tiểu họa tử g á n g dấp rất đ ô n chính nguyên liệu loi cũng rất đủ mới vừa lên đập tử lý truy viễn trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng phía sau lâm thư h i ế u chân giống mạnh bên trên đập tử bậc thang thân hình trực tiếp ngừng lại thụ đồng mở ra lý tam giang a tiểu tử này làm sao còn có chút mắt gà trọi đấy luận sinh nhanh chóng hướng về đến lý truy viễn trước mặt đồng thời từ trong bọc xuất ra hoàng hà sẻn dùng sức hất lên tân chế làm lớn hoàng hà sẻn lập tức triển khai n ằ m ngang ở trước người âm manh từ bên hông rút ra mới khu ma roi thất thải màu sắc roi mang ý nghĩa chất chứa bảy loại độc tố âm a n g đem roi trống lên đứng tại lý truy viễn tả chắc đàm văn vân liên tục vượt mấy nhanh chân, trên không chung lý â chân m mở nằm Thư thụ tay trái đặt ngang, tay phải nắm tay, hữu phải hai chân hạ còng, chuẩn sau, đồng ngang, còng, lên ra về bị l kê. truy a giang m ngược lại bởi vậy bị vậy đẩy a ra, bên bảy ngoài, nhất thời có chút không nghĩ ra, đây là bảy làm gì. là làm thời chút t có r đây Lý truy viên thần tình trên mặt khôi phục tự nhiên có tà ma địa phương phong thủy chắc chắn sẽ không tốt lý truy viên chính là tại thái gia nhà lầu hai xem phong thủy sách nhập môn tự nhiên đối thái gia ra phong nước cách cục rất là quen thuộc hiện tại phong thủy của nơi này rõ ràng có vấn đề nhưng vấn đề ảnh hưởng cũng không lớn khác nhau tựa như là nguyên bản rộng rãi sáng tỏ nông ra tự xây phòng biến thành â m lãnh lao bệnh viện khu nội t r ú đối với phương diện này mẫn cả người có thể phát giác một chút dị dạng nhưng muốn nói đúng người thân thể cùng vận thế có bao nhiêu ảnh hưởng vậy thật là không đến mức nhất là đối với mình nhà thái g i a t ớ i nói phúc của hắn vận đã sớm thoát ly phổ thông hoàn cảnh ảnh hưởng thậm chí hắn có thể đi cải biến quanh mình hoàn cảnh mà lại loại cảm giác này ngay tại từng bước biến mất yếu bớt mang ý nghĩa nguyên bản nơi này hẳn là có mấy thứ bẩn t h i u nhưng này cái mấy thứ bẩn t h i u bây giờ không có ở đây lý truy viễn giơ tay lên ra hiệu giải trừ đề phòng đồng thời nói với lý t hồi á máy thác đá máy i chiếu, bia tại ra, trụ ta ca mang cửa sau, văn bân ngay chúng lúc trước chính cân nhắc định hình ảnh thôn hình. h bân bân lần ấn bân bân tấm trụ trở Từ từ dự đàm trụ làm về. về bộ trước hắn bị lục an an cùng lưu thao kia hai cái tướng học xã học trường học tỷ mời đi tham gia nhiều trường học tướng học xã giao lưu hội nguyên lai tưởng rằng có thể học một chút đồ vật gặp điểm việc đời ai biết quan lại vị m ư ờ i phần chủ sự phương lãnh đạo phát biểu để hắn lại k h ố n lại mệt cảm thấy rất là buồn tẻ nhàm chán nhưng đại hội kết thúc trước rút thường k â u giải đặc biệt là một bộ máy chụp ảnh hắn vẫn khí tốt rút chúng hắn thật cao hứng cảm thấy không có phí công đi giờ phút này gặp tiểu v i ê n ca đã hủy bỏ cảnh giới hắn cũng liền ngay lập tức đem máy chụp ảnh lấy ra d ơ lên đúng đến chụp ảnh mọi người dọn xong tư thế đến nhìn ta nơi này so cái cái kéo tay a gian g i á c bức ảnh đầu tiên quay xong đàm văn b â n không ở chính giữa đầu âm anh nhuận sinh bảo vệ tại tiểu viễn bên cạnh thân vừa bên trên đứng đấy một cái mắt gà trọi t ấ m thứ hai ảnh chụp đàm văn b â n để lý tam giang g i ú p tấn một chút cửa trước hắn chạy tới quý vị lâm thư hữu giải khai thụ đồng nhất thời tìm không thấy vị trí cuối cùng vẫn là bị đàm văn vân mắc ra hiệu để hắn ngồi sồm ở phía trước nhất hai tấm ảnh chụp đập xong trong phòng người cũng đều nghe được động tinh ra trước hết nhất từ trong phòng bếp đi ra là buộc lên tạp rề thôi quế anh nàng hai tay tại tạp rề bên trên sát mừng dơ hô tiểu viễn hầu tôn nhi của ta nha mãi mãi thôi quế anh đem lý truy viện ôm vào trong ngực quan sát tỉ mỉ tiểu viễn hầu bọn hắn trở về đúng không trên đường nhỏ chuyến đến lý duy hắn thanh âm hắn đẩy xe đẩy nhỏ phía trên chứa hai vỏ t ử rượu ra ra ai tiểu viễn hầu ha ha lý tam giang nhìn thấy lý duy hắn nâng cốc cái bình lấy xuống liền đến khí nhịn không được mắng đều do kia sơ tháo hết lần này tới lần khác lúc này muốn thả dương cái r á m lao giả thừa dịp ta bên trên s ứ vạc bố trí ta sơn đại gia một bên buộc lên q u ầ n dây thừng một bên từ sau phòng đi tới lý tam giang thế nào ta nói đến không đúng sơn đại gia là trong nhà người k i a hai vỏ rượu có cái khe rượu sát khí bị thả không ít ta mới nói hương vị không thuận lý tam giang tức giận nói ngươi không có tiền ăn cơm nghèo rất n g ồ n g tơi chỉ có thể gặm khoai lan g lúc cũng không có gặp ngươi chú ý như thế sơn đại gia ngươi lý truy viết hỏi thái ra trong nhà còn có những người khác、a. những người khác không có a đều ở chỗ này、a. ngược lại là mời cái làm rút đâm giấy tay nghề rất tốt người cũng chịu khó cũng là nàng giúp ta đọc thư viết hồi âm liệt họ tiêu gọi oanh hầu tiêm người nàng đâu tối hôm qua nàng xin nghỉ nói là trong nhà có việc sáng nay liền trở về muốn qua mấy ngày đem sự t ì n h xử lý tốt trở lại lý truy viễn nhẹ gật đầu không có lại tiếp tục hỏi tiếp hãn đại khái có thể đoán ra cái này oanh hầu là ai dừng đ à o phía dưới vị k i a phàm là không chết chính là có chết ngược lại xuôi dòng m à xuống muốn nhập đất này dưới trước cũng phải dọa đến đi ngược dòng nước có thể tại vị tiêm g ớ i mí mắt hành động lại đối thái ra không có tạo thành bất kỳ thường tổn gì tà ma còn có thể là ai thôi quế anh cười nói mọi người ngồi ăn cơm ăn cơm đập tử bên trên đỡ lấy bàn tròn một đại ba người n g ngồi vây c h u n g một chỗ vui chơi giải trí vô cùng náo nhiệt lý tam giang cùng sơn đại gia bởi vì cao hứng đều uống say rồi hai người lẫn nhau hùng hùng h ổ hồ liền nằm tiến trong phòng khách kia hai cái vốn là vì bọn họ mình dự bị tốt quan tài bên trong đi nằm ngáy ho、oh. ho lý duy hắn cũng uống không ít tựa ở trên v ă n cửa đỏ mặt phơi nắng nửa ngủ nửa t ỉ n h thôi quế anh một bên cửa trách lấy bọn hắn đi một bên trong phòng bếp cho bọn hắn nấu canh dải rượu lý t u viên cùng mãi mãi một giọng nói về sau liền mang theo nhuận sinh bọn người, đi tới dâu quai chương á i này n một m ả d đào, dưới mắt đã là trong thôn tú lệ một là trăm o n thôn g tú l hai mươi sáu hai chương một trăm hai mươi sáu hai đàm văn bân tiến lên nắm lấy bả vai hắn giúp hắn thay đổi cái phương vị dương đao một mảnh yên tĩnh gió cũng không dậy nổi một cái nhuận sinh ca bày bàn thờ được cái bàn trong phòng đã có sẵn Công bích cũng cây bông không đơn giản, bánh bích quy trà những này, hơi ngoáy ngó tùy ý, nhưng nghĩ đến phương trắng ngọn đến dựng phẩm thì hơi hai thẳng một một rất trà tùy đối để đỏ quy ý, sẽ lý ê n ánh nến. dưới l truy viễn đầu ngón tay bóp lấy một tờ giấy vàng đem nó dẫn đốt vung vẩy ba lần về sau ném vào trong chậu than nhuận sinh cùng đàm văn bân vây quanh chậu than bắt đầu hóa và mã cử động lần này không có gì đặc thù hàm nghĩa chính là đến lên tiếng kêu gọi lý truy viễn rõ ràng mình bây giờ tạm thời còn không có cùng rừng đạo hạ vị tia đối thoại tư cách nhưng đối phương cũng đúng là rất n g tình trông nom lấy thái ra nhà nghi ó i loại này n t r ô nôm người n đối với b ì thường t ớ nói, là khó có là thức ể chịu đựng chi chậu nhưng mình thái ra hiện nhiên không ở trong đám này. Giấy đốt xong, nhuận sinh than h đựng đám đốt đem trọng, trong này. xong, dùng n Giấy ra kẹp ở đơn giản vào lúc này cũng liền nên tuyên bố kết thúc đàm văn bân đều đã đem kia hai cây ngọn nến dập tắt nhưng vào lúc này vẫn như cũng là không có gió nhưng kia cho tàn lại đánh lấy xoáy mà có lên dương tràn ra về phía sau lại đột nhiên hướng phía đám người vị trí phiêu tán sự chú ý của mọi người đều tại này quỷ dị cho tàn bên trên nhìn chăm chú lên bọn chúng từ bên cạnh mình bay lượn mà qua nguyên bản đã dập tắt hai cây ngọn nến lại mình dấy lên một cỗ cảm xúc dần dần tràn ngập ở đây tất cả mọi người trong lòng có hồi ức có buồn vô cớ có thổn thức cũng có cảm t h á n là thấy người mới nghĩ c ô nhân cũng là đang đổi kiếm đã từng cái kia mình cùng bên cạnh mình những người kia hắn là sống xuống tới một cái kia sống đến bây giờ nhưng cũng là bị thời gian còn lại cái kia nhốt vào bây giờ rất nhanh cho tàn rơi xuống đất ngọn nến phục diệt ngoại trừ lý truy viễn những người còn lại tâm tình đều thụ ảnh hưởng lâm vào xa suốt ở những người khác đều đứng tại chỗ ngẩn người lúc lý truy viễn cầm lấy cái trội quét thức dậy bên trên xám bọn hắn từng cái khôi phục lại hoặc giật mình hoặc giống như mới tỉnh nhao nhao r a nhập quét sạch thu thập hết thể xử lý tốt về sau đám người rời đi dâu q u a y nón nhà đàm văn vân muốn về thạch cảng trấn bên trên một chuyến đi gặp một chút da da mình mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại lâm thư l ư u muốn đi theo đàm văn vân cùng đi thạch nam chấn cửa hàng ít thạch cảng trấn náo n h i ệ t nhiều người hắn dự định đi mua một ít lễ vật nhuận sinh muốn về tây đình trấn đem trong nhà phòng quét dọn một lần thuận tiện đem hủ tiếu tạp hóa đều nối liền trên bàn cơm hắn hỏi mình ra ra lúc nào tới lý đại gia nhà s ơ đại gia nói lo lắng các ngươi hôm nay trở về đến sớm không đổi kịp gặp nhuận sinh liền rõ ràng trong nhà hẳn là lại nghèo rất mồm tơi nhà mình ra ra trước thời gian một ngày tới làm tiền âm anh trong lúc rảnh rỗi dự định bồi nhuận sinh trở về cùng một chỗ quét dọn lý truy viễn hai bên đều không đi hắn nghĩ trong nhà đợi có mảnh này dừng đào ở chỗ này trong thôn cũng sẽ không có nguy hiểm gì mọi người vào lúc này cũng xác thực có thể lớn mật chia ra hành động cứ như vậy đàm văn bân mở ra nhỏ bị tạm trở lâm thư l ư u đi nhuận sinh c ư ớ i ra khỏi nhà ba lượn t r ở âm anh đi lý truy viễn nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi vốn định như vậy quay đầu thừa dịp buổi chiều ngày không tệ về thái ra nhà lầu hai sân thượng ngồi một chút sau lưng lại tại lúc này chuyển đến một đạo ngạc nhiên thanh âm viễn hầu ca ca lý truy viễn xoay người trông thấy một mặt kích động t h ú y thúy nữ h à i phát d ụ c phổ biến so nam h à i sớm thúy thúy cũng cao l ớ n chút cái cằm cũng sơ bộ bắt đầu tóc nhọn nàng kế thừa hương hầu a di dung mạo đặc điểm tiếp qua mấy năm cũng liền duyên dáng yêu kiểu t h ú y thúy viễn hầu ca ca ngươi trở về a a li tỷ tỷ đâu nàng không có trở về hh ắ ắ đơn giản trao hỏi về sau thúy thúy liền bắt đầu bật cười nàng là phát ra từ nội tâm cao hứng quá khứ hơn một năm qua nàng thường xuyên sẽ đến nơi này tìm viễn hầu ca ca cùng ali tỷ tỷ chơi bởi vì chỉ có bọn hắn mới sẽ không ghét bỏ chính mình lý truy viễn đi kim lăng lên đại học ali cũng đi thúy thúy liền lại trở nên không có bằng hữu bất quá nàng cũng không bởi vậy cảm thấy cô đơn cùng thương tâm bởi vì nàng đã từng có được qua mỗi lần gặp lại những người bạn nhỏ khác tốt năm tốt ba lúc nàng vừa nghĩ tới mình đã từng cùng viễn hầu ca ca ali tỷ tỷ đợi cùng một chỗ liền lại có thể g ơ lên cằm nhỏ kiêu ngạo mà đi qua viễn hầu ca ca đi nhà ta chơi đi mẹ ta cùng t a mãi đều ở nhà đâu lý truy viễn gật, gật đầu tốt lắm hắn trong thôn ở thật lâu nhưng đang ra hắn về thôn lúc t h ă m viếng cũng không n h i ề u ra ra mãi mãi bây giờ tại thái g i a nhà làm làm rút giữa trưa đã ăn cơm chung với nhau những cái này bà ba nhóm không cần thiết c ô ý đi đến nhà đi thái g i a sẽ không cao hứng l ư u kim hà cùng lý quốc hương từng giúp mình phá q u a sát đối với mình từng có thực sự trợ giúp hắn phải đi gặp lý truy viễn đáp ứng thúy thúy liền thăm dò tính địa vươn tay lý truy viễn chủ động đưa tay cầm tay của nàng tiểu cô nương lập tức cao hứng giống như là muốn không kịp chờ đợi biến thành một con bướm nàng còn nhớ rõ lý truy viễn lúc trước vừa tới nơi này lúc cùng mình cùng nhau tại bên dòng suối hành、Tàu. còn c xin mình ăn s ô ô lý a sau, mẹ của nàng mua sô-cô-la, nhau như lúc, nhưng thủy trung ăn không ra kia Về nhiều đều hiệu trung mẹ cho lúc, lúc trước cái chủ thủy nàng nàng khoản bảng đóng giống như nhưng ăn không ngọt. là giấy gói thật loại l dù truy viễn biết nàng rất vui vẻ hắn rất nhỏ liền hiểu chuyện cũng rất nhỏ liền học được nhìn mặt mà nói chuyện thông qua bắt chước cùng quan sát suy luận cùng phân tích hắn có thể làm cho mình bên người tuyệt đại bộ phận người đối với hắn thân phận cảm thấy hài lòng cùng vui vẻ đương nhiên ngoại trừ lý lan đây là một loại quen thuộc không phải từ trong bụng mẹ mang ra nhưng về thời gian kèm đến kỳ thật cũng không nhiều dù là hắn hiện tại tận lực không đi biểu diễn nhưng loại này còn tính nhưng như c ũ bảo lưu lấy tỷ như hắn muốn nhìn đến bân bân làm lớp trưởng muốn nhìn đến bân bân cùng với chu vân vân tỷ như nhuận sinh toát ra đối sơn đại gia tưởng nhậm lúc hắn nói cuối tháng liền về nhà tỷ như hắn cũng rõ ràng mình trở về thái g i a nhìn thấy mình sẽ rất cao hứng lý truy v i ê n cảm thấy mình là cái người ngu dốt có chút khoái hoạt có chút cảm xúc hắn vẫn là cái không lưu loát người mới học cho nên hắn hy vọng bên cạnh mình có thể thêm ra một chút cái kiểu mẫu như thế hắn liền có thể quan sát lý giải cùng bắt trước không còn là hình thức bên trên mà là để ý cái c h ủ loại kia mình cùng với ali lúc không có vấn đề nhưng thân là ali ban công cửa sổ hắn đến so ali càng sớm hơn hơn lớn mật đi ra ngoài mới có thể n ắ m nàng tiếp tục đi ra ngoài bất quá tại trải qua trương thẩm q u à y bán quả vặt đối mặt trương thẩm nhiệt tình chào hỏi lúc lý truy viễn lệ phép tính đáp lại tiểu dung đang ánh mắt chú ý tới bộ kia máy điện thoại lúc không tự giác điện lại thu liễm trở về thúy thúy lôi kéo hắn tiếp tục đi lên phía trước còn chưa tới nhà cách thật xa thúy thúy l i ề n hô mẹ mẹ viễn hầu ca ca tới viễn hầu ca cả đến, đến rồi lý cúc hương ngay tại giặc quần áo nghe được cái này la lên cao hứng quần áo cũng không tẩy trở về phòng liền đi cầm đồ ăn vặt trời đã có chút n g u ộ i mất lại uống acid xì chỉ không thích hợp nàng liền mở ra hai bình mại uống lý truy viễn nhận lấy đôi ống hút uống một ngụm tràn đầy đường hóa học vị sau khi có lưu một chút xíu nãi vị hắn vẫn là không thích uống ngọt bình thường hoặc là tại liễu ngọc mai nơi đó cọ uống trà hoặc là tại phòng ngủ liền uống nước sôi đàm văn bân tại liễu n ã i n ã i chỗ ấy thường xuyên cọ uống trà về sau trà hắn cho hắn lá trà hắn cũng uống không nổi nữa lý truy viễn cũng liền tại động thủ có tiêu hao về sau mới có thể đem đ ổ uống đương nhanh chóng bổ sung bất quá tại hương hầu a di lại một lần nữa họ tham dễ uống không mu hắn vẫn là lại túi đầu liên tục uống hai ngụm uống ngon lưu kim hà xế chiều hôm nay không có đ á n h bài nàng tiếp cái công việc chính cầm bút lông vừa hướng sách một bên nếm thử viết phong liên chương một trăm hai mươi sáu ba chương một trăm hai mươi sáu ba đây là một loại tương đối truyền thống dân gian tập tục loại này phong liên cũng có thể treo trong miếu có thể treo việc tăng lễ bên trên cũng có thể bày ở tế phẩm trên cùng cùng một chỗ thiêu hủy lưu kim hà hiện tại đã có thể đón lấy cái này việc chứng minh thân phận địa vị của nàng so với quá khứ lại lấy được tăng lên cũng thế cắp nàng một chuyến này địa vị thường thường đi theo số tuổi đi số tuổi càng lớn càng nổi tiếng ngoại nhân liền càng tin chỉ là lưu kim hà chậm chạp không thể đi xuống bút không dám ở vải trắng bên trên viết mà là tại trên giấy vàng lặp đi lặp lại luyện tập chữ của nàng miễn cưỡng coi như là qua được cũng là tốn tâm tư luyện qua nửa năm trước nàng lén lút đi vào thành phố làm một lần bệnh đục thủy tinh thể giải phẫu thị lực so với quá khứ tốt hơn nhiều nhưng ở ngoại nhân trước mặt nàng vẫn là thói quen dạ mủ lý truy viên đi đến bên cạnh bàn lưu mù loà cười nói tiểu viễn hầu tới rồi ngang lưu nái mãi lý truy viên không có khắc khí nói thẳng lưu nái mãi ta tới giúp ngươi viết đi ngươi sẽ viết ta trong giọng nói mang theo chút kinh hỷ nàng là khuynh ê ư ớ n g tin tưởng dù sao đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ liền thi đậu đại học sẽ lý truy viễn cầm lấy bút lông trực tiếp tại vải trắng bên trên viết mới đầu lưu kim hà còn có chút lo lắng nhưng ở t r o n g thấy thiếu niên viết xuống chữ về sau tâm liền triệt để trở xuống trong bụng chính là thiếu niên viết phong liên nàng tựa hồ không có ở trong tay mình quyển sách này bên trên lật đ ế n qua có thể không cái gọi là chữ viết thật tốt nhìn khí quyển trang nghiêm chủ ra cũng liền hài lòng lý truy viễn đem một bàn phong liên toàn bộ viết xong bông xuống bút vớt vớt cổ tay lưu kim hà cười c đưa ha hả h ú nhìn g nó mở ra p ơ cơm i nói chiều. Thái gia đợi Kim lên, Lưu Lưu là đêm nhà ăn Không còn bằng đồng ban đến nhà ăn. dạng này à, là trường học nghỉ à, ở nhà đợi mấy ngày à? Ba ngày. n có ra, ta Ba được, Lưu học, học Hà h À, à, à, mấy Ừm. về ở mình tôn nữ t h ú y thúy học tập cho giỏi về sau tranh thủ cùng ngươi viễn hầu ca ca cùng đi kim lăng lên đại học thúy thúy thái lưỡi mình lúc lên đại học viễn hầu ca ca đã sớm tốt nghiệp viễn hầu ca ca đi phòng ta chơi giống lần đầu tiên tới thúy thúy nhà lúc lý truy viễn bị thúy thúy mang tới lầu hai nửa đường vẫn tại đầu bậc thang cởi dày thúy thúy trong phòng bố cục không thay đổi nhiều rất nhiều búp bê nàng còn góp nhặt rất nhiều tập tranh áp phích cùng cuốn sách chuyện giống hiến vật quý đồng dạng lấy ra cùng lý truy viễn chia sẻ lý truy viễn l ư ợ c chú ý thì càng nhiều địa dừng lại trong phòng đồ dùng trong nhà bên trên mới đầu hắn phát hiện ra trước bàn trang điểm trên đường xuất hiện một đạo tinh tế cắt ngang vết dạng sau đó là tủ quần áo bên trên trên ghế mép giường đều có dạng này vết dạng tại người bình thường trong mắt đồ dùng trong nhà dùng lâu xuất hiện mất ra đây là không thể bình thường hơn được sự tỉnh nhưng lý truy viễn lại có thể nhìn ra đây là nữ hải tự thân mệnh cách đối cảnh vật chung quanh ảnh hưởng người là hoàn cảnh tạo thành bộ phận tự nhiên có thể đối hoàn cảnh sinh ra đặc biệt biến hóa thúy thúy mệnh cách lại trở thành cứng gắc từ lưu kim hà đến lý quốc hương lại đến thúy thúy đời thứ ba càng ngày càng cực đ o ă n hóa lý truy viễn mặc dù am hiểu tướng học cùng m ệ n h lý học nhưng hắn lại cũng không mê tín cái này nhưng coi như dựa theo sát xuất p h á p đến xem thúy thúy hiện tại vấn đề đã rất nghiêm trọng đợi nàng sau khi lớn lên trừ phi những cái tia đặc thù đám người người bình thường nếu như cùng nàng có quan hệ thân mật sợ là rất khó chịu được trên đời này s á c thực tồn tại số rất ít một loại người nam cưới vợ cưới một cái chạy một cái hoặc là cưới một cái chết một cái nữ lấy chồng người còn không có qua cửa vị hôn p h u hoặc là điên rồi hoặc là liền bỗng chết nhìn xem thúy thúy triển khai trong p ố t sơ tơ có không ít tuổi trẻ nam minh tinh lý truy v i ê n hỏi thúy Thúy, ngươi là h a thích bọn hắn à? tiểu cô nương cười hồi đáp bọn hắn đẹp mắt ta cùng viễn hầu ca ca ngươi đồng dạng đẹp mắt lý truy v i ê n ở trong lòng l i ê n lặng suy nghĩ l ấ y có lẽ mình có thể mời ali làm một cái trường bệnh khóa hoặc là vòng tay loại này đồ vật đến giú thúy, thúy đem bệnh cách á p chế xuống chính là tài liệu này có chút khó tìm kiếm, Ngọc Thạch không thích hợp. nàng mang lâu sẽ vỡ vụn chỉ có thể dùng kim loại phổ thông kim loại còn không được phải là đặc thù kim khí chỉ là mình bây giờ ngay tại đi sông tự tiện giúp người cải m ệ n h cách có thể sẽ dẫn phát một ít nhân quả cũng may thúy thúy niên kỷ còn nhỏ chờ một chút cũng không thành vấn đề tại mình đi sông kết thúc trước nàng đừng yêu sớm là được người bình thường thị giác bên trong yêu sớm phổ biến là nữ h à i ă n t h ị t t ỏ i thúy thúy nơi này có thể là nam h à i ă n t h ị t tại thúy thúy nhà làm khách kết thúc về sau lý truy viễn liền trở về thái ra nhà thái gia cùng sơn đại gia còn r i ê n phần mình nằm tại trong quan tài ngáy khò khò ngẫu nhiên sẽ còn nói vài lời chuyện hoang đường chuyện hoang đường bên trong cũng là tại cãi nhau nhớ ký thái g i a nói qua hắn về sau trăm năm về sau liền cùng sơn pháo táng cùng một chỗ hiện tại xem ra hai lão nhân thật muốn táng cùng nhau sợ là nghĩa địa trong đêm đều không được an bình lý truy viên trong p h ò n g khách thưởng thức những cái kia sớm làm tốt người giấy doanh hầu tay nghề s á c thực rất tốt mỗi cái người giấy đều cuốn lại sinh động như thật mà lại bày biện ra một loại hai đến hoảng ngay ngắn trật tự chính là loại kia trong đêm đánh cái đèn tin đèn chiếu quá khứ một loạt người giấy sẽ cho người lấy sắp tập thể quay đầu cảm giác dù sao cũng là nàng tự mình làm có hiệu quả như vậy rất bình thường lý truy viễn lên bậc thang đi vào sân thượng mình cung a l i kia hai thành ghế mây vẫn được bày tại vị trí cũ không có khả năng một mực bày ở chỗ này phơi gió phơi nắng hơn nữa nhìn trên đất vết tích hẳn là thái g i a sáng nay cố ý từ trong nhà rời ra ngoài đặt tới nơi này quá khứ của mình đồng thời cũng là một người khác hồi ức rất nhiều buổi chiều thái g i a nằm ở phía xa cái kia t r ư ờ n g trên ghế dài một bên đ ô n g đưa quả hương b ổ vừa h ú t khói cười híp mắt nhìn về phía trước hai tấm d ự a chung một chỗ ghế mây cùng ngồi cùng một chỗ nam hải n ư hải lý truy viễn tại trên ghế mây ngồi xuống ánh mắt t h i quen nhìn về phía phía dưới đông cửa phòng giam giữ. lý duy h á n cùng thôi quế anh mỗi đêm đều là muốn về nhà ở oanh hầu sẽ lưu tại nơi này nhưng nàng ngủ tây phòng cũng chính là đã từng lưu di cùng tần thúc gian phòng mà ali cùng liễu mãi mãi từng ở đồng phòng trên cửa còn mang theo khóa thời gian vào lúc này phảng phất bị trở về gọi lại quay lại một vòng đông thu hạ xuân về tới ngày ấy mình ngồi ở nơi này tay nâng lấy giang hồ t r í quái lục đọc sách lật giấy khoảng cách nhìn một chút ngồi dưới lầu hai chân khoác lên ngưỡng cửa nữ hài kia một tờ giang hồ thoáng nhìn kinh hồng hồi ức không phải tuổi già người chuyên môn mà là quyết định bởi ngươi phải chăng từng có đủ nhiều mỹ h ả o đúng lúc này lý truy viễn cảm giác được một trận â m phong sau này phương trong phòng c h à n g ra gợi lên tóc của mình thiếu niên tay phải ngón tay cái nén tại cổ tay chỗ màu đỏ cốc áo tay trái nhanh chóng bóp ấn một cỗ lăng lệ khí tức từ thiếu niên trên thân phát ra đây là một loại bản năng từ một đường chết ngược lại tà ma trên thân dốc lên từ từng t ừ t ầ n g từng t ầ n g nước sông gợn sóng bên trên bước qua đi chỗ góp nhặt lên một cỗ khí thế nhất là bây giờ n h u n sinh bọn hắn đều không tại bên cạnh mình lúc thiếu niên mất cảm sẽ bị vô hạn phóng đại nhưng rất nhanh ngón tay cái bông thủ cũng tháo truy trụ trung hấn cũng xuống. Lý viễn chế bỏ Lý ẩm một tiếng âm phong nhanh chóng thu về đem chính diện cửa sổ toàn bộ con bế lý truy viễn đứng người lên d ơ lên lại mở ra hai tay hắn đang bày tỏ ấ y náy nhưng đẩy cửa ra về sau ngoại trừ cửa sau còn mở bên ngoài trong phòng lộ ra rất là quặng cụ é vắng vẻ trong phòng đứng một hồi về sau nghe được đập từ bên trên chuyển đến thanh âm lý truy viễn liền đi ra n h u n sinh tới xe xích lô chở âm anh trở về quy c ủ cũ lần này n h u n sinh vẫn như cũ chỉ là bù hàng Không c ó lưu lại lại tiền, mà h à n còn không đầy, nếu không thuận tiện g thể bổ qua đây, sẽ s ơ n Đại g i a c ầ m đi bán đánh Đại đi Gia ngoài, bán bạc. bên Cũng chính là Sơn đại gia không đi mượn nợ bên ngoài, không có là t i liền ề n không cá cực, t r o n nhà g g ầ m k hai o lang. Bằng không đụng tới dạng này mươi ộ một t ờ n g b sáu bốn g cho người ta nổi 126.4. âm anh ngược lại là suy nghĩ cái biện pháp dứt khoát về sau liền hướng lý đại gia trong nhà thu tiền lại nói cho sơn đại gia nghèo rất n g ồ n g tới lúc đi lý đại gia nhà ăn cơm dạng này sơn đại gia liền giải quyết xóa không hạ mặt vấn đề đồng thời lý tam giang lại có thể chế phục sơn đại gia làm được c h ỉ cấp cơm không trả tiền vừa lúc lúc này lý tam giang cùng sơn đại gia cũng tỉnh hai lão đầu đều mắt say lờ đờ mông l u n g nhuận sinh đem lời nói này về sau sơn đại gia muốn nói lại t h ô i lý tam giang trực tiếp đáp ứng xuống sau đó sơn đại gia đem nhuận sinh kéo đến bên tường hỏi ngươi không phải bồi tiểu viễn hầu cùng đi lên đại học nhà làm sao còn có thể kiếm tiền tiểu viễn sẽ cho ta tiền tiêu vặt thật Thật! vậy ngươi sẽ không ăn không cơm no ta tại trong phòng ăn làm công không có tiền lương không nhưng n u ô cơm sơn đại gia gật gật đầu kia s á c thực không có ý tứ muốn người ta tiền lương ừng kia tiểu viễn hầu tiền cũng là lao lý tên k i a cho ngươi lại cho hắn ta lại đi ăn cơm đây còn không phải là lỡ nghiêm mặt đi ăn nhà hắn lý đại gia lại không biết tình hình thực tế ta liền cùng lý đại gia nói chúng ta trong trường học mở cửa hàng kiếm tiền cái t i ê u ngược lại là đứng tại lầu hai lý truy viễn rõ ràng nghe được phía dưới hai người đối thoại h i ệ n nhiên nhuận sinh lý do thoái thác hẳn là trên đường có nhân giáo qua lý tam giang hám dọn một cái đi đến đập từ một bên đối trong ruộng nổ ra cộp đầm sau đó kẹp lên một điếu thuốc đôi sơn đại gia mắng nhìn xem ngươi cái này đ á n h tính nhuận sinh hầu niên kỷ cũng không nhỏ cũng nhanh đến nói nàng dâu thời điểm nhà ai cô nương đi xem nhà người kia phá đến nhanh vẫn còn bốn phía hở phòng ở dám ở đi vào ngươi lại nhìn một cái ta là thế nào cho tiểu viễn hầu tích lũy phòng ở tích lũy lễ hỏi liền ngươi đâu còn có một chút làm t r ư ở n g bối dạng sơn đại gia khó được bị giáo h ơ n túi lầu xuống không có phản bác nhuận sinh hầu lượng cơm ăn là lớn cũng có ăn ngon ma bệnh nhưng nhân lực khí cũng lớn a làm việc là đem hảo thủ không có ngươi cái này vương h ĩ u người thật không lo cưới bàn ư ơ n g nói lý tam giang còn đi đến nhuận sinh phía sau cầm năm đấm đập hai lần hô, hô. miệng bên trong khói bụi bị thổi tới trong mắt đi lý tam giang một bên lau con mắt một bên kinh ngạc nói kỳ quái chỗ nào s ô n g tới gió a sơn đại gia lúc này nhịn không nổi hô lớn vậy ta hiện tại liền đi nhảy sông ngươi ban đêm lại cho ta vớt ra được không phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi khi còn sống ngươi không hào hào vì hải tử cân nhắc chết còn muốn kéo hải tử ấ y n ấ y cả một đời sơn đại gia bị tức đến tại bên tường trên ghế đầu ngồi xuống vừa cởi đỏ hốc mắt lần nữa p h í m h ồ n g nhưng lần này không phải là bởi vì tự kình lý tam giang đập đi đập đi miệng ngon lành là hít một hơi thuốc lá có thể tính nao nhao thắng dễ chịu bất quá hắn cũng không dám lại tiếp tục kích thích sơn pháo cũng lo lắng sơn pháo thật cho mình điểm nổ lý ra ra lâm thư hữu dẫn theo một đống lớn lễ vật trở về phía sau đi theo đàm văn bân tay trái dẫn theo tám đầu khói tay phải dẫn theo năm bình rượu lý tam giang đối lâm thư hữu bất mãn nói cố ý mua những này làm gì nhà ngươi rất có tiền à. lâm thư hữu không có rất có tiền không có tiền ngươi còn như thế đại thủ lớn trong nhà có miếu miếu còn có miếu sinh có địa có núi có hư hỏa kia xác thực nên vung tay qua chán lý tam giang lại nhìn về phía đàm văn bân chỉ vào trong tay hắn dẫn theo khói cùng rượu tráng, tráng. người đây cũng là rút cái gì đ ế n à? đàm văn bân cười nói đều là tại ta hai bên gian mai trong nhà cầm người khác tặng bọn hắn để cho ta đưa cho ngài đến thuần cho là đi cái thân thích vậy ta cũng phải suy nghĩ cho cái gì đáp lễ mới là ngài hái điểm rau quả ta đưa cho ngài quá khứ được bọn hắn đều ăn đến thanh đạm kéo con b ê hai n g ư ờ i bên gian mãi là ở tại thạch cảng cũng không phải ở tại xỉ ẩn cảng liền xem như ở tại trên trấn nhưng đẩy ra cửa sổ cũng có thể một chút trông thấy ruộng ai nha người trong nhà phân rõ ràng như vậy làm gì thật một tính ta còn không có cho tiểu viễn ca học bổ túc phí đâu đây chính là tình trạng nguyên học bổ túc đến cho bao nhiêu tiền à? nguyên kia là đương thư đồng ấn lý phải là cho người tiền công đàm văn bân bữa tối vẫn như cũ rất phong phú chủ yếu là bởi vì nhuận sinh cùng đàm văn bân tại cộng thêm một cái lượng cơm ăn cũng rất lớn người luyện võ lâm thư hiếu giữa t r ư a căn bản liền không có còn lại món ấm gì buổi chiều nói chuyện trời đất thôi quế anh thuận miệng hỏi âm manh chủ nghệ thế nào âm manh trả lời vẫn được trước kia thôi quế anh cùng âm manh tuy nói gặp qua cũng nhận biết nhưng dù sao không có thời gian dài tiếp xúc giao lưu cho nên cơm tối lúc thôi quế anh nguyên b ả n còn muốn hô âm m anh tới hỗ trợ phụ một tay âm m anh có chút lúng túng đứng không nhúc nhích đàm văn b â n cùng nhuận sinh thì bị dọa đến tranh thủ thời gian khoác tay hai người không tiếc mình tiến phòng bếp cùng một chỗ giúp làm cơm thôi quế anh còn kỳ quái nói cô nương kia không phải nói chủ nghệ vẫn được ca đang giúp bận b i ể u thái thịt đàm văn b â n đành phải dùng sức c h ú t đầu nàng là tay thủ thường dính không được nước nàng trừ nghệ s á t thực có thể sau khi ăn cơm tối xong thôi quế anh cùng lý duy hàn trước hết về nhà n h u n sinh đem tivi chuyển ra đến đập từ bên trên cùng đàm văn vân ngồi cùng một chỗ một bên làm lấy giấy đâm một bên xem tivi lâm thư hữu muốn du nhập g n cũng bắt đầu học làm giấy đâm hắn rất có thiên phú vào tay rất nhanh nhâm manh một người đi phía sau đồng ruộng luyện công muốn hồi ức cũng không phải là chỉ có lý truy viễn một người lý truy viễn sau khi tắm xong trải qua lầu hai sân thượng lúc trông thấy dưới lầu t r ư ớ c máy truyền hình chỉ ngồi nhuận sinh cùng lâm thư hữu đàm văn b â n ngồi trồn hổm ở đập một bên hút thuốc b â n b â n cái này c a i thuốc tần suất cao tới đáng sợ không có đ o á n sai đàm văn b â n buổi chiều ngoại trừ vẫn an mình hai bên ra mãi bên ngoài hẳn là còn đi cho trịnh hải dương t ạ mộ hắn sách trở về rượu là số lẻ sinh hoạt luôn luôn giỏi về cùng người nói đùa như thế một một người giỏi về giao tế làm cho hiện tại không dám cùng người thật thổ lộ tâm tình h ắ n sợ người khác trở thành trịnh hải dương cũng sợ mình trở thành người khác trịnh hải dương lý truy viên không có đi xuống lầu an ủi bân bân bởi vì bân bân chỉ cần một chỗ tiêu hóa cũng không cần dư thừa an ủi mà lại coi như thật cần cũng không cần đến chính mình t r ư ơ n g thẩm thân ảnh xuất hiện ở ruộng lúa đối diện ngóng thấy nàng làm một cái bóp cuống họng động tác lập tức bình nguyên sơn ca đi lên vân hậu a mẹ ngươi chu vân hầu cho ngươi điện thoại tới ba phúc xích chính đ buồn lấy đàm văn bân, bân trực tiếp bị chọc phát cười hắn đại khái đón được không phải trương thẩm truyền nói b ậ y hẳn là mẹ hắn trịnh phương cố ý xem chừng bên đầu điện thoại kia chu vân vân lại tại mình mụ mụ trước mặt đỏ bừng đến thấp mặt chu vân vân trước đó bởi vì nằm viện rơi xuống quá nhiều bài tập cho nên lần này không có về nhà nhưng đã trường học nghỉ dựa theo mẹ ruột của mình thói quen hẳn là sẽ đem chu vân vân gọi lên nhà mình khúc mắc đàm văn vân đứng người lên đối lâm thư hữu hô a bạn theo g i ú p ta nghe đi a t ố t đàm văn vân mang theo lâm thư hữu đi đón điện thoại tiểu viên a lý tam giang thanh â m chuyển đến thái gia lý tam giang cười cười tại h ắ n trên ghế mây ngồi xuống thái gia. trời lạnh ngồi chỗ này hóng gió dễ dàng cảm bạo không sợ người thái g i a ta mặc dù lớn tuổi nhưng nghĩ đến cái đầu đau nóng não thật đúng là không dễ dàng hắn đời này cho dù là trước kia đương quốc có lúc mấy lần từ trên chiến trường xuống tới cũng không có bị đạn pháo chảy ra một chút duy nhất có một hồi thân thể không tốt còn lớn hơn chảy máu là lý truy viễn vừa tới lúc ấy t r ậ n k i a không chỉ có ban đêm nằm mơ mang theo cương thi chạy tỉnh lại còn vết thương chẳng c h ị bất quá lý tam giang chưa từng cho rằng đó cùng tiểu viễn có quan hệ gì coi như thật có quan hệ đó cũng là không quan hệ tiểu viễn hậu a trong đại học vẫn phải chứ được rồi cái gì cũng tốt tiền đủ hoa đủ đại bộ phận học sinh đều không có ta có tiền không có ta ăn mặc tốt cũng không có ta ăn ngon hh <cười> lý tam giang thỏa mãn gật gật đầu đúng thế chúng ta cũng không phải quỳ tài nhà giàu sang nhưng không quan hệ à, ta bỏ được dùng tiền đây này lý truy viễn phối hợp với cùng một c h t cười đến lại để cho thái g i a ta xem thật kỹ một chút lý tam giang ra gia hiệu lý truy viễn tới gần hắn đưa tay bắt lấy tằng tôn cánh tay nhéo nhéo sau đó dùng bàn tay vỗ vỗ nhà chúng ta tiểu viễn hầu đúng là lớn rồi ha <cười> ha có đại nhân vật cái loại cảm giác này ta là tiểu hải tử khẳng định mỗi ngày đều tại dài cái nha dáng dấp cũng không chỉ là cái à lý tam giang chỉ chỉ cặp mắt của mình ngươi thái ra con mắt của ta chính là c â y t h ư ớ c ngươi tin không tin sách nóng nó ta t h n g tôn chính là một bộ muốn làm đại sự phái đoàn trờ thật dài lớn khẳng định không được đi trở về ngủ đi hôm nay đổi đến đường khẳng định cũng mệt mỏi thái ra ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đừng lại hóng gió hiểu được hiểu được lý truy viên trở lại gian phòng của mình lên giường đem chăn gấp gọn lại về sau đắp lên trên người chậm rãi nằm xuống vừa nhắm mắt lại không bao lâu ngay tại mình phía trên liền rán vắn dưỡng một bộ màu đen bó sát người sườn xám một đôi đỏ tươi dày cao gót thật dài lại ướp súng bông xuống, xuống tới tóc ngày đó trên thuyền rơi xuống nước sau thấy hình tượng dường như một đoạn mới tinh nhân sinh bắt đầu mà giờ khắc này nàng xuất hiện lần nữa tại trước mặt mình nhỏ hoàng anh nửa người trên chậm rãi hướng phía dưới nàng tóc nhọn dần dần chạm tới lý truy viết ngực cái cổ cái cảm bên mặt nương theo lấy không ngừng x a sút tóc cũng dần dần tàn ra cái này tóc dài giống như là một mảnh vải đen đem hai người đầu đều bao vào hai người tại cái này miếng vải đen bên trong đối mặt với mặt nàng thật không xinh đẹp trang họa quá dày đặc nhưng là nàng thật nhìn rất đẹp vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết mặc dù có thể sẽ chọc giận nó nhưng ta còn là có thể giúp ngươi giải thoát nhỏ hoàng oanh là thụ cây đào hạ vị kia khống chế nhưng cụ thể khống chế tới trình độ nào thật đúng là khó mà nói nhưng cho đến trước mắt nhỏ hoàng anh tại báo song t h ủ sau còn có thể tiếp tục tồn tại không có tiêu tán cũng đúng là thụ nó ảnh hưởng nhỏ hoàng anh l ắ t đầu nàng cự tuyệt đến từ thiếu niên trợ giúp lý truy v i ê n minh bạch đây hết thảy đều là nhỏ chính hoàng anh lựa chọn nó cũng không có thật là khó nàng có lẽ tại nhỏ hoàng anh xem ra sinh m à vì người không lưu lại luyến không bằng liền như vậy tiếp tục tồn tại xuống dưới khả năng cũng là bởi vì nó tồn tại giúp nhỏ hoàng anh triệt tiêu mất biến thành chết ngược lại thống khổ khi nó lúc nào bị chấn áp tiêu tán lúc nhỏ hoàng anh cũng sẽ tùy theo t i ế n mất nhỏ hoàng anh cai chán tiếp tục hạ thấp cuối cùng chống đỡ tại lý truy v i ê n trên c h á n lý truy viên nhắm mắt lại bắt đầu đi âm nhỏ hoàng o anh nhỏ hoàng o anh mau nhìn nhỏ hoàng o anh lý truy viên phát hiện mình đi tới một giấc mộng bên trong đây là dâu q u a y nón mẫu thân tăng lễ nhỏ hoàng o anh cầm ống nói lên ngay tại chuẩn bị ca hát bên cạnh mình là hưng ơ phấn thạch đầu hổ tử phan tử cùng l ô i tử bọn nhỏ cùng các đại nhân đồng loạt nhiệt liệt địa vô tay nhỏ hoàng o anh thỏa thích lộ ra được dáng người của mình bắt đầu mình biểu diễn ngày sau cho dù n à n ngàn quyết ca phiêu tại phương xa ta trên đường ngày sau cho dù n à n ngàn, ngàn vất tinh sáng qua đêm nay mặt trăng tiếng ca vẫn như cũng là trong trí nhớ cái mùi kia mặc dù mới quá khứ thời gian hơn một năm cũng đã bị đánh lên thuế nguyện ấu vàng l à c ơ n đúng lúc này lý truy viễn sau lưng chuyển tới một thanh â m của nam nhân người tại đi sông là nó dừng đào dưới đáy vị kia hắn thông qua nhỏ hoàng oanh tìm tới chính mình đúng vậy ta tại đi sông ta đưa cho ngươi quyển kia vỏ đen sách ngươi học được ca học được đi sông lúc giúp ta giết một người giết hay ngụy chính đạo chương một trăm hai mươi bảy một chương một trăm hai mươi bảy một ngụy chính đạo hắn còn chưa có c h ế t t a nguy chính đạo nếu là không có chết lý truy viễn trong lòng sẽ rất thất vọng bởi vì hắn thấy những cái k i a thu hoạch được siêu thoát nhân loại cực h ạ n tuổi thọ gia hỏa đều không ngoại lệ tất cả đều trở nên người không g i a người quỷ không gia quỷ vạn giang trong cung điện dưới lòng đất vị k i a cửa chính thôn ngọc hư tử bao quát hiện tại đang cùng chính mình nói chuyện nó tất cả đều như thế thiếu niên nhìn qua nguy chính đạo sách thích nguy chính đạo trong câu chữ phong cách đây là một cái rất tự luyến gia hỏa một cái không nhận quy củ ướt t h u c lại thích tại cấm kỵ biên giới điên cồn du tàu thử người lý truy viễn sẽ không thừa nhận mình, hắn, nhưng không cách nào phủ nhận là mình rất thưởng thức hắn mình nguyện ý đi từng bước một đào móc thuộc về hắn cố sự đi thăm dò hắn lưu lại dấu chân để lộ hắn cuộc đời nhưng thiếu niên không hy vọng nhìn thấy hắn còn sống hẹn bọn tuân lại dơ bẩn vặn vẹo còn sống hắn hẳn phải chết bình thường tử vong hắn mới là hoàn mỹ ngụy chính đạo loại cảm giác này tựa như là lúc trước tiết trịnh từng ba họ đồ đệ đối bọn hắn sư phụ ngọc hư tử thái độ cái kia vì phong ấ n yêu vật xả thân lấy nghĩa ngọc hư tử mới là trong lòng bọn họ chỗ tán thành tín ngư tử mới là trong lòng bọn họ chỗ tán thành tín ngư sư tôn nó ta, ta, ta không phải còn sống a thế nhưng là ngươi còn s cũng không đại biểu hắn còn sống vạn nhất đâu ngươi không cảm thấy ngươi cái này vạn nhất lộ ra rất buồn cười a ngươi xác thực trưởng thành dám nói như vậy với ta ta chỉ là ăn ngay nói thật đến cùng là đi sông mang cho ngươi tới lực lượng vẫn là kia hai nhà vỡ tan bài vị nó biết tần l i ế u hai nhà nó cùng tần l i ế u hai nhà cũng không sinh ở một thời đại nhưng nó đã bởi vì thủy hầu tự sự kiện đánh vỡ ngủ say mở mắt ra chở mình lại gián tiếp trở thành thủ hộ nơi này thổ điệm miếu để cái khác tà ma không dám tới gần thậm chí không dám g á n sinh vậy nó liền không khả năng không có cảm giác được nó cùng ở tại một cái trong thôn tần liêu người nhà nghĩ đến l i ê u n ã i n ã i cũng hẳn là là biết nó tồn tại chỉ bất quá một cái tại bản thân phong cấm chờ đợi tuế nguyệt đem mình triệt để làm hao mòn sạch sẽ một cái là ẩn cư tị thế cầu đến một chút phúc vận vì tôn nữ chữa bệnh x o n g phương xác thực không có buộc phát xung đột lý do cùng tất yếu thậm chí đều không cần đi tiến hành cái gì giao lưu cảm ứng được với nhau biết có sự tồn tại của đối phương cũng liền không cần thiết tiến hành bước kế tiếp mà lại nó thật không muốn gây chuyện không phải không dám mà là lười thủy hầu tử kia tiếp cận hai mươi người nó nói lột ra liền lột ra lúc trước dù là lại nhiều n g n g đầu đi lên nhìn một chút mình cùng nhuận sinh sợ là cũng phải biến thành trên b à n ăn bạch đ ố t tôm cho nên lý truy viễn khi trở về mới nguyện ý đi d â u q u a y nón nhà đập tử bên trên cho nó mang lên một thế không đợi lý truy viễn trả lời nó lại lần nữa mở miệng nói ta nếu là không buồn cười như thế nào lại bị hắn lựa gạt ta chính là cái buồn cười người ngu một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn lý truy viễn cần ta đ ế m thử an ủi một chút ngươi a ngươi có thể thử một chút càng t ạ ngươi cho vùng này mang tới bình thản c à n t ạ ta lau cho ngươi cái m ô a xem như thế đi mình bởi vì nhỏ hoàn oanh sự kiện gặp được thế giới này mặt khác lại tại thái g i a nhà trong tầng hầm ngầm tìm tới những sách kia chính thức nhập môn lý truy viễn từng nghiên cứu qua cái này một mấy thứ bẩn thiệu tụ tập lý luận nghĩ kết thúc đi sông còn cần lần nữa đốt đèn thừa nhận thất bại l i ế u nãi nãi loại kia phương pháp đặc thù ẩn cư còn phải thời khắc chú ý phòng ngừa nhiễm nhân quả mình lúc ấy một bên đọc sách một bên nghiên cứu bên người lại có thái gia phúc vận ảnh hưởng dẫn đến p h ụ cận mấy thứ bẩn t h i u từng cơn sóng liên tiếp đoạn thời gian kia cảm giác nam thông khắp nơi là chết ngược lại khắp nơi trên đất là tà s ắ c thực không thể tính sai bởi vì khi đó mình không hiểu ẩn tàng không biết nhân quả tựa như là cái hài đồng cầm trong tay một thanh s ắ c thực giúp ta giết ngụy chính đạo nếu như hắn còn sống ta nói qua ngươi cùng hắn rất giống ngươi cũng học được hắn vỏ đen sách nếu như hắn còn sống nước sông sẽ đem hắn cùng ngươi lẫn nhau đ ạ i gần chính là bởi vì ta còn sống cho nên ta không hy vọng hắn còn sống ta hận hắn nhưng ta không hy vọng hắn sống được giống như ta xấu a nghe đến đó lý truy viễn đ ố n g nhiên minh bạch tâm ý của đối phương bởi vì tâm ý của nó trình độ nào đó là cùng mình chung nó hận ngụy chính đạo nhưng không hy vọng mình hận cái k i a ngụy chính đạo sẽ trở nên sa đọa cùng dơ bẩn lý truy viễn chỉ có thể ở trong lòng cảm khái ngụy chính đạo nhân cách bị lực sát thực mạnh ngay cả chấp nhất căm hận hắn gần lâu năm người đều hy vọng hình tượng của hắn có thể hoàn chỉnh hoà n mỹ nếu như ta gặp được hắn ta sẽ giết hắn nhưng không phải là vì giúp ngươi thậm chí không có quan hệ gì với ngươi tạ ơn lý truy viễn xoay người nhìn mình sau lưng một cái nam nhân đứng ở nơi đó nhưng hắn mặt lại càng không ngừng biến nào bộ dáng ngay từ đầu là trong thôn đại thúc đại thẩm sau đó là điên vui cười lanh khốc ngu dại nó lựa chọn đem mình c h ấ n áp tại rừng đ ả o dưới biết mình là cái thái họa khả năng nhiều khi nó đều sẽ quên mình là ai nhưng nó vẫn nhớ k ỹ ngụy chính đạo làm cảm tạ ta có thể trở thành người xưng long vương t r ư ớ c gia sóng một trong sóng còn có thể như vậy an b à i a hỏi cái này câu nói lúc lý truy viễn trong lòng kỳ thật liền đã có đáp án hẳn là là có thể an b à i như vậy mình sớm tìm bọn nước đi đem chết ngược lại tà ma sớm giải quyết không phải cũng là một loại quy tắc phía dưới mưu lợi a thiên đạo vô tình bởi vì nó chỉ cần một kết quả ngươi có bản lĩnh đem cái này lớn tà ma giết chết dù là ngươi là thông qua thuyết phục để nó cam tâm tình nguyện tự sát đó cũng là tài ăn nói của ngươi tốt là bản lãnh của ngươi đ i ệ u tạng vương bồ tát có thể đem quỷ vương thuyết phục đến quay đầu l à bờ hợp nhất tại dưới trướng đó cũng là phật gia đại thần thông âm anh làm đồ ăn cũng có thể làm cho tà ma ăn ngon đến bạo tạc mạch suy nghĩ kỳ thật có thể mở ra mở ra lại mở ra rừng đào hạ vị này nó là thật có tư cách trở thành một làn sóng mà lại là hậu kỳ sóng lớn bước qua nó về sau khoảng cách thành long vương liền thật không xa sử dụng mình ra đề một người mạch suy nghĩ giống như là chỉ cần mình đem trước mặt đề mục toàn bộ làm qua đi k i a phía sau liền dự giữ lại một cái đưa phân lớn để lý truy viễn bông nhiên ý thức được mình lại đem đi sông tiến một b ư ớ c trừ đi một tầm khăn che mặt bí ẩn khiến cho trở nên càng thêm một thể nó hắn lúc trước am hiểu nhất chính là đem quỷ quệt nước sông cùng thần bí thiên đạo đạo rất không có ý nghĩa lý truy viễn nam nhân bắt đầu lui về sau thân hình rời khỏi đám người đi xuống đập tử lý truy viễn đuổi theo tại đập tử bên cạnh d ừ n g bước nhìn xem nam nhân từng bước một đi hướng cái mộng cảnh này bên trong hồ nước trong hiện thực chỗ này đã là một mảnh g i n g đảo nam nhân thân hình tại không có vào trong hồ nước lúc nó bông nhiên dừng lại xoay người nhìn về phía lý truy viễn giờ khác này mặt của nó biến thành nó nguyên bản dáng vẻ hai tóc mai bạc đã t ă n g thương lại tuổi trẻ rất phù hợp niên đại đó đối nam t ử thẩm mỹ rất ôn nhu rất thoải mái rất phong lưu chỉ là ánh mắt của nó lại có vẻ phá lệ thâm trầm còn mang theo một chút n g h i hoặc ngoại trừ ta đưa cho ngươi quyển kêu bên ngoài ngươi có phải hay không còn nhìn qua ngụy chính đạo sách khác lý truy viễn nếu có cơ hội ta thật suy nghĩ nhiều nhìn một chút ngụy chính đạo sách sách của hắn đều là dùng phật giấy g i u cũng chính là ra người viết ngươi biết tại sao không vì cái gì nó vứ tay nắm mình bên mặt thịt ra bên ngoài nhẹ nhàng kéo một phát ba c h ư n g một trăm hai mươi bảy hai c h ư n g một trăm hai mươi bảy hai da mặt của nó phá phía dưới xuất hiện một t r ư ơ n g nữ nhân r a mặt nữ nhân r a mặt còn tại n ú t ních tựa hồ vội vã không nhịn nổi địa muốn phá xuất tới nó không quan trọng bởi vì nó đã thành thói quen hắn hoài nghi tới đối thiên đạo vô hạn khinh nhuần cuối cùng sẽ thu nhận thiên đạo chân chính p h ả n cảm sau đó thì sao cẩn thận thiên đạo tự tay lột trên người n g ư ờ i t r ư ơ n g này ra người nó chìm vào hồ nước cái này mộng cũng bắt đầu trở tối đây là muốn kết thúc dấu hiệu vậy xem việc tăng lễ ban tử biểu diễn thôn dân bao quát phan tử lôi tử bọn hắn cũng không còn nhảy cấm hoan hô âm hưởng bắt đầu hàng l ô n g nhỏ hoàng anh cũng không còn khiêu vũ cùng ca hát đem trong tay m ị p rổ p h ổ n bùng u xuống giấc mộng này bên trong biểu diễn muốn kết thúc lý truy viễn quay người đi trở về đẩy ra đám người lại đứng về tới tận cùng bên trong nhất sát trời chính càng ngày càng mờ tất cả mọi người mặt cũng dần dần bị biến mất nhỏ hoàng anh đối lý truy viễn v u tay muốn giống hơn một năm trước vào cái ngày đó buổi chiều kiểm tra cái này rõ ràng cùng trong thôn cái khác hài đồng không giống tinh xảo nam hải tay của nàng đặt ở thiếu niên trên mặt còn muốn trong i ế p tục hát a Nhỏ h chốc lát trời lại sáng lên trong h g ộ cảnh tất cả mọi người mặt đều lại lần nữa trở nên rõ ràng tiếng hoan hô cũng dần dần từ thấp h ư ớ n g cao vốn nên quy về t ĩ n h m ị c h hoàn cảnh trở lại huyên khí tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa bốn trên đời này không có tuyệt đối không trả giá đắt liền có thể chiếm tiện nghi sự tình thái ra cho nhỏ hoàng oanh tiền công hiển nhiên xa xa không đủ để thanh toán nhỏ hoàng oanh ở chỗ này nỗ lực cho nên tối hôm qua lý truy viễn liền đem phần này tiền công cho bổ sung cái này cũng dẫn đến bởi vì gắn bó đi âm trạng thái tinh thần tiêu hao có chút lớn buổi sáng thức dậy trễ đầu góc còn có chút chìm vào hôn mê bất quá dù vậy nằm ở trên giường hắn sau khi tỉnh lại mở mắt ra chuyện thứ nhất vẫn là quay đầu nhìn về phía giường bên cạnh bàn đọc sách bên cạnh cửa cái ghế vật mà đều tại nhưng này nữ hải không tại cũng may tuy nói cảnh còn người mất nhưng nữ hải bay không xa xuống giường rửa mặt lý truy viễn đi vào dưới lầu lâm thư h ữ hôm qua mua không ít đồ uống trở về đơn quà tặng dù sao là nhà mình đồ vật hắn liền dứt khoát mở rướng xuất ra một bình điểm tâm trước uống nguyên một bình đường phân thu hút để thiếu niên đầu góc dễ chịu một chút tiểu viên hầu ngươi tỉnh rồi đến ăn điểm tâm mãi mãi thái g i a bọn hắn đâu phía đông có cái nhà máy l á c bản cha hắn đi chuẩn bị phải lớn xử lý muốn cái bàn bắt đua cái gì tương đối nhiều trong phòng tất cả đều muốn đi n g ư ơ i thái g i a liền mang theo nhuận sinh hầu t r á n g t r á n g cùng đồng học kia đi cho người ta đưa hàng đi a ta đã biết thái ra vui vẻ nhất sự tỉnh đại khái chính là mang theo trong nhà con la đi đưa hàng trước kia một đầu sau đó hai đầu hiện tại b a đầu cái này khiến thái gia có một loại đóng vai địa chủ một lần nữa tích lũy của cả i cảm giác thành tựu điểm tâm là cháo cùng d ư ơ muối thôi quế anh cho lý truy viễn lột hai cái chứng m ặ t tiểu viễn hầu người thái gia bọn hắn sợ là đêm nay cũng không trở lại ăn cơm tối đi ra mãi nhà ăn đi được không nào tốt ừm ân vậy thì tốt vậy thì tốt ngươi uống nhanh cháo đừng lẽ đang lúc ăn âm anh trở về buổi sáng tốt lành tiểu viễn ca thôi quế anh nghe được cái này cách gọi chỉ là cười cười còn tưởng rằng là giữa những người tuổi trẻ trò đùa h ậ pháp quay người liền đi phòng bếp thu thập đi lý truy viễn hỏi đi nơi nào đi dạo liên t u y tiện tản tàn bộ hít thở một chút không khí mới mẻ thuận tiện nắm chút rắn côn trùng chuột kiến âm anh nhắc lên một cái phân hóa học túi bất quá cũng may nàng biết tiểu viễn đang ăn điểm tâm cho nên không có mở ra không tệ nhã hứng nam thông rắn vẫn là rất nhiều rất t ố t bắt chính là lấy rắn nước chiếm đa số độc tính không có ta quê quán trên núi mạnh như vậy người muốn về nhà a không quá nghĩ trong nhà của ta cũng không có thân nhân cũng là không phải là không có vị k i a âm trường sinh đại khái xuất còn sống nhưng hẳn không phải là thành tiên trạng thái hoặc là nói tại cổ nhân thị giác bên trong loại k i a trạng thái cùng thành tiên không có gì khác biệt loại k i a tiên khí bồng bềnh tiên nhân thiết lập bản thân liền là nhiều đời nghệ thuật gia công sau mới hình thành nhà ta tổ địa a nói thật ta kỳ thật thật muốn đi xem một chút chí ít có thể đến đó bãi tế một chút ra ra của ta âm anh hiện tại coi như muốn về nhà tế h tổ cũng không tìm tới mộ phần xe đi cũng sẽ không quá lâu lý truy v i ệ n ăn xong bữa sáng âm anh đứng dậy nghĩ đến hỗ trợ thu thập lý truy v i ệ n lấy t r ư ớ c lên bắt đua đi hướng phòng bếp buổi chiều đàm văn bân thông qua trương thẩm quậy bán quả vặt gọi điện thoại tới âm anh đi đón vị kia nhà máy lao bản tại tiếp thu được cái bản bát đ u a về sau còn muốn mời lý tam ra ngồi chay xem chừng phải bận rộn đến trong đêm mới trở về đàm văn bân hỏi lý truy viễn tới hay không cùng một chỗ náo nhiệt một chút lý truy viễn cự tuyệt âm anh cũng không có đi Vừa chiều lý truy viễn an vị tại lầu hai sân thượng trên ghế mây thổi gió xem phong cảnh âm anh thì làm lên nghề cũ tấm liệu đều là sớm dự bị tốt nàng căn cứ b ả n vẽ bắt đầu làm lên quan tài tuy nói nương theo lấy hỏa táng phổ biến tiệm quan tài từng bước biến thành trời chiều s à n nghiệp nhưng ít ra hiện tại phạm là người làm được chỉ cần giá cả phù hợp trong thôn thật đúng là không lo bán Lao n h â trước đối i kia bọn hắn là thật nghèo cũng không phải bởi vì gia cảnh đến tình cảnh như thế mà là bởi vì bốn cái bá ba nhóm đem hải tử đều thả lý duy hắn thôi quế anh nơi đó liền sợ mình bị chiếm tiện nghi cũng rất ít cho bọn nhỏ đồ vật t i ề n tiêu v ậ t cũng là ăn tết mới có hiện tại ra ra mãi mãi tại lý tam giang nơi này làm rút trong nhà không làm học đường ngược lại là khiến cái này bọn đệ đệ trong tay dư giả một m chút chỉ ít có thời gian cùng tinh lực đi mải mải một cái nhà mình cha mẹ lý truy viễn nhận bọn hắn lấy vật sau đó giống như kiểu trước đây dẫn bọn hắn đi trương thẩm ngày bán quả v ậ t thạch đầu hổ tử bọn hắn cao hứng dơ tay lên không ngừng gieo họ một đường càng không ngừng hô bằng dẫn bạn tiến hành khoe khoang a đây là ta viễn tử ca ta viễn tử ca trở về viễn tử ca mang bọn ta đi trương thẩm nơi đó mua đồ hử một màn này bọn hắn lúc đến liền có trô đón trước tiểu hai tử nha đối n g u y ệ n ý cùng bỏ được cho mình tiêu tiền người luôn luôn có dị thường hảo cảm cùng chờ mong ân đại nhân kỳ thật cũng thế trước tiên tất cả mọi người tại gian mãi nhà ăn trực cũng liền hôn cái bụng no bụng trong kinh viễn tử ca đến quả thực cho bọn hắn tăng thêm một đoạn mỹ hảo hồi ức mà lại viễn tử a n h trai rất hào phóng mãi sẽ cho hắn trộm nhét tiền tiêu vặt nhưng viễn tử ca mỗi lần cầm tới tiền tiêu vặt liền mang theo mọi người cùng nhau đi tiêu hết chương một trăm hai mươi bảy ba chương một nghìn hai trăm bảy mươi ba kỳ thật tiền thật không có nhiều ít dù là lý lan định kỳ thu tiền tới nhưng thôi quê anh cũng không có khả năng cho hải tử nhét quá nhiều tiền bất quá hai đồng thời kỳ hết thể mỹ hảo đều sẽ bị phóng đại chờ bọn hắn về sau trưởng thành cũng sẽ lặp đi lặp lại nhắc tới bởi vì phương sau khi lớn lên có đôi khi thật rất không có ý nghĩa nhìn xem lý truy viễn mang theo anh em nhà họ lý bọn t ỷ mượn tới trương thẩm cũng cười lý truy viễn để các huynh đệ tự chọn đồ vật hắn đến tính tiền quay bán quà v ậ t bên trong cũng không có gì vật quý giá bán mà lại những ngày tiểu huynh đệ các bé tiểu nội mội trong lòng cũng nắm chắc sẽ không cầm quá nhiều đám con trai phổ biến tuyển một cái mì ăn liền bên trong có thủy hữu thẻ có thể tập thẻ cất giữ cũng có thể cầm đi chơi đánh tấm thẻ cho chơi đám nữ hải tử đối cái này không có hứng thú nhưng ở nam hải tử nhóm thuyết phục cùng giao dịch dưới cũng tuyển loại kia mì ăn liền tấm thẻ giao cho h u y n h đệ cái này một túi mì ăn liền đối hải tử tới nói thật đúng là không rẻ cầm cái này về sau dù là lý truy viễn chủ động để bọn hắn lại chọn lựa điểm bọn hắn cũng không đưa tay cuối cùng vẫn là lý truy viễn để t r ư ơ n g thầm dùng cái túi lại xếp vào một chút đồ ăn vặt cùng nữ hải tử thích kẹp tóc nơ con b ư ớ để bọn hắn mình cầm đi phân dẫn tới đại gia hỏa lại là một trận gieo họ trả hóa đơn xong về sau thách đ ầ u hổ tử bọn hắn liền không kịp chờ đợi mở ra cái túi lấy ra bên trong tấm thẻ lẫn nhau tương đối ngươi chọn chúng chính là cái nào thủy hử anh hùng sau đó ngay lập tức đi hô trong thôn cái khác đồng bạn top năm top ba địa tụ cùng một chỗ đánh lên tấm thẻ trước tiên đem tấm thẻ thiếp trên vách tường bung tay bay thấp bay xa nhất có thể cầm lên đánh những tạp p h i ê n khác chỉ cần đủ vậy cái này tấm thẻ là thuộc về ngươi ai tấm thẻ nhiều nhất người đó là trong thôn phú hảo là bọn nhỏ hâm mộ đối tượng đã có hài từ thua cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh đem gói gia vị mở ra đổ vào mì ăn liền trong túi dùng sức lay động về sau ở bên cạnh một bên làm nhai một bên nhìn xem hải tử khác tiếp tục đánh thạch đầu còn xuất ra mình hàng tồn nói có thể cấp cho viễn tử ca để viễn tử ca cũng tham dự lý truy viễn cự tuyệt mình mặc dù so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu nhưng mình kiên trì thổ nạp kiến thức cơ bản khí kinh hiện tại đã không nhỏ mà lại hắn còn am hiểu đối lực lượng đem khống tham dự loại trò chơi này rất nhanh liền có thể làm giàu trương thẩm song khựu tay chống đỡ quầy hàng nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong bọn nhỏ chơi đến chính khởi kinh không khỏi cười nói Thật biết không lý o ạ truy viễn ánh mắt quét về phía trương thẩm sau lương khói tủ liền xem như đem thủy hử tấm thẻ đổi thành hộp thuốc lá bọn nhỏ cũng có thể chơi đến rất vui vẻ rời đi trương thẩm quạch bán quả vặt về sau trở lại thái ra nhà phát hiện thúy thúy tới nàng mang đến bài tập của mình nghĩ đến thỉnh giáo vấn đề thúy thúy thành tích học tập rất giỏi lý truy viễn biết đây chỉ là nàng muốn tới đây tìm mình chơi lấy cớ chờ mình dạy nàng hai đạo đề về sau thúy thúy liền bắt đầu phối hợp làm bài tập lý truy viễn ngồi tại trên ghế đầu ngắm nhìn phong cảnh phía xa tinh tế trải nghiệm cẩn thận cảm thụ cố gắng ký ức hồi trước tại trong đại học bên trên chu giáo sư nghỉ chín h giờ dạy học chu giáo sư vì trình bày một cái lý luận cử đi giang tô mấy chục năm phát động còn chúng chọn xong ví dụ cái này ví dụ lý truy viễn là tự mình trải qua về sau hắn lại hỏi thăm trong lớp cái khắc tình học sinh tương tự loại này dân gian đại công trình tại cả nước phạm vi bên trong đều có khai triển trong đó có một vị bên trong tre đồng học nói mình từ nhỏ đến lớn đều sẽ đi theo phụ mâu đi ép cỏ cố cát không có ở qua hoang mạc hoặc sa mạc phụ cận đồng học không hiểu làm là như vậy có ý tứ gì vị k i ê u bên trong được đồng học dùng sức miêu tả nhưng cũng không thể nói rõ cuối cùng vẫn là chu giáo sư mình đem cái này một nguyên lý cho mọi người cẩn thận g i ả n g thuật một lần thầy giáo g i ả tri thức mặt rất phong phú mà lại hắn cũng không để ý mình nghĩ chính khóa đi chệ. cái này tiết hóa để lý truy viễn được lợi rất lớn đương nhiên được lợi điểm không phải ở chỗ sa mạc quản lý tình cảm của hắn trạng thái cùng loại sa mạc mà sa mạc vấn đề lớn nhất hoặc là trực tiếp nhất quản lý vấn đề còn không phải thiếu nước mà là xúc không ở nước cũng cố không ở cát cái này giống như là mình mỗi lần điều khiển xong chết ngược lại tà ma về sau bọn chúng cực đoan tình cảm ý thức tiến vào mình nội tâm mình chỉ có thể giống quan sát pháo đ ô n g đi thể hội cùng càng thụ kết thúc cũng liền kết thúc bởi vì lưu không được muốn trước đem hạt cắt cố định trụ để sẽ không phạm vi lớn di động vùi lấp lại tuyển chọn định cỏ trồng cây đủ loại dưới làm ban đầu cơ sở sau đó từng bước từng bước chậm rãi đi mới có thể đem sa mạc cuối cùng biến thành l c nào quê quán cái thôn này trong thôn ruộn lúa cùng người trong thôn c hắn í n mình dùng h là để cố c t thái cỏ khô. Ali, thái ra, là m ì h cái này m ộ trước vòng bên hạt cắt t o n g t r hết nhất hạng mình nhọn sinh, bân bân, manh manh bọn hắn, từng bước, từng bước cắm nhập. tuần tự từng từng trước giống, bân bân, bọn bày bước bước ra sau lại đó đem cắm Hắn kia không hiểu cố c ắ t nguyên lý bởi vì không có học qua nhưng ở thực tiễn tìm tòi bên trong hắn kỳ thật chính là làm như vậy hiện tại biết nguyên lý làm lên sự tỉnh đến thì càng rõ ràng có bọn họ bên cạnh mình mình cái này c ầ n cỗi sa mạc tương lai cũng sẽ dần dần biến thành ố c đảo lý lan cũng có một mảnh sa mạc nhưng nàng cách làm cùng người ngoài nghề đồng dạng ngây tơ hy vọng trực tiếp thông qua trồng một gốc gọi là nhi tử tây Để nó có thúy ể trong sa m thúy, thúy viết một hồi làm việc liên ngẩng đầu nhìn một hồi ngồi ở bên cạnh lý truy viễn thiếu niên đang ngắm phong cảnh đồng thời thiếu niên cũng là trong mắt người khác phong cảnh thúy thúy viết xong làm việc về sau còn cùng lý truy viễn nói một hồi trong trường học sự tỉnh có thể nghe được nàng đang cố gắng đem những cái kia nàng cảm giác rất chuyện thú vị tận khả năng nói đến càng thú vị nàng còn nói cho lý truy viễn sáng hôm nay cái kia xin nhờ mình mãi mãi viết phong liên chủ ra cố ý cơi xe tới cửa cắm tạng còn mang theo trong thôn thân thích nếu lại đặt trước một nhóm bởi vì lúc trước ở chỗ này cầm một nhóm kia phong liên cùng thùng giấy con người giấy đặt chung một chỗ đốt tế thời điểm kia phong liên một nước lửa liền lốp b ú ố t rung động sau đó càng là dâng lên khói xanh thân hữu các hảo hữu đều tán dương là lòng hiếu thảo của hắn cảm động chết đi tổ tiên tổ tiên sẽ hảo hảo phù hộ hắn một nhà bình an lý truy viễn sau khi nghe, hơi sưng sở lập tức lại thoải mái hắn không nghĩ tới hắn viết phong liên có thể có loại hiệu quả này nhưng có loại hiệu quả này cũng rất bình thường thúy thúy về nhà cơm tối lý truy viễn mang theo âm anh đi gian mãi trong nhà ăn bốn vị ba ba cùng bá mẫu cũng đều tới n ã i n ã i thôi quế anh thu xếp hai bản đồ ăn hai người bọn hắn cũng chính là thừa dịp lý tam giang không ở nhà lúc vụ trộm làm một trận này bữa cơm đoàn viên nếu là lý tam giang tại khẳng định sẽ bị m a n g tối đầu thật có chút thời điểm đương phụ mẫu chính là như vậy một người muốn đánh một người muốn bị đánh cho cùng tiếp nhận song p ư ơ n g phán phất đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa lý duy hắn uống nhiều một m chút rượu, t đỏ ó i với i v Lý truy ễ nói Tiểu ta, viễn ngươi ngươi, hậu cùng không ra ra ta, cùng ba c đến g ú p phải ngươi nhưng ngươi trưởng thành, nhưng kính ngươi ngươi ngươi gì, gia, gia cái hiếu thái thái đối hảo hảo về sau lý à thật tốt. l Duy Hàn nói, Lý tam giang đi chủ động thúc người ta phần cuối khoản đang ở nhà bên trong thúc giục đâm giấy tốc độ đã sớm b u ô n g xuống một t u y ế n v i ệ c hắn những ngày này cũng lại bắt đầu lại từ đầu làm lên đâm giấy bởi vì hắn đến cho ngay tại lên đại học tàng tôn tử thu tiền cũng không thể để trẻ con mà bởi vì trong túi không có tiền để đồng học xem thường Kỳ sau, sau bữa ăn lý truy viễn cự tuyệt lý duy h á n đưa tiễn ra ra uống nhiều quá âm manh cầm đẹp tin cùng lý truy viễn cùng một chỗ hất lên mặt trăng về nhà tốt về sau lại qua một hồi lâu thái ra cùng tráng tráng bọn hắn mới trở về hôm nay trai sự tình làm được rất náo nhiệt nhà máy lao bản nguyện ý dùng tiền Thái gia khai đàn bài pháp, hung hăng biểu diễn một trà ruột siêu độ. Lâm thư hữu cũng nô nước tấp ngập tham dự, tới một trận khai pháp, hung hăng phen, hữu gia bài biểu diễn siêu cũng ngập lao đàn độ. bản nô nước dự, Lâm vì quan tướng thủ biểu i d ễ người t r ư n t r n hắn g không Bất tướng thủ người địa phương chưa thấy qua biểu diễn lúc dẫn tới mọi người vây xem lại thêm lâm thư hữu thân thủ rất tốt thần hình gồm nhiều mặt đồng thời còn làm ra rất nhiều độ khó cao động tác phối hợp thái gia khai đàn vải pháp được sưng tụng là lưỡng địa dân tục giao lưu hộ diễn Nhà bản máy lao bản thật cao hứng, trước h hứng, ậ t t cao khi đi lại lấp một bút ngủ o bao. à i Thái gia cùng lâm thư phân, lâm thư mới đầu không muốn, bị thái gia đánh mấy cái nói phải ngươi, khi định đầu đánh hồng cùng phân, không ấn, lông hẳn rẻ, nói cũng không phải chỉ cấp người, nên n thư hữu thư hữu chỉ thì mức lâm lâm mấy cầm cầm. cấp Trước g bị rẻ, lý truy viễn tiến vào thái g i a phòng cùng thái g i a lại hàn huyên một hồi trời lý tam giang kỳ thật không có gì tốt nói chuyện nhưng lại không bỏ được đoạn này ở chung thời gian liền dứt khoát cho lý truy viễn nói về cố sự hắn lại nói về lúc trước tại thượng hải đ ư ờ n g chuyển thi công sự tình nói nói liền nói đến có một ngày trong đêm hắn vốn cho là tự mình có một người chết ai ngờ còn không có tắc tở trên thân còn chảy máu giống như là trúng đạn phía sau tựa như còn có người đang đuổi hắn liền một hơi đem người này đọc ra năm sáu dặm tiếp xuống chính là tiếng l ầ m b ầ m thái g i a cái này cố sự giảm được đem mình cho dấu ngủ l ấ y ban ngày ngồi c h a i an tịch khẳng định là uống nhiều rượu lý truy viên chức giúp thái g i a đem hắn dùng để làm cái gạt tán thuốc đồ uống bình độ thanh tẩy một chút đem nó thả lại tủ đầu giường về sau cho thái g i a đắp kín m i ệ n g lúc gần đi nhìn thoáng qua thái g i a g i à n phòng trên đất gạch men xứ trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước thái ra ở chỗ này cho mình họa chuyển vận trận pháp sự tình thái ra chuyển vận trận pháp mỗi lần họa đến cũng đều không giống lý truy viễn cắn m ô i một cái trên mặt lộ ra tiêu d u n g muốn nếm thử cố gắng phát ra một chút tiếng cười nhưng vẫn là không thể thành công thiếu niên không có nhu trí hắn cảm thấy có lẽ lúc này đơn giản hiểu ý cười một tiếng là đủ rồi giống như người bình thường cũng sẽ không đ ỗ n g nhiên nhớ lại cái gì chuyện thú vị liền cười ha ha rời đi thái ra gian phòng chuẩn bị trở về phòng lúc có chầm c h ầ m âm phong đánh tới chỉ là lần này cái này âm phong có chút quá c ạ n yếu lý truy viễn nhìn về phía phía dưới đập từ bên ngoài nhỏ hoàng anh đứng ở nơi đó nguyên bản lý truy viễn cảm thấy nhỏ hoàng anh đêm nay h ẳ n là không muốn ca hát chỉ là đến cùng mình đạo cái ngủ ngon nhưng nhìn kỹ phát hiện nhỏ hoàng oanh thân hình không ngừng mà hướng đập tử tiến lên nghiêng lại rút lui lại nghiêng về phía trước lại rút lui điều này nói rõ nàng đêm nay còn muốn đến ca hát biểu diễn nàng sở dĩ không giống tối hôm qua như thế trực tiếp đi lên vào nhà là bởi vì lúc này lầu một nằm một vị quan tướng thủ hôm qua nàng lúc đến cũng đều là chọn lâm thư hữu không có ở đây kia hai cái thời gian đoạn lý truy viễn đuốt vớt mi tâm thở dài hắn nhưng là chậm cả ngày đầu mới khôi phục tới nhỏ hoàng a n h tựa hồ là phát hiện lý truy viễn nàng ngầm đầu nhìn về phía đứng tại lầu hai thiếu niên đồng thời thân thể ra t ố c nghiêng về phía trước cùng lần sau dường như đang thúc giục gấp rút lại giống tại k h ẩ n cầu lý truy viên thật đúng là không cách nào cự tuyệt tối hôm qua xem như đối lại trước tiền công nên mu vậy tối nay liền phải tính là tương lai tiền công dự chi minh hậu thiên mới đường về trở về trường kia đêm m a i đại khái xuất còn phải tiếp tục cho nhỏ hoàng anh dựng đài hát hí khúc đau đầu liền đau đầu đi có nhỏ hoàng anh trong nhà này liền cùng đông bắc bảo đảm nhà t i ê n nhi đồng dạng mà lại trước kia mình cũng không phải không có đi tìm người ta hỗ trợ lần trước mình còn bắt người ta đương điện thoại t i ế n cột hướng a ly xin lỗi lý truy viên đi xuống lầu sơn đại gia đã về nhà Lầu lánh một nơi hẻo ba người t n n bồi tiếp lý tam giang ra ngoài đi chợ một ngày cũng đều mệt mỏi lúc này ngay tại so đấu lấy hai tiếng lẩm bẩm càng lớn nhất là đều nằm tại trong quan tài nguyên nhân tiếng lẩm bẩm đạt được tăng phúc giống như làm ở ba miệng lớn âm hưởng chính phát hình hóa âm lý truy viễn trải qua lầu một lúc nhuận sinh cùng đàm văn vân tiếng lẩm bẩm ít đi một chút hai người hẳn là trong giấc n g ộ n g cũng sinh ra cảnh giác nhưng rất nhanh liền nghe ra là ai bước chân tiếng lẩm bẩm lại khôi phục mạnh này cũng không tính là gì độ khó cao sự tình bởi vì rất nhiều học sinh đều có thể nhanh chóng phân biệt ra được cha mình bánh xe âm thanh tiếng động cơ tiếng bước chân chủng chìa khóa âm thanh bất quá lâm thư hữu tiếng lẩm bẩm ngược lại là không có thay đổi gì lý truy viễn đi đến đập từ phía dưới vươn tay nhỏ hoàng anh đình chỉ lắc lư đứng ở nơi đó lấy lấy thiếu niên lý truy viễn minh bạch nàng ý tứ xoai người rất nhanh một đôi lạnh bút tay liền dựng vào mình hai vai lý truy viễn đi lên phía trước một bước nàng cũng liền cùng một bước tựa như lại về tới lúc trước khác nhau ở chỗ phía trước không có thái g i a dẫn đường trong tay mình cũng không cần lại bưng lấy lư hương mà lại loại này lạnh bút cảm giác mình bây giờ có thể nhẹ nhõm tiếp nhận đập từ bên trên đường cũng so với lần trước dễ đi lại là bờ sông mấp mô một cất sâu một cất cạn lý truy viễn đi ở phía trước thời điểm có thể cảm giác được nhỏ hoàng lình ở một bên theo và o một bên bạt mẹo nàng là thích t r ư n g diện nàng cũng là thật tao Thì、thật, biểu hiện ra phong thái của mình cùng mị lực cũng không có sai chỉ là đương thời tập tục tuy nói chính từng bước mở ra vẫn còn không tới trình độ kia nếu là nhỏ hoàng hoành sinh ở mười năm hai mươi năm sau nàng khả năng còn thuộc về lệnh bảo thủ một loại kia tiến vào lầu một lúc nhuận sinh cùng đàm văn b â n khỏ k h như cũ dù sao chỉ cần là lý truy viễn tiếng bước chân cùng không có kêu cứu cùng cái khác đ ộ n g tính liền sẽ không phát động bọn hắn thần kinh ngạy cảm nhưng có một người lại tại trong lúc ngủ mơ từ trong q u a n t à i ngồi dậy hắn mở mắt ra hai mắt thụ đồng là bạch hạc đồng tử có thể là hôm nay lâm thư hữu mặc dù không có chính thức lên kê nhưng c h ọ n vẹn thêm nhiệt động tác kia là làm một lần lại một lần làm cho lúc ngủ đông nhiên một cái kích thích liền không hiểu thấu lên kê thành công cũng chẳng trách hồ lâm thư hữu sẽ ở quê quán trong nhóm bị coi như quan tướng thủ một mạch thiên tài sau lưng nhỏ hoàng anh n ắ m lấy lý truy viễn bả vai tay bắt đầu phát lực thân thể của nàng cũng đang run dậy bày biện ra thuộc về chết ngược lại trang điểm lộng lẫy dưng đ à o hạ vị kia đồng tử không dám nhìn nhưng nhỏ hoàng a n h hiển nhiên không ở trong đám này đồng tử cảm thấy hắn lại đi lý truy viễn nhìn xem đồng tử làm hình miệm đi ngủ đồng tử từ trong q u a n tài muốn đứng người lên lý truy viễn ánh mắt ngưng tụ mang tới rõ ràng cảnh cáo nguyên bản đối giúp quan tướng thủ hệ thống tiến hành tăng lên cùng cải cách chỉ là thuận tay sự tình mà không phải mục tiêu chủ yếu nhất là tại mình đã giúp lâm thư hữu lên đồng viết chữ số lần gấp b ộ i lại đồng tử lại biểu lộ ra chịu thua tư thế về sau lý truy viễn cũng liền không động cơ tiếp tục nhằm vào x u ố n g dưới nhưng n g ư ờ i nếu là không nghe lời không đối với lấy làm vậy ta liền muốn hết sức chuyên chú hào hảo nghiên cứu một chút đồng tử đứng dậy một nửa liền lại ngồi miệng đi sau đó hắn lại nằm trở về hắn là thật sợ đổi lại dĩ vãng cho dù là gặp được cái khác đi xuống người. thậm chí là đối mặt l o n g vương nói thật thân là âm thần hắn cũng không có gì tốt sợ hãi cùng lắm thì kê đồng bị g i ế t miếu thờ bị hủy hắn nhóm bị ảnh hưởng đến công đức thu hoạch tiến độ nhưng trước mắt này vị là thật có năng lực đem hắn nhóm âm thần nhất hệ từ cao cao tại thượng được c u n g phụng thần biến thành kê đồng trong tay la ngựa cái này thật so chấn sát hắn nhóm càng khó có thể hơn tiếp nhận nhỏ hoàng oanh dường như vui vẻ không chỉ có không còn run dày còn lại nho nhỏ hôn é o thật sự rất bởi vì rừng đào hạ vị kia giút nàng chia sẻ thống khổ tính tình của nàng thật rất giống khi còn sống lý truy viên trong phòng khách lấy hai bình đồ uống sau đó mang theo nàng lên bậc thang từ thái ra trước của phòng trải qua dẫn nàng tiến vào gian phòng của mình đi đến bên giường nhỏ hoàng oanh bông lỏng ra nắm lấy thiếu niên tay mình nằm lên giường nàng nắm rất hợp quy tắc hai tay xếp tại trước ngực khuôn mặt tái n h ậ t như lau thật dày x o a n phấn đôi môi đỏ tươi làm người ta sợ hãi nếu là đem cái này một thân quá chiêu diễm màu đen bó sát người sườn s á m đổi thành một kiện trang trọng điểm quần áo vậy mình cái giường này chính là một cái tiêu chuẩn đ ỉ n h thi vị lý truy viễn đứng tại bên giường nhìn xem dọn nước từ góc giường không ngừng nhỏ giọt xuống hắn chỉ chỉ trên giường phương cũng chính là nóc giường khối kia tấm ra hiệu nàng có thể lên đi ngươi dạng này đem giường toàn bộ làm cho ướt sũng mình thật đúng là không có cách nào ngủ nhỏ h o a n g oanh từ từ nhắm hai mắt bất vi sở động lý truy v i ệ n gật gật đầu dứt khoát đem bàn đọc sách sau cái ghế lôi ra đến bày ở bên giường mình ngồi lên cái ghế thân thể về sau dựa vào sau đó ba đánh một cái búng tay căn cứ giúp người g i ú p đến cùng đưa phật đưa đến tây nguyên tắc đây là một cái mới mộng rộng lớn sân khấu to lớn hành vi phía dưới như là lễ đường ngồi đầy quần áo vừa vặn người xem hậu phương còn có bạn nhảy ra sân đắt đỏ âm hưởng thiết bị cũng theo đó thúc đẩy lý truy viễn đem trong trí nhớ khi còn bé phụ mẫu mang mình đi xem đơn vị liên hoan tiệc tối hội trường cho nhích đến nơi này không có cách hắn trí nhớ tốt cho nên có thể trở lại như cũ tất cả bảy biện bộ cục lại thêm hắn sớm đã nắm giữ ngụy chính đạo vỏ đen trong sách công pháp cho nên hiện tại tương đương với lý truy viễn đang thay đổi nhỏ hoàng o à n h ký ức chỉ bất quá lần này không phải là vì điều khiển nàng bởi vì muốn gọi nàng làm cái gì đều không cần điều khiển nàng đối với mình cũng không đề phòng ngụy chính đạo nếu là biết mình đem hắn tự sáng tạo tuyệt học lấy ra như vậy dùng đoán chừng coi như hắn thật đã chết rồi cũng có thể sẽ bị tức đến đá văng vách qua tài s á t chết vùng dậy hóa thân chết ngược lại đến cùng mình liều mạng bất quá lấy tính cách của hắn thật đúng là nói không chính xác cũng có khả năng s á t chết vùng dậy về sau sẽ chủ động lại gần cùng mình cùng một chỗ nghe trận này buổi hòa nhạc thậm chí nói không chừng sẽ chủ động lên đài cùng nhỏ hoàng oanh học sướng lúc này nhỏ hoàng oanh đứng tại trên đài đối mịt rổ phồn ra đỡ trong ngọc nàng hoàn toàn khôi phục còn sống thời điểm bộ dáng nàng bắt đầu thúc thít không ngừng dùng tay lau khỏe mắt nước mắt nàng trước kia lau nước mắt cũng không phải loại phương thức này dùng ngu bàn tay hoặc là ngón tay trực tiếp xoa chính là nhưng bây giờ nơi này dù sao cũng là đại võ đại nàng bắt đầu trở nên thận trọng nàng bắt đầu ca hát thân thể cũng đi theo vận luật đ ô n g đưa khi ê u vũ động tác biên độ không có lớn như vậy nàng bắt đầu thu tiếng ca cũng bắt đầu giảng cứu giọng điệu có đôi khi tự mình biết đến muốn hát không đi lên nhanh đến phá âm chỗ lúc còn biết đem lời ống đưa cho dưới đài người xem nàng có chút không thích đ ứ n g cái này sân khấu nhưng nàng rất hưởng thụ cái này sân khấu lý t u y viên an vị ở phía dưới túi đầu hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được mình không để ý đến một sự kiện đó chính là mình đem trong trí nhớ cái kia hình tượng cho phục khắc quá mức tinh tế cho nên giờ phút này mình phía bên phải ngồi là lý lan lý truy viên không muốn nhìn thấy nàng phất phất tay bên cạnh chỗ ngồi liền t r ố n g không về phần bên trái lý truy viên quay đầu nhìn sang nơi đó ngồi một cái nhã nhặn anh tuấn nam nhân hắn ngay tại đối trên sân khấu biểu diễn phòng lên trường đây là ba của mình hắn luôn luôn ấm áp như vậy t h i ệ t lương trên thân không có chút nào sân rộng đệ mắc bệnh đối nhân xử thế ôn n h u n h ư ngọc cũng chính bởi vì hắn những n à y đặc chất lý lan mới lựa chọn h ắ n đương nhiên khẳng định cũng là hắn điên cuồng theo đuổi lý lan nhưng lý truy viễn rất rõ ràng hắn đang theo đuổi trước đó lý lan đã sớm định ra hắn hắn quá rõ ràng mình cũng liền quá rõ ràng lý lan mình mẹ con hai người muốn cho một ngoại nhân thích thật rất đơn giản tại nhân tế kết giao bên trong u y ệ t đại bộ phận thời điểm hai mẹ con bọn họ kỳ thật thì tương đương với tại mở sách khảo thí mà lại là đối câu trả lời loại kia lý truy viễn nhìn nhiều một chút ba của mình hắn hiện tại còn rất trẻ lý lan bệnh tình còn chưa hoàn toàn chuyển biến xấu chí ít còn có thể căng đến ở trên mặt da người dựa theo nhìn cuộc biểu diễn này thời gian tuyến t i ế p qua một năm rưỡi lý lan liền triệt để không giả bộ được sau đó cái này nam nhân liền bị dày vò đến không r a bộ dáng dâu rĩa kéo tạt bã hai mắt p h í m hồng trên tinh thần ngơ ngơ ngác ngác là hắn về sau một đoạn thời gian rất dài trạng thái bình thường hắn quá yêu lý lan mà lý lan lại quá hiểu được như thế nào tổn thương hắn gia đình bình thường bên trong đỉnh cấp lạnh bạo lực trong nhà mình đơn giản cấp thấp đến không r a gì cho nên đối với mình ba ba ly hôn sau gia nhập địa chất tham dò đội đến nay tương lai liên lạc mình chuyện này lý truy viễn là một điểm oán hận đều không có may là chính mình cái này phụ thân thực chất bên trong còn kế thừa điểm bắc gia ra, ra k i ê n nghị đổi lại nam nhân bình thường căn bản liền không chịu nổi loại này tinh thần tra tấn cùng đ ạ kích lúc này nhỏ hoàng anh một khúc kết thúc nam nhân đứng lên vỗ tay hoan hô kéo theo phụ cận một bọn người đứng dậy vì trên sân khấu diễn nghệ người làm việc ném lấy n h i ệ t tình cùng thăm hỏi hắn thật giống một vòng mặt trời nhỏ trên thân đang tỏa ra lấy nu màu trắng ánh sáng cùng trong trí nhớ cái kia thiên nhất dạng hắn còn túi đầu xuống nhìn mình tiểu viễn em hay không ừ em hay trong trí nhớ tiếp xuống mình sẽ học ba ba dáng vẻ đứng lên vỗ tay hoan hô gọi tốt mà đứng ngoài quan sát ngồi lý lan thì dùng một loại nghi hoặc tối nghĩa ánh mắt nhìn mình chằm chằm hiện tại rất tốt thiếu một đạo mất hưng ánh mắt lý truy viễn đứng người lên đi theo nam nhân cùng một chỗ hướng về trên sân khấu nhỏ hoàng oanh vô tay nhỏ hoàng oanh cúi đầu gửi tới lời cảm ơn tiếng vỗ tay liên tiếp nàng đối phía dưới từng cái phương hướng cúc nhiều lần cung tiếp xuống ta là mọi người mang đến một bài khó quên đêm nay mọi người tiếp tục nhiệt liệt vô tay lý truy viễn lần này cũng phồng đến càng nhiệt liệt rất nhiều đã đều khó quên đêm nay cho nên nhỏ hoàng a n h lần này dự định sớm kết thúc vậy mình liền có thể ngủ một giấc ngân lành nhặt đệm tiếng vang lên lúc hội trường lâm vào yên tĩnh lý truy viễn ngồi trở về khó quên đêm nay khó quên đêm nay bất luận thiên n g a i cùng góc biển thần châu vạn dặm cùng ống ốc sự thật chứng minh là lý truy viễn suy nghĩ nhiều nhỏ hoàng anh hát bài hát này không phải là vì ra hiệu tiệc tối kết thúc có thể tan cuộc mà là bởi vì nàng khả năng am hiểu nhất chính là cái này mới bài hát khó quên đêm nay kết thúc về sau nhỏ hoàng anh tiếp tục biểu diễn tiết mục ngoại trừ ca hát bên ngoài còn có nàng múa đơn một cái tiết mục tiếp lấy một cái tiết mục không biết mệt mỏi nhìn không thấy kết thúc phản phất muốn đem khi còn sống tất cả tiết lối tại đêm nay trên sân khấu này tiến hành bộ h u y ế t lý truy viễn ngồi ở phía dưới tay vịn c á i chán túi đầu ai đau đầu buổi sáng tất cả mọi người tại đập tử bên trên ăn đ i ể m tâm những người khác tại liền lý truy viễn không có xuống tới lý tam giang tự trách nói ai ta tối hôm qua không nên kéo tiểu viễn hầu nói lâu như vậy ta bản thân đều không biết được bản thân là lúc nào ngủ đ a m văn bân cười nói hẳn là trong nhà giường ngủ được quá dễ chịu quá thơm cho nên tiểu viễn nằm ì lý tam giang nghe lời này cũng cười theo đúng thế khẳng định trong nhà ngủ được thoải mái nhất nha đàm văn b â n hống xong lý đại gia về sau ngay lập tức lay tốt cháo trong chén vung xuống b ắ t b ũ a liền hướng đi lên lầu tiểu viễn ca sẽ nằm bì tiểu viễn ca làm việc và nghỉ ngơi cường đại cỡ nào hắn là biết đến dù là buổi sáng năm n i ể m ngủ năm giờ rưỡi chân trời có chút trắng bệnh tiểu viễn ca cũng là nói rời giường liền rời giường cái này liên tục hai ngày d ậ y trễ không có cùng mọi người cùng nhau ăn đ i ể m tâm đàm văn b â n thật đúng là lo lắng tiểu viễn ca có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không mới vừa đi tới tiểu viễn ca cửa gian phòng đã nhìn thấy tiểu viễn ca đẩy cửa ra đi tới tiểu viễn ca ngươi không sao chứ không có việc gì lý truy viễn cảm giác đầu hóc ông ông cũng một mục hắn gần đây cùng tà ma lúc giao thủ đều không có tiêu hao đến lợi hại như vậy qua tiểu viễn ca ngươi có muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút không cần k i ê u lý đại gia chờ một lúc mang bọn ta đi bắt con cua tiểu viễn ca ngươi có đi hay không đi chương một trăm hai mươi bảy sáu chương một trăm hai mươi bảy sáu mặc dù hắn hiện tại không quá muốn động nhưng cân nhắc đến ngày mai sẽ phải trở về trường hắn không nguyện ý từ bỏ đoạn này cùng thái ra ở chung thời gian dựa mặt xuống lầu an điểm tâm lý truy viễn tận lực để đàm văn bân giúp mình mang nhiều mấy bình đồ uống trên đường uống cái này con cua không phải cua nước nhưng cái đầu cũng không nhỏ mà lại bắt phương pháp cũng rất đơn giản dọc theo cống rãnh nhìn xem những cái kia khắp nơi đều là con cua động liền có thể m i móc cái này con cua không phải thuần hoang dại cũng là có chủ nhân bất quá lý tam giang trước đó bắt c h u y ệ n qua trong thôn thân bằng ở giữa đến mùa đưa một thùng con cua cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình chính là nghi bán cũng không phải như vậy thuận tiện lý tam giang trước làm làm mẫu tiếp xuống chính là bọn tiểu từ độc thủ lý truy viễn liền đứng tại lý tam giang bên cạnh nhìn xem ngẫu nhiên chống cái trưởng liền tốt nhuận sinh mỏ cua hiệu suất tối cao xem ra trước kia đi theo sơn đại gia nghèo rất n g ồ n g tới lúc trên bầu trời bay trong nước du lịch không ít nhằm vào âm anh cùng đàm văn bân móc đến cũng được riêng phần mình trong thùng cũng đều đựng không ít hiệu suất thấp nhất chính là lâm thư h i ế u cái kia thân thủ nhanh nhẹn vào lúc này không thể phát huy ra cái tác dụng gì ngược lại nhiều lần bị con cua kẹp đến tay đau đến con mắt trứng lên kém chút lên kê lý tam giang ở bên cạnh thấy không đành lòng nếu không ngươi thôi được rồi chờ chừng tốt người chuyên chú ăn đi ngươi cái này đều đau đến lại lên mắt gà trọt mạ bắt xong con cua lý tam giang lại dẫn mọi người đi thôn dân nhà cá đường bên trong chủ g i a người một nhà cười ha hả ở bên cạnh nhìn xem lý tam giang nói đến t i ề n lúc đối phương bận bị k h o á t tay nói không m u ố n nói tam giang thúc đây là đánh bản thân mặt đâu lý tam giang cũng chỉ là khách khí khách khí thật cũng không thật bỏ tiền cùng ở một cái thôn mọi người trong lòng đều có một cây s ứ n g ân tình vãng lai cũng chưa chắc không phải đi tiền mặt bởi vì không tới nhường thu cá thời điểm chủ g i a vốn là muốn mình trải lưới sau mặc mưa dưới quần đi hỗ trợ đ ổ i cá nhưng bị lý tam giang cự tuyệt hắn v ô v ô nhuận sinh nhuận sinh hầu lên n h u n sinh bỏ đi quần áo dày một cái lặn xuống nước nhảy xuống cá đường rất nhanh liền lại nổi lên mặt nước đi lên hai cánh tay riêng phần mình nắm lấy một đầu lại lớn lại mặc cá lý đại gia có đủ hay không đủ rồi đủ rồi uống c á n h cá ai bảo ngươi tóm đến nhanh như vậy bọn nhỏ đều trở về hắn là muốn mang lấy bọn nhỏ làm điểm giải trí hoạt động ai ngờ nhuận sinh m ò cô nhanh bắt cá cũng nhanh chẳng lẽ sớm như vậy liền phải kết thúc công việc về nhà bất quá tại nhuận sinh mặc quần áo lúc lý tam giang t ỏ mò tiến đến trước mặt cẩn thận nhìn nhuận sinh trên người từng cái vòng vòng vần ký nhuận sinh ngươi l ạ nhổ lửa bình đấy ngang đi đi khí ẩm vậy ngươi nói sơm à vừa nhổ xong lửa bình không có mấy ngày không tốt hạ, nước lạnh, dễ dàng tiến hạ khí Không c sau, sau đó n n g g ạ lý tam giang mang mọi người băng đi một cái khác gia đình trong nhà bắt gà lý tam giang trong nhà là không nuôi đừng da cầm hắn lại thối mà lại cũng không nhân thủ quản lý dù sao có kiếm tiền mua bán muốn ăn lúc trực tiếp đi mua chính là trong thôn những vật này cũng không quý nhuận sinh lần nữa chủ động tiến lên lý tam giang đem hắn đẩy trở về cấm chỉ lớn con la tiếp tục đ ộ n g thủ lý tam giang mắt gà trọi ngươi đi bắt gà lâm thư hữu còn tại quan sát đến cùng ai tê mắt gà trọi chờ phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình lúc hắn mới ý thức tới nguyên lai mắt gà trọi đúng là chính ta những n à y gà là dùng lớn rào chắn nửa thả rông chạy nhanh cũng sẽ mổ người người bình thường thật đúng là không tốt lắm bắt bất quá lâm thư hữu lần này ngược lại là xứng đáng thân thủ của mình chỉ gặp hắn không đợi chủ nhà mở làn can cho hắn túi lưới hắn liền phi thân nhảy lên nhảy vào trong đó vớt xa buôn tập phía dưới hai tay đối kêu kinh chạy bên trong cổ gà khẽ chụp một cái. rất nhanh hắn liền nắm lấy hai con gà trở về lý tam giang nhìn một chút này nhìn nhìn lại kia hai con gà chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu hắn là không có hoạt động trong nhà cứ như vậy lắm l ờ i người cũng không thể hiện tại chạy tới người ta trong nhà sớm mua một con lợn giết năm heo à. mà lại hắn mơ hồ phát hiện những hải tử này đi kim lăng sau khi trở về giống như thật sự dài đại hòa biến hóa rất nhiều thật làm cho bọn hắn mổ heo tựa hồ cũng không hội phí nhiều ít sự tình mang theo thu hoạch sau khi trở về tất cả mọi người tham dự nguyên liệu nấu ăn xử lý khâu hỗ trợ thổi lựa nấu cơm ngoại trừ âm anh liền ngay cả lý truy viễn cũng cầm l、no, vô vô bởi vì những người khác lý tam giang đều quen thuộc liền chuyên môn tìm lâm thư hữu tra hỏi lâm thư hữu liền bắt đầu giới thiệu quê hương của mình có sự ấm áp mặt trời ấm áp gió lại phối hợp lười biếng người cùng một cái miệng bên trong bà bá nói không ngừng tiểu hoạ tử tình cảnh này xác thực hài lòng có đi ngang qua thôn dân truyền đến tin tức nói trên trấn trên đất chống tại dựng màn sân khấu ban đêm muốn thả phim mọi người giữa chưa ăn đến quá chống đỡ c ơ m tối đều không có gì khẩu vị liền cũng chưa ăn sớm điệu dẫn theo băng ghế chạy tới g i à n h chỗ đưa lý tam giang cùng thôn dân chung quanh nhóm trò chuyện mở miệng ngậm miệng đều là đây không phải nhà ta tiểu viễn hầu trở về nhà phía sau tiểu thương phiến tới không ít âm anh tuyển chút dây bực tóc lâm thư hữu thì mua cái bong b ó n g ấm đối đàm văn vân cái ốt dùng sức thổi bóng cua đem đàm văn vân cái ốt đều làm ướt lý truy viễn nửa đường lấy ra ngoài đi nhà xí danh nghĩ tỉ mỉ chọn lựa mấy cái tiểu sức phẩm ali cái gì cũng không thiếu lấy l i ề u nãi nãi tức giận lên liền đạp nát vừa lên chờ u a n hầm lò thói quen người đưa quý giá đến đâu đồ vật đều không có ý nghĩa cho nên lúc này lễ vật tặng cũng không phải là chân quý mà là hồi ức lý truy v i ế n nhớ kỹ mình trước k i a c ù n g ali đến xem phim lúc ali ngồi tại bên cạnh mình thích thổi cái này bong bóng chơi xem chiếu bóng xong về sau mọi người dọc theo đường cái đi bộ về nhà đi được thưa tớt không có người nào nói chuyện đi ở đằng trước đầu lý tầm giang miệng bên trong tàn thuốc chợ sáng chợ tát thôn trấn bên trên không có gì ăn bữa khuya địa phương t u t về sau lý tam giang liền đem lâm thư hữu mua quà tặng lấy ra cho mọi người chia ăn đ i ế m đ i ế m cơ ban đêm lý truy viễn nghĩ lại tìm lý tam giang tâm sự nghe một chút cố sự lại bị lý tam giang cự tuyệt tiểu viễn hầu a đi ngủ sớm một chút đến mai còn phải sáng sớm về trường học đâu đợi đến đêm khuya lý truy viễn lại nghe thấy phong thanh c h ư n g một trăm hai mươi bảy bảy c h ư n g một trăm hai mươi bảy bảy hắn ra khỏi phòng cửa đi vào sân thượng phía dưới đập tử bên ngoài nhỏ hoàng oanh lại xuất hiện ở nơi đó trong màn đêm nàng tóc dài ướt xuống rủ, rủ xuống một thân màu, đen sám để trên chân màu đỏ dày cao gót lộ ra hết sức quỷ dị bất quá đang lúc lý truy viễn dự định xuống dưới tiếp nàng đi lên lúc nàng lại chỉ là ngẩng đầu nhìn lý truy viễn sau đó hai tay nhẹ rũ xuống hai bên q u a y người biến mất tiến vào trong bóng tối quá khứ hai đêm đang nhớ lại bên trong nàng đã tận hứng cho nên đêm nay nàng là cố ý đến cùng lý truy viễn làm cáo biệt ngày mai chờ lý truy viễn bọn hắn vừa đi tiêu a n h a n h liền sẽ xử lý tốt chuyện trong nhà trở lại lý tam ra nhà tiếp tục đi làm lý truy viễn ngẩng đầu nhìn trên trời kia không trọn vẹn mặt trăng trở về phòng nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau mọi người ăn xong n i ệ p tâm tiến hành cáo biệt lý duy h á n đem đậu phộng bánh giòn làm s ư ở n g các thứ hướng trong xe nhét thôi quế anh thì đem trong nhà các loại dưa muối mặn tương dùng túi lưới sắp xếp bọn đưa quá khứ lý tam giang cho mỗi người đều phát cái hồng bao lâm thư hữu dày nhất là của người khác gấp đôi bởi vì hắn là lần đầu tiên tới trong nhà có lẽ là sớm đã tại hôm qua liền làm làm nền lại hoặc là tại các lao nhân trong mắt vốn là hài tử tan học đi học ly biệt cảm xúc là có nhưng xa không đến mức khoa trương như vậy nhiệt liệt ba cái lao nhân đứng tại thôn địa đường đối bọn hắn p h t tay chở nhỏ bị tạc mở xa về sau bọn hắn đưa tay buông xuống người lại không đi mai cho đến nhỏ bị tạp hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lý tam giang mới vô vô ấm quẩn nói ra trong nhà mảnh c h i m sẻ lại bay đi đi bốn so với các lao nhân t h o ả i m á i cùng nhìn thoáng được đường về xe tỉ cạo bên trong đám người không khí có vẻ hơi nghiêm túc cùng một ngạn muốn rời khỏi cây đảo lâm bảo hộ khu nghĩ lại không chút kiên kỵ cười cùng chân thật địa n g ủ đều thành một loại hy vọng xa vời mặc dù cuộc sống trước kia cũng không trở thành như vậy khẩn trương kiềm chế mọi người phần lớn thời gian cũng là như thường lệ sinh hoạt nhưng dù là chính là chỉ thiếu như vậy một chút sau cùng an tâm cũng chỉ nhiều như vậy một chút xíu nguy hiểm nhân tố tâm tính bên trên cũng là hoàn toàn khác biệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lý truy viễn quay đầu mở ra phía sau xe cửa sổ nhìn về phía ngồi ở phía sau nhuận sinh bọn hắn tính toán thời gian tính toán giai đoạn cũng nên đến tiếp theo lãng nhẹ nhõm ổn thỏa thời gian đã qua mọi người nhớ kỹ hoán đổi tốt thân thể cùng tâm lý trạng thái giữ vững tinh thần đề cao cảnh giác có thể thua ở thực lực không đủ có thể bại vào kế hoạch chỗ sơ xuất nhưng tuyệt đối không thể chết tại phạm xuẩn chư vị chúng ta có thể thản nhiên đối mặt tất cả kết quả ngoại trừ tiết mối đàm văn bân n h u n sinh âm anh minh b ạ c lâm thư hiếu biết đang lái xe đàm văn bân nhìn thoán qua kính chiếu hậu k h xem ra đối tiểu viễn ca tới nói về nhà cùng đi gặp ali để có thể đưa đến gia tăng nhân tình vị hiệu quả đã như vậy vậy mình thân là đầu thuyền cao to tự nhiên phải làm đến càng thêm nhiệt tình không bị cản trở tới đi kích tình bốc cháy lên đàm văn bân đưa tay đem băng nhạc thúc đẩy đi ấn phát ra khóa phí liệu thanh âm từ trong mặt truyền gia ngươi tựa như kiêm mùa đông bên trong một mùi lửa lửa cháy hừng hực cấm áp trái tim của ta mỗi lần làm ngươi lặng lẽ đến gần bên cạnh ta lý truy viễn cho nên tiếp xuống mà mẹ nó đàm văn bân dọa đến mau đem âm lượng qua bế sau đó quay đầu đối ngoài cửa sổ xe thổi lên huýt sáo phản phất vừa mới cái kia thả âm nhạc đánh gây long vương nói chuyện cũng không phải là chính mình cho nên tiếp xuống đ ừ n g đi tận lực l ẩ n tránh thường ngày kết giao muốn bằng mình b ả n tâm làm ra lựa chọn loại người này ngươi là có hay không sẽ phản ứng những việc này ngươi là có hay không sẽ đi làm phải học được đi một bước nhìn ba bước đem mình cho rằng một điểm chọn hết thẻ cùng ngươi có liên quan người và sự việc đều muốn rút ra thành tuyến bắt lấy gợn sóng tiến đến trước bất luận cái gì một giọt dẫn đầu vẩy ra ra nước sông ta ở phương diện này tồn tại không đủ liền vất vả mọi người đam văn bân nhuận sinh âm anh biết lâm thư hiếu minh bạch lâm thư hiếu lý truy viễn kể s o n g bảo chủ động đi mở ra âm lượng đem thanh âm điều đến tối cao ngươi tựa như kiêm một m ù i lửa lửa cháy h ừ n g hực cấm áp ta trở lại trường học về sau sinh hoạt một lần nữa trở về nguyên bản quỹ đạo nhuận sinh tại trong tiệm bán hàng gặp được vị tia đồng hương chữ sinh hoa hầu lúc một cũng sẽ cùng hắn nói vài lời nam thông nói âm anh vẫn sẽ cùng trịnh giai di đi dạo phố hai người phong cách quen thuộc gần thích chỉ đi dạo không mua bất quá hai người thỉnh thoảng sẽ đi đồ cổ đường phố đi dạo âm anh cần hiểu rõ cùng làm quen một chút hành t ì n h nhà nàng tổ tiên k h o á t qua đó cũng là hai ngàn năm trước chuyện g i a g i a của nàng nếu không có tiểu v i ế tại t dựa vào nàng đều không có cách nào đem g i a g i a đưa vào một ổ cho nên nàng đối đồ cổ đồ cổ những ngày lý giải cùng người bình thường không có nhiều khác nhau nhìn nhiều nhiều học tập một chút cũng có thể thuận tiện lần sau lúc ra cửa nhặt liên lụy bán lại tích lũy tiền mua cái xe buýt dạng này trở về lúc tiểu viễn ca là có thể đem a li mang lên ngồi vào hàng cuối cùng cũng không bị ảnh hưởng âm mạnh cảm thấy mình kế hoạch này rất tốt thân là đoàn đội một viên có đôi khi đây không phải vì vớt m ô n g ngựa mà là vì biểu hiện một chút mình lòng cầu tiến đàm văn bân thì là lên lớp trong nhà kiểm tra mấy chỗ địa phương thay phiên chạy cũng may bị tạp cũng không cần mỗi ngày nhập hàng hắn có thể mở ra nhỏ bị tạp ra ngoài bằng không chỉ riêng đón xe phí đều phải làm cho lòng người đ a u n h ấ t lâm thư hữu hoạt động quỹ tích cơ hồ cùng đàm văn bân trung điệp duy nhất không trùng điệp khu vực chính là đàm văn bân cùng chu vân, vân một chỗ thời gian hắn sẽ rất khéo leo biến、mất. lý truy viễn thì tiếp tục mình toàn trường đại t u y ể n tu lên lớp hình thức tiếp tục đã ưu tú lao sư có đôi khi đàm văn b â n không có lớp lúc cũng sẽ thuận tiểu viễn ca thời khóa biểu đi từ từ những lao sư kia khóa đừng nói có thể được tiểu viễn ca nhận chứng lao sư đừng để ý tới hắn giảng bên ngoài hệ đồ vật mình có nghe hay không hiểu nhưng thật cảm thấy lao sư này rất có đồ vật đàm văn b â n cảm thấy trường học cuối năm bình xét ưu tú giáo sư hiệu trưởng thật nên nhìn xem tiểu viễn ca thời khóa biểu tuyệt đối không có ân tỉnh vang lai Sáng hôm nay đó chính là chu giáo sư thật dùng mình từng đoạn từng đoạn khóa chỗ biểu hiện ra vững chắc lý luận cùng lý luận liên hệ thực tế dẫn đạo năng lực để cái này tiết khóa dạy học không khí từng bước phát sinh biến hóa rất nhiều học sinh thật nghe l ọ t được cũng bắt đầu đi suy nghĩ trên lớp học thanh â m âm dương quái khí ít đi rất nhiều ngẫu nhiên có giác tình giả cùng độc lập suy nghĩ người nói lời kinh người thu hoạch cũng không còn làm ọ i người cùng gió nổi lên hống mà là đối không tôn trọng lao sư cùng phá hư mọi người học tập không khí bất mãn tại thời đại đê mê thủy triều bên trong luôn có một số người yên lặng làm lấy một vệ ánh sáng Thủ lý truy viễn như cũng là cái cuối cùng đi chu giáo sư lúc này cũng hướng hắn đi tới tiểu viễn người d ư ỡ n chưa có việc gì thế mặc dù lâm thời mời rất đường đột nhưng là phu nhân ta muốn gặp ngươi một lần nàng đối ngươi cái này thích xem cổ tịch người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú cảm ơn n g à y mời đây là vinh hạnh của ta mới đầu lý truy viễn cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá ghi chép lại không đến mức quá kinh hãi tiểu quái nhưng khi chu giáo sư câu nói tiếp theo nói ra miệng lúc ai lúc đầu đã sớm nên mời ngươi đi trong nhà ngồi một chút nhưng phu nhân của ta hồi trước vừa sinh một trận quái bệnh hiện tại cũng chưa chắc chuyển biến tốt đẹp vốn là muốn đợi nàng rất nhiều lúc lại mời ngươi nhưng bây giờ ta sợ nàng đợi không được nữa ai sóng đến rồi chương một trăm hai mươi tám một chương một trăm hai mươi tám nước sông ám chỉ đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy đơn giản là lý truy viễn bởi vì tại trong sinh hoạt có thể để cho lý truy viễn chân chính để ý người cùng sự ít đến thương cảm đây là khuyết điểm của hắn bản thân hắn bởi vậy rất khó đi phát động nhân quả cho nên hắn cần đảm văn bân bọn hắn đi giúp mình tiếp xúc đây cũng là ưu điểm của hắn hắn có thể đứng tại bên thứ ba thị giác đi xem kỹ những đầu mối này quy nạp tổng kết thăm dò quy luật bất quá trước mắt vị này chu giáo sư xem như một cái lệ riêng chính lý truy viễn cũng đã sớm phát hiện hắn đối một ít đặc biệt đám người có cao hơn độ chấp nhận cùng bao dung độ chu giáo sư thu được lý truy viễn tán thành thiếu niên nguyện ý đi cùng tiếp xúc những người khác đến tại mỗi ngày mấy chục mấy trăm thậm chí càng nhiều chuỗi nhân quả sổ di đi từng cái loại bỏ thiếu niên nơi này số lượng cực kỳ có hạn gần đây thật vất vả tiếp nạp đầu này tuyến kết quả nó thế mà xảy ra vấn đề trừ phi nước sông dọn nước không có tung tóe vẩy hướng mình phàm là nó hướng mình đổ một điểm dù là liền một dọn như vậy tại lý truy viễn thị giác bên trong chu giáo sư đã là ướt đâm thấu vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi được đi x ô n g hành vi quy phạm một đương chuỗi nhân quả tạo ra hiện manh mối lúc giai đoạn trước nguy hiểm hệ số phổ biến sẽ khá thấp hai mới xuất hiện chuỗi nhân quả tắc cần che chở muốn thuận lộ tuyến của nó đi tận khả năng địa không đi phá hư phát triển để thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn cho nên lý truy viễn không có để chu giáo sư chờ đợi một chút mình lại đi hô một đồng bạn cùng đi người ta chỉ là mời mình người ta phu nhân ở bệnh nặng bên trong cũng chỉ là muốn gặp mình nếu là mình lại mang một người đi kia nguyên bản phát triển tuyến đường liền có thể phát sinh b i ế n hóa chu giáo sư chỗ ở gia trúc viện cũng không ở trường bên trong mà là tại g i a ngoài trường một chỗ lao công nhân viên chức cư xá cư xá hoàn cảnh không tệ phía trước có một đầu nhân công sông chu giáo sư nhà ngay tại ven sông k i a tòa nhà lầu một lầu một tự mang trong sân nhỏ mọc đầy hoa nhìn ra được là trải qua tỉ mỉ địa cắt may chăm sóc đẩy cửa ra đi vào nhà trong phòng có một cỗ thuốc đông y hương vị hôn tạp nhàn nhạt, nhạt lan hương không tính quá dễ ngửi nhưng so với phổ thông có bệnh nhân gia đình mùi vị k i a thật tính rất tốt tiểu viễn ta lấy cho ngươi đồ uống giáo sư ta uống nước chính là uống nước t ố t chu giáo sư cho lý truy v i ệ n rót một c h é n t r à đưa khi đi tới lý truy viễn từ trên ghế xạ l ỏ đứng dậy hai tay tiếp nhận sau đó chu giáo sư chỉ, chỉ phòng ngủ đối lý truy viễn biểu thị xin lỗi không tiếp được chỉ gặp hắn trước tiên ở cổng nhẹ nhàng gõ cửa la lên hai tiếng đ ạ t được bên trong yếu ớt đáp lại về sau mới mở cửa đi vào ngồi ở trên ghế s a lon lý truy viễn đánh giá phòng khách hoàn cảnh trong phòng khách có rất nhiều sách không phải loại kia trang trí bổ sung mỗi một trồng sách bày ra vị trí đều là thuận tiện người lấy đọc góc tường thả có giá vẽ giá vẽ bên trên tre kín một tầng bài trắng hai bên có chất đống giấy vẽ có phát họa có bức tranh phòng không lớn đồ vật thả rất nhiều có vẻ hơi chật trội nhưng chỉnh thể không khí cũng rất để cho người ta dễ chịu lúc đến trên đường c h ú giáo sư cùng lý truy viện giới thiệu sơ lược một hạ gia bên trong tình huống bởi vì thân thể phu nhân nguyên nhân lão lưỡng khẩu không có muốn h à i tử nâng đỡ làm bạn trò tới bây giờ lý truy viện đặt chén trà xuống thân thể hướng ghế s o f a sau rửa khẽ cảm giác được một bên có cái gì ngã xuống đưa tay đem nó đỡ dậy là một cái khung hình khung hình nguyên bản dùng ra giấy bọc giấy khỏa nhưng bị người mở ra bất quá bày ra lúc bị tận lực mở miệng vị trí trong c h i ề u dường như không nguyện ý để cho người ta trông thấy khi nó ngã xuống về sau bên trong khung hình trượt ra hơn phân nửa khung hình toàn thân màu đen không bên cạnh điêu khắc có minh văn đồ ngấn kết hợp với trong đó ở giữa ảnh đen trắng có thể thấy được đây là một phần di ảnh bên trong nữ nhân lớn tuổi nhưng mặt mày vẫn như cũng l u hòa cho dù là trên mặt dày đặc nếp nhăn cũng vô pháp che kín nàng đoàn trang hào phóng đây cũng là biết mình thân thể không được về sau sớm đi đập di ảnh rất nhiều lão nhân đều sẽ như thế làm một là vì lo trước khỏi họa phòng ngừa thật sau khi đi người nhà luôn c u ố n tay chân hai là bởi vì ốm đau mà đi người di dung phổ biến không phải quá đẹp đẽ cho nên có cần phải thừa dịp trạng thái vẫn được lúc sớm tốt cho mình tại tang lễ bên trên lưu một phần thể diện chính là cái này không hình bên trên minh văn có vẻ hơi trừ cái đó ra còn có một chi tiết cũng không biết được là thợ quay phim vẫn là thợ trang điểm kỹ thuật tốt cái này đen trắng di ảnh bên trong lá phu nhân lại cho người ta một loại tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận cảm giác đây là một loại rất quỷ dị tương phản bởi vì nó vốn không khả năng bày biện ra loại hiệu quả này lý truy viễn bên cạnh nghiêng thân thể muốn nhìn một chút khung hình tấm gương phải chăng có cái gì đặc thù sau khi kiểm tra cũng chưa phát hiện cái gì dị dạng nhưng khi một lần nữa xem kỹ chương này di ảnh lúc giống như lại có biến hóa rất nhỏ nàng giống như động đậy nhân vật ở bên trong thị giác cũng tựa hồ sinh ra chết đi lý truy viễn t ừ trong túi lấy ra một tờ mình vẽ giấy thử dán một chút lá b u ộ không phản ứng chút nào cái này thật đúng là kỳ quái thật chẳng lẽ là ảo giác của mình nói trong phòng ngủ truyền đến hai người tiếng bước chân lý truy viễn đem di ảnh thả trở về áp vào phía sau mình chuẩn bị chờ một lúc đứng dậy lúc để lại rơi ngược lại một lần tốt mượn cơ hội mở miệng hỏi thăm chu giáo sư đỡ lấy thê tử của hắn ra hai vợ chồng già cùng họ đều họ chu chu phu nhân lúc trước bị gọi lên về sau hẳn là đơn giản trải vớt an diện một chút nhưng từ trên mặt của nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra bệnh trạng nàng là thật gần đất xa trời khả năng nghiên kỷ bên trên còn chưa tới nhưng thân thể đã tiếp cận cái nào đó điểm tới hạn c h ú nãi nãi tốt lý truy viễn đứng người lên vân an sau lưng di ảnh lần nữa ngã xuống chu phu nhân mặt mỉm cười nhìn xem lý truy viễn đưa tay vỗ nhẹ chồng mình tay nói ra người nói không sai đứa nhỏ này s ắ c thực dáng r ấ p đẹp mắt có như vậy một cô thư hương khí chất để cho người ta thích mỗi người đều có mình thẩm mỹ nhìn xem trong phòng này ngoài phòng bày biện cùng chu phu nhân về hưu trước chuyên nghiệp liền có thể nhìn ra hứng thú của nàng cùng yêu thích bất quá đây là lý truy viễn lần thứ nhất được người xưng hô có thư hương khí chất nghĩ đến những cái kia chết trong tay lý truy viễn chết ngược lại cùng tà ma cũng không biết lái miệng đối với cái này biểu thị phản đối h ả i tử ngồi đi được rồi mãi mãi lý truy viễn t ỏ a hạ lúc chạm đến di ảnh khung hình hắn đưa tay đi chỉnh lý chu phu nhân đối cái này không e rẻ ngược lại chủ động hỏi đập đến đẹp mắt ta chu giáo sư đứng dậy muốn đi thu thập kia di ảnh k u n g hình hắn đối với mình thê tử hỏi một đứa bé cái này là có chút không hài lòng nhưng cũng chỉ là cưng chiều cười cười hắn hiểu được vợ mình không thích những cái kia ớt thuốc đẹp mắt lý truy viễn một bên đem khung hình đưa cho chu giáo sư vừa hướng chu phu nhân nói cảm giác đập đến so ngài hiện tại chân nhân đều đẹp mắt ha ha ha chu phu nhân che miệng n ở nụ cười lần này không còn là hàm xúc thận trọng nàng là thật vui vẻ đến đ ố i cái khác nữ tình nói trong tấm ảnh nàng thật sự người đẹp mắt nàng đại khái sẽ không cao hứng nhưng chu phu nhân theo đổi chính là quỳ trường một trăm hai mươi tám hai chương một trăm hai mươi tám hai này hiệu quả bị tán dương thừa nhận trong lòng cũng liền an tâm an tâm lại nãi nãi thân thể ta không xong liền nghĩ chiếu lên đẹp mắt một chút dạng này ta coi như người không c o i ở đây chúng ta chu tiên sinh ngồi trong nhà muốn ta lúc nhìn xem ta ảnh chụp cũng không trở thành quá mức nhàm chán chu giáo sư phụ hòa nói đúng đúng đúng xinh đẹp cực kỳ xinh đẹp rất nhà ban đêm không thả bàn thờ bên trên ta ôm lên giường ngủ chu nãi nãi đỏ m ặ t mắng phi h ả i tử ở đây ngươi nói mỏ gì sợ cái đề tài này hỏi đi lý truy viên năm trạng hỏi là ở nơi nào chụp ảnh chụp ảnh con a ta một người ca ca dự định cùng hắn đối tượng đi chụp hình nghệ thuật đang lo không biết tuyển nhà ai c h ú nãi n ã i nói ra chính dương đường phố ngã tư đường c h ỗ ấy bình tụ chụp ảnh quán a t ố t ta nhớ kỹ lão bản tuy là cái trẻ tuổi nhưng kỹ thuật là cứ tốt rất tỉ mỉ phụ trách c h ú nãi n ã i lại bổ túc một câu giá cả cũng không quý ngươi ngược lại là có thể để cử n g ư ơ i ca ca mang theo đối tượng đi thử xem vậy cái này không hình cũng là chụp ảnh trong quán phối sao đây là đương nhiên cái này không hình tinh xảo đường vân ta rất thích giá cả cũng không quý bất quá n g ư ơ i ca ca chắc chắn sẽ không tuyển cái này một cái có cái khác kiểu dáng một vị mời trở lại giáo sư một cái về hưu giáo sư sinh hoạt ăn uống tự nhiên không lo nhưng cũng cùng phú quý không dính nổi một bên hai người bọn hắn chuyên nghiệp cũng rất khó kiếm được thu nhập thêm có thể để cho bọn hắn cảm thấy tiện nghi đồ vật giá cả chắc chắn sẽ không cao đắt đỏ đồ vật bán thành cải trang giá đó chính là c h ủ ảnh quán có vấn đề sau đó chu nãi n ã i hỏi lý truy viễn nhìn qua nào sách lý truy viễn đương nhiên sẽ không đem ngụy chính đạo bày ra tới sở lấy lao nhân ra yêu thích nói một chút sách chu nãi n ã i còn hỏi mấy vấn đề lý truy viễn đều đáp đi lên chu nãi mãi rất kinh hỉ ra hiệu lý truy viễn đi theo nàng tiến thư phòng lại khảo cứu chữ của thiếu niên cùng họa chu giáo sư đẩy cửa nói ra công các ngươi thế nào chu nãi n ã i c ư ờ i khổ nói vốn nghĩ nhắc nhở một chút h à i tử nhưng đứa nhỏ này tranh chữ tạo nghệ còn cao hơn ta nếu không phải hiện tại thân thể không tốt không có tinh lực ta đều muốn bái đứa nhỏ này vi sư lý truy viễn chữ vốn là luyện được rất tốt lúc còn rất nhỏ lý lan trong thư phòng công việc trên mặt đất chất đầy thác ấn xuống tới bi văn hắn ngay tại phía trên kia bò về phần v ẽ tranh kia là cùng a ly học thiếu niên tranh chữ đều tinh thông nhưng xa không đến đại sư tiêu chuẩn nhưng chu nãi mãi cũng là yêu thích g i n g các chủ mọi thứ thông nhưng cũng mọi thứ lỏng ngược lại thể hiện ra thiếu niên chuyên nghiệp lý truy viễn đỡ lấy chu nãi n ã i rời đi thư phòng ngồi xuống ăn cơm hai là một ăn mặn lại thêm một chén canh đồ ăn đơn giản khẩu vị l ệ c nhạt chu nãi n ã i liền ăn vài miếng uống nửa b á t canh v u ơ n g đua xuống chu giáo sư nhiệt tình chào hỏi lý truy viễn tiếp tục ăn sau bữa ăn chu nãi n ã i ra hiệu lý truy viễn nâng nàng tiến phòng ngủ tại phòng ngủ giá sách phía dưới nàng lấy một bộ sách địa cứng tàng thư coi như lễ vật đưa cho lý truy viễn mặc dù không phải đồ cổ nhưng cũng có giá trị đối với người bình thường tới nói cái này đã coi là hậu lễ lý truy viễn nhận chăm chú cảm ơn chu nãi mãi rất vui vẻ lại cầm lý truy viễn tay nói một lát nói bởi vì phải nắm chặt thời gian đi chụp ảnh quán nhìn xem lý truy viễn liền lấy cơ nói mình buổi chiều còn có lớp đến về trường học như thế đem chu nãi n ã i cho ngây n g ẩ n cả người bận i ị u gọi chu giáo sư hỏi thăm tiểu viễn là học sinh a chu giáo sư cũng là n g h i hoặc h ắ n khẳng định là đi học a ngươi hồ đồ rồi ta không phải ý tứ này chu nãi n ã i nhìn về phía lý truy viễn ngươi là sinh viên ừ đúng thế chu giáo sư vỗ chán một cái là là ngược lại là đã sớm nhắc qua trường học sớm tuyển chọn một cái thần đồng chính là ngươi a tiểu viễn lý truy viễn c ũ nếu g k như g n t ta. định Vẫn là chu o t i trạng n y nãi t mãi là bởi vì một ít tà ma duyên cớ đưa đến thân thể vấn đề mình là sẽ thuận tay hỗ trợ phá giải rơi nhưng nàng cũng không phải là nàng la thật đại nạn nhanh đến có thể vì đó kéo dài tính mạng chỉ có tà thuật cái này tà thuật ngụy chính đạo nghiêm khắc lại tường tận địa phê phán lý truy viễn kế thừa phê phán cũng học được rất tường tận nhưng thật không có tất yếu dùng cái này từ xưa đến nay lấy tà thuật kéo dài tính mạng liền chưa thấy qua thật có thể thu hoạch trong dự đ o á n kết cục tốt hai lão nhân mình từ lâu nghĩ thoáng có thể thản nhiên đối mặt trước đây chân sau tạm thời tách rời mình duy nhất có thể làm đại khái chính là xử lý tăng lễ lúc mang theo nhuận sinh cùng bân bân đi rút chuyện dù sao bọn hắn không có dòng roi đây coi như là một cái rất bình thản manh mối quá độ chu giáo sư nhà đầu mối duy nhất chỉ dẫn chính là nhà kia c h ủ ảnh quán nhưng ở nơi này xuất hiện một cái thời gian tuyến bên trên vấn đề mình bởi vì chủ động lên rất nhiều tiết chu giáo sư khóa mới gây nên chú ý chu giáo sư lại về nhà đối với mình thê t ử nói chu nãi n ã i mới tốt kỳ địa muốn gặp mình một mặt mà trạng thái thân thể chuyển biến xấu gia tốc cái này tiến trình cứng r ắ n muốn về sau kéo dài vậy liền hẳn là mình tại chu nãi n ã i tăng lễ bên trên phát hiện cái này di ảnh ngặt thủ thời gian này tuyến liền có thể tiện nghi về sau c h u y ệ n nhưng cái này lo dịp là không thành lập mình là bởi vì đi bên trên chu giáo sư khóa mới đã dẫn p h á t đến tiếp sau mời làm khách mình nếu là không đi bên trên chu giáo sư khóa hai người đoán chừng đều không có gặp nhau cũng không thể lại đi chu mãi mãi về sau tăng lễ cho nên nếu là tiếp xuống chứng thực mình nhận được bọt nước là chân thật vậy mình lần này liền không có như lần trước ngọc hư t ử cá lớn sự kiện lúc như vậy vận khí tốt sớm lâu như vậy đi giải quyết vấn đề nói cách khác mình lần này không có ra tay trước ưu thế lý truy viên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe không ngừng chết đi cảnh đường phố là bởi vì chính mình lần trước s â tiến trường thi hành vi thật sự là quá khoa trương cho nên thiên đạo nhắm vào mình bổ cái này một lỗ thủng muốn thật sự là như vậy mình liền muốn cân nhắc đi x ô n g hành vi quy phạm trùng tu bởi vì phiên bản đổi mới quy phạm sẽ xuất hiện không cách nào vừa phối vấn đề tiếp theo mình đến chăm chú cân nhắc khống điểm nếu không mình chân trước nghiên cứu lợi dụng quy tắc thiên đạo chân sau liền theo vào tu bổ quy tắc chẳng phải là mình tại xây tường phá hỏng tương lai m ì n h đường chính dương đường phổ đến chỗ nào hạ a sư phụ phía trước ngã tư đường hạ được xe taxi sang bên lý truy viễn xuống xe q u a y người đã nhìn thấy nhà này bình tụ chụp ảnh quán chụp ảnh quán cũng không lớn trang trí bố trí r ấ tấm áp lý truy viễn đi tới lúc nhìn thấy ngay tại quét rác lão bản lão bản rất trẻ trung không đến ba mươi tuổi cái đầu không cao người mặc màu áo khoác đầu đội màu nâu mũ nổi nhìn rất tinh thần chụp ảnh vẫn là lấy ảnh chụp chụp ảnh đập giấy chứng nhận chiếu ừ m mấy tấc hai thốn t h ố t theo ta lên lầu lý truy viên đi theo lão bản lên thang lầu thang lầu rất hẹp rẽ ngoặt rất nhiều lên lầu hai về sau không gian rộng rãi không ít lý truy viên tại màu làm bối cảnh vải trước ngồi xuống lão bản không có vội vã đi loay hoay máy ảnh mà là tay phải cầm được đi tới trước dùng lược trải một trải tay phải lại vỗ một cái phát một nhóm n g ư ờ i trưởng thành khẳng định là cái xoay ca ân hiện tại kỳ thật đã là tiểu xuất ca lý truy viễn về lấy xấu hổ tiêu dung lão bản đi đến máy ảnh sau đến chúng ta chuẩn bị kỹ cảng cứ như vậy không nên động một hai ba gian g i ắ c cửa chấp theo vang lên trong nháy mắt lý truy viễn chỉ cảm thấy ánh mắt tối đen bốn phía truyền đến lộc cộc lộc cộc tiếng vang thiếu niên duy trì vốn có tư thế ngồi động đều không n ú c ních thậm chí ngay cả mí mắt đều không có rung động một chút nhưng cùng lúc tại cái này một trên cơ sở hắn mở ra đi âm đi âm thị giác bên trong chương một trăm hai mươi tám Trước máy lão bản thanh âm vang lên mắt to cầu lùi về máy chụp ảnh lý truy viễn cũng kết thúc đi âm trạng thái hết t h y cũng đều khôi phục bình thường ngươi là hiện tại liền muốn vẫn là ngày mai tới lấy hiện tại liền muốn vậy ngươi chờ một lát ta đi cấp ngươi thầy t a ơn làm phiền ngươi không k h á c h khí lão bản đi xuống thang lầu lý truy viễn đứng người lên đi theo ra nhưng ở trải qua bộ kia bị gác ở nơi đó máy chụp ảnh lúc hắn vẫn l à quay đầu nhìn thoáng qua máy chụp ảnh đối người sử dụng cái kia kính miệng hình như có màu trắng m g dịch lưu lại tích xúc tới trình độ nhất định sau ba nhỏ xuống trên mặt đất lý truy viễn đi xuống lầu ngươi ngồi trước một hồi nơi đó có đường ăn kẹo được rồi cảm ơn lão bản lão bản v é rèn lên mở ra bên trong cửa đi vào lý truy viễn từ bản trà trên bản lấy một viên đường nắm ở trong tay sau đó đi đến tủ bắt trước chụp ảnh trong quán trưng bày nhiều nhất chính là anh c h ủ có hai đồng có người tuổi trẻ cũng có người già mỗi cái tuổi trẻ đại biểu khác biệt chụp ảnh phong cách hai đồng cùng người trẻ tuổi dùng đều là phổ thông không hình nhưng người già di ảnh không hình đều là minh văn đồng ấn phía dưới có ít giá đều không quý là người bình thường có thể bình thường tiêu phí nổi giá cả là ở trong đó có cái gì đặc thù con con q u ấ n quấn mình không nhìn ra a nhưng lúc trước tại c h ú giáo sư trong nhà mình là đem c h ú mãi mãi di ảnh bưng lên đến cẩn thận đã kiểm tra cũng không phát hiện gì thường mà lại nơi này bày ra di ảnh không hình c di người. Người người người ảnh ngoại trừ quá tinh tế tỉ mỉ rất thật lại có nhất định động thái thị giác cảm giác bên ngoài cũng không có gì chỗ hại không quan tâm người ta có phải hay không dùng thủ đoạn đặc thu đập nhưng đứng tại người tiêu dùng góc độ tới nói chính là lão bản kỹ thuật tốt chu nãi nãi thân thể là tự nhiên đại nạn đến cũng không phải là tà mà nhập thể cho nên nó đến cùng tại mưu đồ gì kỳ thật chụp ảnh lúc lý truy viễn liền có thể đ ọ c thủ coi như lý do an toàn mình bây giờ cũng có thể gọi điện thoại đi hâu người tập hợp vọt thẳng nhà này chụp ảnh quán nhưng hắn nhìn được càng là không có ra tay trước ưu thế lúc thì càng không thể gấp nóng này bởi vì nếu là đi nhầm khả năng cũng không kịp bổ cứu đen nhánh b ù n g trong lão bản đứng tại g ư ợ a thủy áo trước không n ú p nhích ừng ngực ừng ngực trong hồ chuyển đến tiếng va đập lão bản đưa tay luồn vào đi lấy ra hai viên tròn vo đồ vật phân biệt nén t i ế n ánh mắt của mình lộ buộc lộ buộc lão bản chứng mắt nhìn về sau đưa tay từ trong hồ lấy ra ảnh trụ quay người đi ra ngoài đến cổng hắn dừng bước lại sờ lên dưới mắt vị trí đỏ nhơn n h ứ t chất lỏng ngay tại chạy tràn làm á u hắn đi đến ao nước trước lần nữa đem hai tròng mắt đào khoét ra sau đó cầm lấy một cây ống nước một mặt tiếp vào vòi nước bên trên một chỗ khác cắm vào mình hốc mắt hướng về phía trước nghiêng thân thể mở khóa vòi nước dòng nước bắt đầu cọ rửa hốc mắt hốc mắt trái tiến mắt phải vảnh mắt ra rầm rầm vọt lên sau một lúc lâu rút ra ống nước đội cắm vào mắt phải vánh mắt tiếp tục cọ rửa chờ xác nhận rửa giấy sạch sẽ về sau hắn quan bế vào nước đem hai t r ò n g mắt một lần nữa nén trở về bẹp bẹp cầm lấy một đầu khăn lông khô hắn bắt đầu lau mặt mình cường điệu lau hai mắt vị trí lần nữa đi tới cửa dừng bước chờ đợi đưa tay s ờ lên xác nhận không có vấn đề về sau lúc này mới đẩy cửa ra kẹt kẹt lao bản ra hắn đi đến trước quầy bắt đầu thuần thục ắ t cắt lấy sau cùng ra một cái phong thư nhỏ đem ảnh chụp để vào cho ngươi phong thư nhỏ thật dày lao bản không có hỏi mình muốn bao nhiêu chương nhưng cái này độ dày khẳng định không phải thấp nhất bản bao nhiêu tiền bàn điếm q u ý củ cho tiểu s u ấ t ca chụp ảnh không cần tiền nhưng cái này không phù hợp thói quen của ta người đã thanh toán qua chụp ảnh lúc ta hưởng thụ chúng ta không ai nợ ai lão bản hai tay quanh cơ cơ ta còn cần mua một cái khung hình mua khung hình loại nào cái này lý truy viện chỉ chỉ kia khoản g màu đen chính là cái này kích thước người đổi lại một cái đi đây là làm gì ảnh khung hình ta liền muốn cái này ta thích cái này t i ể u dáng lão bản mặt lộ vẻ khó xử suy tư phía dưới cuối cùng vẫn là gật gật đầu đem khung hình lấy ra ngoài cầm ra giấy bọc giấy tốt khung hình phía dưới có hết giá lý truy viên trả tiền lão bản không có lại nói cái gì đem tiền nhận lão bản gặp lại đi tốt tiểu xuất ca lý truy viên đang đi ra chụp ảnh trước quán ánh mắt đảo qua dán tại góc tường bên trên bằng buôn bán phía dưới danh tự đặng trần nhân viên chạy hàng đi đến đường đối diện lý truy viễn xoay người lần nữa nhìn về phía nhà kia chụp ảnh quán lão bản đứng tại pha lê tủ kính về sau đang ngang ngửa với hắn bộ m ặ t độ cao chiến kệ bên trái bày biện một chương lão thái thái đen trắng di ảnh bên phải là một chương lão gia ra di ảnh hắn đứng ở chính giữa cứ như vậy nhìn chăm chú lên thiếu niên hai người ánh mắt đối mặt đột nhiên hai bên trái phải lao ra ra lão m ạ i m ạ i di ảnh dường như đều cười lý truy viễn nhắm mắt lại lại mở ra k i a hai tấm di ảnh cũng đều khôi phục bình thường nhưng lần này tiếu dung chuyển rời đến l a o bản g trên mặt hắn nết miệng đang cười lộ ra hai hàng rõ r à n g răng thân thể của hắn dường như đang run lý truy viễn làm bộ hướng về phía trước phóng ra một bước giống như là muốn một lần nữa xuyên qua đường cái trở về tủ kính bên trong lão bản thân thể run dậy biên độ liên hồi nụ cười của hắn cũng biến thành càng ngày càng miệng ư ỡ n lý truy viễn không có tiếp tục hướng phía trước mà là đưa tay ngăn lại một cỗ vừa vặn trải qua xe taxi ngồi xuống lão bản thân thể buông lỏng dường như nhẹ nhàng thở ra sư phụ hải hà đại học nói xong địa điểm về sau lý truy viễn không có lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mà là hai mắt nhắm nghiền giống như là đang nghỉ ngơi hắn có loại cảm giác lần này đ ề hình thay đổi thư viện vị trí gần cửa sổ ánh nắng vừa vặn chu vân vân đang xem sách ánh sáng n u hòa bày ra ở trên người nàng phụ lên ra một loại thanh tịnh sạch sẽ mỹ hảo đầu đọc sự kiện bóng ma đã tàn đi triệu n g giao lưu lại nhận tội sách cùng đọc dược về sau như vậy mất tích đến tiếp sau trong điều tra còn liên lụy đưa ra thi đại học thân phận mạo danh thay thế vòng xoá nhân viên nhà trường làm dư luận q u ả n khống chu vân vân thu được bảo đảm nghiên tư cách bất quá những n à y đối với nàng t ô i nói đều không phải là trọng yếu nhất nàng n g n g đầu đem tầm mắt của mình từ sách vợ chuyển rời đến ngồi tại mình đối diện tiểu tử trên thân trong tiệm sách không phải là không có tình lữ có thân mật cùng nhau có mặt mày đưa tình có cách một khoảng cách chăm chú đọc sách cử án tề mi cũng có trước mặt mình cái này nàng ngáy ho, ho hắn o h không có ngáy ngủ nhưng tiếng hít thở nàng có thể nghe thấy hắn là ngủ được thật là thơ ân hắn ngủ bộ dáng nhìn thật đáng yêu nhưng mà có một cái nguyên bản ngồi tại chết đối diện nữ sinh hẳn là học tỷ trước trước vẫn tại càng không ngừng hướng nơi này nhìn hiện tại nàng càng là chủ động đi tới đứng ở bên cạnh hắn chăm chú đánh giá cái kia trường ngủ say mặt chu vân vân lung lay đôi bút làm ra hỏi thăm biểu lộ học tỷ lấy dũng khí đưa tay đẩy đàm văn v â n chu vân vân không ngờ tới đối phương trực tiếp như vậy mà lại chờ đàm văn v â n bị đánh thức về sau học tỷ dường như xác định cái gì ô m lấy vừa mới ngồi dậy đàm văn v â n trọng yếu nhất chính là đàm văn bân mơ mơ màng màng vừa tình ngủ còn tưởng rằng là chu vân vân tại ô n mình hắn còn đưa t a y sờ, sờ đối phương đầu sờ lấy sờ lấy chợt phát hiện ngồi tại mình cô bé đồ ỉ trường một trăm hai mươi tám Trước tượng thật Diện, đối cùng mình đối tượng dung mạo thật là giống. Sau bởi c h Học tỷ tan trên đẩy bên cạnh cái bàn, cái ngã cái sinh đồng ngay Phu cận lực dẫn, dù dậy. nhìn thấy một nam tượng cho vì cái này tổ hợp phối hợp thật sự là quá mức kinh điện đàm văn vân có thể xác định là cô gái này chủ động vớt ve chính mình hắn nhìn về phía chu vân vân ánh mắt hỏi thăm chuyện gì xảy ra chu vân vân lắc đầu thêm vung tay biểu thị mình cũng không h i ể u đàm văn vân đứng người lên ra hiệu chu vân vân thu thập một chút đồ vợ chu vân vân gật gật đầu nhanh chóng đem sách vợ văn phòng phẩm thu nhập trong túi sau đó cùng đàm văn vân đi ra thư viện vừa ra ngoài sau lưng liền chuyển đến đuổi theo âm thanh vẫn như cũng là vị kia học tỷ là ngươi đi là ngươi đi là ngươi đi cha ta đúng nhất định là ngươi ta nhớ được ngươi học tỷ làm bộ còn muốn hướng đàm văn vân trên thân nào cũng may lần này đàm văn vân có chỗ chuẩn bị sớm đưa tay ngăn chặn đối phương bà vai khiến cho cùng mình bảo trì một tay khoảng cách chính là ngươi ta nhớ được ngươi ta gặp qua ngươi học tỷ gấp đến độ đỏ ngầu c ả mắt trong thanh âm mang tới giọng n g ẹ n nào chân tình bộc lộ tình này cảm giác chân thành tha thiết đến đàm văn vân cũng bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có rượu hay không sao mất lý trí qua ngược lại là chu vân vân chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn xem một màn này đồng thời hỏi ngươi tốt đ ồ n g học có thể hay không đem sự tình nói rõ ràng nơi này khả năng có hiểu lầm đàm văn vân trong lòng thật đúng là rất cảm động đối tượng của mình so với mình càng tin tưởng mình học tỷ mở miệng nói ngươi có phải hay không đi qua cửa chính thôn cửa chính thôn ngươi đi qua đúng không đúng không nghe được cửa chính thôn cái này từ mấu chốt đàm văn bân, bân rốt cục nhớ lại trước mắt cô gái này là ai là chi kia đi cửa chính thôn thám hiểm sinh viên tiểu đội cô gái này chính là một cái trong số đó lúc trước mình không nhận ra được nguyên nhân rất đơn giản lúc ấy những ngày sinh viên từng cái b ầ n thiệu biến thành thụ điều khiển khôi lỗi chờ đem bọn hắn cứu ra lúc tại đánh gậy bên trên lôi kéo tiến lên tất cả đều va chạm đến mặt mũi bầm rợp dưới mắt nữ hải tổn thương dưỡng hảo đem mình dọn dẹp sạch sẽ trọng yếu nhất chính là nàng còn trang điểm cái này nếu có thể một chút nhận ra, kia mới thật gọi gặp quỷ. cửa chính thôn là địa phương nào ta không biết ta cũng không có đi qua đồng học ta nghĩ ngươi hẳn là nhận l ờ m người không ta nhớ được ngươi ngươi đem mặt g á n tại trước mặt ta ngươi còn sở q u a ta ta kia là xác định các ngươi có phải hay không còn sống đồng học ta cảm thấy ngươi cần nghỉ ngơi nhiều một chút đàm văn bân ngón tay tại mình h u y ệ t thái dương vị trí bên trên xoay một vòng sau đó hắn kéo chu vân vân tay tiếp tục đi ra ngoài vị kia học tỉ một mực theo ở phía sau đàm văn bân cùng chu vân vân đều đi ra cửa trường nàng cũng cùng đi theo ra cửa trường ta nói đồng học ta đều nói ta không biết n g ư ơ i n g ư ơ i nhận làm người cho nên ngươi có thể hay không không cần đi theo nữa chúng ta học tỷ gật gật đầu ngươi không nguyện ý thừa nhận cũng được nhưng ta nghĩ mời ngươi xin các ngươi ăn bữa cơm ta muốn mượn này biểu đạt c ả m tạng có thể sao thật không cần thiết vậy ta liền tiếp tục đi theo các ngươi ta không phải là các ngươi trường học vậy ta liền theo nàng học tỷ đưa tay chỉ hướng chu vân vân nàng là trường học của chúng ta a đam văn v â n trầm mặc lẹ lưỡi liếm môi một cái học tỷ sợ lũi lại hai bước không chết tay thanh âm hạ thấp ta không phải là muốn uy hiếp người ta không có ý tứ này ta thật chỉ là nghĩ biểu đạt c ẳ n t ạ bọn hắn đều nói chúng ta là hút vào có độc t r g khí sinh ra h ảo giác nói chúng ta kỳ thật căn bản cũng không có tiến vào cửa chính thôn nhưng bọn hắn không nhớ rõ ta lại nhớ kỹ một chút hình tượng trải qua mấy ngày nay ta thường xuyên ban đêm nằm mơ mơ tới ta là thật phát ra từ phế phủ cảm kích dù là ngươi không phải hắn cho dù là ta nhận là người ta cũng nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm thật có l ỗ i học t h hướng đàm văn bân cúi đầu dù là ngươi cự tuyện ta cũng sẽ không dây dưa nàng thật xin lỗi vừa mới là tâm tình ta cấp trên quá kích động đàm văn bân nhìn về phía chu vân, vân chu vân, vân gật gật đầu、Thôi、ta đi nơi nào ăn đi nhà ta tiệm cơm không đi vậy ta liền tại phụ cận tuyển một nhà đi nói là phụ cận nhưng cũng đi chút đường cuối cùng đi đến một cái cư xá cửa hồng cộng đồng cửa hàng trên biển hiệu viết giang hồ xào rau mặc dù vị trí không tốt nhưng sinh ý rất không tệ lúc này lại tới gần giờ cơm bên trong đã ngồi đ ầ y còn có người tại bên ngoài xếp hàng đàm văn vân nói ra đã ngồi đ ầ y quên đi đi đừng không có việc gì ta đến phụ trách học tỷ đi vào trong tiệm trao đổi một chút sau đó lập tức quay người n g o á c ra hiệu đàm văn vân cùng chu vân vân tiến đến chu vân vân nơi này sinh ý tốt như vậy nói do đồ ăn hẳn là ăn thật ngon đ a n g văn vân ta nói cho ngươi nàng thật là nhận lời người chu vân vân ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng vậy được chúng ta liền đi nếm thử nhà này món ăn hương vị ăn ngon về sau liền t h ư ở n g tới tiệm này mở cái cửa nhỏ thông hướng trong khu cư xá ở bên trong còn dựng cái nhà kho nhỏ mặc dù cũng đã ngồi đầy nhưng vẫn là tại phòng bếp đối diện lại lâm thời a n bài một t r ư ơ n g bàn nhỏ ba cái ghế nhỏ học tỷ đi trước gọi món ăn lại đi lấy thức uống sau khi ngồi xuống lại lấy ra khăn tay lau bàn đàm văn bân ánh mắt nhìn về phía phòng bếp bên, bên trong một vị tuổi gần năm mươi nửa hói đầu sư phụ ngay tại s à o rau một người điều khiển mấy cái nồi động tác nước chảy mây trôi mà lại giống như là vì cố ý biểu lộ ra một loại khí định thần nhàn hắn thế mà từ từ nhắm hai mắt tại s à o lợi hại a chu vân vân lúc này chủ động cùng vị này học tỷ giao lưu n h a u đến hiện tại mọi người mới lẫn nhau biết danh tự học tỷ họ la gọi la minh châu cùng chu vân vân một cái hệ năm thứ ba đại học la minh châu giới thiệu hứng thú của mình yêu thích cố ý nâng lên rất thích thám hiểm nghe nói như thế lúc đàm văn b â n đang uống nước ngọt kém chút một ngụm nước ngọt từ trong lỗ nuôi phun ra ngoài cái gì gọi là rất thích thám hiểm rõ ràng là rất thích chịu chết bọn hắn một bàn này hẳn là bị đặc thù ăn bài đồ ăn bên trên rất nhanh đàm văn b â n cầm lấy đ u ô nêm nếm hương vị thực sự rất không tệ là có thể ăn ra công phu cái chủng loại kia lần sau mang a bạn đến ăn canh cũng rất nhanh đã bưng lên bàn nhỏ đã bị b à y đầy phu cận có chờ bữa ăn khách nhân bất mãn ồ nào dựa vào cái gì bàn này nhanh như vậy rõ ràng là bọn hắn tới trước làm nhân viên phục vụ đại thẩm giải thích nói đây là người ta người trong nhà tới dùng cơm khẳng định trước tiên cần phải tăng cường bên trên. Nghe được lý do này, p h u cận mấy bàn khách nhân cũng liền không ngầm ý chu vân vân hỏi đây là nhà ngươi nhà hàng la minh châu lắc đầu không phải là ta tứ thuốc mở ta tứ thuốc nguyên bản tại trong tiệm nhà ta đương đầu b ế p về sau nhìn b ấ t quá ta cha mẹ nguyên liệu nấu ăn ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu theo thứ tự hàng đái trong cơn tức giận liền ra mình làm một mình mở tiệm này đàm văn bân chủ động hỏi mau nói cho ta biết nhà n g ư ơ i tiệm cơm danh tự ta về sau tốt chú ý tránh hiểm la minh châu ngọc núi đường phố minh châu đại tử lâu chu vân, vân cha mẹ ngươi là dùng tên ngươi mở la minh châu ta lúc đầu gọi la minh ngọc về sau cha mẹ ta giút ta đổi gọi la minh châu ta là cọ sát nhà ta quán rượu danh tự ha ha ha đàm văn bân bị chọc phát cười la minh châu gặp đàm văn bân cười nàng cũng đi theo cười hai người lúc trước điểm này hiểu lầm khúc m ắ t tại lúc này xem như triệt để tiêu tán kỳ thật vị này học tỷ tính cách rất hướng ngoại thám hiểm năng lực kém cỏi về kém cỏi nhưng người ta cũng là có chỗ đặc thù người khác đối cửa chính thôn kia đoạn kinh lịch cơ bản đều quên lãng nhưng nàng còn có thể nhớ kỹ chút hình tượng đàm văn bân biết dạng này người trời sinh rắc vượt qua thường nhân một đoạn càng thêm mất cảm mọi người ăn đồ ăn trò chuyện la minh châu không còn cưỡng cầu đàm văn bân thừa nhận cửa chính thôn sự tình ngược lại cùng chu chừng một trăm hai mươi tám nam chừng một trăm hai mươi tám nam vân trò chuyện càng ngày càng ăn ý hai người lẫn nhau lưu lại số túc xá đàm văn bân yên lặng ăn đồ ăn hắn hiểu được học tỷ tại quanh con xuất kích nhà mình ngốc ban trưởng thế mà thật đúng là tiếp nhận bất quá cũng có thể là là tại lấy lui làm tiến hắn cũng rõ ràng không nên bị hai nữ nhân ở giữa nhìn như thân mật thân thiện quan hệ chỗ m ê hoặc giờ cơm đi qua thượng khách giờ cao điểm kết thúc xào rau lão bản cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi từ trong phòng bếp đi tới một bên dùng khăn lâu n g ớ sắt mồ hôi một bên chủ động đứng ở la minh châu sau lưng châu châu a đây là n g ư ơ i đồng học bằng hữu ừ n đúng vậy ta giới thiệu cho ngươi đây là chu vân vân đây là đàm văn vân chu vân vân thúc thúc tốt ngươi nấu thức ăn ăn ngon thật đàm văn vân、Bân、thì nghi hoặc mà nhìn xem hắn phát hiện vị này tứ t h ú c hiện tại còn từ từ nhắm hai mắt ha ha tạ ơn nếu là châu châu bằng hữu về sau nghĩ đến ăn cơm trực tiếp tiến đến chào hỏi chính là không cần chờ. tứ thúc từ trong túi móc ra hộp thuốc lá rút ra một cây đưa cho đàm văn vân Bân, đàm văn vân、Bân、đứng dậy nhận lấy hỏi thúc thúc con mắt của ngươi là thụ thương rồi sao ha ha châu, châu không có nói với các ngươi a la minh châu nói ra ta tứ thuốc thở nhỏ mắt ngủ nhưng hắn t r ủ nghệ cha ta ta cái khác các thuốc thuốc cũng không sánh bằng ta tứ thuốc đều kém xa ha ha ha tứ thuốc cười đến rất vui vẻ hắn rất hài lòng đến từ mình chất nữ tán dương cùng tán thành con mắt nhìn không thấy cũng là có thể xào rau dùng lỗ thai là được hỏa hầu thế nào tăng bao nhiêu liệu ta lỗ thai này n g h e xong liền rõ ràng đây là bản lĩnh thật sự lợi hại đ a n g văn bân thành tâm địa tán dương cái trước mình đã từng thấy tính lực lợi hại vẫn là nhà mình tiểu viễn ca tiểu viễn ca kia tính lực cách thật xa ngươi nói thì thầm hắn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở đàm văn bân trong đầu lập tức hiện ra tiểu viễn ca từ từ nhắm hai mắt điên môi hình tượng p h ố c xích vừa cười đàm văn bân một bên móc ra bật lửa đi cho tứ thuốc đốt thuốc bất kể như thế nào thưởng thức người ta tốt như vậy tay nghề a tốt tạ ơn tứ thuốc cắn khói túi đầu xuống thuốc lá đầu chuẩn xác địa đưa hơi lửa mầm theo lễ phép tứ thuốc hai tay d ự a ở đàm văn bân cầm cái bật lửa tay song phương tây vừa mới tiếp xúc đàm văn bân hai vai trong nháy mắt mắt lạnh hai cái anh hải tiếng khóc trong nháy mắt vang lên một nhát này kích phía dưới hắn tại trong tầm mắt của hắn tứ thúc một đôi lỗ thai biến thành hai đầu chồng chất h ố n lượn ở nơi đó con g i ế t cái này hai đầu con g i ế t dường như cũng cảm nhận được rình mò chuyển động thân khu nhìn về phía đàm văn vân làm bộ muốn lao vào đàm văn vân lập tức buông tay ra đi âm trạng thái giải trừ tứ thúc miệng bên trong khói cũng rớt xuống đất nghĩ đến đây một bàn đồ ăn là g i a hỏa này làm ra đàm văn vân liền lại phảng phất nhớ lại năm đó mới tới lý đại ra nhà mơ mơ hồ hồ ăn h ế t heo nướng ra cùng bạch đốt ô n hắn lập tức đưa tay kéo chu vân, vân tứ thúc đứng tại lối đi ra hắn liền lôi kéo chu vân, vân hướng về sau đầu nhỏ trong v La Minh Châu có chút không rõ ràng cho lắm. tứ thúc sắc mặt, mặt âm trầm đi vào phong bếp ra lúc trong tay nắm chặt hai thanh dao thay trực tiếp đuổi vào cư xá lý truy viên từ cửa trường học xuống xe đi vào trường học đi vào khu sinh hoạt tiến vào ổn định giá cửa hàng l ụ c nhất ngồi tại cửa hàng phía sau quầy đội lý truy viên chào hỏi ha ha thần đồng ca hắn ngay từ đầu chính là gọi như vậy lý truy viễn về sau gặp đàm văn bân cùng âm m anh cũng gọi lý truy viễn ca liền đem sưng hô thế này một mực kéo dài xuống dưới manh manh đâu lúc nhất nhuận sinh buổi sáng đề nghị manh manh đi tìm khuê mật đi dạ phố đoán chừng phải ban đêm mới trở về kia nhuận sinh ca đâu nhuận sinh lúc đầu ở chỗ này nhưng hôm nay cái kia đồng hương gọi tôn hoa đi nhuận sinh cứ gọi hắn hoa hầu cái kia hắn hôm nay chút xui xẻo buổi sáng tới đi đến nơi này lúc lúc nhất n ô ra thân thể chỉ, chỉ bên ngoài bậc thang hắn một bên nhắc tay hô hảo nhuận sinh hầu một bên dưới chân trượt một phát phanh một tiếng cái h t đập trên bậu thang chạy thật là nhiều máu nhuận sinh cho hắn làm băng bó về sau liền cho mượn phòng ngăn ba lượn c h ờ hắn đưa bệnh viện đến bây giờ còn không có trở về tia trên đất máu vẫn là ta sát người có việc gì thế hẳn là không đại sự gì ngoại trừ máu chảy hơn nhiều điểm nhưng trên đầu sự tình ai có thể nói chúng đâu vẫn là đưa đi trong bệnh viện kiểm tra xử lý một chút t i ê n tâm lý truy viễn nhẹ gật đầu nhuận sinh không có đem người đưa đi giáo ý vụ thất mà là đưa đi ra ngoài trường bệnh viện lớn là bởi vì nhuận sinh rất rõ ràng phạm thân y chỉ có thể trị liệu hắn cùng lâm thư hữu loại này thể chất đặc thù người. người bình thường phạm là ra hơi lớn vấn đề nếu là đưa cho phạm thụ lâm đi đoạn cứu kia không chỉ có là hại bệnh nhân càng sẽ hủy thần y lìa chỉ là cái này ngoài ý mớn tới khó tránh khỏi có chút qua đúng d ị p chút nhất là tại mình xác nhận tiếp vào nước sông bọn nước thời điểm đồng bạn của mình chung quanh cũng phát sinh xong việc lục nhất ca người giúp ta hô một chút bọn hắn manh manh đàm văn vân nhận u sinh đều hô một lần để bọn hắn hiện tại liền về trường học lần trước mua xe lúc còn sót lại tiền liền cho còn lại người đều phối hợp máy nhắn tin lý truy viên trong túi sách cũng có một cái được rồi ta giúp ngươi hô lục nhất cầm ống nói lên cho gọi đài gọi điện thoại lý truy viên đi trở về ký túc xá đẩy ra cửa phòng ngủ lúc nhìn thấy ngồi tại trước b à n sách ngay tại cõng khẩu quyết biểu lâm thư hữu đàm văn bân mỗi lần đi tìm chu vân vân lúc lâm thư hữu liền sẽ bị đàm văn bân tạm thời nuôi thả cho nên đàm văn bân cũng đi ra nay cũng không thể tính sai để mọi người bảo chỉ bình thường xã giao lấy tìm kiếm chuỗi nhân quả tác manh mối vốn là cố định sách lược tiểu viết ca ngươi trở về a an không có ta đ ế n qua lý truy viễn dừng một chút ngươi đọc được như vậy còn tốt khẩu quyết cùng động tác kết hợp ta đang cố gắng tiếp tục cố gắng lâm thư hữu biết minh bạch còn có chứ không nên rời đi căn này phòng ngủ lâm thư hữu minh bạch biết lý truy v i ễ n đóng lại cửa túc xá đi ra ngoài xuống thang lầu lúc bước tiến của hắn rõ ràng tăng tốc hắn lần nữa đi và o ổn định giá cửa hàng đứng tại cổng đối lục nhất chỉ chỉ máy điện thoại lục nhất đúng bay lắc đầu ra hiệu đều hô qua nhưng còn không người trả lời điện thoại hoặc là là phụ cận v ớ i lúc không có buồng điện thoại ngay tại tìm hoặc là chính là tạm thời không có cách nào trả lời điện thoại thậm chí khả năng không tiếp thu được quy tắc này tin tức lý truy v i ễ n trong đầu đ ố n g nhiên vang lên cây đào hạ cái kia nó đối với mình thuật lại ngụy chính đạo từng nói qua một câu hắn hoài nghi tới đối thiên đạo vô hạn kinh n h u n cuối cùng sẽ thu nhận thiên đạo chân chính phản cảm lý truy viễn đi vào liễu ngọc mai nhà đầy ra cửa sân kéo ra cửa sổ sát đất ali ngồi ở trên giường mặc dù tại mình sau khi xuất hiện nữ hải lập tức quay đầu nhìn mình mắt lộ ra tươi đẹp nhưng lúc trước nàng rõ ràng là đang ở người lý truy viễn đối ali vươn tay nhưng ali lần này không có đem tay chủ động đưa qua ali đưa tay cho ta nữ hải lắc đầu lý truy viễn mặt lộ vẻ m ỉ m cười người không tin ta ali chăn trở lý truy viễn giơ lên tay phải của mình hướng ali mở ra n ó n trò trái ở lòng bàn tay phải điểm một cái đã từng bị phòng sớm đã khỏi hẳn vết sẹo đều không có lưu lại nhưng ali rất hiển nhiên biết đây là ý gì nữ hải dường như quyết định rốt cục đưa tay dôi tới lý truy viễn bắt lấy tay của nàng nhắm mắt lại lại mở ra quen thuộc nhà trệt hậu phương bàn thờ bên trên tràn đầy tổn hại bài vị cánh cửa bên ngoài nguyên bản liên tục kinh lịch dư bà bà cùng cá lớn hai lần sự kiện về sau đã tránh lui ra ngoài vây xương trắng giờ phút này vậy mà lại tới gần cánh cửa dừng lại tại cánh cửa bên ngoài một chỗ, chỗ. trong sương mùi khói trắng chuyến đến các loại vui cười giận mắng nguyên rủa t r ê thức tạo nên một loại t r ồ m m u ộ n huy áp lý truy viễn c ấ t bước đi ra cửa hạm cho ngưng mù khói trắng thanh âm lập tức yên tĩnh bọn chúng cuối cùng vẫn là sợ lý truy viễn đưa tay đem cắm ở hốc tường bên trên bạch đèn lồng rút ra để cho ta nhìn xem lần này đến cùng là cái thứ gì lý truy viễn đem bắt lấy đèn côn đem đèn lồng v ă n g vào trước mặt xương trắng rất nhanh một cố cầm chặt lực đạo chuyển đến nó bắt lấy lực đạo rất đủ mang theo rõ ràng khiêu khích mà lại lực đạo này còn tại không ngừng tăng cường một tầng tiếp lấy một tầng tiến dần lên tăng giá cả lý truy viễn hai trần lại bị lôi kéo đến hướng về phía trước hoạt động trận lý truy viễn cố ý tan mất lực đạo đèn lồng hướng về phía trước đông lỏng sau một k h ắ c lý truy viễn lại lần nữa phát lực đông nhiên hướng về sau hất lên lần này đối phương lực đạo nhỏ rất nhiều hiển nhiên không ngờ tới mình sẽ đến chiêu này trong sương mù khói trắng đ ổ vật bị lý truy viễn túm bay ra một cái hai cái ba cái nhìn xem cái này bị lôi ra đến một chuỗi dài lý truy viễn ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng lên bởi vì cái này một làn sóng lại tới năm cái chương một trăm hai mươi chín một chương một trăm hai mươi chín đông đông đông đông Đông. Liên tục 5 đạo đất đó động Liên muộn thanh em rơi xuống, mặt đất cũng theo đó rung động 5 lần. rơi tục trầm mặt theo em vị thứ n hai, hai, hai, hai một đầu đen mãng, thanh lưu đầu đều lỗ đầu mũi trâu bên trên treo hai con to lớn q u n t mũi lít nha lít nhít vết roi trải rộng toàn thân da chóc thịt bong đồng thời có không biết nhiều ít hai tay từ thịt này trong khe nhô ra những này tay lớn nhỏ màu sắc la h u không đồng nhất nhưng toàn diện đều là một cái tay bắt lên vừa mới một tay vỗ xuống vương lấy loại phương thức này hình thành hợp lực đem thanh ngư vốn n ê n băng liệt thân thể cưỡng ép khép kín vị thứ ba một con toàn thân xích hồng viên hậu bề ngoài ra đã sớm bị cưỡng ép đào đi chỉ còn lại nọ nghệ huyết n h ụ tinh hồng lăn lộn bên trong có từng đầu xiềng xích từ này chút trong máu t h ì không ngừng xuyên ra lại không nhập dường như gông xiềng lại giống là tại giúp cố định những này khối thịt để nó không đến mức phân băng vị thứ tư, một đầu toàn thân trắng bệnh con giết nó mỗi một cây xúc tu đều là từng cái tiểu nô công khi nó đứng thẳng người dậy lúc phần bụng lít nha lít nhít xúc rác như là bốn phía leo lên màu trắng thịt r i i tại phần bụng nước da chỗ t o á n loạn nước da chỗ rất lớn dường như đã từng bị lợi khí trực tiếp bổ ra hình thành không cách nào khép lại miệng vết thương có chút xúc tu rơi xuống về sau lại rất nhanh bỏ lại thể nội nhìn giống như là tại phần bụng treo một đầu lưu động màu trắng thắt nước vị thứ năm toàn thân no trên dưới mọc da tinh tế màu vàng lông tơ có được người thân thể đứng thẳng hành cầu nhưng trên đầu đỉnh lấy một viên đầu heo hai tay hai chân là heo trước sau đó phía sau còn xoáy lấy một đầu đôi u heo nó đứng ở nơi đó mở ra to lớn một heo cái mũi một đứng thẳng hơi dựng ngược lên phát ra làm người ta sợ hai tiếng cười lý truy v i ê n ánh mắt từng cái đảo qua bọn chúng năm cái đi ra đến đây là hắn không nghĩ tới nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại dựa theo vốn co quen thuộc đưa chúng nó từng cái nhớ kỹ màu sắc của bọn chúng bọn chúng đặc thù bọn chúng trên người tất cả chi tiết toàn bộ lạc ấn vào trong đầu của mình thoát ly xương trắng che giấu về sau cái này năm đầu thi yêu tựa hồ cũng đã không còn nhiều cố kỵ như vậy hắc măng nút ních thanh n ư u đào vó viên hầu vỗ ngực con rết vung thân đầu heo nhè răng cười bọn chúng tập thể hướng nhà trệ y phương hướng di động bắt đầu tiến hành á p bách không chút kiên kỵ khí thế kéo theo sau lưng xương trắng bên trong vô số t ả m a hô ứng h o a n động nếu như nói bọn chúng quá khứ những năm này vừa lên chỉ là vì tra tấn tần liếu hai nhà lưu truyền xuống duy nhất máu tự như vậy hiện tại bọn chúng chân chính mục tiêu đã biến thành nhằm vào tần liếu hai nhà đương thời duy nhất đứng đắn truyền nhân rõ ràng hai nhà bài vị đã không còn linh đang lúc bọn chúng cho là mình có thể tùy ý cồn g hoan thời điểm thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên đưa chúng nó coi là trong hồ nước chỗ chăn nuôi cá lấy đèn lồng đương lưỡi câu đối bọ phản phất bọn chúng từng cái đều là tương lai cái thất gỗ bên trên dự định đợi làm thịt tế phẩm bọn chúng không phải tôn nghiêm bị mạo phạm mới phẫn nộ bọn chúng đám này đồ vật lại từ đâu tới tôn nghiêm đơn giản là thân là tần liễu hai nhà trong lịch sử ra thay mặt bại tướng dưới tay long vương dần dần d â n mình thiếu niên trước mắt này thật sự là còn quá trẻ nhưng phong thái nhưng lại kiêu ngạo năm đó những cái kia trưởng thành long vương dạng này người một khi trưởng thành một khi để hắn đi x ô n g thành công tần liễu hai nhà lịch đại long vương có lòng không đủ đ ư c chỗ chưa thể tận thiện lấy hết sự tình hắn có thể kết những cái kia d ấ u kín tại khe hở nơi hẻo lánh bên trong kéo dài hơi tàn l i ề u mạng ẩn tàng tư ẩn tàng thoái hắn có thể từng chút từng chút địa đạo k h é t ra thanh lý sạch sẽ hắn có thể quét sạch quá khứ hắn có thể t h a c h ấ n hiện tại thậm chí còn có thể tiếp tục đem ánh mắt ném đưa đến tương lai dạng này người bằng chứng ấy tuổi liền bắt đầu đi sông ai có thể nói rõ được phải chăng không ngất đạo cũng tại kiên k ỵ đâu vừa nghĩ tới thân là tà ma mình có một ngày lại cũng có thể đại biểu thiên đạo những này bẩn t h i u đồ chơi nhóm liền cười đến càng phát ra ý dữ tợn lý truy viễn yên lặng đem bạch đèn lồng tắm vào b ê người n đồ bình cho là hắn là sợ,、e、ngại, thường lui, kêu năm đầu i liền tiến yêu, đầu sát, từng lấn n bắt sát, g cái địa i ư n coi như không có tổ tông di trạch coi như thuần túy là hư vô mờ mịt nhưng tốt xấu có thể cung cấp điểm cảm xúc giá trị ngày lễ ngày tết thắp hương lúc không đến mức người có ta không ali nơi này thì thuần túy là tổ tông nhóm cho nàng lưu lại một cái hố to cái này trong hố đầu tất cả đều là dơ bẩn ô huế lý truy viễn hai tay cắm ở áo trong túi nhìn xem những n à y b à i vị thiếu niên sau lưng là quần ma l o ạ n vũ cuối cùng cái này một giai đoạn vẫn là phía sau những vật kia tạm thời thắng được thắng lợi bởi vì lý truy v i ễ n còn có việc muốn làm hắn hai mắt nhắm nghiền lại mở ra lúc đã trở về ali phòng ngủ nữ hải ngồi ở trên giường hai tay ôm đầu gối nhìn xem nam hải lý truy viễn biết ali hẳn là so với mình sớm một bước dự cảm được lần này cục diện bởi vì chính mình chỉ là nơi đó khách qua đường mà ali đối thoại kia nhà chạy đối ngưỡng cửa kia cùng cánh cửa bên ngoài hoàn cảnh càng thêm quen thuộc nguyên nhân chính là như thế nữ hải đang lo lắng mình ở trong đó hẳn là còn có ấ y n ấ y bất an cùng thất vọng loại tâm tình này trước kia trên người nàng là sẽ không xuất hiện bởi vì nàng không có trước kia nàng để ý là kia phiến có thể mang nàng lãnh hội phong cảnh bên ngoài cửa sổ nàng sợ hãi cửa sổ phong bế nàng bây giờ để ý là vì nàng chống đỡ lấy cái này phiến cửa sổ nam hải nàng sợ hãi hắn bởi vậy vỡ vụn phong cảnh ngoài cửa sổ nhìn lâu cũng sẽ nhìn chán chân chính không bỏ được là hai tay gánh chịu trên bệ cửa sổ tiếp xúc cùng quen thuộc bệnh tình của nàng đúng là không ngừng hướng tốt mặc dù vẫn như cũ có vẻ hơi xúc động nhưng nàng đích thật là tại thử nghiệm đối với ngoại giới thể hiện ra mình tinh tế tỉ mỉ lý truy v i ê n tử trong túi móc ra một chương rúm g i ó hai nguyên tiền tiền giấy đây là trước kia thái ra kẹp ở trong thư gửi tới một trường thái ra mỗi lần trong thư kẹp tiền lúc cũng sẽ ở trong thư thêm một câu gửi thư dễ dàng mất đi nha liền thiếu đi kẹp ít tiền ý tứ ý tứ coi như ném đi ta cũng không đau lòng lý truy biết một tháng hai lần gửi、tiền. móc rông thái g i a trên người tất cả đồng tiền lớn cho nên gửi thư lúc chỉ có thể từ trong túi khắp nơi tìm tòi mới có thể tìm ra chút món tiền nhỏ thái g i a là vì mặt mũi mới cố ý như vậy b i ế t thiếu niên đối nữ hải g ứ rúm do tiền giấy cười đến mặt mũi tràn đầy đắc ý ali không cần lo lắng ta là có tiền là có tiền tại hộ nông dân trong nhà tới nói thái g i a là có tiền cuộc sống trong nhà điều kiện cũng rất tốt nhưng thật cùng phú quý không dính nổi bên cạnh nhưng thái g i a hoàn toàn chính xác có lực lượng nói ra lời như vậy bởi vì hắn có thể cho ngươi hắn toàn bộ thiếu niên đem trương này tiền đặt lên giường nữ hài đem t r ư ơ n g này tiền cầm lấy hai cánh tay không ngừng vớt ve y đổ đưa nó sang bằng nhưng vô luận cố gắng như thế nào cấp trên vết tích vẫn như cũ rõ ràng ali ngươi lại nhẫn một hồi bọn chúng sẽ rất nhanh yên t ĩ n h đi xuống mà lại lại so với trước kia càng hiểu được yên tĩnh quay người lý truy viễn kéo ra cửa sổ sát đất đi ra ngoài mộng là hiện thực kéo dài cùng phản ứng ở trong mơ cùng chúng nó cãi nhau không có mảy may ý nghĩa chương một trăm hai mươi chín hai chương một trăm hai mươi chín hai chỉ có tại trong hiện thực đưa chúng nó rút đau có rút đau đớn như vậy cho dù ở trong n g ộ n bọn chúng cũng sẽ không còn dám n h e răng đẩy ra cửa sân đi ra ngoài lúc lý truy viễn bước chân dừng lại một chút lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời lại rất nhanh thu tầm mắt lại người diễn rất tốt nhưng vấn đề chính là diễn quá tốt rồi vẫn thật là kém chút để ngươi lừa gạt quá khứ đi trở về trên đường n g à y mùa thu gió bắt đầu cuốn lên trên đất khô h é o lá rụng tại trước mặt thiếu niên một lần lại một lần điệu đánh lấy xoáy không có gì bất ngờ xảy ra nhuận sinh âm anh cùng đàm văn bân hẳn là đều xảy ra ngoài ý mớn lần này kỳ thật đề hình cũng không có thực tế tính cải biến. Thiên đạo, cũng không có vội vàng địa vội vàng lội tới sửa đổi quy tắc thậm chí lần này đều không phải là ra để một người cùng mình bỏ sức lý truy viễn liên tưởng đến trước kia tại thiếu niên ban lúc thầy giáo già nhóm từng cái bị mình đám này các học sinh dạy v à o đến tinh bị lật tẫn cuối cùng bị bất đắc dĩ lựa chọn một loại khác ứng đối phương thức nhưng bất kể như thế nào đều không thể phủ nhận là thần bí khó lường nước sông cao cao tại thượng thiên đạo ở chỗ này tiến hành chút trợ rút tiến lên trên đường lý truy viễn túi người nhặt lên ba mảnh lá rụng hiện tại bay ở trước mặt hắn có ba đầu lựa chọn đầu thứ nhất lấy nhất cấp tiến phương thức nếm thử cưỡ ép đem vật kia bức cho đến trước mặt mình nhưng cái này đồng thời cũng chính là mình lúc trước nhịn xuống không có làm mà đối phương lại muốn mình làm như vậy một khi mình thật làm như vậy ra lựa chọn vậy thì đồng nghĩa với đem mình cùng đoàn đội tất cả mọi người đều vùi đầu vào đối phương thiết định tiết tấu bên trong đi cái này quá ngu lý truy viễn bóp nát mảnh thứ nhất lá dụng đầu thứ hai mình sung làm một cái đội viên cứu hỏa đi đối ba cái bên ngoài ngay tại xảy ra bất c h ắ c đồng bạn tiến hành cứu viện đàm văn vân hẳn là tại chu vân vân đại học phụ cận âm anh hẳn là tại tòa kia bệnh viện phụ cận âm anh hẳn là tại tòa kia nàng nhất thường đi dạo đại thương trận phụ cận mặc dù trước mắt liên lạc không được nhưng mình chỉ cần đi đại khái vị tr tái sử dụng la bản định vị phụ chi lấy tìm hương chỉ dẫn hẳn là có thể chậm rãi tìm tòi đến bọn hắn vị trí bởi vì bọn hắn ngay tại xảy ra bất chắc ngoài ý muốn khu vực phụ cận từ trường khẳng định sẽ có biến hóa chỉ cần nguyện ý tốn hao thời gian liền không khó tìm tới nhưng vấn đề ngay tại về thời gian mình còn sót lại thời gian kỳ thật coi như rất dư dả nhưng cái này dư dả là tương đối bởi vì chính mình chỉ có thể tới kịp đi cứu viện một đồng bạn mình không đi ba đồng bạn đều có sinh mệnh nguy hiểm mình ba t u y n một có thể đại khái bảo đảm một cái an toàn gặp nguy hiểm không nhất định liền sẽ chết hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn mình sớm giúp đàm văn b â n bổ sung k i a m ộ t khối nhược điểm bằng không tại loại này đối phương dẫn đầu phát động dưới cục diện đàm văn b â n t ừ cục là lớn nhất mình cục diện dưới mắt liền sẽ biến thành nhuận sinh cùng âm m anh có sinh mệnh nguy hiểm đàm văn b â n đại khái sẽ không có sinh mạng thể trinh hiện tại ba đồng bạn sinh mệnh ít nhất là cái s á t x u ấ t học cao có thấp có có thể đổ xúc s ắ c quyết định kết quả cầm đồng bạn mệnh đi làm đánh bạc đây là một kiện rất tàn khốc sự tình bọn hắn đều là lý truy viễn tỉ mỉ chồng xuống tới cố cắt cỏ vô luận cái nào một gốc chết khéo đều đem đối lý truy viễn bệnh tỉnh tạo thành đà kích vừa vặn ở vào đoàn đội quyết sách vị lại nhất định phải làm ra dạng này b ă n g lãnh quyết đoán bất quá chuyện giống vậy thay cái góc độ đ ế nghĩ n liền có thể thu được hiệu quả khác nhau lý truy viễn tay phải tiếp tục nắm lấy hai mảnh lá cây tay trái nhịn không được sờ lên mình mặt mình thế mà cũng biết lái bắt đầu đội vị suy tư là vì giải quyết nội tâm cảm giác tội lỗi à. ta thế mà có loại tâm tình này giống như ali bệnh tình của mình cũng là tại chuyển biến tốt đẹp bên trong có đôi khi ngay cả bản nhân đều sẽ sơ sẩy rơi loại này lạng yên không tiếng động biến hóa thẳng đến trận phát hiện một khác này bản thân kinh ngạc lý truy viễn tiếp tục tiến lên lúc này khoảng cách trường học phòng ngủ còn cách một đoạn đây là nhất định phải đi đường vừa vặn lấy ra suy nghĩ quyết đoán thiếu niên thị giác bên trong trước người mình xuất hiện nhuận sinh thân ảnh hắn thói quen đứng tại trước người mình bên cạnh thân thì xuất hiện âm manh thân ảnh nàng mỗi lần đều đứng tại mình phía cạnh phía sau cũng truyền tới tiếng bước chân kia là nhiều lần bảo vệ mình phía sau lưng đàm văn b â n đàm văn b â n vẫn cảm thấy chính hắn thực lực yếu nhất cho nên không đi cấp chính diện cùng khía cạnh lưu tại phía sau chí ít có thể cho tiểu viễn ca sung làm một chút hậu phương đánh lén xuất hiện lúc đèn t h ị lý truy viễn mở miệ hỏi ba tuyển một cứu mọi người đều theo lý truy viễn tiếp tục đi tới thiếu niên tay trái tiếp nhận một mảnh lá cây không có vội vã làm ra quyết đoán mà là tay phải cầm cuối cùng một mảnh lá cây lung lay lựa chọn thứ ba ba người các ngươi ta một cái đều không đi cứu ta không đi quản các ngươi chính các ngươi tranh thủ sống sót ta trực tiếp đi điểm cuối cùng chờ nó đi đem nó chế định trận này quy tắc trò chơi triệt để xoay chuyển tới dạng này không nhất định có thể thắng nhưng ít ra thắng s á t suất nắm giữ t ạ i chính chúng ta trong tay nó có thể sẽ thua rất thảm n h u n sinh tuyển cái thứ ba âm anh tuyển cái thứ ba tráng tráng t u y ể những cái t ứ n h này thân ảnh những âm thanh này đều xuất t ừ lý truy viên phán đoán nhưng đây cũng là thiếu niên căn cứ từ mình cái này ba đồng bạn tính cách làm ra mô phỏng suy đoán ba tuyển một chỉ có thể bảo đảm một cái an toàn mặt khác hai cái cũng còn có sinh mệnh nguy hiểm đến lúc đó cứu người c ũ n g được cứu đối mặt còn lại hai vị khả năng chết đồng bạn trong lòng đều sẽ không thoải mái khó vậy còn không như dứt khoát một cái đều không đi cứu trực tiếp đi vén vật kia cái bàn mặc kệ ai cuối cùng thật bàn giao chỉ cần có thể đem vật kia kéo xuống đến bồi táng kia xử lý tăng lễ lúc chí ít cũng là vui tăng lý truy viễn đem tay trái kia phiến lá cây b ó c nát chỉ để lại mảnh thứ ba lá cây cái này chính là đi sông lý truy viễn lần nữa đi và ổn định giá cửa hàng lục nhất vẫn là đối lý truy viễn lắc đầu ra hiệu vẫn như cũ không ai trả lời điện thoại lục nhất ca sẽ giúp ta tất cả đều hô một lần chính dương đường phố ngã tư đường bình tụ chụp ảnh quán tập hợp chụp ảnh lục nhất lập tức gật đầu cầm điện thoại lên bắt đầu một lần nữa hô không biết tại sao đây chỉ là rất bình thường một sự kiện bất quá là chụp ảnh mà thôi nhà có gì ghê gớm đâu nhưng hắn cái chán bắt đầu chạy ra mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cũng biến thành đấm mồ hôi nhập mua thu lại để hắn cái này đông bắc đ ạ i hắn đánh lên lệnh run l i ê n ngay cả cùng tiếp tuyến viên đối thoại lúc hắn nói chuyện lúc cũng là g ặ p đền để đối diện tiếp tuyến viên giọng nữ xác nhận nhiều lần mới cuối cùng là minh xác địa điểm vị trí đều hô tốt về sau thần đồng ca đã sớm không ở nơi này l ụ c nhất để điện thoại xuống bên cạnh có người đến quầy hàng tính tiền hô mấy âm thanh hắn cũng không lý tới không hỏi cuối cùng hắn đứng người lên ra hiệu kiêm chức làm công học sinh đi quầy hàng hỗ trợ tính tiền chính hắn thì vội vã địa hướng trong phòng ngủ chạy hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu có một loại dự cảm hẳn là ngay tại xảy ra chuyện gì hắn không hiểu mình có thể làm cái gì chỉ có thể ở chạy về phòng ngủ về sau đóng cửa lại xuất ra trong nhà gửi tới ruột đỏ cắt lại mang lên thuốc lá dùng thu nạp dương s u n g làm lâm thời nhỏ bàn thờ bày lên lục nhất hai tay hợp thành chữ thập không ngừng lay động đông hưng quỷ người giúp đỡ chút phù hộ phù hộ bình an vô sự tại lục nhất gọi điện thoại lúc lý truy viễn đi vào ký túc xá hắn không có lên lầu mà là đứng ở dưới lầu đ ố i cạnh góc chỗ lầu ba vị trí hô một tiếng lâm thư hiếu trước đó bị phân phó đợi tại trong phòng ngủ không muốn đi lâm thư hiếu lập tức từ trên b ậ cửa sổ thò đầu ra lý truy viễn hướng bên cạnh thân gật đầu một cái lâm thư hữu lui cách cửa sổ sau đó lâm thư hữu có một cái ba lô leo núi trực tiếp từ bệ cửa sổ nhảy xuống tới hiện tại là khóa điểm ký túc xá trong viện không có người nào đi lại ngược lại là có mấy cái người qua đường xa xa nhìn thấy một màn này còn tưởng rằng là mình hoa mắt c h ư n g một trăm hai mươi chín ba c h ư n g một trăm hai mươi chín ba lý truy viện đi ở phía trước lâm thư hữu đi theo bên cạnh mặc dù không biết muốn đi làm gì nhưng loại này được khâm điểm cảm giác lâm thư hữu rất hưởng thụ mà lại hắn cũng dần dần thăm dò rõ ràng một chút quy luật mỗi lần mình đi cho tiểu viễn ca hỗ trợ về sau đều có thể đạt được một chút phản hồi trước kia mình làm là cộng tác viên sau đó chơi lên ngày kết hiện tại rốt cuộc hôn thành người ngoài biên chế bước kế tiếp mình liền muốn hướng phía chân chính biên chế xuất phát đi ra cửa trường đón xe một lần nữa trở lại chính dương đường phố ngã tư đường lúc xuống xe lâm thư hữu chủ động bỏ tiền kết tiền xe còn tiêu sái vung tay giả bộ như mình rất bận rộn bộ dáng không muốn tìm nhưng chờ hắn lúc xuống xe mới phát hiện ngồi ở hàng sau tiểu viễn ca từ lái xe nơi đó nhận lấy trả tiền thừa sau mới xuống xe lý truy viễn đem tiền lẻ đưa cho lâm thư hữu lâm thư hữu có chút lúng túng nhận tự dưng không có ý nghĩa nhân quả không muốn tùy ý quyết tán minh bạch biết bình tụ chụp ảnh cửa quán giam giữ móc kéo bên trên treo cái tấm b ả n g gỗ tạm dừng kinh doanh lý truy viễn túi đầu nhìn một chút trên đất cục gạch cùng pha lê tủ kính sau đó lui về sau mấy bước chỉ chỉ s ắ t vách trong ngõ nhỏ lầu hai cửa sổ đi lên mở cửa lâm thư hữu một cái bước xa x u ố n g ra đi lên nhảy lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác lên nhảy độ cao không đủ nhưng lại không tốt ý tứ tại tiểu viễn ca trước mặt mất mặt liền tranh thủ thời gian thuận thế tại ngõ nhỏ hai bên vách tường các đạm một chút tiếp sức bên trên đạm lúc này mới leo lên cửa sổ, cửa sổ cửa đang khóa. nhưng ổ khóa này đã sớm dỉ xét hơi dùng sức đẩy liền mở ra bên trong làm à u làm chụp ảnh màn sân khấu thân thể chui vào trong lúc bị kẹt một chút lâm thư hữu lúc này mới ý thức được là mình lên nhảy lúc q u ê n đem ba lô leo núi trước t h á o xuống c h ắ c không được nặng như vậy đâu rất nhanh lâm thư hữu từ lầu hai xuống tới giúp lý truy viên t ừ trong mặt mở cửa lý truy viên đem tấm bảng gỗ trở mặt tạm dừng kinh doanh biến thành ngay tại kinh doanh sau đó hắn đem trong tiệm màn cửa đều mở ra sau đó tìm khối khăn lau bắt đầu xoa bên trong quầy hàng cùng quẻ thủy tinh lâm thư hữu tại từng cái trong phòng ra ra vào vào kiểm tra hoàn tất sau báo cáo. Tiểu viễn ca, trong tiệm viễn ai. không ca, lý â truy viễn ca dừng lại trong tay động tác nhìn về phía ngoài cửa sổ đối đường phố lôi kéo lâm thư hữu ống tay náo lâm thư hữu lập tức hơi túi thân tử đem đầu của mình lại gần ánh mắt đi theo tiểu viễn ca cùng một c h â cẩn thận quan sát đối diện đường đi hạ giọng nói tiểu viễn ca nơi nào có gì thường trông thấy đối diện nhà kia lưu ký nổ xuyên cửa hàng a nhìn thấy lâm thư hữu yên lặng nắm chặt khăn lau trong tay xem ra cửa tiệm kia có vấn đề cho nên tiếng cái này chụp ảnh quán là vì thuận tiện quan sát nhà kia nổ xuyên cửa hàng nó sát vách người ra lão kêu bánh n g ọ t trải ngươi trông thấy rồi sao nhìn thấy xem ra hai nhà cửa hàng đều có vấn đề ngươi đi trước nhà kia nổ xuyên cửa hàng nhờ mua một chút nổ xuyên Bánh bánh mua mua từ từ c á lâm thư hữu n trừng mắt nhìn nhiệm vụ này làm sao kỳ quái như thế là mình không thể lĩnh hội tiểu viễn ca tinh thần a lý truy viễn vũ vũ bà vai hắn đi thôi được rồi tiểu viết ca mặc dù không hiểu mục đích làm như vậy là cái gì nhưng lâm thư hữu vẫn là làm theo hắn chạy tới nổ xuyên cửa hàng cùng bánh n g ọ t trải mua hai đại bao ăn sau đó đi về tới ngồi tại bình tụ chụp ảnh cửa quán khẩu mã đường người môi giới bên trên bắt đầu ăn nổ xuyên ăn thật ngon điểm tâm hương vị cũng không tệ trên đường dòng xe cộ cũng không nhiều cho b ù i cũng không lớn sau giờ ngỏ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân vẫn rất dễ chịu lâm thư hữu mới đầu ăn thời điểm còn có chút n g h i hoặc nhưng ăn ăn liền tập trung vào người tập võ lượng cơm ăn vốn là so với người bình thường lớn hơn nhiều coi như bụng không quá đói nhưng thật muốn chống đỡ cũng có thể chống đỡ xuống dưới trước đó nghỉ tại lý tam giang nhà ngày hôm trước trong nhà đều không có đồ ăn thừa nguyên nhân chính là đồ ăn phân lượng là dựa theo nhuận sinh cùng đ ả m văn bân khẩu vị làm vốn nên dư xài ai ngờ mới tới con la cũng tặc có thể ăn trực tiếp làm thành cái vẫn chưa thỏa mãn đây cũng là trước khi đi vào cái ngày đó lý tam giang cố ý mang mọi người băng đi trong thôn m ò cua bắt cá bắt gà trở về mánh làm một bản lớn nguyên nhân người ta trẻ con mà lần thứ nhất tới nhà làm khách cũng không thế để người ta ngay cả đ ố n g nhiên trong nhà cơm no cũng chưa ăn bên trên lý truy viễn đem q u y hàng cùng tủ bắt đều trà sát về sau nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong cái trổi cùng đồ lau nhà nhìn nhìn lại sạch sẽ đến tại phản quang gạch men xứ mặt đất được rồi không biểu diễn lý truy viễn hướng sau quầy ngồi xuống thân thể khen g h i ê n g vị trí này cái góc độ này hẳn là cái kia gọi đặng trần lao bản ngày bình thường nhất thường bảo trì tư thế không chỉ có đón ánh nắng đối đường cái vừa lúc cái này một bên tủ kính bên trên bày biện đều là hài đồng anh trụ nhìn xem từng cái hoạt bát sáng sủa đáng yêu hài tử hẳn là có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình không tệ bên cạnh có một cái đường hộp mở ra từ giữa đầu nhặt ra một khối lột ra giấy gói k e o để vào miệng bên trong lý truy viễn giả bộ như mình rất thích đồ ngọc dán vẻ chấm rái n ế c trên mặt còn muốn toát ra thanh thản lười biếng thần sắc đặng trần lao bản không tại trong tiệm. Bởi vì chính mình tới qua, hắn sợ hãi nhưng lý truy viễn tin tưởng đặng c h â n dù cho không ở nơi này nhưng hắn trong mắt cũng sẽ nhìn mình chằm chằm hang hộ nhìn có lẽ ngay tại mặt đường người nào đó lưu nơi hẻo lánh bên trong hoặc là ở phía đối diện cái nào đó kiến trúc trong phòng thậm chí khả năng tại hạ thủy đạo cái nào đó hầm nắp giếng phía dưới hắn tất nhiên đang nhìn nơi này lý truy viễn đầu ngón tay tại quầy hàng thủy tinh bên trên gõ nhẹ con mắt dần dần đóng lại những hài đồng kia đáng yêu thuần chân ả n h t r ụ n hắn thật không thích bởi vì trước kia quan sát bắt chước quá nhiều ở trong mắt người khác là tính trẻ con đang yêu trong mắt hắn phảng phất như là từng cái ngày xưa diễn kịch bả v ề phần miệng bên trong viên này đường nó còn lại là có nhân bên ngoài không có như vậy n g ọ n ngậm hóa đến bên trong thế mà có thể so với nước đường hắn đang nhẫn nhịn không có n h ư mày tới đi n g o a n ra đi cách nhi lâm thư hữu đánh lên ợ lại là võ lâm cao thủ cái này cao dầu cao đường lập tức làm nhiều cũng dính đến hoảng đúng lúc này đối diện có một người xuyên qua đường cái đi về phía này lâm thư hữu chỉ cảm thấy mình hai mắt run lên như muốn mở ra thủ đồng nhưng vừa nghĩ tới tiểu viễn ca phân phó không cho phép ai đến đều không cần ngăn cản hắn chỉ có thể ôm đầu đem đầu trôn thật xấu hạn người kia tựa hồ cũng bị lâm thư hữu trạng thái này giật nảy mình bước chân xuất hiện chần chờ lại không còn đi lên phía trước ngược lại còn rút lui một bước lâm thư hữu người đi mau a người đi mau quá khứ a người nhanh a do dự về sau người kia dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bước nhanh từ lâm thư hữu bên cạnh thân đi vòng đi vào chụp ảnh cửa có miệng nuốt mụn nước bọt rất là khẩn trương đưa tay đẩy ra cửa tiệm lý truy viễn trong lòng thở phào một cái h ắ n ở chỗ này biểu diễn thanh thản nhẹ nhõm để lâm thư hữu tọa môn miệng hưởng thụ mỹ thực chính là hy vọng đối phương có thể trở về. Mở mắt ra đứng người lên lý truy v i ê n tay chống đỡ quầy hàng nhìn xem vào cửa đặng trần cũng chính là nơi này l ã o bản nói ra hoan g n ê n q u a n lâm bốn bệnh viện bác sĩ thôn hoa tình huống thế nào chương một trăm hai mươi chín bốn chương một trăm hai mươi chín bốn bác sĩ cầm trong tay phía tử n ữ mày không lạc quan trong đầu hắn xuất hiện c ụ c máu nếu là không kịp thời xử lý có thể sẽ cái kia có thể giải phẫu a chủ yếu là cục máu vị trí có chút khó giải quyết ngươi chờ một chút để chúng ta nghiên cứu thêm một chút t u t làm phía ngươi bác sĩ nhuẩn sinh đi ra phòng thầy thuốc làm việc trong lòng của hắn đã có đối tôn hoa cái này đồng hương lo lắng cũng có một loại khác hoài nghi đây có phải hay không là chính là tiểu viễn tại đi sông hành vi quy phạm bên trong viết chỗi nhân quả tác lần trước dân an chấn lần kia sự kiện bên trong đàm văn bân cùng âm anh riêng phần mình truy một đầu t i ế n hắn là theo chân tiểu viễn đi mặc dù thực lực của hắn tại trong ba người là mạnh nhất nhưng hắn trầm mặc ít nói không sợ trường giao t ế cho nên cho dù là lần này hắn cũng vẫn như cũ có chút không thể p h ò n g đoán bất quá cũng may hắn đem quy phạm phòng trong cho đều học thuộc tiếp xuống hẳn là nhuận sinh một lần nữa mở ra phòng thầy thuốc làm việc cửa tại mấy cái bác sĩ ánh mắt nhìn chăm chú hắn đem người thầy thuốc nào trước bàn hoặc trên ngực thẻ công tác đều nhìn mấy lần nhớ kỹ tên của bọn hắn sau đó hắn lại lần nữa đi ra văn phòng hướng phòng bệnh đi đến vừa đẩy ra cửa phòng bệnh bên trong liền tràn ra màu xám sương mù nhuận sinh đưa tay vung vẩy x u a t đổi nhưng cái này sương mù lại liên tục không ngừng có vấn đề không là manh mối đến rồi hắn am hiểu thô bạo trực tiếp chiến đấu đối với mấy cái này con con quấn quấn đồ vật không có quá nhiều biện pháp nhưng cũng may hắn có tiểu viễn phối đồ vật n h u n sinh đem trong túi lá bửa móc ra lấy một trương thanh tâm phủ dán tại chán mình trước mặt xương mù xám lập tức tán đi không ít hắn cũng rốt c ụ c có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống tôn hoa bị từ trên giường bệnh nhấc lên sau lưng hắn đứng đ ấ y một người mặc áo khoác trắng bác sĩ bác sĩ trong hai tròng mắt lưu chuyển hào quang màu đỏ tại g ặ m ăn tôn hoa cái hót song phương ánh mắt xuyên thấu qua đã trở thành nhà xương m ụ g i a o hội nhuận sinh lập tức xiết chặt nằm đấm khí thế tăng lên bác sĩ nhanh chóng đem trong tay tôn hoa đợi ngã nhảy xuống giường bệnh sau đó trực tiếp đối nhuận sinh đánh tới tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi trong nháy mắt liền đến, đến nhuận sinh trước người giơ lên hai tay hướng nhuận sinh vùng tới. ẩm ẩm ẩm liên tục tấn manh tiếng va đập truyền ra lực đạo này nhuận sinh đều cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn trên thân khí khổng lập tức phát động thừa dịp bác sĩ đổi lực đứng không một quyền đập tới ba bác sĩ tốc độ rất nhanh kịp thời triệt thoái phía sau cả người b ò lên trên phòng bệnh bên trên đỉnh thân thể đảo ngược nhìn chằm c h ằ m nhuận sinh Người không đợi nhuận sinh nói hết lời bác sĩ trên trần nhà dùng cả tay chân hướng phía phòng bệnh cửa sổ vị trí chạy đi nhuận sinh nhìn rõ đến ý đồ của đối phương vượt lên trước một bước đi vào cửa sổ vị trí bác sĩ đối nhuận sinh đánh tới mang đến cường đại lực đạo dầm dầm. cửa sổ v ỡ vụn hai người cùng nhau k é ra ngoài cửa sổ nhưng hai người đồng đều chưa hạ xuống r i ê n g phần mình một cánh tay nắm lấy b ệ cửa sổ biên giới bác sĩ thấy thế nhanh chóng dọc theo vách tường leo lên trên nhuận sinh lập tức đuổi theo song phương trước sau chân đi tới sân h ư ợ n g vừa hạ xuống địa không có chút nào giao lưu quyền cước đôi bính lần nữa bắt đầu nhưng nương theo lấy nhuận sinh khí khổng một cái tiếp theo một cái mở ra l ự c đạo của hắn cũng đang trở nên càng lúc càng lớn mặc cho bác sĩ chiêu thức có bao nhiêu lăng lệ kia một bộ cùng loại thông bối quyền đấu pháp nhiều tàn nhẫn cũng dần dần bị nhuận sinh lấy cường hành giả dích l ư c đạo áp ch nhưng ậ n sinh từng sở dĩ b ớ c t ă loại ê n lực đ ạ này dây dưa n g y đầu l à i dòng hạ y thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt cũng là đem hắn từng bước một đẩy vào xu hướng suy tàn đây chính là tần thị quan giao pháp diệu dụng tuy là một người lại có thể sinh sôi không ngừng đem ngươi một mực dông dài Cuối cùng, bác sĩ thân bị ngăn một quyền về sau, bất quyền sau, về lực c tổ ứ c ngực. Bác đợt đập tiếp theo phòng ngự, bị nhuận sinh một trúng sinh phòng nhuận h ngự, quyền lồng bị sĩ thân thể lùi ra ngoài nhuận sinh khí khổng mở ra bốn phía khí lưu đều hướng hắn hội tụ liên kích bay ra ngoài bác sĩ cũng bị bách c u ố n ngược trở về nhuận sinh lại đấm một quyền nện xuống bác sĩ rất là miễn cưỡng một cái đỡ đỡ nhưng quyền kế tiếp lại bất lực lại đỡ đem hết toàn lực muốn xây dịch cuối cùng vẫn bị nhuận sinh đập t r ú n g b ả vai ba bác sĩ thân thể nghiêng một cái hai đầu gối quỳ xuống đất nước trên mặt đất bùn tan vỡ một mạng lớn bị đập chúng bà vai làn da vỡ ra lộ ra bên trong đỏ tươi huyết n ụ c còn tại nhúc ních ừ n g sợi huyết quang từ nơi này chẳng ra phiêu tán hướng không trung nhuận sinh đưa tay bắt lấy bác sĩ cổ một cái tay khác năm q u y ề n khí khổng cao thét vận sức t r ờ phát động ta bảo ngươi hại người bị bắt lấy cổ nhấc lên bác sĩ mở miệng nói ta không có không có hại người nhuận sinh n ắ m đấm dừng lại ta đều tận mắt nhìn thấy ta tại hút ra trong đầu hắn cục máu nhuận sinh n h u mày đổi lại dĩ vãng hắn là sẽ không tin tưởng tà ma tại trước khi chết dạo biện nhưng hắn xác thực mới vừa từ phòng thầy thuốc làm việc bên trong da biết tôn hoa trong đầu cục máu chuyện này người nói thật chứ ta đang cứu người không có hại người vậy ngươi tại sao muốn trước động thủ với ta ta coi là ngươi là đến bắt ta chính đạo chính đạo nhân sĩ ta ta sợ hãi cho nên cho nên mới nhuận sinh nằm đấm đến cùng vẫn là không có hạ xuống ta muốn đi xem xét tôn hoa tình huống mới có thể xác nhận ngươi nói đúng không đúng bác sĩ trong mắt toát ra không hiểu hắn lúc trước giải thích chỉ là hy vọng mình tại bị giết trước không nên bị hoan hưởng hắn là thật không có ngờ tới đối phương thế mà thật thu tay lại nếu như đã chứng minh ta tại cứu hắn n g ư ơ i liền không giết ta nếu như ngươi là... nhưng là... Nhưng là, trước, trước là... đã a n chứng minh đây là một trận hiểu lầm vậy liền không cần thiết sinh tử tương hướng đối cái gọi là tà ma nhà mình đoàn đội tiêu chuẩn một mực có chút linh hoạt cao cao tại thượng đại biểu chính nghĩa hoàn mỹ âm thần bắt đầu nịnh ngọt thân là chết ngược lại nhỏ hoàng oanh thành lý đại gia trong nhà làm giúp đương tiểu viễn đem chuyện này nói cho bọn hắn lúc chính bọn hắn đều cảm thấy rất hiếm lạ về phần c h ấ n kinh vậy còn không về phần bởi vì nhuận sinh rất rõ ràng tiểu viễn cùng nhỏ hoàng oanh quan hệ trong đó hắn còn mắt thấy qua tiểu viễn đem nhỏ hoàng oanh từ trong hồ nước kêu đi ra mời đến trong nhà đập tử bên trên chỉ vì cùng ali nói chuyện t i ế m bao quát rừng đào phía dưới vị kia mọi người thậm chí đều đã coi nó là làm thủ hộ thạch nam thạch cảng mấy cái này thị trấn thổ địa công ta muốn xuống dưới xem xét ngươi nhuận nhìn xem bác sĩ hắn không có khả năng hiện tại đem hắn bông ra vạn nhất đối phương nói không phải thật sự đây này nhuận sinh bắt đầu suy tư nếu là tiểu viễn ở chỗ này lúc này sẽ làm thế nào tiểu viễn hẳn là sẽ đem hắn đánh cái gần chết hoặc là đánh cho tàn thế để mất đi năng lực phản kháng phong ấn tốt về sau lại đi xem xét tôn hoa tình huống cụ thể nếu là đối phương nói là sự thật kia tiểu viễn sẽ cho hắn mở ra phong ấn trị thương giúp phục hồi như cũ thế nhưng là mình sẽ không phong ấn mà lại ra tay cũng dễ dàng không nhẹ không nặng dường như đã nhận ra nhuận sinh tâm tư bác sĩ nguyên bản căng cứng thân thể triệt để lòng xuống giống như là một đầu cá hố bị nhuận sinh dẫn theo chương một trăm hai mươi chín nam chương một trăm hai mươi chín nam nhuận sinh trên mặt t ư ơ i cười thân là người l ợ i võ hắn rõ ràng đối phương làm như vậy ý vị như thế nào phàm là đối phương muốn lại ra tay liền phải trước một bước thu khí căng cứng cơ bắp vậy liền có thể cho mình lấy đầy đủ phản ứng thời gian trước một bước vặn gãy đầu của hắn rất tốt nhuận sinh rất hài lòng dự định mang theo hắn đi thăm dò nhìn tôn hoa hiện nay tình huống lúc đến trèo tường lên lầu chót hiện tại cũng không cần đi dưới bậc thang đến liền là ai còn phải bồi phòng bệnh cửa sổ tiền không đúng nếu là đàm văn vân ở chỗ này hắn hẳn là sẽ chỉ trích phòng bệnh cửa sổ chất lượng quá kém đều nổ tung muốn để bệnh viện bồi thường tiền chí ít đến giảm miễn một chút tôn hoa tiền chữa trị nhưng mà vừa mới chuẩn bị xuống thang lâu lúc nhuận sinh tự h ồ nghe đến chung quanh truyền đến dị hưởng giống như là có ai đang nói chuyện nói cũng không phải tiếng người đến cùng là thanh em gì nhuận sinh nhìn chung quanh hắn sẽ không đi âm hắn cảm thấy nếu như lúc này có thể đi âm hẳn là có thể nhìn nhiều ra vài thứ mà nguyên bản bị nhuận sinh sách trong tay bác sĩ đông nhiên bắt đầu gật gù đợi ý không, không không không ba bác sĩ làn ra bắt đầu chóc ra trên người áo khoác trắng bị nhiễm đến huyết hồng một mảnh t nhuận sinh bung lỏng tay r a tay trái của hắn bàn tay đã bị nung đỏ không không không ba bác sĩ quỳ trên mặt đất ngẩng đầu phát ra gào thét da thịt của hắn triệt để sụp r a như là một cái huyết nhân thân thể của hắn đang thiếu đốt bên trong tựa hồ có xiềng xích đang nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua tùy theo mà đến là lệ khí kịch liệt lên cao chính đạo chính đạo nhân sĩ ta ta muốn giết người giết người huyết nhân nhào về phía nhuận sinh nhuận sinh hai tay rối ra như muốn chống chọi nhưng đối phương trên người lưu động máu tươi như là nóng hởi nhằm tường hát vấy trên người mình về sau để hắn cảm thấy đau đớn khó nhịn dưới sự bất đắc dĩ nhuận sinh chỉ có thể đem nó đá văng lại nhìn hai cánh tay của mình đã bị nóng đấm máu một mảnh a z ế t ba huyết nhân dùng cả tay chân lại lần nữa đánh tới mỗi một lần vùng cánh tay quất vào nhuận sinh trên thân lúc đều giống như nham tương trụ phun trào nhuận sinh coi như chặt lại cũng vẫn như cũ đau đớn khó nhịn nếu như nó lợi hại như vậy vì cái gì lúc trước đánh nhau lúc t r ẻ giấu ẩm n h u n sinh bị đối phương liên tục nhiều cánh tay quất bay thân hình sau khi hạ xuống còn tại sân thượng trên mặt đất trượt ra rất xa đây quả thật là không có cách nào đánh nếu là hoàng hà s ẻ n tại bên cạnh mình không đối mặt nằm trong loại trạng thái này đối thủ trên tay có không có cái s ẻ n khác nhau cũng không lớn trừ phi tiểu viễn ở chỗ này dùng thật u pháp phá vỡ trên người đối phương cực nóng hết u y dịch bằng không căn bản là không có biện pháp cùng loại người này cận thân cách đấu nhuận sinh khó khăn bỏ dậy nhìn xem toàn thân mình trên dưới bị bỏng da mất m ồ k hít sâu m ộ t hơi chuẩn bị khí khổng toàn bộ triển khai tần thúc đang dạy mình một chiêu này lúc từng khuyên bảo quà hắn không phải đến vạn bất đắc gì lúc không cần sử dụng một chiêu này bởi vì sau khi dùng x o n g ngươi sẽ tê liệt một đoạn thời gian rất dài trừ phi ngươi có thể xác nhận trước mặt ngươi đ ư ợ h nhân chỉ có cái này một cái bất quá đúng lúc này nhuận sinh trợn phát hiện trên người đối phương khí thức bắt đầu trở nên yếu đi chuyện gì xảy ra nó là không cách nào bảo trì dạng này trạng thái a huyết nhân trong hốc mắt lưu t r u y ề n lên một loại bi thương phẫn nộ thần thái hắn hé miệng phát ra không cam lòng chu lên mình cố gắng lâu như vậy cho dù là lúc trước tình nguyện bị giết chết cũng không hy vọng nặng hơn nữa hiện cái này một mặt hiện tại hết thể đều hủy không chỉ có hủy hắn còn bị nhóm lửa phản phất luật pháp phương diện Không không c hắn, hắn nhìn t o à lại u hao lần nữa hướng nhuận sinh đánh tới nhuận sinh mí môi hắn không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng hắn có thể từ huyết nhân cảm xúc biến hóa bên trên đón được tại mình nhìn không thấy phủ cận trong một góc khác hẳn là còn cất giấu một tên không chỉ một địch nhân lúc khí khổng không thể toàn bộ triển khai huyết nhân lần nữa nhào tới nhuận sinh không còn liều mạng bắt đầu né tránh mặc kệ đối phương là hưu tâm hay là vô tình đã xác nhận khí tức đối phương đang giảm xuống trạng thái sẽ không bền bỉ vậy trước tiên không vội mà cùng hắn đánh nhưng đối phương thân hình lại như là viên hầu linh hoạt nhanh chóng l ệ n h vị trí phía dưới nhuận sinh căn bản là không cách nào né tránh dù là cuối cùng nhuận sinh xoay người nhảy xuống sân thượng đối phương cũng vẫn như cũ không quan tâm cùng tới nhuận sinh một tay nắm lấy tầng tiếp theo vách tường bên b i ớ i ngay tại x dịch lúc chỉ thấy phía trên kia huyết nhân thẳng đứng rơi xuống ôm lấy hắn thế xông thôi động mang theo nhuận sinh cùng một chỗ rơi xuống dưới may dưới vị trí này phương có mấy tầng sân thượng song phương là rơi xuống cái mấy tầng liền rơi đập đến trên sân thượng lại tiếp tục lăn xuống đi nếu là không có cái này sân thượng tá lực thật như vậy từ phía trên trên đài nhanh chóng rơi xuống k i a kết cục liền thật chú định ẩm cuối cùng hai người cùng một chỗ rơi vào bãi đỗ xe ném ra một cái cái hố nhỏ lúc này đã không phân biệt được đến cùng ai mới là cái k i a huyết nhân bởi vì song phương trên thân đều đã máu me đầm địa nhưng dù cho đều đến trình độ này huyết nhân vẫn như cũ dây rủa lấy đưa tay bóp lấy nhuận sinh cổ nhuận sinh cũng chỉ có thể dùng tay bắt lấy cổ tay của đối phương dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo song phương cứ như vậy giang con một đoạn thời gian cũng may huyết nhân trên người máu tươi không còn như vậy nóng hổi bằng không cổ nơi này bị tan mặc nhuận sinh đầu đều phải từ trên thân lăn xuống đi giống như là một cây ngọn nến rốt cục đốt hết một điểm cuối cùng s ắ p dầu huyết nhân trong cổ họng phát ra âm thanh đúng xin lỗi sau một khắc huyết nhân trên người xích sắt đứt gãy khối thịt cũng theo đó tàn mát một đoàn màu đỏ vòng sáng nhẹ nhàng rời đi chui vào phía trước cây cột đằng sau biến mất không thấy gì nữa nguy cơ sinh tử giải trừ nhuận sinh hai tay rủ xuống nằm trên mặt đất xuất khí so hít vào nhiều tây cột đằng sau chuyền đến thanh âm dường như có cái gì dự định từ kia phía sau ra hướng nơi này tới gần nằm ở nơi đó như là hôn mê nhuận sinh bên trong có chút vật khí hắn hiện tại thương thế phi thường nặng cho dù là tại kinh lịch đặc hơn lúc tần thúc đều không có cho mình tạo thành qua như vậy nghiêm trọng tổn thương dưới loại trạng thái này nếu là mười sáu chỗ khí khổng toàn bộ triển khai mình tất nhiên không thể thừa nhận tùy theo mà đến phạt vệ nhưng hắn nguyện ý đi nếm thử một mạng đổi một mạng đem cái kia trốn ở trong bóng tối ra hỏa kéo đi chôn cùng như vậy mặc kệ cái này một làn sóng cụ thể là cái gì bộ dáng nhưng mình cũng coi là giúp tiểu viễn khứ trừ rơi một cái uy hiếp tường địch chỉ là khi k h ổ n g toàn bộ triển khai dự bị động tác đến cùng còn không cách nào làm được lạng yên không một tiếng động da của hắn như là thổi phồng bắt đầu nâng lên một quyển quyển khí lãng tại xung quanh vật quanh vật kia giống như là đã nhận ra đáng sợ nguy cơ không có lại hướng trước tới gần ngay sau đó thân hình từ biến mất tại chỗ trực tiếp rời đi Khu khu. khu. Nhuận sinh ho hắn màu tươi, ra m quần đầu, nhiều trên người đã đốt bị hư hao nát áo hao đốt rất nhiều da thịt hư đã bị da không không chương một trăm hai mươi chín sáu chương một trăm hai mươi chín sáu hắn hiện tại gặp được một cái rất xấu hổ tình huống mình rõ ràng còn có chiến lược lại bởi v ậ thường t thế quá nặng không cách nào di động nhưng nếu như mạnh mở 16 cái khí khổng mình là có thể có được lực lượng di chuyển nhanh chóng nhưng đến mục đích về sau mình khí khổng toàn bộ triển khai có tác dụng trong thời gian hạn định cũng kém không nhiều đi qua loại cảm giác này liền như là là trong tay rõ ràng ôm một vin ê bom lại không đồ vật có thể đem nó bắn đi ra luận sinh tức giận dơ lên nằm đấm đập một cái mặt đất túi đầu nhìn mình bên hông vị trí nguyên bản nơi đó hẳn là cài lấy một cái máy nhắn, tin, máy nhắn tin tạp bao vẫn là âm a n h đi dạo phố lúc cho mình chọn lựa hiện tại đừng nói máy nhắn tin ngay cả tạp bao cũng không biết rơi đi nơi nào đại khái xuất là tan bởi vì bên hông vị trí kia bị phỏng một mảnh người tại trọng thương nghiêm trọng mất máu lúc tinh thần liền sẽ dễ dàng hoảng hốt cũng tỉ như hiện tại lúc trước còn dự định ô m đối phương đồng quy vụ tận n h u ậ n sinh lúc này trong đầu thế mà nghĩ là ai thật sự là trà đạp đồ vật đương thời thành thị bên trong cỡ lớn trung tâm thương mại cũng không tính nhiều cũng bởi vậy mỗi một cái đều có thể trở thành tuyệt đối dòng người điểm đồng thời lấy làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuyết tán kéo dài phụ cận sẽ có xây quả vặt đường phố cùng cái khắc ngành nghề đại mại tràng chính giai di phụ mẫu trải qua lần trước trận kia bệnh nặng về sau hai người đều n g h ị thoáng rất nhiều đương nhiên nơi này cũng có nô mập mạp bận trước bận sau chiếu cố bồi hộ công lao l o n g người đều là t h ị t dài hai lão nhân cũng liền không lại ngăn trở cảo nữ a nhi cùng nô mập mạp hôn sự thậm chí còn chủ động tiến hành thúc d i ụ c nô mập mạp làm đạo lý đối nhân xử thế đúng là có một tay kết hôn báo cáo chân trước đánh lên đi chân sau đơn vị phòng liền điểm xuống tới đơn vị phòng không lớn một phòng ngủ một phòng khách sảnh có thể lại cách xuất một cái phòng miễn cưỡng làm hai phòng ngủ một phòng khách chính giai di hôm nay liền dẫn âm anh đến bồi mình đi dạo đồ dùng trong nhà thị trường nàng phải thật tốt trang trí thiết kế tương lai mình xào huệ tân ái trên đường đi chính giai di miệng liền không có nhằn qua âm anh có đôi khi cũng n g h i hoặc cô nương này làm sao nói nhiều như vậy bất quá có đôi khi bên người có một cái nói nhiều bằng hữu cũng rất không tệ ngươi chỉ cần đơn giản đáp lại ừ n g ạ c h à sau đó cũng không cần lo lắng bất kỳ tẻ ngắt chính giai di nói qua n ô mập mạp lúc trước lấy hết dũng khí cùng nàng tiếp xúc nguyên nhân chính là có một lần liên h o a lúc hai người bọn hắn ngồi cùng một chỗ mình cùng hắn nói rất nhiều nỗ mập mạp đã cảm thấy mình rất thích ý với hắn c ũ n g đem c á i này coi như coi á mập chỉ, nếu mạp n h bà bà mới rốt cuộc ý thức được là hắn lúc trước hiểu sai ý mình với ai đều rất có thể trò chuyện âm manh ngược lại là thật hâm mộ nàng nàng trước tiên là mở cửa hàng mà lại mở tại huyện thành khu vực phồn hoa nhất tấn lý thuyết lao bảng của nơi này cơ hồ mỗi cái đều là nói chuyện phiếm hào thủ hết lần này tới lần khác nàng mở chính là tiệm quan tài dưới đ ạ i bộ phận tình huống nàng cửa hàng bên trong là trước cửa có thể răng lưới bắt chim đồ dùng trong nhà trong thành có chuyên thuộc về mùi vị của nó âm anh vẫn rất thích có một ít trong tiệm đồ dùng trong nhà cùng tấm vật liệu âm anh càng ưa thích thậm chí có loại nho nhỏ động tâm cảm giác bất quá nàng rất rõ ràng mình rốt cuộc thích chính là cái gì cho nên gặp được mình thích cửa hàng nàng liền mau đem trịnh giai di lôi đi chính giai di không rõ ràng cho lắm nhưng nàng lựa chọn tin tưởng chú ý lựa chọn mặc dù trải qua dân an chấn sự tình về sau chính nàng cũng hoài nghi tới hiện tại trung ý gì lại đều phát triển thành dạng này nhưng đã manh, manh nói nàng là trung ý gì、hết. tiên nàng l i ề n tin dù sao manh manh không chỉ có cứu mình phụ mẫu còn đã cứu mình không tin nàng còn có thể tin ai đây đi đến từng nhà c ố cửa hàng nơi này không có chút nào để âm anh thích hương vị sạch sẽ để âm anh đều cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì nàng rõ ràng loại v ị đại này là không thể nào hoàn toàn khứ trừ lão bản là một người đầu trọc trung niên nam nhân hèm diễm mũi thấy có khách người thì đến hắn cũng không có vội vã đứng dậy chào hỏi mà là tiếp tục truyền trú loay hoay hắn hơn hương chính giai di hỏi lão bản cái này ngăn tủ có thể hay không bất thêm chút nữa lão bản lấy ra một tờ khăn tay tỉnh tỉnh c á i mũi lắc đầu nói không thể đã là rẻ nhất nào có ta lúc trước nhìn một nhà đồng dạng kiểu dáng đồ dùng trong nhà liền so ngươi giá tiền này còn muốn tiện nghi cô đ ư ơ n g tiền nào đồ l ấ y ta bán được so với nó quý một điểm tự nhiên ta có đạo lý của ta ngươi nếu là chỉ muốn tiện nghi vậy ngươi liền đi chỗ của hắn mua n h à ha ha l ã o bản nào có ngươi làm như vậy b u ố n bán ta chỉ có thể nói cho ngươi mua ta trong tiệm đồ dùng trong nhà ngươi tuyệt đối có lời ta cái này an toàn nhà ai không an toàn cái này cũng không nhất định nha Âm A n h đ ư a tốt h a y sờ s chính i h o giai làm sao làm được như thế an toàn. toàn thế di gật an toàn đầu bắt đầu tuyển lên đồ dùng trong nhà âm manh thì mượn tại trong tiệm xem dụng cụ gia đình danh nghĩa bắt đầu cố ý xích lại gần đánh giá đến lao bản nàng đang hoài nghi lão bản nơi này sẽ có trôi nhân quả tác bởi vì nàng rất rõ ràng đồ dùng trong nhà bên trong có chút đồ chơi là không thể nào triệt để thanh trừ sạch sẽ người nơi này là làm sao làm được mà lại trong tiệm này tiểu dáng khác cửa hàng cũng không phải không có đều là một cái chất liệu thậm chí là một cái xưởng đưa tới hàng làm sao lại bởi vì bảy người trong tiệm liền phá lệ sạch sẽ lúc này có đồ dùng trong nhà thành công nhân vận chuyển tới một kiện bàn trang điểm lão bản chỉ cái vị trí để bọn hắn bông xuống sau đó l ã o bản liền ngồi vào bàn trang điểm trước mặt bắt đầu chiếu lên tấm gương quan sát cái mũi của mình một bên chiếu một bên không ngừng hút lấy cái mùi âm anh liền đứng tại phía sau hắn nhìn xem hắn thời gian dần trôi qua âm anh phát hiện hắn là thật tại hút bởi vì cái này bản trang điểm hương vị chính nhanh chóng trở thành nhạt đầu chọc lao bản hẳn là hoàn toàn không n g ờ tới mình có thể phát giác đạt được bởi vì cái này hương vị vốn nên là vô vị nghe thấy không được điều này cũng làm cho âm anh phạm và khó đối phương như vậy thoải mái chính là biểu hiện ra mình làm như thế nào tiến một bước che chở phát triển đi bộ lấy manh mối âm anh đi trước đến chỉnh giai di trước mặt đối nàng nói ra ngươi đi nước c h ạ trải mua cho ta chén thêm đá nước c h ạ chờ tin tức ta ta về sau. Âm lại đi đến bản bên người. lão ư bản lúc này ngồi sổm ở dưới bàn trang địa mặt tựa hồ là đang kiểm tra chế tác chi tiết nhưng ông anh biết lao bản là tại triệt để để nó trở nên an toàn không đông tha bất luận cái gì bỏ sót người lao bản này đến cùng là cái thứ gì âm m anh đã xác nhận lão bản không phải người người đâu có thể nào dựa vào chính mình thân thể khí quan hoàn thành chuyện như vậy nhưng không phải người h ắ n đây tính toán là cái gì đâu t a m a chết ngược lại yêu vật hoán l i n h không quan tâm là loại nào mấy thứ bẩn thỉu nó nếu là chỉ là thích hút loại đồ chơi này đều có thể được xưng ơ tụng một câu côn trùng có ích à. mình bây giờ cùng nhuận sinh chỗ ở tầng hầm nàng không chê nơi này bởi vì nàng cùng nhuận sinh làm vất thi nhân tất nhiên là sẽ không để ý cái gì â n g triều tiểu r Trước viễn ca cùng đàm văn bân ở trong phòng ngủ nhưng tương lai mọi người khẳng định sẽ mua phòng ốc của mình nhìn trước mắt lão bản này cần cụ chăm chỉ hút đến hút đi dáng vẻ nàng đều muốn đợi mình mua phong úc về sau đem lão bản này q u a n mình tân phòng bên trong để hắn hào hào hút vào cái ba ngày ba đêm lão bản lúc này giống như cảm giác được một chút không được bình thường hắn ngẩng đầu nhìn về phía âm anh hỏi người thế nào âm anh do dự một chút hỏi lão bản người là thứ gì người làm sao mắng lão bản hai mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn sau đó tay trái bắt lấy bản trang điểm đem nó ngăn ở mình cùng âm anh ở giữa người là ai lão bản thanh â m bắt đầu run dậy đã không còn lúc trước như vậy lạnh nhạt tự nhiên chúng ta có thể không cần đ ộ n t h ủ chỉ cần ngươi hào hào trả lời vấn đề của ta hoặc là ngươi dứt khoát cùng ta trở về một chuyến a ngươi làm ta khờ a các ngươi những này dối trá người chính đạo cạn bã đầu chọc l a o bản cánh tay phát lực bàn trang điểm hướng về âm manh đánh tới âm manh một cái như người bay qua b à n trang điểm lão bản lần nữa bắt lấy một bên bên hộp tủ duyên cái mũi n ô lên cái này cao cao ngăn tủ lại bị nhấc lên hướng về âm manh ép xuống âm manh chân sau đạp hướng ngăn tủ thân thể mượn lực thân thể trên mặt đất gạch hoạt động tại ngăn tủ áp xuống tới trước đó thoắt lên lên phạm vi lão bản quay người đẩy ra cửa sau dự định chạy trốn âm anh từ bên hông rút ra khu ma roi hướng về phía trước hất lên quân chặt lấy đôi phương mắt cá chân lão bản ra s ứ c s á c h chân muốn tránh thoát âm anh tiếp tục m ư ợ lực hướng về nàng nhảy xuống hai người nhao nhao xông vào cửa sau chỗ thông phòng cháy hành lang gặp căng thế nào cũng không ra sau lưng nữ nhân lão bản đưa tay bắt lấy dưới chân roi ra sau khi hít sâu một hơi lại bỗng nhiên từ trong lỗ mũi phun ra một sợi hỏa diễm hỏa diễm thuận khu ma roi thiêu đốt quá khứ âm anh thay thế chỉ có thể bông ra roi lách mình n h ả đến khắc một bên trước kia chỗ đứng đã bị ngọn lửa triệt để đốt hắc lão bản lại lần nhưng âm anh cu ma roi bên trong sen lẫn bảy loại độc tố doi lúc trước bị cái này một đốt thất thải xương độc liền bay lên lão bản lúc này lại khẽ hấp những n à y xương độc lập tức toàn bộ tiến vào thân thể của hắn Ngậy! chán chán lão bản thân thể bắt đầu phát run hai mắt mũi miệng chỗ cũng bắt đầu có các loại nhan sát xương m ù phun ra mũi của hắn nhanh chóng mở rộng đặt đến một loại nhân loại không thể nào làm được tình trạng sau đó đứt quán g hòa diễm từ trong lỗ mũi phun ra giống như là ngăn chặn không hút vào được lại phun không ra từng sợi chất lỏng màu xanh lục từ hắn trong lỗ mũi chạy tràn ra giống như là máu tươi không ngừng chăn lan hóa thành quang huy hướng bốn chu dương lên âm anh đứng người lên nàng cũng không nghĩ tới sẽ là trường hợp như vậy đối phương thế mà bản thân đem độc đều hút vào thậm chí đều không cần nàng đến hạ độc lão bản rất khó chịu cũng rất bị khuất hai tay của hắn càng không ngừng vung vẩy giống như là tại lên á n lấy cái gì loại tình cảm này phát tiết ngược lại thật sự là không giống như là ngụy trang âm anh mở miệng nói nếu như ngươi chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý vậy ngươi cùng ta trở về ta có thể nếm thử giúp ngươi giải độc sở dĩ nói là nếm thử bởi vì cái này bảy loại độc tố hỗn hợp cùng một chỗ hỏa thiêu sau lại hút vào cụ thể làm như thế nào giải âm anh cũng không phải quá rõ ràng nhưng nàng có thể đi trở về sau c h ậ m rãi thử lão bản nhìn xem âm anh tựa hồ rốt cục một lần nữa xem kỹ lên nữ nhân này nói lời chính như âm anh lúc trước cảm thấy lão bản này rất kỳ quái lão bản bây giờ nhìn nữ nhân này cũng cảm thấy thật kỳ quái song phương ở vào thân phận khác nhau lập trường chính trị đều sớm cho đối phương đánh lên nhãn hiệu nhưng chờ tiếp xúc về sau phát hiện đối phương tựa hồ cùng mình cố hữu ấn tượng có rất lớn sai lầm bởi vì đều đến cái này mấu chốt bên trên mình đã bị hoàn toàn ngăn chặn nữ nhân này không cần thiết lại làm dối trá giả mù xa mưa lão bản suy tư về sau đối âm anh dùng sức nhẹ gật đầu âm anh ngươi sớm một chút đồng ý không phải tốt nhất định phải quản g đồ vật ngươi c h ờ một chút ta cho ngươi bắt hai con cóc nhìn có thể hay không chức giúp ngươi hút một điểm độc ra hóa giải một chút ngươi thống khổ lão bản lần nữa gật đầu lần này hắn tiến một bước xác nhận nữ nhân này không giống nhưng vào lúc này âm anh tựa hầu nghe đến thanh â m gì giống như là có người đang nói chuyện thanh â m gì lão bản cũng là s ứ n g sở rất nhanh trong mắt toát ra kinh hoàng cùng sợ hãi lại tiếp sau đó hắn bắt đầu phát cuồng hắn khuôn mặt đã biến thành màu xanh đậm bụng của hắn cũng cao cao nổi lên miệng há mở vào trong đầu hút mạnh một đại khẩu khí trong chốc lát ngọn h n t r lửa nóng h đều chỉ bỏng từ hai mắt lấy thang lầu làn lầu can mũi có thể khó khăn ắ miệng trang sức, trang sức, linh linh toái toái chỗ ở, điệp phun ra hơi thở trong chốc lát ngọn lửa nóng bỏng từ hai mắt mũi miệng chỗ phun ra bản thân hắn giống như là cái lớn tư như hoa bắt đầu xoay tròn phun lửa bởi vì hắn trước đó chúng độc thân thể xuất hiện hỗn loạn nguyên bản hơi thở l i ề n phun không ra lần này lập tức tụ lực quá nhiều hỏa diễm không cách nào bên ngoài phun vậy cũng chỉ có thể từ tràn hỏa diễm phân biệt hướng lên cùng hướng phía dưới quét sạch âm anh không thể không thân thể lui lại rời khỏi hành lang đóng cửa lại nắm tay trong nháy mắt nóng lên cũng may bên trong là phòng cháy thang lầu ngày bình thường căn bản là không có người đi cái này một trận hỏa diễm phun tung t o á ảnh hưởng không lớn nếu là ở nhà cỗ thành nội bộ đến một chút như vậy một trận đại hỏa thai đem không cách nào tránh khỏi đường âm anh lại lần nữa mở cửa đi vào lúc chỉ phát hiện thang lầu này trên dưới tất cả đều là một mảnh hôn lão bản thân thể cũng thay đổi thành thang cốc một đạo hấp ảnh đứng tại khối kia hình người than cốc trước đưa tay từ giữa không trung bắt lấy một đạo lục s ắ c ánh sáng người là ai bóng đen như muốn hướng âm m anh tới gần xuất thủ nhưng vừa đi một bước hắn liền dừng lại sau đó phát ra gầm lên giận dữ giống như là có cái gì khiến cho phẫn nộ sự tỉnh ngay tại phát sinh hắn nhanh chóng hướng phía dưới l ư ớ tới t âm m anh nhảy xuống thang lầu đuổi theo nhưng mỗi một t ầ n g cửa thang lầu đều bị mở ra trong hành lang cũng đều bị thiêu đến đen như mực mục tiêu rất nhanh liền bị mất nàng nếm thử dùng lỗ t a i muốn nghe vị trí của đối phương nhưng rất đáng tiếc nàng không có tiểu viễn ca loại kia thính lực. thân là âm g i a t ử đ ệ nàng thậm chí đều không thể đi âm dò xét cuối cùng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm v u i n g ư ờ y phát tiết một ngạn vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì ta rõ ràng trôi qua h ả o h ả o các người vẫn không chịu v u ơ n g tha ta vì cái gì tứ thúc dơ hai thanh dao thay tại trong khu cư xá tiếp tục lấy mình truy đuổi đàm văn vân mới đầu lôi kéo chu vân vân cùng một chỗ chạy chu vân vân mặc dù không rõ ràng tại sao muốn chạy nhưng nàng vẫn là bản năng tin tưởng đối phương nhưng thời gian dần trôi qua đàm văn vân phát hiện không hợp lý rõ ràng vừa mới còn rất tốt thời tiết sáng sửa làm sao trong khu cư xá bỗng nhiên liền lên nặng như vậy sương mù không phải đơn giản t r ư ớ n g nhãn pháp mà là lớn như thế phạm vi bao trùm hắn lập tức liền ý thức được đây là t r ư ớ n g mình cùng chu vân vân ngay tại từng bước tiến vào vị k i a tứ thúc bố trí t r ư ớ n g bên trong không giống với viễn tử ca đầu góc vận tốc quay nhanh đàm văn vân trước tiên cần phải nghĩ đến tên sách chữ suy nghĩ tiếp trong sách cho mới có thể đem p h á t r ư ớ n g phương pháp liệt ra liệt ra sau còn phải cân nhắc thực tế nhưng chấp hành tình huống cũng may hắn đang suy tư cái này đồng thời trước đem chu vân vân đẩy đi ra sau đó mình hướng một phương hướng cắt chạy cái tia tứ thúc mục tiêu rõ ràng là chính mình quả nhiên đương mình bắt đầu chạy trốn về sau tứ thúc chỉ đối với mình đuổi theo chương một trăm hai mươi chín tám chương một trăm hai mươi chín tám mà những cái kia dần dần bao trùm tới xương trắng cũng vẹn vẹn đi theo mình không tiếp tục đi dây dưa chu v n v â n p h á trướng p h á trướng p h á trướng đàm văn vân một bên nhanh chóng cắt tịa các loại p h á trướng phương pháp một bên chạy trước cùng tứ thúc kéo dài khoảng cách các con giúp ta trốn đi ta cần thời gian hẳn là tạo nên tác dụng đàm văn vân bắt đầu ở trong khu cư xá tán loạn cùng tứ thúc bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi toàn bộ trong khu cư xá hắn không gặp được những người khác mặc dù nuôi ở nút một đoạn thời gian thứ thúc bước chân sẽ xuất hiện nhưng mỗi lần hắn đều có thể sớm dự cảnh t u y ệ cái địa phương mới lại tiếp tục tránh cứ như vậy cũng không biết né bao lâu phía trước tiến vào cư xá ngõ cụt ngoại trừ tiến kia thiện nguyên lâu những phương hướng khác đường đều ngăn chặn mà lại tại sương mù bao phủ xuống cũng đều không thể gặp sương mù phạm vi thực sự quá lớn đã không dư thừa cái gì không gian tiếp tục cho mình nhận nút đàm văn bân cắn răng một cái xông vào thiện nguyên lâu sau đó hai tay bắt đầu càng không ngừng kết tấn đi ra ăn cơm không có khả năng mang một bộ trận pháp cờ mang theo món đồ kia đều là chết chìm chết chầm liền xem như đi ăn đồ nướng cầm cột cờ đương cái thẻ đều ngại qu nhưng tay không tay dựa ấn kết trận tiểu viễn ca ngày bình thường đều không thường dùng đối đàm văn bân tới nói thì càng có tính kiêu h chiến chỉ là mặc kệ là quay đầu cùng cái kia tứ thuốc l i ề u mạng vẫn là chạy trốn đi giao người chính mình cũng trước tiên cần phải để người ta sân nhà hoàn cảnh cho hàn phá các con mau cùng ta cùng một chỗ thao luyện đàm văn bân một bên kết tấn một bên lên lầu phía dưới tứ thuốc dẫn theo dao phay cũng ở trên l ầ u có thể thiết chướng hạng người đánh chết đàm văn bân đều không tin đối phương thật sẽ chỉ cầm dao phay chém người lên tới lầu bốn đàm văn bân chợt phát hiện phía trước có phiến cửa phòng l à mở ra hắn liền nghĩ đi vào trước sau đó từ trong cửa sổ nhảy ra lại tiếp tục cùng kia tứ t h ú c vòng quanh chỉ là kế hoạch rất đầy đặn hiện thực cũng rất xương cảm giác mới vừa vào đi đã nhìn thấy trên ghế s a lon b ả y biện một cái đại tướng c u n g bên trong là ngay tại xào rau tứ t h ú c bên cạnh là cầm mịt rộ phồn ngay tại phỏng vấn hàn phóng viên mà mẹ nó mình đây là trốn người ta trong nhà đến rồi hoặc là đối phương dùng hát cám dẫn đạo bức bách mình tiến vào nhà của hán loại này bên trên phỏng vấn ả n h trụ thế mà, không có, treo ở trong tiệm, mà lại cũng không có treo ở trong nhà trên tường đàm văn vân nhìn về phía vách tường không á t h i rất phải người cái tà ma ngươi ở chỗ này liệu mạng tích đức làm về thiện đến cùng ngươi là tà ma hay ta là tà ma dẫn theo dao phay tứ thúc xuất hiện ở cổng hắn đi đến dao phay lưới lao nhẹ nhàng một nhóm đóng cửa lại vì cái gì ta đều như vậy các n g ư ơ i vẫn không chịu buông tha ta vì cái gì rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới có thể rốt cuộc muốn ta làm thế nào đây đều là các n g ư ơ i b ứ c ta đó các n g ư ơ i b ứ c ta đó đàm văn vân ánh mắt thoáng nhìn từ đối phương âm trầm phẫn nộ thần sắc bên trong còn nhìn ra một vòng bị khuất mỗi người đều có mình am hiểu phương hướng tại thời gian rất lâu đến nay đàm văn vân bởi vì người ngạnh thực lực h ạ n g chót chỉ có thể lựa chọn hướng những phương hướng khác đi phát triển làm long vương ra đầu thuyền đào to nhìn mặt mà nói chuyện gặp người lừa gạt người gặp quỷ lừa gạt quỷ là hắn bản t r ư c bắt cơm hắn ăn chính là cái này miệm vất cơm đàm văn vân lập tức giơ hai tay lên hắn không phải tại nhấc tay mà là bởi vì cái này tư thế có thể nhất giảm xuống đối phương để ý tứ thúc đây đều là người giúp đỡ học sinh người thật thật vĩ đại ta cần hướng n g ư ờ i học tập đây đều là các ngươi bức tứ thúc trong miệng tức giận bất bình lời nói bị bất t ì n h lình rẽ ngoặt cho kẹp lại ai nghĩ đến hổ thẹn ta mặc dù một mực lấy trừ ma để bảo vệ thương sinh làm nhiệm vụ của mình nhưng nhiều khi ta cũng là tại hoàng phế ta thời gian tại có thời gian rảnh ta còn là hẳn là đi thêm chủ động làm chút v i ệ c thiện ít một chút vật chất phương diện truy cầu đi thêm trợ giúp một chút cần trợ giút người cảm ơn ngươi tứ thúc ngươi cho ta rất sinh động trên mặt đất bài học tứ thúc dơ lên d a o p h a y ngươi đến cùng đang nói cái gì đan văn b â n chỉ chỉ bốn phía vết tưởng những việc này muốn đều là ngươi làm không đáng một tiếng khen ngợi cùng học tập à? ngươi là chính đạo nhân sĩ nhà chúng ta chính đạo hắn có chút đặc thù ngươi chỉ là ngụy chính đạo hay là lý chính đạo ngươi thả lỏng thả lỏng chúng ta sẽ không bỏ qua một cái xấu tà ma cũng sẽ không oan uổng một cái tốt tà ma ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói một chút nói chuyện gì ta vừa ăn kia b ô n g nhiên ngươi nấu cơm nguyên liệu nấu ăn mới mẹ a chính là người xuống ăn hô vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thật thúc thúc ngươi đồ ăn làm được rất tốt ta rất thích ngày nào ta mang bọn ta nhà lý chính nói tới cho ngươi cổ động một chút cái kia ta cứ việc nói thẳng ý đ ồ đến ngươi gần nhất có phát hiện hay không cái gì kỳ quái sự t ì n h tỉ như gặp được cái gì quái sự bên người bằng hữu thân thích cái gì đã sinh cái gì quái bệnh tứ thúc đã đem trong tay mình d a o phay bông xuống nhưng hắn trên thân vẫn như cũ mang theo nồng đậm cảnh giác có hay không nếu không có nói xin hỏi ngươi có cái gì tách rời người yêu chủ nợ hoặc là cái gì cự nhân bọn hắn gần đây cho ngươi tin tức muốn tới cùng ngươi gương vỡ lại lành tìm ngươi, là ngươi báo thủ cự nhân tứ thúc đ ố n g nhiên giống như là ý thức được cái gì hắn lập tức n g ầ n đầu vừa mới bao phủ toàn bộ cư xá xương trắng tại lúc này toàn bộ tiêu tán nhưng hắn trên mặt đã toát ra tâm tình khẩn trương dường như mình sơ sẩy phía dưới phạm vào một cái sai lầm lớn nó sẽ không tìm tới đi sẽ không sẽ không đúng lúc này đàm văn bân nghe được bên thai chuyển tới một người xa lạ t i ế nói g n là ai tứ thúc n g ầ n đầu tuyệt vọng nói hắn hay là tìm được ta hay là tìm được ta lập tức tứ thúc thần sắc bắt đầu v ặ t mẹo không người mơ tưởng người mơ tưởng người mơ tưởng mẹ hoặc ta tứ thúc quát to một tiếng d ơ lên dao thay đối với mình lồng ngực trực tiếp mổ xuống dưới máu tươi lúc này vẫy ra n h u ộ n đỏ vách tường cùng phía trên giấy khen đàm văn bân con mắt trợn trứng lên hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng hiện trường hoàn toàn chính xác rất khủng bố vị này tứ thúc hắn tại lấy khốc liệt nhất phương thức tự sát tất tất tất tất tất tất cũng l i ề n tại lúc này đàm văn bân bên, bên hông máy nhắn tin vang lên đàm văn bân túi đầu nhanh chóng ấn xuống một cái máy nhắn tin có hai đầu văn tự đưa tin hẳn là mình lúc trước tại trướng bên trong tin tức truyền lại không tiến vào hiện tại trướng bị tứ thúc chẹt bỏ hai đầu không đồng thời đoạn tin tức đều tiến đến đầu thứ nhất mau trở về trường học đầu thứ hai chính dương đường phố ngã tư đường bình tụ chụp ảnh quán tập hợp chụp ảnh tập hợp chụp ảnh lúc này chụp ảnh đan văn bân mắt lộ ra suy tư a a a tứ thúc l ô thai hoàn toàn khép kín ở nhưng ngay cả như vậy tại kia thanh âm nói chuyện ảnh hưởng dưới tứ thúc trên mặt thần sắc cũng là một hồi lạnh t ĩ n h một hồi điên cuồng ta tình nguyện bản thân chấm dứt cũng sẽ không cho ngươi cơ hội ngươi nằm ơ chương một trăm hai mươi chín chín chương một trăm hai mươi chín chín đúng lúc này kia tinh tế vỡ nát thanh âm biến thành gầm lên giận giữ đàm văn bân trông thấy một đạo hát ảnh từ ngoài cửa tiến bảo đứng ở tứ thúc trước mặt bóng đen hẳn là vội vàng chạy đến lúc trước thanh â m đại khái cũng là hắn phát ra nhưng n à y lúc bản thể hắn cũng không ở phụ cận đây dù sao âm thanh lan truyền khoảng cách có thể rất xa lúc này bóng đen tay đâm vào tứ thúc phần bụng tứ thúc đình chỉ run r u dày chán nản ngã xuống đất cặp kia trong lỗ thai chảy ra màu trắng nước mủ bóng đen từ tứ thúc thể nội cầm ra một sợi màu trắng ả nhàng lập tức bóng đen quay người nhìn về phía đàm văn bân trên người đối phương khí t ứ c rất là cương đại quay t r u n g quanh tại trên người màu đen là nồng đậm tới cực điểm sắc khí không cần đi âm đều có thể thấy được đàm văn vân biết đối phương là cái tên đáng sợ hơn nữa nhìn nhanh chóng vào nhà nhanh chóng từ tứ thúc thể nội rút ra đồ vật tốc độ hắn tin tưởng tại trước mặt mình không có ẩn nút cùng cơ hội chạy trốn chỉ có thể chính diện đối mặt đàm văn vân hai tay bỏ ấn chuẩn bị giảm thọ mời các con phụ thân hắn là học qua nhưng còn không có thực tế l u y ệ n qua dù sao thứ này ngươi cũng không tốt tùy tiện đi nếm thử nhìn xem hiệu quả diễn luyện cái mấy lần liền có thể dự bị hậu sự hai cái oán anh bắt đầu nếm thử tiến vào đàm văn vân thể nội trước kia đàm văn vân chỉ thử qua đem tăng ra cái kia quỷ phu cùng mình một chặt lần này là lập tức tiến hai cái quỷ hắn có chút đem không không ở vẫn chưa hoàn toàn mời lên thân đâu thân thể của mình liền bắt đầu bành trướng da thịt kéo căng cảm giác để hắn hết sức thống khổ từng sợi quỷ khí tại bên cạnh mình vật quanh cầm quần áo thổi đến càng thêm nâng lên bóng đen thấy cảnh này tựa h ồ nghĩ tới điều gì lúc này hắn lại biểu hiện ra một loại kiên kỵ không tiếp tục tới gần hả ta ngự quỷ thuật còn chưa hoàn thành thi chiến đâu ngươi cái này sợ chẳng lẽ ta hiện tại nằm trong loại trạng thái này h ì tượng kém đến ngay cả tà ma đều sợ hãi ngự quỷ thuật là tiểu viễn ca sáng lập mà lại tiểu viễn ca cũng đã nói tạm thời không sánh bằng người ta quan tướng thủ đứng đắn đường đi đối mặt bóng đen phát tán ra cường đại lữ các bách đàm văn bân cảm thấy mình coi như đem ngự quỷ thuật phát huy đến cực h ạ n cũng đại khái không phải đối phương đối thủ đúng lúc này đàm văn bân trong đầu l ì n h quang loại lên lập tức hô chính dương đường phố ngã tư đường bình tụ chụp ảnh quán tập hợp chụp ảnh một đạo ánh mắt thâm thúy từ nồng đậm trong bóng đen trôi ra rơi vào đàm văn bân trên thân dường như đang tiến hành dò xét cùng phán đoán sau một khắc bóng đen bay ra cửa phòng rời đi hắn là thật đi bởi vì đàm văn bân có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình hai cái hoàn anh cũng toát ra thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm xúc hắn tin tưởng hai hải t ử phán đoán đàm văn b â n lập tức hô các con nhanh lên, lên ra thi pháp đình chỉ gián đoạn bồi một nửa gián đoạn bồi một nửa đã không cần đánh nhau kêu mau đem thuật pháp gián đoạn dạng này hao tổn tuổi thọ còn không đến mức quá bất hợp lý tuổi thọ cái đồ chơi này vẫn là đến dùng ít đi chút thi pháp gián đoạn đàm văn bân phù phù một tiếng quỷ gối trên sàn nhà liên tục miệng phun máu tươi hai cái hoàn anh đang muốn rơi vào trạng thái ngủ say chớ nóng nội ngủ chớ nóng nội ngủ còn phải đi chở giú đàm văn bân lau đi khỏe miệm máu tươi bỏ dậy, ánh lý truy viên h cầm trong tay một cây tiểu đao tại đặng trần trước mặt nhẹ nhàn huy vũ mấy lần dường như tại hạ lấy một loại nào đó quyết đoán nhưng cuối cùng vẫn là đem tiểu đao thu vào để vào túi người an vị ở chỗ này mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần vận động ta đáp ứng ngươi sẽ đem chuyện này xử lý tốt đặng trần đuối lý truy viễn nhẹ gật đầu lý truy viễn cầm lấy ba lô v á c tại trên thân là rất nặng nhưng hắn khí lực cũng không nhỏ có thể đọc được động thuận c h ậ t hẹp thang lầu đi xuống dưới đi vào lầu một toàn bộ lầu một hiện tại cũng chỉ có một mình hắn bên ngoài đã dâng lên sương trắng không phải vùng núi mà là bình nguyên gần hoàng hôn bắt đầu loại này sương m g ủ vẫn là rất hiếm thấy lý truy viễn đi đến trước q u ầ nắm lên đường trong hộp đường bắt đầu lột một viên hai viên ba viên bốn quả n a m viên phía ngoài sương m g càng ngày càng nặng trước mặt thiếu niên đường cũng liền càng lột càng nhiều rốt cục sương m g không còn tăng lên đến một loại nào đó cực điểm lý truy viễn cũng không còn lột đường nắm lên hai thanh để vào túi còn x u ấ t lại từng bước từng bước toàn bộ đưa vào mình miệng bên trong g da băng g da băng lý truy viễn một bên cắn nát lấy miệng bên trong đường vừa đi tới cửa đem cửa tiệm mở ra bên ngoài sương trắng bắt đầu tràn vào giống như là trên sân khấu dùng quá lượng băng khô phía trước nồng vụ c h ố sâu xuất hiện một đạo hát ảnh bóng đen dần dần đến gần đến phù hợp khoảng cách về sau liền đứng ở cách đó không xa lý truy viễn thế nào liền không muốn cùng ta quang minh chính đại gặp một lần a bóng đen tiêu tán lộ ra người ở bên trong người này một bộ da áo mặc c ủng da hai tay mang theo thủ sáo cổ trở lên thì p h ủ lấy một đỉnh mũ bảo hiểm xe máy lý truy viễn cứ như vậy nhận không ra người a chẳng lẽ dáng dấp cùng cái như heo trong mũ giáp phát ra làm người ta sợ hãi nghe răng cười hắn đưa tay đưa mũ giáp lấy xuống bên trong đúng là một trường cười toe toét miệng rộng ngay tại bật cười đầu heo ha ha lý truy viễn cũng cười song phương duy trì kia đoạn khoảng cách cười thật lâu lý truy viễn mở miệng nói mặc dù ngươi mọc ra một viên nao heo nhưng không thể không nói ngươi thật rất thông minh đầu kia heo tựa hồ bởi vì đạt được tán dương cười đến càng vui vẻ hơn hắc mãng vì mắt bạch công vì thai thanh n h ư vì mũi đỏ vượn vì lưỡi hoàng heo vì miệng hai mắt mũi miệng lưỡi đen trắng vàng xanh đỏ các ngươi năm cái vốn là một thể ngươi nghĩ một lần nữa dung hợp bọn chúng bọn chúng không đồng ý đúng không mà lại bọn chúng vì tránh đi ngươi còn cố ý lần trốn đi cho nên ngươi liền đem bọn chúng tại cánh cửa trước đều mang ra mượn dùng ta mượn dùng chúng ta mượn dùng nước sông tới giút ngươi từng cái địa tìm tới bọn chúng đối phương đình chỉ bật cười mở miệng nói ai kêu bọn chúng thế mà nghĩ tích đức làm việc thiện làm người tốt đâu đối phương ngầm đầu nhìn về phía phía trên tiếp tục nói b u ờ n cười đi bọn chúng cũng không hỏi xem này thiên đạo phối đi con đường này a ta không biết bọn chúng xứng hay không đi đường này đúng không liền ngay cả ngươi cũng không biết ta nhưng ta biết một sự kiện cái gì thiếu niên nâng lên tay trái hướng bên cạnh thân quê c u ê quê hai người trước người đoạn này nồng vụ lập tức tiêu tán sạch sẽ ngay sau đó lý truy viễn đưa tay phải ra chỉ chỉ đối phương con đường của ngươi là đi đến đầu. đút 2V không bằng chúng ta tới trận giao dịch lý truy viết biết đối phương lập tức sẽ triển khai đánh lén bởi vì chính mình cùng nó không có có thể cung cấp giao dịch bình đài đầu kia heo lợi dụng ali trong mộng cảnh hoàn cảnh lợi dụng mình đồng đội lợi dụng nước sông đặc tính tên óc heo này là thật thông minh cho nên nó là hiểu mình hành vi thói quen nó hẳn là rõ ràng giao dịch căn bản không có khả năng đ ạ t thành giao dịch gì lý truy viễn chủ động tiếp một câu hắn cần căn cứ đối phương tiếp xuống đánh lén gấp g ạ p tính để phán đoán mình đồng bạn an nguy tình huống hắc mãng trên tay ngươi nó hẳn là đem chúng ta sự t ì n h nói chút cho ngươi nghe sao a ừ n chuyện của các ngươi hắn đều nói với ta vậy là tốt rồi tránh khỏi ta lại làm tự giới thiệu mình dạng này ngươi đem hắc mãng cho ta ta bản thân phong tấn ba mươi năm dạng này ta được đến ta muốn bù đáp ngươi cũng coi như bước qua cái này một làn sóng ba mươi năm ba mươi năm sau ngươi cũng mới người đã trung niên đi sông đã sớm kết thúc đến lúc đó ngươi như còn lòng mang khúc m ắ t có thể lại đến tìm ta tính khoản lợn này ý của ngươi như nào tương lai long vâng ra giống như là cái không tệ đề nghị đúng không giang hồ lại không chỉ là chém chém giết g i ế t giang hồ càng là lý truy viễn thân thể run lên một đạo đặc thù thanh â m ngay tại chính chui vào trong thai điên cùng kích động mình nội tâm v ẫ n nộ đ i ê n lệ cảm xúc ngũ quan bên trong con lợn này thuộc về miệng đây cũng là nó năng lực đặc thù đổi lại thường nhân bị loại này ma âm lọt vào thai sợ là đã sớm lâm vào cùng loạn lý truy viễn cũng là con mắt đóng lại mặt lộ vẻ thống khổ phản phất tại cố gắng áp chế mãnh liệt đến sôi trào mặt trái tình cảm kheo động thân thể của nó đ ỗ n g nhiên trở nên như là viên hầu nhẹ nhàng lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến lý truy viễn trước mặt hai tay vung lên đôi trước mặt thiếu niên trực tiếp vung đi cánh tay do gào thét mang theo tiếng nổ nếu là thật r ắ n rắn chắc chắc đập chúng thân thể bị nện người sợ là sẽ phải tại chỗ nổ tung lý truy viễn lui về sau nửa bước đứng trở lại trong k h é t cửa hắn lúc trước cô y đứng tại cửa tuyến đã nói lời nói cũng là vì câu dẫn ông chư đầu nhân thân thể giống như là đụng phải một đạo bình c h ư ớ vô hình hai tay vung ra lực đạo tựa như đánh vào đông bên trong bị tháo sạch sẽ nó bản nhân càng là lập tức ngầm đầu sợ trận pháp này mang công kích hiệu quả lập tức thân hình triệt thoái phía sau thoát ly trận pháp phạm vi nhưng đến tiếp sau công kích hiệu quả cũng không xuất hiện cho nên đây chỉ là một thuần phòng ngự trận pháp lúc này lý truy viễn trên mặt thống khổ biến mất không thấy gì nữa khôi phục bình thường vừa lên câu chuyện đối phương liền không kịp chờ đợi triển khai đánh lén xem ra nhuận sinh âm anh cùng bân bân cảnh ngộ so với mình trong dự đoán còn tốt hơn thậm chí còn có thể chạy đến tiếp viện năng lực đó là cái tin tức tốt chư đầu nhân ngươi chẳng lẽ không có tình cảm lý truy viễn tình cảm của ta rất phong phú tinh tế tỉ mỉ chư đầu nhân một cái phòng ngự chất pháp nhưng ngăn không được ta lý truy viễn gật gật đầu chư đầu nhân trên thân dân g lên từng sợi khói trắng trên người háo ra cũng bắt đầu h ò a tan một chương heo mặt giờ phút này càng là biến thành màu đỏ tản ra nhiệt độ cao nó lần nữa lao đến lần này l ự c đạo mạnh hơn tình thế càng mạnh mặc dù lần nữa bị kêu bình chướng vô hình ngăn cản tốc độ cũng bởi vậy chậm lại nhưng nó vẫn tại tiếp tục thúc đẩy nếu như lúc này không có hưởng phí sương mù đứng ở bên ngoài nhìn có thể rõ ràng trông thấy chụp ảnh quán khối khu vực này ánh mắt xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ mà lại ngay tại càng lúc càng thâm nhập nương theo lấy chư đầu nhân một nửa thân thể xâm nhập cửa tuyến toàn bộ ánh mắt mặt đều xuất hiện kịch liệt run r à y mang ý nghĩa trận pháp gánh chịu lực đã tiếp cận cực h ạ n lý truy viên cùng viên kia đầu heo khoảng cách chính càng ngày càng gần thiếu niên hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng con lợn này lơ mi heo trong mắt lưu chuyển ra trêu thức một heo càng làm ở ra lộ ra thâm hậu miệp ích lý truy viên nâng tay phải lên khối kia khu vực ánh mắt cũng đồng rạ chư đầu nhân dường như cảm ứng được cái gì trong mắt t r e o tức biến mất ngược lại b ả y biện ra bối rối thiếu niên nằm đấm đập vào heo trên mặt nghiệp h ỏ a cũng bị vượt qua mồm heo bên trong phát ra kêu rên nguyên bản đỏ ấm mặt đang từ từ hiện ra hơi bại nhưng mũi heo chợt một cái đứng thẳng sách cường đại hấp xả lực xuất hiện đem thiếu niên nắm tay chặt chẽ hấp thụ ngay sau đó chư đầu nhân không còn tiếp tục đối phòng ngự trận pháp tạo áp lực ngược lại nhanh chóng lùi về phía sau trận pháp là có thể giữ nhưng lý truy viễn lại bởi vì tay bị mồm heo hút lại cả người bị từ chụp ảnh trong quán cho mang ra ngoài thoát ly trận pháp bảo hộ thân thể phương diện bên trên lực lượng tuyệt đối trên lệnh tại lúc này thể hiện rất rõ ràng nếu như là t ầ n thúc ở chỗ này con lợn này không có khả năng dám đem heo mặt tiến tới để cho người ta đánh chính là đổi lại nhuận sinh ở chỗ này con lợn này tại làm như vậy trước cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút nó chính là đang khi dễ thân thể thiếu niên còn không có triển khai cũng không thật luyện võ chư đầu nhân cười gần ngầm đầu lý truy v i ế n tay phải vẫn như cũ dán vào tại trên m ũ i thân thể thì bị quang hướng không trung đang lúc chư đầu nhân hai tay lại lần nữa giơ lên định đem bị mình lôi kéo ra thiếu niên triệt để đập nát lúc thiếu niên trước một bước từ tay trái ống tay áo bên trong lấy ra phá sắt phủ dán tại đầu heo bên trên đầu heo miệng bên trong phát ra một tiếng hư nhẹ nó liên nghiệp lửa đều có thể chịu đựng thúng chi là một chương lá bửa nhưng rất nhanh nó không còn hư h ư bởi vì thiếu niên tay trái hướng phía dưới kéo một phát bá một tiếng một loạt phá sát phủ xuất hiện từ trên xuống dưới treo đầy cả viên đầu heo trong mắt người khác vô cùng chân quý lá bửa tại lý truy viễn nơi này là thuần túy tiêu hao phẩm g i à u có đến trở thành đoàn đội mỗi người cơ bản với trí bởi vì có nữ hải trong nhà sẽ vì hắn càng không ngừng hoạn ẩm phanh ẩm ẩm liên tiếp tiếng nổ tung truyền đến chư đầu nhân phát ra kêu t ê n lúc hít vào cái m ũ i tùy theo đông ra thoát ly trói buộc lý truy viễn thân thể hướng về sau bay đi hắn không có lựa chọn không c h u n g ố nắn tư thế cưỡng ép hắn ổn rơi xuống đất mà là sau khi hạ xuống trên mặt đất liên tục lăn lộn vài vòng tan mất thế sông sau lại ngồi lên dạng này càng tiết kiệm thể lực nghiêng đầu thiếu niên nhìn thoáng qua tay phải của mình nơi đó đã bị tạc đến máu me đ ầ m đĩa máu tươi thuận năm ngón tay không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất lần này không có nhuận sinh âm anh cùng tráng tráng đứng tại trước người mình khi hắn cần mình đi trực diện uy hết lúc bị thương là một chuyện rất bình thường dưới mắt hắn đã rời đi chụp ảnh quán, đã mất đi trận pháp bảo hộ. bốn phía càng làn đồng vụ tràn ngập đầu kia heo thân ảnh cũng đã biến mất hẳn là chính dấu ở cái này trong sương mù khói trắng lý truy viễn ngồi s ồ n ở nơi đó lỗ thai run r u dậy ánh mắt thỉnh thoảng bên cạnh rời đột nhiên ở giữa tà chắc phương hướng xuất hiện chư đầu nhân thân ảnh lý truy viễn tay trái bỗng nhiên hướng trên mặt đất để ép kia một bãi đúng lúc là mình lúc trước chảy ra máu cũng không thể lãng phí chư đầu nhân nhanh chóng hướng về tiến lên mặt của nó hiện tại rất là thê thảm bị tặc đến mất mô cơ hồ không thành heo dạng nhưng lại tại chư đầu nhân muốn tới gần lý truy viễn lúc lấy thiếu niên kể sát đất cái tay trái kia làm tâm điểm huyết xác cách văn nhanh chóng hướng bốn phía tại bắt được đầu heo hai chân lúc trực tiếp bên trên mạng điên cuồng quấn quanh đầu heo thân hình bị trệ ở thiếu niên tay phải mò về sau lưng kéo ra khóa kéo từ trong bọc rút ra một cái ống ngực bày tại trước người tay phải đầu ngón tay ôm lấy ống ngực tiến kéo về phía sau kéo ổ quay nhanh chóng chuyển động kỳ thật lý truy viễn hiện, hiện tại tay phải còn tại run r u dậy đ ụ n g vào đồ vật lúc đều rất đau đớn càng đừng đề cập đối dây nhỏ lôi kéo càng là có cỗ toàn tâm đau nhưng hắn tại làm những sự tình này lúc vẫn như c ũ mặc không đổi xác chư đầu nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ hai chân tránh thoắt trói buộc c h ư ơ n một trăm ba mươi câu nghĩa phiếu hai cũng liền tại l lý truy viễn bung lỏng ra tay phải ống m ự c tuyến bắn ra bởi vì mang mặt dây chuyền cho nên là thẳng tắt bắn ra sau lại nhanh chóng ngang kéo dài cuối cùng c u ố n chặt lấy chư đầu nhân thân thể thừa dịp tay trái lưu lại điểm máu tươi của mình lý truy viễn nhanh chóng kết xuất huyết tấn sau đó tay chỉ bắt lấy ống m ự c hô ống m ự c bên trên giấy lên nghiệp hỏa thuật ống m ự c tuyến dọc theo đi cuối cùng đốt tại chư đầu nhân trên thân chư đầu nhân hai tay chống lên đem trên người ống m ự c tuyến đứt đoạn nhưng lần này nghiệp hỏa có huyết tấn vì chỉ dẫn cũng không thể tốt như vậy dập tắt chư đầu nhân chỉ có thể một bên phát ra không cam lòng chu lên một bên một lần nữa không có vào xương trắ nó ý đồ tại xương trắng bên trong trước chứ đi rơi trên người nghiệp hỏa lúc trước đánh lén để nó biết mình tính lực tốt cho nên biến mất nhập nồng vụ về sau nó không có vội vàng sao động mà di động nhưng nó tựa hồ sơ s u ấ t một sự kiện đó chính là ống mực nguyên bản tác dụng đạn tuyến lưu vấn tại lý truy viễn trong tầm mắt phía trước trong xương mù dày đặc có một vệ đen nằm ở nơi nào lý truy viễn lần này dùng tay trái thăm dò vào ba lô tay lấy ra tinh xảo thủ nỏ đây là thứ hai phát sóng kết thúc về sau lý truy viễn ra bản thiết kế ali hỗ trợ chế tạo tinh vi linh kiện lại để cho n h u n sinh tìm nhà xưởng nhỏ bổ sung còn lại bộ phận chế được mới khí cụ tên nỏ chính là phụ trâm lý truy viễn dùng tay trái cầm nỏ đối trong x ư ơ n g mủ dậy đặc hát tuyến bóp hạ cỏ súng ông tên nỏ b ắ n ra nồng vụ chỗ sâu chuyển đến một tiếng nổ vang lý truy viễn chịu đựng kịch liệt đau nhức dùng tay phải nhanh chóng một lần nữa lên dây cung lần nữa nhắm chuẩn hát tuyến đang di động ông lại là một tiếng nổ vang tiếp tục lên dây cung lên tới một nửa lý truy viễn quả quyết mà đưa tay nỏ bỏ qua sau đó thân thể lật nghiêng ra ngoài、Và、anh một con lợn từ trên trời giáng xuống rơi đập tại lý truy viễn lúc trước vị trí đem mặt đất ném ra một cái hố đường cái cũng xuất hiện một mảnh dạn nước đầu heo trên thân xuất hiện hai nơi đốt cháy k h é t vết tích bất quá tại phần bụng vị trí thì xuất hiện một đạo danh máu tựa hồ là da thịt bị cưỡng ép để lộ dẫn đến lại nhìn về phía nơi xa trong x ư ơ n g mù dày đặc vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng h ấ t tuyến mang ý nghĩa con lợn này đã biết mình là làm sao phát hiện của nó không tiếp kéo xuống nhiễm ống m ự c tuyến ra treo ở nơi đó coi như mục tiêu giả mượn cơ hội đối với mình tiến hành đánh lén chư đầu nhân nghi ngờ nói ngươi là thế nào phát hiện lý truy viễn ta là cảm thấy ngươi không nên như vậy xuẩn sẽ ở nơi đó bị ta bắn trúng ba lần trên thực tế Lý theo r u nguyên y viễn bản cũng c ỉ kế hoạch bắn ra một tiễn, vàng không hắn cũng sẽ không kia hoạch hắn thụ thường trên tay phải dây cùng, kia lên dây tư vị, thật h lại cũng cầm cúng, cúng bắn tiễn, vàng dùng nỏ, dùng trên lên ra trái tay tay đau một tư t sẽ dây dây quá. vị, lý truy viễn mũi tên thứ nhất bắn trúng lúc đầu kia heo hẳn là có thể phát hiện là nguyên nhân gì bại lộ bản thân nhưng nó lại làm cho mình bắn trúng mũi tên thứ hai mang ý nghĩa nó tại phát hiện nguyên nhân sau tại cái này một trên cơ sở chuẩn bị làm một chút gia công mũi tên thứ ba là thật không dám bắn lại bắn liền có chút quá xem thường con lợn này não chư đầu nhân cảm tạ ngươi tán thành lý truy viễn không tạ chư đầu nhân hai mắt p h i m hỏng lại lần nữa hướng lý truy viễn đ á n h tới lý truy viễn tay trái từ trong ba lô rút ra một đầu dây lưng màu vàng thuận thế hất lên chư đầu nhân lập tức dừng lại thân hình thậm chí lại nhanh chóng lui về phía sau mấy bước lý truy viễn đem vải vàng mang tại mình thụ thương trên tay phải quấn quanh vài vòng làm cái băng bó đơn giản sau đó đ ố i chư đầu nhân cười cười cái này vải vàng mang ngâm qua chén thuốc có trợ giúp cầm máu chư độc xem như một loại cao cấp hơn băng vải nhưng cũng chỉ là băng vải chư đầu nhân rõ ràng là bị thiếu niên lúc trước không ngừng móc ra đồ vật cử động dọa sợ biết được mình bị bỡ bỡn chư đầu nhân vẫn là không có sinh khí ngược lại vừa mới phiếm hồng ánh mắt lại khôi phục thanh mình thân hình của nó bắt đầu vòng quanh lý truy viễn di động hai tay không ngừng vung vẩy thứ nhất một tay bộ lúc trước bị tên nỏ nổ rớt vung vẩy lúc lộ ra một con đỏ rừng rực m ó n g heo nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i rất nhanh trong xương m ù trắng lại t r u y ề n đến từng tiếng thú minh chi chi chi chi chi chi b ò h ò b ò h ò b ò h ò lý truy viễn ánh mắt ngưng tụ mở ra đi âm bên trái một con màu đỏ viên hầu ngay tại gõ lấy lồng ự c phía bên phải một đầu thanh lưu ngay tại đảo động lên mình móng viên hầu cùng thanh n g h u trên đầu đều có một đạo màu đen đơn ký rõ ràng là bị khống chế lại lập tức viên hầu cùng thanh n g h u đồng thời hướng thiếu niên vào tới thiếu niên mở ra tay trái truyền thừa từ cổ lão phong đô khí tức dập dờn mà ra tứ quỷ lên tiệu phát c u ồ n g viên hầu cùng thanh n g h u vừa vọt tới một nửa liền riêng phần mình bị áp chế lại viên hầu túi xuống thân thể thanh n g h u phục xuống mong t r â u không cách nào lại đến tiến thêm bất quá hai bọn nó uy hiếp cũng không phải là lớn nhất bởi vì đầu kia heo thúc đẩy bọn chúng chỉ là vì cho mình tạo thành phân tâm cùng kiềm chế đầu kia heo trên thân bị màu đen sát khí bao phủ hướng lý truy viên đánh tới kia hai cái lấy hồn thể công kích con lợn này thì tại trong hiện thực phát động lý truy viễn dơ lên băng bó qua tay phải bởi vì là đơn giản băng bó máu tươi lúc này đã chảy ra một chút thiếu niên đem nó tại mình hai bên trên mặt r i ê n g phần mình bôi lên một cái lưu lại hai đạo huyết hồng sau đó hắn nhắm mắt lại dưới đ ấ y lòng mặc niệm địa tạ vương b ổ tát kinh làm heo thủ lĩnh vọt tới trước mặt thiếu niên coi là lần này có thể đắc thủ lúc thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra trong con ngươi không có cái khác cảm xúc chỉ có vô thượng m i n g h i ê m lên gây mời tổn hại tướng quân hàng thần phụ thể chư đầu nhân dọa đến hé miệng nhanh chóng lùi về phía sau nó có lẽ không biết quan nhưng nó có thể phát giác được trên người thiếu niên tản ra loại khí tức này tất nhiên là một tôn cực kỳ cường đại tồn tại lấy một loại có thể xưng hoàn mỹ phương thức kinh khủng giáng lâm lùi xa về sau chư đầu nhân càng là kinh ngạc phát hiện nguyên bản thụ mình điều khiển viên hầu cùng thanh niu lúc này lại bày biện ra đem thoát ly mình nắm giữ xu thế lý truy v i ệ n đang lấy mỹ chính đạo vỏ đen sách phương pháp đi nếm thử điều khiển cái này một vượn một châu nhưng ở chư đầu nhân thị giác bên trong đây là tới tử quan tướng thủ ủy vương thần uy ngay tại khiến cho hai đầu â m thú cưỡng ép thay đổi địa vị chư đầu nhân lập tức vung vẩy móng heo viên hầu cùng thanh niu tiêu tán bất quá lý truy viễn cũng chỉ là nguyên địa xoay quanh đi đi sau đó lại tại lúc trước chỗ đứng một lần nữa đứng thẳng chỉ là lấy uy nghiêm ánh mắt chừng mắt chư l u nhân nhưng không có chủ động phát động công kích bởi vì lý truy v i ê n mời không hạ thần hắn rất sớm đã rõ ràng bản thân là thỉnh thần khó khăn hộ Hắn h i ệ vì để cho mình lộ ra càng rất thật một chút lý truy vẫn còn tận lực điều chỉnh khí tức của mình từ vựa lên kê vận may hơi thở nhanh t h o n g kéo lên đến đỉnh điểm lại đến hiện tại từ thịnh truyền suy chi kỷ địa cho con lợn này bóp cái đồng hồ bấm dây để nó có thể tính ra ra bản thân lúc nào lên đồng viết chữ kết thúc dạng này dù cho nó sẽ hoài nghi mình vì cái gì không tiến công nhưng như cũng chọn lý do an toàn chờ mình thời gian kết thúc chư đầu nhân đứng ở nơi đó không nhúc nhích đồng thời cũng làm xong tùy thời tiến vào trong sương mù khói trắng ầ n nút chuẩn bị thời gian cứ như vậy từng phút từng giây địa trôi qua sương mù tràn ngập che lại đại bộ phận ánh mắt chụp ảnh quán lâu hai có một đám con rết màu trắng đang dùng mình xúc rác l ạ g yên không một tiếng động đào móc nơi này phòng ngự t r ậ n pháp c h ư một trăm ba mươi c ầ u n g u y ệ phiếu ba bọn chúng rất là cẩn thận từng ly từng tí không cho bảy trận người sinh ra phát giác mà lại công việc này rất hiển nhiên đã sớm bắt đầu có thể nói ngay tại cái này sương ngủ mới vừa d ậ y lúc những n à y con giết liền mượn nhờ sương ngủ h i ệ m hộ, bắt đầu công việc rốt cục một cái nhỏ bé lỗ hổng xuất hiện một con con giết màu trắng chui vào trong đó rơi vào lầu hai bệ cửa sổ lại thuận cửa sổ khe hở chui vào con giết trông thấy đặng trần ngồi tại màu lam màn sân khấu trước toàn thân cao thấp bị đặc thù lưới dây thừng hoàn toàn trói buộc đặng trần hẳn là cũng nhìn thấy trên đất cái này bạch con, con giết hắn hoảng s ợ bắt đầu dây ruộng từng sợi màu đen khí tức từ trên thân thoát ra đây chính là hắc mãng khí tức đại biểu con mắt bên ngoài đang cùng lý truy viễn tổn hại tướng quân tr còn không bằng chúng ta năm cái để ta tới chủ đạo một lần nữa hòa làm một thể chỉ có dạng này mới có cơ hội không cần giống như danh nước bẩn bên trong chuột trôn trôn tranh tránh mới có thể một lần nữa sống ra một cái nhân dạng chư đầu nhân nháy một cái mắt hạ đạt tỷ lệ lâu hai con rết màu trắng nhanh chóng leo lên trở lại quê hương lưới một đường hướng lên bỏ lên trên đặng trần mặt hé miệng đối đặng trần mi tâm cán hà chư đầu nhân giang hai cánh tay toàn bộ heo đều t r ầ m tính lại nó đã nắm giữ mặt khác bốn đầu âm thú có thể tái tạo hoàn chỉnh ngũ quan nó tháng chư đầu nhân d ỗ i ra móng heo chỉ chỉ lý truy viễn cười nói ha ha ngươi không cần lại tiếp tục giả ta thừa nhận ngay từ đầu quả thật bị ngươi lừa nhưng rất nhanh ta liền đã nhìn ra ngươi không thể mời đến thần phụ thể bị phát hiện mặc dù khoảng cách lý truy viễn cho mình thiết định lên đồng viết chữ kết thúc thời gian còn có một nửa nhưng đã đã bị người ta trước thời gian phát hiện giả bộ tiếp nữa cũng xác thực không có ý nghĩa gì lý truy viễn giải trừ ngụy trang trạng thái khí tức khôi phục bình thường hơi có vẻ bề mại hắn đưa tay từ trong túi cầm ra một nhỏ đem đường đưa vào miệng bên trong chư đầu nhân tiếp tục nói ra rất xin lỗi để ngươi theo giúp ta diễn lâu như vậy hí trên thực tế ta căn bản liền không có xuất r a thực lực chân chính chăm chú cùng n g ư ơ i đánh lý truy viễn một bên miệng bên trong cốt ca cốt két cắn đường một bên đưa ngón trỏ ra lắp láp ta thừa nhận ngươi không có suất toàn lực nhưng ngươi không muốn dễ dàng như vậy địa m ã sát ta cố gắng ngươi là chăm chú đánh ngươi chỉ là không muốn nỗ lực trọng thương đại giới mà thôi con lợn này lúc trước ý đồ phá trận lúc là chăm chú tựa hồ là chiều sâu vận dụng hầu t ự năng lực nhưng vấn đề hẳn là ở chỗ nó chỉ là thu hoạch bọn chúng linh nhưng không có thu hoạch được lực lượng của bọn chúng đại khái s u ấ t là bởi vì thu hoạch bọn chúng linh lúc bọn chúng hoặc là sắp chết hoặc là trọng thương cũng không dư thừa cái gì lực lượng mặc dù không biết cụ thể thu hoạch trải qua nhưng lý truy viễn phỏng đoán về điểm này hẳn là muốn cảm t ạ mình kêu ba vị đồng bạn là bọn hắn đem đối ứng ba đầu âm thú lực lượng cho tiêu tốn cái này cũng liền khiến cho con lợn này mặc dù có thể sử dụng cái khác g âm thú năng lực nhưng xét đến cùng tiêu hao vẫn là chính nó lực lượng nó b u ồ n c h ư cũng không có d ạ y như vậy vừa liếng đi cung cấp tùy ý tiêu xài con lợn này cách làm chính xác nhất hẳn là bảo trì ngay từ đầu cái t r ù n g loại kia trạng thái đem hết toàn lực dù là vì thế nỗ lực to lớn đại giới nhất là tại đem mình từ chụp ảnh q u á n phòng ngự trận pháp bên trong mang ra về sau nó rõ ràng không có ngay từ đầu phá trận lúc cường thế bắt đầu nghĩ đến lấy tận khả năng trả giá thật nhỏ đến giải quyết chính mình đương phát hiện muốn giết chết mình nhất định phải nỗ lực to lớn đại giới lúc nó liền rút lui dù là đã sớm phát hiện mình lên cây là giả nhưng cũng cố ý phối hợp với tốn thời gian chư đầu nhân bắt đầu vớt ve mặt mình nương theo lấy xoạch hai tiếng hai bên thai lợn rớt xuống đất ngay sau đó c á t h a i tiếng hai viên heo tròng mắt bị móc dưới rất là tùy ý đ ị a nhét vào trên mặt đất t ê lạp hai viên lỗ mũi chỗ khối thịt kia bị nó ngạnh sinh x i n h kéo xuống lý tam giang thích nhất cầm đầu heo thịt lập tức thịt rượu mà theo lý tam giang đầu heo thịt món ngon nhất bộ phận chính là cái này gửi miệng hiện tại cái này một khối thịt ngon cũng bị chư đầu nhân vứt xuống trên mặt đất cuối cùng nó hé miệng lẻ lưỡi ba đầu lưỡi bị kéo đứt nhưng dù cho không có đầu lưới chỉ còn lại há miệng nó cũng vẫn như cũ có thể nói chuyện đại khái là mượn nhờ những bộ phận khác cơ bắp sinh ra cộng hưởng là ngươi bị ta từ chụp ảnh quán trong trận pháp lôi ra đến về sau ta liền không có nhất định phải giết chết ngươi tất yếu mặc dù ta cũng không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất lợi hại thiên phú của ngươi cũng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ ngươi nếu có thể trưởng thành đến cùng lúc trước đem chúng ta chấn áp đánh băng vị kia long vương đồng dạng n i ê n kỷ ngươi tất nhiên sẽ so với hắn càng kinh khủng chúng ta năm cái hẳn là thật sự không có ngóc đầu trở lại cơ hội lý truy viễn tạ ơn khích lệ nhưng cái này rất buồn cười không phải sao thiên đạo không có con mắt nhìn chúng ta nhưng thiên đạo tựa hồ cũng không phải rất chào đón ngươi nó thậm chí không cho ngươi hoàn toàn lớn lên cơ hội lý truy viễn thiên đạo tự có an bài ha ha cái này nghe thật giống là một chuyện cười chư đầu nhân đầu bắt đầu co vào không còn giống như trước đó như vậy to lớn co lại thành người trưởng thành lớn nhỏ đầu chỉ là trên mặt ngũ quan còn thiếu bốn cái thế nào ngươi là đã nhận mệnh a lý truy viễn không phải đâu ông chư đầu nhân trên mặt mọc ra một cái mới cái mũi mới đầu làm màu xanh nhưng ở mọc ra về sau khôi phục thành bình thường cái mũi bộ dáng Khí tức của nó tại lúc này bắt đầu nhanh chóng kéo lên ngươi có thể khen ta một cái đem ta khen cao hứng ta có thể cân nhắc cho ngươi trở về đốt đèn kết thúc đi sống cơ hội để ngươi lưu lại một cái mạng lý truy viễn ngươi muốn cho ta làm sao khen ngươi ông một đôi màu trắng lỗ thai một lần nữa mọc ra sau đó màu sắc khôi phục như thường khí tức của nó lại tùy theo tăng lên rất nhiều ngươi biết làm như thế nào khen ta có lẽ tại trong lòng ngươi từ vừa rồi đến bây giờ đã khen qua ta rất nhiều lần lý truy viễn ngươi rất thông minh ông nó hé miệng tiến diễm lưỡi đỏ một lần nữa mọc ra mới đầu rất dài nhưng lại rất nhanh co vào điều chỉnh về bình thường khí tức của nó tiến một bước tiêu thăng tiếp tục ta thích nghe lý truy viễn ngươi là ta đã thấy thông minh nhất một con lợn chư đầu nhân một tay mơn trớn cái chán trở xuống cái mũi lấy thợ ư n g vị đưa nguyên bản chùi lùi bằng phẳng da thịt bắt đầu dần dần lõm dần dần bày biện ra hai cái hốc mắt hình dạng câu nói này ta không thích n g ư ơ i xem một chút ta hiện tại chỗ nào còn giống một con lợn lý truy viễn lắc đầu nói ra dù thông minh cũng trung q u là một con lợn mặc dù ta vốn là không có ý định cho ngươi lần nữa đốt đèn sớm kết thúc đi sống cơ hội nhưng ngươi đã như vậy không biết tốt xấu chuyện cho tới bây giờ còn muốn lấy gắn bó ngươi cái k i a buồn cười tự tin và kiêu ngạo vậy liền lời nói thật trước nói cho ngươi đi ta sẽ giết ngươi khởi xuống trên người ngươi ra người ta phải dùng da của ngươi làm thành một mặt ở hướng thiên đạo tuyên cao thái độ của ta lý truy viễn chơi rất vui a chư đầu nhân hốc mắt sau khi xuất hiện mỹ mắt con mắt khe hở cùng cấp trên lông mi cũng mọc ra hiện tại đó có thể nhìn thành chính từ từ nhắm hai mắt đang nói chuyện chơi vui a tương lai long vương、ra. ngươi không phải tự khoe là người thông minh à, ngươi bước ra cánh cửa bên ngoài đem chúng ta những vật này coi như có thể tùy ý câu lấy tạp thái khi đó ngươi là cỡ nào h a n g hái a chúng ta những này không ra gì đồ vật chỉ có thể trốn ở xương trắng đằng sau run lầy bầy khẩn cầu ngươi không muốn chọn được trên người chúng ta ha ha ha ha ha nhưng ngươi không nghĩ tới a coi như chúng ta đều tầng l à tần liếu hai nhà lịch đại bại tướng dưới tay long vương nhưng có thể để cho long vương tự mình động thủ đối phó chúng ta như thế nào lại giống đầu v ó c ngươi bên trong nghĩ đến đơn giản như vậy ngươi nói ta là một con lợn nhưng chính là ta con lợn này xem thấu ngươi quy luật ngươi cùng ngươi người lần này toàn bộ biến thành ta khôi lỗi đang vì ta làm việc ta so ngươi thông minh lý truy viễn ngươi kỳ thật không đủ thông minh ngươi quá cẩn thận cũng quá cẩn thận chư đầu nhân n g ư ơ i thông minh chẳng phải hẳn là nhiều một chút cẩn thận nhiều một chút cẩn thận a đây là nhân tính cho phép ngươi không phải cũng là a lý truy viễn lắc đầu ta không phải ta nếu là liền sẽ không chủ động từ chụp ảnh trong quán ra lựa chọn cùng ngươi cược chư đầu nhân hai tay nhẹ nhàng giãn ra hít sâu một hơi chuẩn bị mở mắt nên đón mình hoàn toàn thể nghe được lý truy viễn lời này chư đầu nhân mỉm cười nói a đ á n h cực gì cứ ngươi không bỏ được nỗ lực to lớn đại giới tới giết ta cứ ngươi tập trung tinh thần chạy mục tiêu cuối cùng của ngươi cứ ngươi cẩn thận c ự c ngươi cẩn thận cứ ngươi dù thông minh cũng vẫn như c ũ chỉ là một con lợn lý truy viết ngầm đầu nhìn khắp bốn phía xương trắng nói ra ngươi liền không hiếu kỳ ta có thể bố trí ra đủ để ngăn cản trận pháp phòng ngự của ngươi vì cái gì sau khi ra ngoài lại một mực không bắt tay bài trừ ngươi bố trí bạch vụ trướng p h á trướng chẳng lẽ so bố trí trận pháp càng khó a chư đầu nhân trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra kinh nghi nhân vật nguyên bản đang muốn mở mắt ra lúc này lại có chút không dám lặng lẽ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ngay tại nó đấy lòng b ố t lên nhưng nó chính là không rõ ràng loại cảm giác này đến cùng nguồn gốc từ tại chỗ nào nhưng nó cái kia còn chưa mở mắt ra ra đã đang không ngừng nảy g lên tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn mở mắt nhìn một chút thế giới này đỏ vượn thanh mưu năng lực ngươi cũng dùng bạch công vì cái gì không có ra chỉ là thả cái sương mù ta đang chờ ai chờ lấy ngươi phái ra những cái kia tiểu ngô công mau đem ta trận pháp trò chui cái động thật động tác của ngươi thật sự là quá chậm chậm đến ta đều nhanh nhịn không được tự tay mở ra trận pháp đem ngươi kia tiểu n ô công đưa vào đi lâu hai mau lam bối cảnh màn sân khấu hạ một cái tay níu lại trở lại quê hương lưới một góc nhẹ nhàng kéo một phát trở lại quê hương lưới hoàn toàn bung ra rơi xuống trên mặt đất trên một cái ghế ngồi hai người một người ngồi tại một người khác trên thân lúc trước bởi vì bị lưới dây thừng từ trên xuống dưới hoàn toàn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ cho nên từ bên ngoài nhìn không ra ngồi ở phía dưới người kia trên thân không ngừng tản mát ra thuộc về hắc mãng k í tức ngồi ở phía trên người kia là đặng trần nhưng giờ phút này đặng trần khuôn mặt xuất hiện mạng lớn dạn nứt sau đó nhao nhao chóc ra từng mảnh nhỏ rơi trên mặt đất giống như là bị xé thành mảnh nhỏ anh trụ đặng trần khuôn mặt chóc ra về sau mới khuôn mặt là lâm thư hữu con tia nho nhỏ con rết màu trắng lúc này chính cắn lấy lâm thư hữu mi tâm bên trên dùng máu chó đen từng khai quang trở lại quê hương lưới vốn là suy yếu tả ma cảm giác tác dụng mà đặng trần dùng cái kia ánh mắt đánh ra tới ảnh trụ cũng có dĩ giả loạn chân chân thực tinh tế tỉ mỉ hiệu quả lúc này bị ngồi ở phía dưới đặng trần một mặt không dám tin hắn mới đầu cũng không tin tưởng thiếu niên kia sẽ thật nguyện ý tiếp nhận mình tin tưởng mình nói cho hắn biết lời nói nhưng sự thật chứng minh thiếu niên thật tin chính mình hiện tại hắn không thể tin được thiếu niên kế hoạch thế mà thật thành công đầu kia heo thế nhưng là bọn hắn năm cái bên trong thông minh nhất nhưng sự thật đồng dạng chứng minh người cuối cùng chỉ là một con lợn lý truy viễn a bạn lên kê mời đồng tử l ầ u hai lâm thư hữu tử từ, từ nhắm hai mắt tay trái mở ra tay phải n ắ m tay trong cổ họng phát ra một tiếng trường âm quan tướng thủ ác quỷ chỉ z h ế t không độ chư đầu nhân hai mắt đông nhiên mở ra là thụ đồng chương một trăm ba mươi mốt một chương một trăm ba mươi mốt một thụ đồng mở ra bạch hạc đồng tử giáng lâm hắn trước nhìn về phía đứng tại cách đó không xa lý truy viễn đối với cái này đồng tử đều đã quen thuộc chính mình cái này cây đồng trong khoảng thời gian này một mực đi theo thiếu niên kia bên người bận trước bận sau gần đây mình mỗi lần bị lên kê m ờ i xuống tới cũng đều là biến thành thiếu niên này tay chân lý truy viễn tay trái mở ra vải vàng bọc vào tay phải nắm tay lấy quan tướng thủ lễ nghi hướng đồng tử gây nên lấy ân cần thăm hỏi Mời, đồng tử đại nhân, chẳng yêu ma. Hạc đồng tử sướng sốt một đại hai ngươi thiếu niên đồng đồng đồng đông nhân, chẳng sửng con ngưng tử trừ tử sốt chút, thụ tụ, Bạch hạc yêu nhưng người ta đã nguyện ý cho mình mặt mũi vậy mình cũng phải đáp lại một chút bạch hạc đồng tử đối lý truy viễn nhẹ gật đầu ừng tới đi để cho ta nhìn xem lần này mời ta xuống tới giải quyết tà ma đến cùng ở nơi nào đồng tử thụ đồng bắt đầu ở bốn phía bát văn hắn có thể cảm ứng được nồng đậm tà sùng khí thức ngay tại cây bên này cách mình rất gần rất gần nhưng cái này tà ma dường như cực kỳ am hiểu ẩn t à n g ngay cả mình thụ đồng đều tạm thời không cách nào khám phá dấu kín c h ắ c không được muốn mời mình xuống tới lần này tà ma quả thật có chút bản sự đồng tử hai con ngươi thụ đồng bắt đầu lưu chuyển ra huyết sắc hắn tại tăng cường khám phá hết thể hư hào năng lực K -k -k. lúc này chụp ảnh quán lầu hai cửa sổ bị từ bên trong đầy ra lâm thư hiệu đứng ở v ệ cửa sổ bên cạnh lúc này a h i ế u chỗ mi tâm còn treo một cái nho nhỏ bạch con r ế t hắn đang dùng tay nắm lấy nó định đem nó cho sinh kéo xuống tới một người một thần một lớp m g ư ờ i dưới ánh mắt đối mặt bạch hạc đồng tử phát hiện người này rất là nhìn q u e n mắt phản phất từng ở nơi nào thường xuyên gặp qua nhưng trong lúc nhất thời lại thật muốn không dạy nổi người t i ê là ai âm thần cùng kê đồng ở giữa vốn cũng không có loại kia trực tiếp mặt đối mặt giao lưu lên kê thần hàng về sau Kê đồng cùng âm thần cũng là dùng cùng một thị giác đối với đại bộ phận hợp cách kê đồng mà nói có thể lên kê thành công đ ã đúng là không dễ thật đúng là không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm lên kê xuống tới b à y một chiếc gương liền vị cùng âm thần tán gấu vô sự loạn lên kê vốn là một loại khinh n h ậ n âm thần cũng sẽ bởi vậy nổi giận dáng tội bởi vậy âm thần đối với mình kê đồng khuôn mặt nhận biết thường thường là lên đồng viết chữ trạng thái giới chiến đấu bên trong có thể là tại mặt nước cái bóng trông được gặp trong vũng máu trông thấy hiện tại pha lê gạch men xứ nhiều cũng có thể ngẫu nhiên liếc về một chút mình còn nữa âm thần thường thường không chỉ một cây đồng có thể lên cây triệu hoàn h à n nhóm tương đối quen thuộc một điểm có thể nhiều ít cho chút mặt mũi cũng chính là số ít những cái này cao tuổi lại đức cao vọng trọng lao cây đồng trọng yếu nhất chính là cây đồng lên cây lúc dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ sớm tục trải tóc cho nên âm thần các loại vụn vặt dưới sự trùng hợp chỗ nhìn thấy mặt mình cũng là vẽ lấy vẻ mặt lâm thư hữu biết mình tục trải tóc về sau tính tình không tốt tính cách của quái cho nên hắn lần này không có tục trải tóc vừa mới tiểu viễn ca gọi mình lên cây lúc nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút hoảng bởi vì không có tục trải tóc hạng hẳng lên c Còn tốt, bởi vì chính mình dưới thân còn ngồi một cái thích tức, thực mình thân ngồi đặng trần, đối phương đang không ngừng phong tốt, một tà đối bởi dưới vì khí ma ra quả lúc à là là thành đem đặng đầu mình mãng, am Còn nữa, trần thân song vốn cho kích thích. hát hiểu hóa hai chi thuật. vừa l trước song phương dính chặt vào nhau lúc trong đầu hắn mơ hồ có thể hiện ra một cái khác thị giác cái kia thị giác bên trong hắn nhìn thấy sau gáy của mình m u i kia là đặng trần thị giác kỳ thật đặng trần cũng giống như vậy hắn cũng có thể trông thấy một chút lâm thư hữu thị giác bọn hắn lẫn nhau ở giữa là liên hệ một loại trạng thái hắn cũng xác thực đem mình một nửa linh đặt ở lâm thư hữu trên thân vì cũng là tại đã có bố trí trên cơ sở tăng thêm một bất ư ớ c mê h o ặ quá hắn từ nhỏ ngay tại trong miếu nhìn ra ra sư phụ cùng chư vị các sư huynh đệ lên kê cũng đã gặp bọn hắn mời xuống bạch hạc đồng tử cho nên hắn nơi này ngược lại là có thể tiếp nhận một chút thân là quan tướng thủ đã gặp đồng tử kia tất nhiên cần phải hành lễ hắn lúc trước là trên đời cái thứ nhất có thể sử dụng mình con mắt nhìn thẳng mình cái hót người hiện tại là cái thứ nhất có thể đối với mình mời hạ âm thần hành lễ quan tướng thủ lâm thư h i ế u b á i kiến đồng tử đại nhân bạch hạc đồng tử lần nữa gật gật đầu hắn cũng rốt cục nhớ lại người này là ai nguyên lai、like、là mình cái tia kê đồng a cho nên thiếu niên này bên người lại có một cái quan tướng thủ a lại là cái nào kê đồng bạch hạc đồng tử mặc nghiệm lên lần này lên kê triệu hoán mình kê đồng sinh thần bắc tự sau đó hắn bỗng nhiên nhìn về phía lầu hai chỗ cửa sổ đứng đ ấ y lâm thư hữu lâm thư hữu lúc trước túi đầu mà xuống còn không có đứng vậy bởi vì hắn thật không có ý tứ đứng dậy hắn hiểu được mình ngay tại làm việc có bao nhiêu hoang đường càng hoang đường chính là việc này thế mà thật đúng là làm thành đây chính là tiểu viễn ca chỗ đáng sợ à tại gặp được tiểu viễn ca trước đó chính hắn đều không rõ ràng nguyên lai nhà mình truyền thừa còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng biến hóa đường đi bạch hạc đồng tử thu hồi ánh mắt hắn thụ đồng bên trong tràn đầy nghi hoặc lên cây triệu h ắ n mình cây đồng hiện tại người tại lầu hai vậy mình hiện tại lại đến cùng bám vào tại ai trên thân bạch hạc đồng tử vô ý thức giơ lên hai tay của mình hắn nhìn thấy một đôi máu heo bạch hạc đồng tử giống đồng tử phát ra gầm lên giận dữ mình vậy mà hàng thân đến một cái tà ma trên thân mà lại cái này tà ma lại vẫn là một con lợn sau một khắc đồng tử trận mắt chừng mắt về phía lý truy viễn không cần đoán hắn đều có thể rõ ràng đây rốt cuộc là tay người n à o bút ngươi thật sự là đương chết lý truy viễn mở miệng nhắc nhở kỳ thật nó mũi heo t hai lợn heo hủy miệng những này đều kéo hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt đúng là người dạng chính là đầu kia heo việc không có làm đầy đủ móng heo chưa kịp đuổi phía sau còn có lưu một cây đánh lấy vòng mà đôi h e o đồng tử hướng lý truy viễn cất bước đi tới manh liệt bạch khí không ngừng từ miệng mũi hai chỗ phun ra ngoài bao quát kia con mắt cũng tại hung hăng phun ra bạch khí đây là thật bị t ứ c đến thân là cao cao tại thượng âm thần khi nào từng tao nộ loại này nhục nhã Lý Truy tử, chứ ma vệ đạo. Đồng tử, ta trước, Trưng Trưng tử bộ pháp, tiếp tục tới Viễn, vệ vang ngoại ngươi. hai đồng Đồng đồng gần, đạo. chứ chứ pháp, hữ ma âm bộ hắn biết đồng tử là thật nổi giận tức giận đoán chừng trong lòng hiện tại ngay tại phun trào lửa cháy núi nhưng đồng tử sẽ không giết chính mình ai thực tình muốn giết một người lúc còn có thời gian dỗi từng bước một dạng này đi tới nói trắng ra là người ta trong ý thức vẫn như cũ mang theo thanh minh hiện tại đơn giản là mượn lý do này hướng mình tạo áp lực muốn chút chỗ tốt thôi có đôi khi cao cao tại thượng tồn tại bài trừ lọc kính thân phận địa vị kéo đến cung cấp về sau ngươi liền sẽ phát hiện hắn nhóm cũng bất quá như thế đây cũng là lý truy viễn tử vừa mới bắt đầu l i nếu đối âm thần không có gì lòng kính lòng n gì có sợ là y là,、e. là, là địa c hiểu qua đ tạng vương bồ tát thật sẽ chỉ niệm kinh không có trận mắt kim cương thủ đoạn những ngày quỷ vương làm sao lại ngoan ngoan phụng dưỡng tại tòa hạ nghe niệm kinh giảng đạo lý cho nên kỳ thật các ngươi cũng không có như vậy có nguyên tắc bồ tát mò được ta liền sở không được bất quá lý truy viễn cũng rõ ràng mình dù sao không phải bồ tát trong tay cũng không có cứng như vậy hàn g mã sử bởi vậy có nhiều thứ nên nhượng bộ vẫn là đến làm cho bước ta dạy cho a h i ế u những vật kia có thể đáp ứng ngươi chỉ cực hạn tại a h i ế u một miếu tạm không mở rộng ngươi lần này tội không thể tha đồng thời tiếp tục đi tới không ngừng rút ngắn cùng lý truy viễn khoảng cách tạm thời một miếu tạm thời cái từ này vốn là có đợi thương thảo một miếu thì càng đơn giản tất cả quan tướng thủ miếu tổ kiến một cái trên danh nghĩa liên minh chẳng phải có thể tiếp tục mở rộng rồi cái hứa hẹn này nói cùng không nói đồng dạng lý truy viễn đương nhiên biết rõ lời nói này đến không xinh đẹp nhưng hắn không muốn đối với chuyện này nội bộ tuy nói đại phương hướng đều là tại trừ ma vệ đạo nhưng bằng cái gì các ngươi âm thần cao cao tại tượng đại giới chỉ làm cho kê đồng bỏ ra dính đến nguyên tắc tính đồ vật thiếu niên không muốn để cho bước lý truy viễn a hữu đã tiến t a đoàn đội bạch hạc đồng tử ngươi lần này nghiệp chướng nặng nề g h lý truy viễn ta sẽ không giúp a hữu đã thông cùng hắn âm thần cảm ứng bạch hạc đồng tử ngươi lần này quá vượt hơn quả nhiên lúc trước nghe lâm t ư hữu nói qua hắn nguyên bản còn có thể cảm ứng được hắn âm thần tỉ như tăng tổn hại nhị tướng nhưng bây giờ không chút nào đều không cảm ứng được Lúc l ấy A là, là thật ắ n â sự chính là đồng tử đại nhân có những người khác ở chỗ này vụ trộm ăn ăn một mình đi sông công đức rất lớn nhất là đối đi sông thành công long vương mà nói không chỉ có thể kéo theo mình thậm chí có thể kéo theo lên toàn cả gia tộc cùng m u ố n phái tần liêu hai nhà người đinh mầm manh chia lãi không được quá nhiều cái này cũng liền mang ý nghĩa còn lại người nhưng phân đến bánh gà tổ càng lớn hơn đối âm thần tới nói mỗi ngày bốn phía giáng lâm đi đối phó những cái kia tiểu tạ túy từ nhỏ người đi dạ o phố đi suối q u ỏ y đây quả thật là chân mũi thượng đ ụ c chỗ nào so ra mà vượt tại long vương trên đùi cắn một cái lớn cái này công trạng cái này công đức căn bản không phải một cái tầng cấp mà lại thiếu niên càng là có thể đem hắn chơi đùa khó chịu phất nộ không phải cũng càng chứng minh thiếu niên đi sông thành dòng sát xuất càng cao à. bạch hạc đồng tử trên mặt xương trắng phun ra đến so trước đó ngắn cũng nhỏ không ít đại khái là bởi vì lý truy viễn không có lui tránh giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần giống như trước đó phun ác như vậy khả năng liền sẽ đốt bị thương đến thiếu niên nhưng đồng tử vẫn là tại tiếp tục tiến lên lý truy viễn ngươi nghĩ thần chức chuyển chính t h ứ t ca bạch hạc đồng tử trong nháy mắt dừng bước lại một đôi thụ đồng nhìn chằm chặp thiếu niên mỗi cái trong đoàn đội đều có luận tư bài bối hiện tượng dựa vào cái gì mới học c â đồng đều là đi trước triệu hoán bạch hạc đồng tử là bởi vì bạch hạc đồng tử rành rỗi nhất là bởi vì hắn thích chạy khắp nơi chân a quan tướng thủ thần thoại tự thuật hệ thống bên trong xuất hiện trước nhất chính là tăng tổn hại nhị tướng về sau âm thần dạng phố lúc phát hiện hai người phô trương không đủ tăng tướng quân cũng liền một phân thành hai trở thành ba người lại về sau chính là từng bước bổ sung các loại thu nạp hoàn thiện cái này một hệ thống cái này cũng liền mang ý nghĩa bạch hạc đồng tử trong quan tướng thủ địa vị cùng lâm thư hữu tại mình trong đoàn đội địa vị không sai bị lắm tất cả mọi người là phía sau tiến đến người ngoài biên chế lâm thư hữu đối tiến hoạch tâm vòng có bao nhiều khát vọng kỳ thật cũng chiếu dọi lấy đồng t bạch hạc đồng tử ngươi lần này có chút quá mức dường như cảm thấy lời này quá mềm đồng tử lại bồi thêm một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lý truy viễn gật gật đầu câu này cảnh cáo cùng không nói không có gì khác biệt nhưng hôm nay là cái lệ riêng dù sao lý truy viễn cũng rõ ràng mình để người ta lấy tới một con lợn trên người s á c thực đến cho người ta lưu thêm chút mặt m ũ i bạch hạc đồng tử xoay người hắn muốn bắt đầu thực hiện chức trách của mình trừ ma vệ đạo lần này trừ ma vệ đạo phương pháp rất đơn giản đó chính là ta giết chúng ta ngươi có thể ngầm đầu phía dưới hẳn là làm tốt đặc trần nhắc nhở a phải không lâm thư hữu ngồi dậy thở một hơi dài nhẹ nhõm tiểu viễn ca không hổ là tiểu viễn ca ngay cả loại sự tình này thế mà cũng có thể làm tốt âm thần các đại nhân tại tiểu viễn ca trước mặt thật là rất dễ nói chuyện đầu kia con g i ế t ngươi chớ tự mình nổ ta tới cấp cho ngươi xử lý ngươi ngồi s ổ m xuống một điểm quá cao ta với không tới a hữu làm theo đặng trần tay trái bắt lấy con g i ế t trung đoạn phân bụng đầu ngón tay hướng phía dưới bóp con g i ế t g i á c hút b ù n g ra cứ như vậy đơn giản bị đặng trần lấy xuống bất quá lâm thư hữu chỗ chán vẫn là có lưu nho nhỏ vết thương rất nhỏ nâng lên một cái bao phi đặng trần đối lâm thư hữu trên trán nổ ng lâm thư hữu mở miệng nói ta có người bằng hữu cũng am hiểu dùng độc đặng trần nói ra ngươi người bạn kia khẳng định lợi hại hơn ta ta sẽ dùng độc chỉ là bởi vì ta là rán độc đối với các loại độc tính thiên nhiên liền mang một ít hiểu rõ lâm thư h i ế u nàng tựa hồ đối với độc của mình cũng không phải hiểu rất rõ đặng trấn nghe vậy dừng một chút nói ra vậy n à n g là thật lợi hại lâm thư hữu vốn cho là lần này bân ca bọn hắn không tại vậy liền nên mình lưu tại tiểu viễn ca bên người biểu hiện tốt một chút một phen ngăn cơn sóng giữ a không ngăn cơn sóng giữ không được mình trước tiên cần phải đem hết toàn lực mau chạy ồ ạt thân chịu trọng thương thoi thót cuối cùng lại từ tiểu viễn ca đến đảo ngược phá vỡ cục diện buổi chiều ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên một bên ăn nổ xuyên điểm tâm lúc hắn liền một bên trong đầu tưởng tượng lấy những hình ảnh này nhưng hắn không ngờ tới chính là tiểu viễn ca tại cùng vị này chụp ảnh quán lao bản tán gấu qua về sau liền đem mình cùng lao trói tại trên đế Bên ngoài g mới ặ phía nổi sương mù, tiểu viễn tiểu mụ, ca c u xuống lầu ẩ n còn cố ý phân phó mình, an vị ở chỗ này, không nên động. Hiện tại xem ra, xác thực không cần mình Hoàng, bị vị xem cố làm trước, tại thực ra, chỗ xác ý phó p h sao ở đậu. dưới giơ lên kịch liệt bụi đất đồng tử đối với mình l ồ n g ngực h u n g hăng tới một quyền trực tiếp đánh lom xuống dưới nhưng vừa mới lom l ồ n g ngực nội bộ truyền ra răng r ắ c răng r ắ c thanh âm đứt gãy xương sườn lại tái tạo có một lần nữa tràn đầy lên xu thế đầu heo đã tập hợp đủ ngũ quan trì bốn thể chất cũng xác thực bởi vậy phát sinh to lớn cả biến nếu là thật để nó thành công đem ngũ quan tập hợp đủ sự tình vẫn thật là không tốt thu tràng bạch hạc đồng tử hai tay phát lực mình cùng mình đ ố i quyền vê anh đối nện phía dưới hai con móng heo nổ tung cổ tay một chút toàn bộ băng tán nhưng ở đứt gãy vị trí mới tay lại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra lần này dài không phải móng heo mà là nhân loại bình thường tay c h ư n g một trăm ba mươi mốt ba c h ư n g một trăm ba mươi mốt ba bạch hạc đồng tử ngầm đầu nhìn về phía lầu hai cửa sổ lâm thư hữu hiểu ý ngay lập tức đem tam xoa kích ném xuống bạch hạc đồng tử tạm thời không có tay đi đón chờ tam xoa kích cắm trên mặt đất về sau dù mới mọc ra một nửa tay đối tam xoa kích đầu trôi trực tiếp thọc xuống dưới phúc xích tam xoa kích cho cố định đang ngọ nghệ huyết nhục bên trong đồng tử vung vẩy lên tam xoa kích bắt đầu đối với mình tiến hành cắt chém hắn đòn thứ nhất liền chuẩn bị hạ tại chỗ cổ lý truy viễn mở miệng nhắc nhở đoạn mất đầu khả năng giết không chết nó ngược lại sẽ dẫn đến lên đồng viết chữ gián đoạn đồng tử nghe vậy lập tức đ ổ i vị trí đem hai chân của mình cắt xuống tới cả người cũng liền chỉ còn lại nửa người trên rơi vào vũng máu bên trong cắt chém đi ra hai chân bắt đầu bốc hơi dâng lên một mảnh sương m nhưng m ư i chân nhưng như cũng đang chậm rãi mọc ra đồng tử đối với mình phần bụng mổ dưới trong lúc nhất thời lòng dạ bằng、thẳng. nhưng cho dù là đem bên trong gan heo tim heo heo phổi chờ tất cả đều dùng tam xoa kích cắt chém thành nát vẫn như cũ ư ớ c chế không nổi bọn chúng một lần nữa sinh trường ngươi chỉ cần hơi dừng lại một hồi không quan tâm ngươi lúc trước đem mình làm cho nhiều máu tanh chật vật lập tức liền lại có thể một lần nữa biến trở về nhân dạng mà lại là càng ngày càng có nhân dạng đồng t ử không nờ tới sẽ là cục diện này lý truy viễn cũng không nờ tới rõ ràng đã tính toán thành công nhưng vốn nên là đơn giản nhất một cái kết thúc công việc vậy mà có thể trở nên phức tạp như vậy mấu chốt của vấn đề tại đầu heo vị trí cũng chính là tấm kia mặt người chỉ cần gương mặt này không bị đến công kích chân chính đánh tan vậy cái này đầu heo thân thể tựa hồ liền có thể liên tục không ngừng địa lần nữa khôi phục nhưng vấn đề là cái này đầu xác thực không thể đi đụng đụng phải liền cho tự do dù là đem con lợn này trọng thương phá hủy mưu đồ cũng coi như cái này một làn sóng thành công bước qua nhưng mình về sau đi ngủ sợ là đều phải trong lòng không lỡ mặc dù lý truy viễn nói nó chỉ là một con lợn nhưng con lợn này là thật thông minh a đặng trần đã nói với lý truy viễn bọn chúng năm cái tiền thân là ngũ quan phong ấn đồ đây là một loại cực cao cấp bậc phong ấn thuật dùng để phong ấn chân chính đáng sợ tồn tại năm tháng dài đằng đang phong ấn khi ế n tồn cho cái kia tồn tại đó á n cũng dần dần nhộm dần g sợ khí tức d ầ bọn chúng nói là năm cái nhưng thật ra là một cái đợi đến tần gia vị kia gọi tần kham long vương tự tay đem nó đánh băng về sau mới từ một cái phân liệt thành năm cái năm cái âm thụ riêng phần mình kinh lịch một khoảng thời gian ngủ say về sau dần dần thất tỉnh bắt đầu ở nhân gian một lần nữa hoạt động đầu kia heo l à truy n h t nhất, b viên ngắm về s nhìn một phía trong lòng lưu chuyển liêu thị vọng khí quyết hắn phát hiện bốn phía có khí tượng đang bị liên tục không ngừng hướng nơi này chuyển vận Chắc không được khó như vậy giết nguyên lai、like、là bởi vì nó có thể hấp thu ngoại giới lực lượng không ngừng bổ sung mình cái này thật đúng là tiêu chuẩn cao cấp phong ấn chơi pháp mời đồng tử nghỉ ngơi một chút chờ ta bố trí ở chỗ này một cái ngăn cách thiên địa cảm ứng c h â n pháp ngươi lại tiếp tục tự sát đồng tử nghe vậy đình chỉ tự sát hành động hắn lần nữa n g n g đầu nhìn về phía lầu hai lâm thư hữu lại lần nữa hiểu ý đem ba cây hương ném xuống đồng tử tiếp được hưng ơ hỏa tự đốt bị cắm ở đỉnh đầu lập tức hắn nhìn về phía lý truy viễn nói ra nhanh một chút、hút. lý truy viễn tử trong bọc lấy ra trợ kỳ nói ra không đội chúng ta thời gian rất dư g ả hai sợi bạch khí từ đồng tử trong lỗ mũi phương u n ra hắn nghe hiểu thiếu niên trong lời nói thâm ý bởi vậy càng khí lý truy viễn bắt đầu bố trí trận pháp ngoại vi sương mù hắn không có đi s ô tan giữ lại nó tại cũng có thể phòng ngừa người bình thường n g ộ nhập mà lại cũng sẽ không đối với mình bố trí trận pháp tạo thành ảnh hưởng bố trí thời điểm đem vụ trướng ảnh hưởng sớm tính nhập đ ốn nắn liền tốt loại trận pháp này độ khó không lớn nhưng cần truy cầu tinh tế tốt nhất là mình bố trí cho nên thời gian nhu cầu cũng liền nhiều chút sương mù bên trong c h ụ ảnh quán cũng liền bởi vậy lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị lâm thư hữu thực sự không có ý t ư tiếp tục lưu lại lầu hai nhưng lại lại không tốt ý t ư xuống dưới trực diện đồng tử cộng thêm tiểu viễn ca lại không cần mình nhúng tay hỗ trợ bố trí c h ấ n pháp hắn cũng chỉ có thể chạy tới lầu một cho tiểu viễn ca lột lên b á n h kẹo đồng tử ngồi ở c h ỗ đó thương thế trên người đã khôi phục như lúc ban đầu hắn vẫn đang ngó chừng lý truy viễn động tác nửa đường còn nhắc nhở ta nhìn ngươi ngươi không cần thiết cố ý trì hoãn lý truy viễn vừa cắm tốt một cây trận kỳ nghe nói như thế đôi hắn nói ra nếu không ngươi đến đồng tử bị chẹn họng trở về không có lại nói tiếp nhưng ba cây hương thiêu đốt thời gian đến cùng là quá nhanh chờ chúng nó nhanh đốt hết lúc đồng tử thụ đồng b ả y biện ra tan ra trạng thái t h ầ n tình trên mặt cũng xuất hiện một chút mê thất nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là mình miệng bên trong lại sẽ không bị khống chế phát ra thanh âm kỳ quái đồng tử chi chi đồng tử bò hò nào đó bạch hạt đồng tử nắm chặt nắm đấm hắn không cho phép mình tiếp xuống tiếp tục phát ra h e o hử hử người mau tới giúp ta tụt một chút chính đem đường lột tốt bưng ra lâm thư hữu vừa lúc nghe nói như thế đành phải nuốt n g ụ m nước bọn đặt ở quá khứ hắn thật không có ngờ tới đồng tử vậy mà lại chủ động đưa ra loại yêu cầu này lý truy viên tiếp nhận lâm thư hữu bưng tới đĩa bắt đầu ăn kẹo sau đó ánh mắt ra hiệu lâm thư hữu lâm thư hữu hiểu ý yên lặng móc ra phong cấm phủ trâm đi đến đồng tử trước mặt đồng tử đại nhân xin thứ cho ta vô ý mạo phạm c h i tội đồng tử lần trước ngươi là cố ý lâm thư hữu có chút lúng túng túi đầu xuống đồng tử hừ hừ nhanh làm lâm thư hữu ngay lập tức đem phong cấm phủ kim trâm nhập đồng tử thể nội sau đó hai tay không ngừng vung v ậ y trong m i ệ nghiệm tục lấy phép nhân khẩu quyết hừ hừ đồng tử mặt cho đỏ lên vị tức hắn hiện tại hận không thể một cước đem trước mắt cái này kê đồng trò đã bay b ăn xong đường lý truy viễn đã lại tại tiếp tục bảy trận công tác bởi vậy hắn chỉ có thể chịu đựng rốt c ụ c lâm thư h i ế u trước g i a o kết thúc tay phải ngón tay cái chống đỡ đồng tử mi tâm tu sát sắt khí tràn vào thể nội đồng tử khôi phục bình thường hắn đ ỗ n g nhiên đứng người lên đưa tay bắt lấy lâm thư h i ế u cổ đem nó nhấc lên hắn đương nhiên sẽ không giết lâm thư h i ế u dù sao hắn tương lai t r ô n g tay vào còn ký thác vào trên người hắn đâu nhưng hắn thật tức giận bởi vì da hỏa này tay chân quá chậm dẫn đến mình phát ra mấy âm thanh heo hử hử ngươi có thể hay không hào hào lâm thư hữu dùng sức chút đầu đồng tử đem lâm thư hữu sau khi để xuống lại cố ý liếc qua ngay tại bận rộn lý truy viễn lâm thư hữu vớt vớt cổ chạy về trong tiệm đặng trần c ũ n g xuống nhưng hắn không dám đi ra ngoài bên ngoài ngồi đồng tử hắn lại là cái hàng thật giá thật tàm a lâm thư hữu hỏi trong nhà người còn có bánh kẹo à? t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt bốn chương một trăm ba mươi mốt bốn không có chỉ chút này đồ uống đâu kiện lực bạo l o ạ i này ta không uống đồ uống lá t r à có thể sao có đường đỏ a cái này có cần gừng a không, không cần Lại、lý ạ i l truy viễn tay, tay trái ậ n p h p bố c đến phần một hai sau lúc, bưng qua đường đỏ nước một bên uống vào một bên giơ tay phải lên đối đồng tử tứ quỷ lên từ kiệu sắp ly thể đồng tử lại bị kéo lại một lần nữa nối liền thời gian hắn hỏi còn bao lâu còn có một nửa kia、yeah, không còn kịp rồi tới kịp phía sau một nửa thời gian sử dụng ngắn đồng tử đi trở về đi ngồi xuống lâm thư hữu chạy chậm tới cầm trong tay phong cấm phủ trâm chỉ vào đồng tử trên ngực cây k i a p trâm đồng tử đại nhân căn này có tác dụng trong thời gian hạ định có thể muốn đi qua ta cho ngài đổi một cây đồng tử không nói chuyện phúc, phúc. lý do an toàn lâm thư hữu là trước tiên đem mới phong cấm phủ trâm cắm đi vào lại đem cũ cho rút ra đồng tử trông thấy lâm thư h i ế u trong tay còn nắm chặt cái khắc phủ nó phẩm vị qua loại này phủ cắm đi vào về sau thể nội sát khí liền sẽ phá nổ đây là đã chuẩn bị sẵn sàng à. lý truy viễn ngẩng đầu nhìn xương trắng biến hóa nói với lâm thư h i ế u bọn hắn đến tăng viện ngươi đi đón một chút bọn hắn t i ề n đến mang lên biết minh bạch lâm thư h i ế u chạy vào sương ngủ, đi đón người gặp hắn người đã đi ra ngoài lý truy viễn cũng liền không còn nói cái gì tiếp tục nắm chặt thời gian bại trận quả nhiên lâm thư hữu không chỉ có không thể đem bên ngoài chạy đến tiếp viện đàm văn bân cùng âm anh tiếp tiến chính hắn cũng mê thất tại sương mù bên trong mà lại lúc đầu đàm văn bân đều nhanh chậm rãi tìm tòi đến nơi đây đều muốn tiến đến bởi vì nghe được trong sương mù khói trắng lâm thư h i ế u bân ca bân ca la lên đàm văn bân đi tìm hắn kết quả đem mình tiết tấu mang loạn cũng lưu tại sương mù bên trong xoay quanh vòng đồng tử cũng ý thức được xảy ra chuyện gì không khỏi cảm khai nói khó khăn cho ngươi nệ t ì n h ta muốn dẫn lấy hắn lý truy viễn không có phản bác câu nói này bởi vì tiếp xuống đến cho đồng tử cắm phá sát phù t r ầ m trước hết để cho hắn bản thân cảm giác tốt đẹp nhiều vui vẻ một hồi đi trận pháp bố trí xong lý truy viễn ngồi dậy vô ý thức tay trái hôm nay mình đúng là tiêu hao đến tiêu hao đường phân chỉ có thể đưa đến có hạn làm dịu hắn hiện tại rất khốn nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc tốt nhất là có thể nằm đến a ly phòng ngủ trên mặt thảm tấm kia thảm chất liệu là thật tốt n ằ m rất dễ chịu mà lúc này đồng tử thời gian lại muốn đến nhìn xem đã bố trí tốt trận pháp đồng tử nói ra ta tin tưởng ngươi không phải đang cố ý kéo dài thời gian nếu là cố ý hẳn là tại sử dụng song phá sát phù châm về sau bố trí lại tốt mới phù hợp logic lý truy viễn nếu như ta muốn làm thí nghiệm cũng sẽ không lựa chọn loại hoàn cảnh này tòa trận pháp này có thể vây khốn ta、a. hiện tại ta còn không có như thế lớn năng lực nhưng cảm tạ nhắc nhở tương lai ta có thể thử một chút nếu như ngươi có tương lai lời nói còn cần lại tiếp tục thử cái này ta làm ngươi những lời này là đối ta chúc phúc đúng cái này cho ngươi lý truy viễn đem một cây phá sát phủ châm bước xuống đồng tử trước mặt mình thì đứng tại chỗ cầm trong tay một cây tiểu trận cờ căn này cờ cắm đi vào về sau ngăn cách trận pháp liền sẽ khởi động lý truy viễn không thể đi vào đồng tử đưa tay nắm lên trên mặt đất phá sát phủ châm lần này thế mà muốn để mình tắm mình ta cảm thấy ngươi khả năng đem ta nhân tử coi là một loại nội bộ lý truy viễn cũng chờ lâu như vậy khoản này chia lãi công đức ngươi liền muốn ném đi từ bỏ đồng tử không có lại nói tiếp chuẩn bị kỹ càng ta muốn khai trận lý truy viễn đem trong tay tiểu trận cờ cám bảo một tầng vô hình vầng sáng vờn quanh mở đem bạch hạc đồng tử kêu một khối khu vực hoàn toàn bao trùm bao phủ trận pháp mở ra bạch hạc đồng tử đem phá sát phủ trâm đâm vào mình lồng ngực vê anh thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên bành trướng bạch khí hạ khí không chỉ có từ hai mắt mũi miệng chỗ càng lạ ở trên người nổ lên mấy cái lỗ hổng thỏa thích phát tiết phá sát phủ trâm là một cái mánh d ư ợ hiệu quả chi khủng bố chỉ có đã dùng qua nhân tài rõ ràng chỉ là lần này dùng phù này chấp lúc không cần lâm thư hưu đến gánh chịu hậu quả tổn thương mà lại trận pháp ngăn cách hiệu quả cũng rất rõ ràng bởi vì đồng tử thân bên trên nổ tung lỗ hổng vậy mà chỉ ở khôi phục một điểm về sau liền đình chỉ đồng tử r ơ lên tam xoa kích lần nữa đối với mình ngực phát lực hết thảy lập tức ý chí khoáng đạt hắn an vị ở nơi đó đem bên trong tâm can phổi các khí quan từng bước từng bước điệu cắt vứt ra bị ném ra đồ vật rất nhanh hóa thành xương mù tiêu tán bên trong thì bắt đầu một lần nữa sinh trưởng đồng tử hơi kinh ngạc làm sao còn có thể phục hồi như cũ hắn nhìn về phía đứng tại trận pháp bên ngoài thiếu niên thiếu niên là một m thủ thế tiếp tục m ờ i tiếp tục tự sát đừng có ngừng bởi vì phục hồi như cũ tốc độ đã trở nên chậm mà lại đồng tử mặt chính bày biện ra tái n h ậ t ý vị này đối thân thể y ế u hại bộ vị khôi phục vẫn còn tiếp tục bởi vì đây là vì mạng sống nhưng bây giờ đã không cách nào từ ngoại giới hấp thu để mà chữa trị lực lượng cũng chỉ có thể trong cơ thể tiến hành một lần nữa phân phối đồng tử bắt đầu tiếp tục cắt chém vừa mọc ra một điểm liền cắt một điểm sau đó ra bên ngoài ném một cái cắt lấy cắt lấy đồng tử không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp bên ngoài lý truy viễn nói ra nơi này giống như liền không có người có thể tại loại này cực đoan huyết tinh tàn khốc tràng cảnh dưới duy trì thần sắc không thay đổi đã là rất khó nhưng đồng tử thân vì âm thần có thể cảm giác được thiếu niên cảm xúc bên trên đều không có chút nào ba động điều này nói rõ thiếu niên là thật không quan tâm lý truy viễn không có làm đáp lại đưa tay tại trong túi tiền của mình sờ lên lấy ra một viên cuối cùng lội tốt đường đưa vào trong miệng hiện tại cái này đường mình đã phẩm không gia vị n g ọ t bắt đầu ăn còn có chút phát khổ cảm giác、này. trong trận pháp đồng tử thân thể cứng ngắc ở cỗ thân thể này đã tổn hại đến một cái điểm tới hạn dù là hắn thời gian còn có cũng đã không cách nào tiếp tục trèo chống dừng lại đồng tử lần nữa nhìn về phía trận pháp bên ngoài lý truy viễn thiếu niên giơ tay lên cùng lúc trước cảm giác mệt dã r ờ i lúc lại go go chán của mình đồng tử d ơ lên tam xoa kích p h ố c xích ba cây gai nhọn từ mi tâm đến cái mũi lại đến miệng hoàn toàn xuyên thủng đầu lâu thậm chí tại cuối cùng trước khi đi trước mắt đồng tử còn tại trên cổ tay lưu lại một cái xoay chuyển lực đạo quá tính cắm vào trong đầu tam xoa kích lại thuận thế một q u á i bốn đ a m ánh sáng từ cỗ này triệt để tổn hại trong thân thể bay ra theo thứ tự là màu vàng màu đỏ màu xanh cùng màu trắng lý truy viễn hít sâu m ộ t hơi miễn cưỡng lên tinh thần mở ra đi âm với hắn mà nói mệt mỏi là thật mệt mỏi nhưng chỉ cần c o n không có chảy máu mũi con mắt cũng không ngủ vậy mình cố thân thể này liền còn có thể tiếp tục nghiền ép đi âm trong tầm mắt màu đỏ viên hầu con rết màu trắng màu xanh trâu cùng màu vàng heo toàn bộ đều hết sức yếu ớt đ ị a nằm d ạ p trên mặt đất lý truy viễn nâng lên tay trái tứ quỷ lên kiệu vốn là cực kỳ suy yếu bọn chúng lại bị lý truy viễn đưa lên một tầng áp chế cố kiệu nghiêng cường điệu áp chế đầu kia heo sau khi làm xong lý truy viễn mới triệt hồi chất pháp một trận giói lý truy viễn đi đến kia bốn cái trước mặt lúc này đặng trần từ trong t i ệ m ra lý truy viễn dùng đạng mạc ánh mắt nhìn xem hắn mặc dù mình tin tưởng đầu này h ắ t mãng nhưng ở to lớn lợi ích trước mặt khó đảm bảo người khác sẽ không động tâm thậm chí khả năng bí quá hóa liệu thiếu niên lời đi thăm dò gián tính hắn chỉ là hy vọng dùng ánh mắt của mình cùng khí thế cảnh cáo đối phương ta là rất mệt mỏi nhưng đem ngươi con rắn này c h ấ n áp lực lượng vẫn là đầy đủ đặng trần dương bước hắn không có bị h ù đến ngài muốn tấm kia phong ấn sơ đồ phát thảo à? sơ đồ phát thảo phong ấn đồ chia làm thần đồ cùng sơ đồ phát thảo hoàn chỉnh thần đồ lúc trước sớm đã bị vị kia tần gia long vương phá vỡ tách ra chúng ta năm cái trên thân thì mỗi cái đều bảo lưu lại một bộ phận sơ thảo lý truy viên minh bạch đặng trần ý tứ đánh cái không thích hợp so sánh thần đồ chính là một bức họa sơ đồ phát thảo thì là đắp lên trên bức họa này còn dấu mà lại là thực hiện người phong ấn mình đắp lên đi cùng loại một quyển sách mở trang chỗ lời của tác giả đặng trần tiếp tục nói hôm nay là chúng ta bị đánh băng thành năm cái về sau lần thứ nhất gặp nhau cho nên kia phần sơ đồ phát、thảo. chúng ta năm cái cũng không biết cụ thể là cái gì nội dung nhưng ta suy đoán phía trên kia hẳn là có thực hiện người phong ấn tin tức ngài khả năng mới biết có lẽ đối với ngài hữu dụng lý truy viễn thế nào muốn ngươi dung hợp đi vào a không không không đặng trần lần này là thật bị dọa đến t r ò n g mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra ta không dám ta làm sao lại ta cũng không phải heo nếu như bị đối phương hiểu lầm thành mình cũng có đồng dạng ý đồ vậy mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ vậy phải làm thế nào ta chỉ cần lại tới gần chút liền có thể đem sơ đổ phát thảo chấp và ra vậy ngươi tới đi t u t t u t đặng trần lại đi trước mấy bước sau đó hai mắt nhắm lại lý truy viễn hiện tại vẫn như c ũ là đi âm trạng thái cho nên có thể trông thấy một đầu hắc mãng từ trên thân đặng trần leo ra tại kia bốn cái bị mình áp chế âm thú bên người b ọ một tuần sau bốn cái âm thú trên thân riêng phần mình có một đạo hóng ánh bay ra bị hắc mãng hai đầu riêng phần mình nuốt vào lập tức hắc mãng trở về đặng trần thân thể đặng trần mở mắt ra lý truy viễn sơ đồ phát thảo đâu đặng trần chỉ trị cặp mắt của mình tại con mắt ta bên trong ta đi đem nó tề ra cho ngài nhìn đi thôi vâng đặng trần lập tức chạy vào c h ụ ảnh quán lý truy v i n biết vị này c h ụ ảnh quán lao bản một mực tại sợ chính mình mới gặp lúc hắn giúp mình chụp ảnh tẩy ảnh c h ụ p lúc h ắ n là ngay tại e ngại lúc trước liên thủ đối phó đầu kia theo lúc hắn e ngại cảm ứng nên thấp xuống không ít nhưng bây giờ đại cục đã định sợ hãi của hắn cảm giác càng sâu bởi vì hắn biết mình vô dụng bị lợi dụng xong mà dựa theo bình thường nhất cách làm h ắ n là ngay cả hắn cùng một chỗ cho xử lý dạng này mới phù hợp chính đạo, một, chính đạo nhân sĩ cả đám đều thị sắt thành tính mà là làm như vậy đến một lần có thể lấy chạm yêu chứ ma danh nghĩa thu hoạch công đức giết lương bốc lên công đó cũng là công Thứ hai, cũng có thể giảm bất mình n h â n quả ngươi t h ả n ó nó về sau lại đi làm sàng làm vậy chính ngươi cũng phải bị đi theo ghi lại một bút lý truy viễn đi đến đầu kia heo trước mặt heo đã vô cùng suy yếu nó đang dùng một loại đã xuẩn lại đáng yêu ánh mắt nhìn xem chính mình còn cần tận một điểm cuối cùng khí lực hướng mình chuyển đến thanh âm ta có thể giúp ngươi cùng tính một lượt kế thiên đạo lý truy viễn gật gật đầu hắn thừa nhận con lợn này có năng lực như vậy con lợn này thấy thế một heo vỡ ra cũng đi theo rất định khó cười lý truy viễn c u i người đưa tay tại đầu heo bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ mở miệng nói ta là tần liễu hai nhà long vương truyền nhân theo nụ cười trên mặt cứng đờ ha ha lý truy viễn đột nhiên cảm giác được tốt thú vị thú vị đến làm cho hắn nhịn không được cười ra tiếng ngươi nhìn con lợn này rất hiểu mình mà lại là thật hiểu nó thậm chí biết mình sẽ ở lúc nào chính thức báo ra thân phận của mình cũng rõ ràng mình chính thức báo ra thân phận về sau tiếp x u ố n g sẽ làm cái gì lý truy viễn ngươi biết tại sao mình lại thua a theo trên mặt hiện ra phẫn nộ ủy khuất cùng không cam lòng lý truy viễn ngươi như thế hiểu ta nên rõ ràng ta làm sao lại để ngươi tiếp tục sống sót người rõ ràng rất hiểu ta biết ta sẽ làm ra lựa chọn gì nhưng như c ũ sẽ còn ôm may mắn tâm lý nhiều cái này hỏi một chút thiếu niên rõ ràng mình lần này có thể t ạ i mất tiên cơ điều kiện tiên quyết cuối cùng lật bản cũng là bởi vì mình cực thành đối phương cái này một tính cách nó thăng trước mặt tất cả trình tự nhưng cũng bởi vậy tại cái cuối cùng trình tự bên trên nó khoan nhượng lại càng nhỏ bởi vì nó khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu kém một bước đương con lợn này xuất hiện tại chụp ảnh quán cửa tiệm tự nhủ ra không bằng chúng ta tới trận giao dịch lúc lý truy viễn liền rõ ràng mình có thắng mình cùng con lợn này có rất giống một điểm là đều rất thông minh cho nên hắn hiểu được cái này cái gọi là kẻ thông minh tệ nạn có đôi khi dễ dàng lo trước lo sau nghĩ đến quá nhiều chỗ khác biệt ở chỗ con lợn này sẽ làm cục người mê mà mình có đôi khi cũng không phải là rất thích mình bởi vậy có thể so sánh con lợn này nhiều hiểu một cái nghĩ lại lý truy viễn đứng người lên nhấp chân dâm tại con lợn này trên đầu lòng bàn tay trái mở ra màu đen n g h i ệ p hỏa lại cháy lên nên có thói quen phải tiếp tục tiếp tục giữ vững coi như không vì mình cũng phải thuận tiện á ly tốt kết cấu bên trên họa tần liêu hai nhà long vương truyền nhân lý truy viễn hôm nay thiến ngươi lên đường dưới lòng bàn tay l ợ n nghiệp hỏa như thủy ngân chút xuống rơi vào con lợn này trên thân theo thân thiếu đốt trong khoảnh khắc hóa thành hư vô bên cạnh h ầ u tử châu cùng con rết run l y bảy ba người các ngươi cùng một c h ỗ đi lý truy viễn đi vào trụ ảnh quán vừa lúc lúc này đặng trần hai tay dâng một tấm hình ra hắn nhắm chặt hai mắt ra hiệu mình không có nhìn lén nội dung phía trên vất vả lý truy viễn đưa tay tiếp nhận ảnh trụ đặng trần lúc này mới dám mở mắt ra hắn nhìn về phía tủ kính bên ngoài bên ngoài kia bốn cái đều không thấy sắc mặt của hắn lập tức trở nên chắng bệnh hắn rõ ràng tiếp xuống liền nên muốn đến phiên chính mình mình cuối cùng không thể chạy ra loại này số mệnh nhưng so với bị đ ấ u kia heo dung hợp điều khiển đánh mất bản thân làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn kết thúc cũng chưa chắc là một chuyện xấu lộ b u ộ g lý truy viễn đem một cái nhuộm máu vải vàng mang vứt xuống trên q u o ả n đặng trần hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này bị bao khỏa lên dây vải bên trong hình như có vật nhỏ đang không ngừng run, run run mà lại hắn còn cảm giác được khí tức quen thuộc ba người bọn hắn đều bị thương nghiêm trọng cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục trở về liền lưu ngươi trôi này nuôi đi tạ ơn tạ ơn đặng trần chuẩn bị xuống ủy hành lễ đi lý truy viễn đối bên ngoài đánh một cái búng tay ba vốn làm mất đi người điều khiển biến thành một chỗ chết trướng mà tồn tại xương trắng tại một tiếng này phía dưới dần dần tiêu tán đi đem ta những đồng bạn kia mang tới vâng minh bạch đặng trần lập tức chạy ra ngoài lý truy viễn lắc lắc mình còn thụ thương đau đớn tay phải dùng tay trái bưng lên ảnh chụp đặt ở trước mặt trên tấm ảnh là một hàng chữ kiểu chữ có chút quen thuộc cần dùng cái này ngũ quan phong ấn đ ồ chấn sát trời tặc n g u y chính đạo cái này phong ấn độ năm đó là dùng đến chấn áp ngụy chính đạo chính là kiểu chữ này không hiểu quen thuộc là chuyện gì xảy ra lúc này lý truy viễn phát hiện tấm hình này lại là s o mặt mặt trái cũng có khẳng định không phải đặng trần vì tiết kiệm chi phí cố ý làm như vậy hẳn là cái này cái gọi là sơ đồ phát thảo vốn là bị viết hai mặt như vậy nói cách khác hẳn là không đồng thời kỳ dùng hai mặt viết xuống đến lý truy v i ê n đem ảnh chụp lật qua trên đó viết và nó cái gì phá đổ tự v ẫ n thất bại chương một trăm ba mươi hai một chương một trăm ba mươi hai một tin tức xấu là ngụy chính đạo thật không có chết tin tức tốt là ngụy chính đạo ngay tại một chết hắn không chết để lý truy viên có chút thất vọng nhưng hắn muốn chết thái độ lại vãn hồi hắn tại thiếu niên trong lòng hình tượng thậm chí bởi vậy trở nên sinh động hơn hoạt bát một chút tối thiểu nhất ngụy chính đạo không có lưu lạc thành loại kia vì truy cầu trường sinh mà chủ động đem mình biến thành người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ quái thai mặc dù hắn sự thực bên trên biến thành ngay cả quái thai gặp cũng phải gọi một câu quái thai quái thai cái này ngũ quan phong ấn đ ồ chính là ngụy chính đạo dùng để treo ngược dây thừng hắn hẳn là tại căn này dây thừng treo ngược thật lâu phơi gió phơi nắng trên cổ nước bùn đều đem dây thừng gần đen hắn nhưng cho nhuộm dần thành một kiện t à vật cái này t à vật về sau còn cần một vị long vương đến tự mình xuất thủ c h â n áp đưa nó đánh băng cho nên ngụy chính đạo lúc ấy đến cùng có bao nhiêu bẩn bất quá ngụy chính đạo phá phong mà ra lúc phong ấn đ ồ khẳng định còn không có biến hung vật bằng không lấy ngụy chính đạo hành vi quen thuộc hẳn là sẽ vung tay lên đưa nó một cái vì chính đạo tiêu diệt thất lạc về sau phong ấn đ ồ trải qua thời gian dài ấp h ụ sinh sôi dần dần biến thành một tôn t à vật cho đến quáy mưa gió làm hại nhân dân trong thời gian này dài bao nhiêu thời gian thật đúng là không tốt tính bởi vì cho dù là đạo trần khi c tóm lại hiện tại cũng không có một cái nào cụ thể phép tính có thể suy luận ra ngụy chính đạo quyết định tự sát cùng tự sát thất bại năm nhưng đại khái có thể xác định chính là cách nay đã có rất nhiều rất nhiều năm cái này cũng liền mang ý nghĩa ngụy chính đạo về sau hẳn là sẽ còn tiếp tục nếm thử cái khác tự sát phương pháp chân thành mong ước hắn có thể tự sát thành công hoàn mỹ nhất kết cục chính là sau này mình tiến vào nơi nào đó khu vực thần bí về sau có thể tìm tới một bộ bạch cốt hoặc là một ngôi mộ bên cạnh có lưu ngụy chính đạo di thư phía trên chữ không cần nhiều dựa theo ngụy chính đạo tính cách hẳn là ha <cười> ha lão tử rốt cuộc tự sát thành công vừa nghĩ đến đây lý truy viên cầm lấy ảnh chụp nhẹ nhàng vỗ vỗ chán của mình không được ca nếu là nhìn thấy phần này di thư mới là chuyện đáng sợ nhất cũng là kết quả xấu nhất dù sao cái nào tự sát người thành công còn có thể viết xuống mình tự sát thành công đâu bởi vậy kết quả tốt nhất hẳn là rốt cuộc khó mà tìm ra dấu vết của hắn lý truy viễn bây giờ quay đầu nhìn giang hồ chí quái lục cùng chính đạo phục ma lục thật có một loại mình dưới mắt cho vân vân bọn hắn thiết bị đem đổ vật nhu tái giã nhỏ lại đút tới bọn hắn bên miệng cảm giác có thể đem phổ cập khoa học sách báo viết ra tiêu sái thoải mái cảm giác người kết cục nhưng tuyệt đối không nên rơi vào như vậy k h u ô n sáo cũ lý truy viễn đầu ngón tay vớt váy ảnh trụ mặt sau câu nói kia t â y đào hạ vị kia luyện ngụy chính đạo vỏ đén sách biến thành bộ kia quỷ bộ dáng mình luyện lại một chút việc đều không có cho nên lý truy viễn rất sớm đã hoài nghi ngụy chính đạo phải chăng của mình có giống nhau tinh thần t ậ t bệnh nhưng nhìn trong những lời này có phẫn nộ đành chịu có rợ khóc rợ cười tóm lại có bao nhiêu loại cảm xúc x e n lẫn cho nên bệnh của ngươi chữa khỏi mặc dù lý truy viễn hiện tại bởi vì ali quan hệ bệnh tình cũng tại từng bước chuyển biến tốt đẹp nhưng cái này giống như là leo núi k h ô lý truy viễn đem tấm hình này thu vào mình túi sách mà lúc này đặng trần mang theo đàm văn bân âm anh cùng lâm thư hữu trở về lâm thư hữu đi tại phía sau cùng r ụ c lại đầu hắn lúc trước là đi đón người kết quả người không có nhận đến mình ở bên trong trước lặt đường chính hắn đều cảm thấy có đủ mất mặt Kỳ、thật, Truy Lý vì i gọi hắn đi đón người điểm đi Hiếu nói liền khỏi ễ n hắn đón nghị phân phó hắn cầm lư hương điểm hương đi ra, nhưng a không nghe xong phó chạy ra khỏi đi. lư lúc, là cầm ra, ra A v thế về sau đầu sóng hoặc là sự tình khác bên trong coi như cần triệu a hữu đến giúp đỡ cũng không thể an bài hắn đơn độc hành động a hữu tự chủ hành động thứ tự thậm chí đến xếp tại nhuận sinh phía sau lý truy viễn đúng rồi nhuận sinh đâu lúc trước xương trắng còn tại lúc lý truy viễn liền không có cảm ứng được nhuận sinh k h í thức nhưng nhuận sinh dù sao cũng là trong đoàn đội cá nhân thực lực mạnh nhất cho dù là lâm thư hữu lên cây triệu hoán bạch h ạ đồng tử cũng đánh không lại khí khổng toàn bộ triển khai n h u n sinh theo lý thuyết hắn hẳn là nhất không dễ dàng xảy ra chuyện nhưng không có gì tuyệt đối cũng tỉ như đàm văn vân sắc mặt có chút vàng n h ư n ế n hẳn là động tới ngự quỷ bí thuật bỏ ra tuổi thọ đại giới mà âm anh giống như hoàn toàn không có việc gì chính là tóc có chút gợn sóng quyển giống như là dành thời gian đi nóng cái phát lý truy viễn vấn đề không ai trả lời tất cả mọi người là giải quyết tốt chính mình bên này đột phát tình huống về sau hướng nơi này đổi âm a n h máy nhắn tin hỏng không thể nhận được tin tức nhưng nàng h i ể u được gọi điện thoại cho trong tiệm đạt được lục nhất truyền cáo a n h m n h a hữu hai người các ngươi hiện tại liền đi tám viện p ụ cận tra tìm một chút nhuận sinh hẳn là ngay tại kia phụ cận. hắn hẳn là thụ thương tạm thời không cách nào di động nhưng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm đầu kia heo hành vi nói cho lý truy viễn nó kỳ thật lo lắng phe mình tiếp viện đến mà có thể chân chính cho nó uy hiếp cảm giác chính là nhuận sinh cho nên đầu kia heo chạy tới nơi này lúc cũng không có thể giết chết nhuận sinh ân manh minh bạch lâm thư hiếu biết minh bạch hai nhân mã bên trên liền rời đi chụp ảnh quán vân vân ca ngươi đem chuyện nơi đây kết thúc công việc một chút chuyện cụ thể trải qua ngươi hỏi hắn lý truy viễn chỉ chỉ đặng trần đặng trần đối lý truy viễn rất cung kính nhẹ gật đầu sau đó lại đối đàm văn vân cười cười tiểu viễn ca, lý truy viễn đi ra ngoài lúc bị gọi lại hắn quay đầu nhìn về phía đàm văn bân、ừ. đàm văn bân vốn muốn hỏi một chút tiểu viễn ca cụ thể làm như thế nào kết thúc công việc hoặc là cho mình một ngón tay đạo phương châm dù là cho cái từ mấu chốt cũng được nhưng gặp tiểu viễn ca trên mặt tái nhợt mọi mệnh hiện tại quả là không có ý tứ lại để cho tiểu viễn ca phí não liền sửa lời nói tiểu viễn ca hướng phía tây đi nơi đó có cái tiểu thương trận cổng thích hợp đón xe được hiện tại trời đã tối bởi vì sương mù tắn đi trên đường dòng người đã dần dần khôi phục dòng xe cộ còn gián đoạn bởi vì đường cái một mảnh hỗn độn lái xe không đi qua bị ngăn ở nơi này tạm thời chưa có biện pháp quay đầu lái xe còn tại mắng quản lý giao thông làm sao đêm hôm khuya khoác đống nhiên sửa đường lý truy viễn ra chụp ảnh quán chạy hướng tây một khoảng cách tránh đi ngăn ở nơi này đoạn này dòng xe cộ tại cửa hàng cổng đánh tới xe taxi cho lái xe báo ra địa chỉ về sau lý truy viễn liền ngồi liệt tại ghế sau trên ghế hắn quá mệt mỏi chương một trăm ba mươi hai hai chương một trăm ba mươi hai hai không chỉ có tự mình động thủ còn bị thương lại là thuật pháp lại là t r ậ n pháp hiện tại cả người đã ở vào tiêu hao trạng thái trên thực tế nhất tiêu hao tinh lực còn không phải kể trên những này trong thời gian ngắn cùng đầu kia heo đấu trí đấu dũng lại dự phán thao tác sớm đ à o hố sâu mới là nhất phí đầu góc cũng may đầu kia heo không có để cho mình thất vọng mình suy luận ra thông minh nhất phương pháp đầu kia heo cũng là làm như vậy đây cũng là người thông minh cùng thông minh heo ở giữa tâm hữu linh t ê cái mũi coi chút nữa hẳn là máu m ũ i muốn chảy ra lý truy viên tử trong bọc lấy ra một tờ giấy sẽ thành hai nửa v ò thành cầu sớm cho lỗ mũi chắn sau đó nhắm mắt lại ngủ t i ế p đi hại h hà a đại học đến là cái cửa này không lái xe sư phó thanh âm chuyển đến lý truy viễn nhìn một chút ngoài cửa sổ xe cửa trường gật gật đầu chuẩn bị lấy tiền thanh toán lúc lại trông thấy xe taxi đồng hồ tính tiền bên trên giá tiền so với tình huống bình thường cao hơn gần gấp hai thiếu niên đối số liệu rất mất cảm mà lại cái này đều không cần tính hắn ban ngày liền từ cái này cửa trường học đến chụp ảnh quán đón xe vừa đi vừa về hai lần hẳn là lái xe thấy mình lên xe liền ngủ mất điều đồng hồ tính tiền đương nhiên dù là mình không ngủ thấy mình là đứa bé hắn đại khái cũng sẽ làm như vậy tại lập tức xe taxi ngành nghề bên trong xác thực có rất nhiều thiện lương chính trực ca tỷ nhưng vẫn như c ũ không cách nào phủ nhận cái nghề này ngư long hỗn tạp hiện thực tình trạng chỉ là mình vừa đạp xong một nhóm xong kết thúc ngươi liền hát ta tiền xe lý truy viễn đã từ lái xe hướng về sau quay lại trên mặt nhìn thấy ngay tại ngưng tụ hắc khí trên xe ngắn ngủi ngủ kia một giấc không chỉ có không có để thiếu niên một lần nữa tinh thần ngược lại để c cả à n g cảm giác m ỏ i mệt thiếu niên không có chất vấn không có hỏi t h a m thậm chí đều chẳng muốn nói chuyện từ trong bọc xuất ra tiền trực tiếp đưa cho lái xe lái xe tiếp nhận tiền lái xe trên chắn trong hắc khí đã mơ hồn lộn chảy máu tuyến mà lại tiếp nhận tiền về sau lái xe còn lề mà m lề mề m cũng không tìm số không đại khái là cảm thấy gặp được một cái mặt non chỉ cần thiếu niên không có ý tứ chủ động mở miệng sách hắn cũng liền không tìm số không hắn gặp quá nhiều muôn hình muôn m ẹ n g ư ờ i biết xác thực có người tại bên ngoài đối mặt người xa lạ lúc dù là bị rõ ràng chiếm tiện nghi cũng không tiện mở miệng lý truy viên cầm bao mở cửa xe lúc xuống xe lý truy viên thói quen một giọng nói tạ ơ n s ư phó lái xe k h o á t k h o á t tay cười nói không khắc khí hắn thật cao hứng hắn cũng rất đắc ý lý truy viễn trông thấy lái xe trên chán huyết quang đã hiện bất quá thiếu niên không nói gì đ e o túi sách hướng cửa trường đi vào trong đi t h ư ợ n như nhà mình thái g i a từng nói câu nói kia mỗi người đều có mỗi người mệnh có ít người là thật đáng thương số khổ mà có ít người ai chính là thuần mẹ nó đáng đời trong viện lưu di cầm trong tay đua cùng bác ngay tại xem xét mới ướp gia vị rau ngâm lao thái thái ẩm thực lệnh thanh đạm nhưng cũng muốn bao nhiêu tư nhiều vị nhiều loại nhỏ dưa muối là cái nhà này b ả n ăn bên trên nát không thể thiếu bổ sung cùng tô điểm tân thúc ngay tại mở điện viện nhi bên trong còn sót lại kia một khối thảm cỏ cũng không cần dựa theo lao thái thái phân phó giữ lại vô dụng không bằng đều trồng lên đồ ăn Không có cách, nương có t h e o lấy t i ể u viễn b ắ tần đ u đi s ô g Lao thúc á Thái i đối diện thời gian y ê liền trong n n à ngày càng tiếp khí. mắt lao thái thái là chủ mẫu là mẫu thân cũng là sư phụ liệu di bưng bắt đi tới dùng đũa kẹp lên một khối tương qua đưa đến tần thúc bên miệng ngươi nếm thử t â n thúc há miệng đón lấy n h a i ngai nhấm n u ố t hai lần bình luận là có thể ăn nhưng cảm giác còn chưa đủ ngon miệng miệng n g ư ờ i đa c h ọ n ai chờ n g ư ờ i cảm thấy ngon miệng lúc chúng ta còn có thể ăn đến tân thúc gật gật đầu đ ú n g như thế lúc này lầu một gian phòng cửa sổ sát đất bị từ bên trong mở ra tân thúc cùng lưu di đồng loạt quay đầu nhìn lại ali đứng tại cổng hai người trên mặt đều lộ ra tiếu dung ban đầu ở lý tam giang nhà hai người bọn hắn từng đóng vai qua ali phụ mẫu mặc dù cũng không phải là nhưng từ tình cảm góc độ tới nói bọn hắn là nhìn xem ali lớn lên chỉ là hai người rất nhanh chú ý tới Ali trong tay bưng lấy một t r ư ơ n g rốn rõ tiền nhìn mặt giá trị hẳn là hai t h ố i Ali lưu di chủ động đi qua là cất giữ dương đầy a Ali lắc đầu lưu di mì môi khoe mắt liếc qua hướng lên liếc một cái nhỏ giọng hỏi kia là bài vị không đủ theo lý thuyết không nên bởi vì nàng vừa phụ trách b ổ một nhóm hàng lấy ali quá khứ nguyên vật liệu tiêu hao tốc độ không đến mức nhanh như vậy liền thiếu hàng Ali lần nữa lắc đầu sau đó Ali ra khỏi phòng đi vào trong sân quá khứ Ali sẽ chỉ hướng cánh cửa sau ngồi xuống chân đạp tại ngưỡng cửa ánh mắt nhìn thẳng ngồi xuống cả ngày Gặp được trước kia ali không phải là không có bị mang ra qua cửa lão thái thái sẽ nắm tay của nàng ra ngoài ali tựa như là một tòa pho tượng cùng đi theo đi theo ngồi về sau Ali sẽ n gần ồ đồng i xin xe siglo, đi đón đưa tiểu viễn dưới tiểu viễn cũng sẽ nắm Ali đi chơi, tại đi đi tới người lên lô, là trên bên trên, nhuận đón cũng nắm mang nàng đi thuy thuy nhà ruộng sông đi một chút nhìn、xem. Nông thôn hoang vắng, đi đường nhỏ ruộng cũng không đụng tới người nào. xích học, thúy thúy hoặc chút xe xem. đưa tay, một g sẽ bờ bờ đây lưu di cùng tần thúc cũng phát hiện tiểu viễn buổi sáng sẽ mang theo ali đi trên bãi tập tàn bộ nhưng bất kể như thế nào vậy cũng là có đầy đủ người thân cận mang theo ali đi ra dưới mắt đây là ali lần thứ nhất mình muốn đi ra ngoài mà lại nàng thật đúng là đi ra ngoài tần thúc thả ra trong tay quốc chuẩn bị theo sau trong viện còn tốt bọn hắn là ngoại lai hộ cũng sẽ không có không người đến sẽ tân h nhưng chính học, h ô n ngoài nói. Nơi này chính là trường n g cửa, ra đi là khẩu thúc ư đương ơ n đông g đúc. Ali sợ ã i người xa lạ, chớ nói chi là xa lạ người. Tân xa xa lạ, là lạ chớ h đám t mới vừa đi tới cửa sân liền dừng bước hắn q u a y đ ầ u lại nhìn về phía sau lưng lầu hai lao thái thái đứng ở nơi đó trong ánh mắt mang theo cảnh cáo tân thúc rất là ngoài ý m u ố n lao thái thái đầy ý là không cho phép mình theo sau các ngươi không muốn đi theo nàng làm mình đi ra nàng biết bên ngoài có cái gì nói xong những lời này liễu ngọc mai xoay người con mắt đóng lại nước mắt thuận khỏe mắt chảy xuống ra trúc viện trên đường nhỏ cũng không có nhiều người ali dọc theo ven đường đi tật khả năng địa cùng mỗi một cái trải qua người kéo ra đầy đủ khoảng cách phù cận ra t r ú c viện cửa rất nhiều đều là mở rộng ra bên trong ngồi người bọn hắn trông thấy một người mặc đẹp như thế tiểu cô nương đi qua không ít đều nhận t ì n h treo lên chào hỏi còn có cùng tuổi nam hải n ữ hải chủ động đi tới tò mò nhìn nàng thậm chí đi theo nàng ali không có trả lời cũng không nhìn bọn hắn nàng chỉ là tiếp tục túi đầu đi con đường của mình tay trái của nàng hơi nắm rất nhỏ nhỡ lắc lư dĩ vãng mình mỗi lần lúc ra cửa tiểu viễn đều sẽ dắt mình cái tay này tay phải từ sau khi ra cửa, phải khi i l ề những vô ý t ứ c đ i chặn, à phát ngày hữu. n đại bộ n g ra a t phận đều là thanh xuân rào rạp già sinh viên nhưng ở nữ hài trong mắt thì là từng cái kinh khủng lệ quỷ nàng biết bọn hắn không phải nhưng không có cách những cái k i a tiếng huyên náo tại nàng trong lỗ thai chính là quỷ khóc sói g ạ o k i a từng trương khuôn mặt tươi cười ở trong mắt nàng đều hết sức g i ữ tợn nàng ở trong mơ ở lâu kinh lịch lâu giấc mộng kia bên trong hoàn cảnh sớm đã ăn mòn nàng hiện thực nàng lui về sau một bước nàng muốn trở về nhưng cúi đầu xuống nhìn xem trong tay hai khối tiền tiền lên giấy nàng lại lần nữa n g n g đầu tiếp tục đi lên phía trước nàng đi vào dòng người cảm giác mình bị mất hết phụ cận đi qua đi ngang qua hoặc là dứt khoát ngồi tại bên thao trường nói chuyện phiếm đàm tình các sinh viên đại học nhao nhao bị cô gái này hấp dẫn trời lúc này vẫn chưa hoàn toàn tối đen thao trường trong ngoài đèn đường lại rất sáng cho nên mọi người có thể thấy rõ ràng nữ hải phục sức cùng hình dạng loại này tinh xảo cảm giác loại khí chất này không nói khoa trường chút nào khi ánh mắt rơi vào trên người n n g lúc thậm chí sẽ quên đi tiếp theo miệng hô hấp đương thời lưu hành là các loại nước ngoài nguyên tố nếp xưa trang phục cực kỳ hiếm thấy tại phần lớn người trong nhận thức biết nếp xưa tựa như là hội liên hoan bên trên nhảy điệu nhảy dân tộc cái chủng loại kia mà t hai i hiện ế u nữ trên thân r là l một o ạ c bên tại tại c bên, bên, bên đường n g nam nữ học sinh một bên than thở một bên ánh mắt đi theo di động trên đường đi qua học sinh tại nhìn thấy nữ hải lúc liền đã hé miệng chở nữ hải đi qua về sau cũng đều nhao nhao xoay người đứng tại chỗ tiếp tục ngây người mà nhìn xem dù sao cũng là tại trong đại học học sinh tố chất tương đối cao tất cả mọi người chỉ là thưởng thức và t á n ă dương không có ai có cái khác cử động nhưng đến từ bốn phía từng tia ánh mắt rơi vào nữ hài trên thân mang tới là nóng hổi bị bỏng cảm giác t â m mắt của nàng thậm chí bởi vậy xuất hiện một chút mơ hồ nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ tiếp tục đi tới rốt cục nàng đi tới cửa hàng cổng nàng đi lên bậc thang đi vào trong tiệm không gian b ị kín dày đặc hơn đám người càng cự li hơn cách ánh mắt mang đến càng đáng sợ áp lực cùng tra tấn nàng tính giác đã bị các loại nghe răng cười cùng n g u y n rủa âm thanh chỗ bổ sung tầm mắt của nàng bên trong khắp nơi đều là kinh khủng tà ma yêu vợ bọn chúng từ kệ hàng bên trong leo ra bọn chúng từ địa khe gạch khe hở bên trong thẩm tấu h ra bọn chúng thậm chí treo đ ầ y trần nhà nàng đứng ở chỗ này rõ ràng không n ú c ních nhưng thế giới này lại tại điên cuồng địa v ạ n mẹo cùng xoay tròn mí mắt của nàng bắt đầu run rẩy nữ h à i nghĩ n ổ i điên muốn thét lên muốn để cho mình triệt để mất khống chế bởi vì chỉ có dạng này mới có thể quên nhớ mình tồn tại quên mình là ai thời điểm cũng liền quên đi kinh khủng cùng dày v ò nhưng nàng vẫn là đang cố gắng kiên trì đang lúc nàng đã cảm thấy ngạt h ở lúc nàng nhìn thấy kệ hàng bên trên kia một bình cam màu trắng đồ uống nàng đưa tay đưa nó lấy xuống đưa nó ôm vào trong、ngực. tìm trở thật tiểu Một muốn được. đó, đẹp nương. cô Sau Hoa, nó, dẫn xinh về. vị lục à m kiêm chức nữ học sinh tại chức học nữ l nhất bên người p hôm á tán phát t thưởng Nhất tiểu ra đang ngồi ở phía sau sang, ngồi ngần nhìn hiện ở đầu, sổ quầy ký sổ Lục c nương kia chính đi về phía này, hắn con kia đi rủi rủi phía về ắ t bởi vì cái vì nay à y nữ hài, cho hắn một loại cực cảm giác không chân thật. Lục Nhất hại, cho thật. hôm loại giác cực cảm Lục một vốn là có chút tâm thần có chút không tập trung trong phòng ngủ bản thờ còn bày biết đâu lúc này lại nhìn cô bé này cho là mình đi vào l i ề u trai nữ hài một bên hướng nơi này đi tới một bên không ngừng dùng tay vỗ bình trong tay t i ề n liền giấy tựa hồ hy vọng muốn đưa nó làm cho càng vông v ứ t một chút dù là loại này nếp vốn cũng không ảnh hưởng sử dụng cùng lưu thông đi đến trước quầy ali ngẩng đầu nhìn xem lục nhất lục nhất ở trong mắt nàng giống như là một đầu ngay tại phun lưỡi màu đỏ trường xạ thật dài một tiết một tiết giữ t ậ n thanh âm từ trên quầy chuyển đến trường xà du động đến trên quầy vốn lượn cùng một chỗ giống như là một đống lũy màu đỏ lạc xưởng lục nhất đem thân thể mình nghiêng về phía trước n ô ra quầy hàng hỏi ngươi l à muốn cái này a ali đem tấm kia hai khối tiền đặt ở trên quầy con rắn kia dùng cái đôi đem tiền giấy r i n h r í n h quá khứ phun lưới nói v ừ i vặn nữ hải quay người đi ra cửa hàng thoát ly phong bế hoàn cảnh để nàng có thể rất nhỏ bung lỏng nhưng tiếp xuống còn muốn từ nơi này một lần nữa đi trở về nhà đi lý truy viễn kéo lấy mọi mẹ thân thể đi vào trường học trải qua cửa hàng cùng lúc đi vào thân đồng c a âm anh gọi qua điện thoại trở về ta nói cho nàng đi nơi nào chụp hình ừ m lý truy viễn lên tiếng đi đến kệ hàng trước cầm lấy một bình đồ uống mở ra uống một ngụm hôm nay tiêu hao quá độ đường cũng ăn nhiều cửa vào về sau tràn đầy đ ắ n g chát lại hỗn hợp có dâng lên b ọ t khí để lý truy viễn có loại cảm giác muốn nói hắn đi đến trước n g o à i đem cái này bình thực sự uống không trôi đồ uống để vào trong thùng rác lục nhất không có phát g i á c được lý truy viễn dị dạng vẫn còn tiếp tục nói ra lúc trước chạm vạng tối lúc có tiểu cô nương tới mua đồ tiểu cô nương kia mặc cổ t r à n đấy ai ra là thật xinh đẹp đẹp mắt đến không tưởng nổi lý truy viễn phản ứng đầu tiên là ali nhưng lập tức lại cảm thấy không có khả năng ali làm sao lại chạy nơi này tới mua đồ nàng cần gì trực tiếp viết cho lưu di là được rồi chính nàng thậm chí cũng sẽ không đi ra ngoài lý truy viễn đối lục nhất k h á c k h o tay sau đó đi ra ngoài đi ra khu sinh hoạt sau lại từ thao trường bên ngoài trải qua cuối cùng đi vào r a trúc viện khu đoạn này đường nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn từ l i ế u mãi mãi chuyển tới về sau hắn đã đi rất nhiều lần quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đẩy cửa ra đi vào v i ệ n tử lý truy v i ệ n trông thấy ngay tại cho vườn rau tới nước t â n thúc t â n thúc tốt Ừm. t â n thúc đối thiếu niên nhẹ gật đầu hắn muốn nói cái gì nhưng gặp trên mặt thiếu niên mỏi mệt hắn đoán ra thiếu niên vừa mới đi làm cái gì liền không ở đây lúc lên tiếng lý truy viễn kéo ra cửa sổ sát đất đi vào a ly ngồi ở trên giường xác nhận vừa tắm rửa xong trên thân mang theo một chút nhiệt khí tóc ướt sũng lưu di đang đứng ở sau lưng nàng dùng khăn mặt giúp nàng lau tóc để lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút chính là ali sắp mặt dường như có chút tái nhận giống như là vừa mới trải qua một trận hư thoát nhưng vấn đề là nữ hải coi như cho mình vé b ừ a cũng nhiều nhất liền cảm thấy một chút mỏi mệt nghỉ ngơi một chút cũng liền khôi phục trong ký ức của hắn còn không có gặp qua ali bộ dáng như vậy tiểu viễn tới rồi lưu di cởi cầm đi khăn mặt đi ra phòng ngủ đóng cửa lúc nàng tận lực không có dùng quá x ư c cửa làm a n g tới nhưng không quan trọng lưu di liền đứng tại cổng khoe miệm mỉm cười, lảng lảng chờ đợi. lý truy viện siêu n h mì n h á môi đưa tay muốn đi tiếp lúc nữ hải dường như nhớ lại cái gì chiếc túi đầu xuống đưa tay chế trụ móc kéo ra bên ngoài gỡ ra trước kia uống cái này lúc nam hải đều sẽ đem nó mở tốt lại đưa cho nàng nàng thở nhỏ bồi mãi mãi uống t r à kỳ thật không yêu uống cái này ngọt nhưng nàng thích cùng hắn cùng uống ba xác nhận tính đưa một hồi lâu đồ uống không có tràn ra tới nữ hải trên mặt ý cười lộ ra hai viên đáng yêu lúng đồng tiền đem đồ uống bình đưa cho thiếu niên lý truy viện đưa tay tiếp nhận nó n g n g đầu lên uống một hớp lớn ừ m rất ngọt hôm nay bởi vì chỉnh lý mạch suy nghĩ chậm c h ễ g õ chữ hiện tại trước tiên đem viết song phát ra tới ta tiếp tục gó chữ trưa mai còn có một trường sẽ cho mọi người đem số lượng từ bộ vào lại câu một chút mười phiếu khoảng cách nguyện phiếu nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn hai ca phiếu ấn gấp đôi nguyện phiếu tính toán kỳ thật còn kém một ca khẩn c ầ u mọi người giúp ta đem nó hoàn thành một chút ôm chặt mọi người chương một trăm ba mươi ba một chương một trăm ba mươi ba một cho nên ngươi là một đầu mãng x à n g h e xong đặng trần tự thuật về sau đàm văn bân một mặt tò mò nhìn hắn chằm chằm còn đưa tay vén lên đối phương tay háo muốn tìm một tìm vẫy rắn đặng trần cười khổ chủ động đem hai đầu tay háo l ộ t lên làm cho đối phương thỏa thích sợ tìm hát mãng là linh thể của ta bộ dáng nhưng ta chưa bao giờ có chân chính t h ị mãng xạ thân cũng chưa từng đến quá chuột vậy ngươi cỗ thân thể này là? người khác hắn lúc ấy đột phát tâm n g ạ n h kỳ thật đã chết ta mượn thân thể của hắn tại còn sống mượn xác hoàn hồn xem như Đi. vậy ngươi đã gọi đ ặ n g trần ý tứ chính là đời trước mượn dùng thi thể chủ nhân họ trần không phải cỗ thân thể này nguyên chủ nhân liền họ đặng gọi đặng trần đ ặ n g là cha của hắn họ trần là hắn mụ mụ họ tại mụ nội nó nhà hắn gọi đặng trần tại hắn nhà bà ngoại hắn liền cứ gọi trần đ ặ n g a ngươi đối với hắn người trong nhà rất quen thuộc sao ừng ở chung rất nhiều năm trước đó long vương đại nhân bí mật nói chuyện h i ế m chúng ta cũng không cần như thế chính thức lộ ra quá sinh phân Trước đàm ó tiểu viễn. Ca. Đặng Trần viễn, Đặng nhớ ca. đ ký văn bân là như n ư vậy x gật hô vị Vương. Văn kia Long Vương. Văn Bân g Ừm. Đàm gật đầu khích lệ nói ngươi s o á hữu thông minh nhiều vừa nghĩ tới lâm thư hữu đàm văn bân liền một trận phiên muộn coi như viễn tử ca đã đem sự tình lo liệu xong đều nhanh đại kết cục nhưng hắn vốn là tới kịp tại cái này khởi sự kiện kết cục trước đó đang c h à n g lộ cái mặt đàm văn bân cũng không phải muốn tới đập viễn tử ca m ô n g ngựa lấy hắn cùng viễn tử ca quan hệ trong đó đã sớm không cần lại tận lực làm những chuyện này hắn là muốn thực hiện nhân sinh của mình giá trị mỗi một sóng kết thúc lúc liền cùng một trận sân khấu kịch trào cảm ớt lúc chủ yếu diễn viên được đi tay cầm tay cúc cái cung tạ cái trận cái gì nguyên bản hắn đều nhanh lục lọi ra xương trắng về thời gian hoàn toàn kịp kết quả lâm thư hữu tiến đến hô hào b â n ca ta mang ngươi đi vào sau đó hắn liền theo lâm thư hữu tại x ư ơ n g ngủ bên trong càng quấn càng xa chờ x ư ơ n g ngủ tán đi lúc hai người đều nhanh chạy đến một cái khác con phố đi lên minh vội vàng địa chạy tới tiếp viện kết quả cơ hồ bị cái này lính truyền tin lâm thư hữu m a n thành đào binh đặng trần không có tiếp lời này lấy hắn làm tà ma thân phận có thể tại long vương trước mặt có thể may mắ cũng không dám lẫn vào tiến long vương ra cái kia đáng sợ quyền lực đấu tranh vòng xoáy người nói tiếp trước đó tiểu viễn ca lần đầu tiên tới ta chỗ này chụp ảnh cho tiểu viễn ca tẩy xong ảnh chụp về sau con mắt ta liền chạy thật là nhiều máu dùng vòi nước vọt lên rất lâu mới sông sạch sẽ ta biết ta gặp kẻ đáng sợ chờ tiểu viễn ca rời đi về sau ta liền đi uy tín xã đem tiền tiết kiệm đều lấy ra đưa đi ta đặng chân phụ mẫu nhà sau đó ngươi lại trở về ừ n tiểu viễn ca phảng phát biết ta sẽ trở về đồng dạng bình thường cái này đối ta viễn tử ca tới nói không khó đàm văn bân lại hỏi p hai â n n g o lệ n viên m ư tròng mắt bị từ trong hốc mắt đánh ra đến rơi vào ở trong tay đàm văn bân mà mẹ nó đặng trần đem mình hai viên tròng mắt đưa đến đàm văn bân trước mặt đàm văn bân đem hai tay tại trên quần áo cọ sát hỏi cái kia cần dựa tay ta không có việc gì ta có thể tẩy con mắt đàm văn bân đem hai viên ánh mắt tiếp vào trong tay dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy cái này ánh mắt còn có thể mình chuyển động còn trách thú vị thưởng thức một phen về sau đàm văn bân đem ánh mắt còn cho đặng trần đặng trần nhận lấy về sau rút ra một đầu khăn đem hai viên ánh mắt xoa xoa sau đó từng b ư ớ c từng b ư ớ c điệu theo trở về hốc mắt đàm văn bân cái này nhưng so sánh đeo kính dễ dàng hơn đây chính là thân thể ta xuất hiện dị biến trước mắt vẫn chỉ là xuất hiện tại trên ánh mắt nay cũng không tính dị biến so trên sách chỗ ghi lại muốn rất nhỏ nhiều ta nhìn vị kia tứ thúc hẳn là như lời ngươi nói đầu kia bạch con n i ế t cũng là thể hiện ra lỗ thai rất linh mẫn ánh mắt h ắ n nhìn không thấy nhưng có thể sử dụng thính lực đến xào rau đồ ăn còn xào đến ăn thật ngon nhìn như vậy đến đầu kia bạch con giết cũng hẳn là mượn dùng vừa mới chết thân thể mượn s á c hoàn hồn nguyên nhân rất đơn giản nếu là tùy tiện chiếm lấy thân thể ai sẽ đi chủ động lựa chọn một người mù đặng trần gật đầu nói hẳn là dạng này các ngươi trước đó không có liên lạc ca không có kỳ thật chúng ta bản thân ý thức thức tỉnh sinh ra riêng phần mình l i n h lúc cũng đã là bị đánh băng t á c h ra trạng thái chúng ta năm cái ở giữa hiện tại là bốn cái cũng không có tình cảm đại khái chỉ có một chút như vậy cộng đồng ký ức tỷ như liên quan tới tấm kia sơ đồ phát thảo ta đã hiến cho tiểu viết ca chúng ta nếu thật là có liên hệ Cũng sẽ không bốn người lăng sinh sẽ kim hoạt, tại đều đ â y k h ô n g phải cho đầu kia heo cơ hội、à? Như thế không kia sai. cơ cũng đầu Ta à. là à lấy l minh k hãi, chúng ta bạch ố n người sinh thế h mà đều o t tại một tòa thành thị. Không nên giật mình, Không nên n ư ớ sông t ú c đàm ẩ y Nước sông. n Cái y ngươi không cần cũng kiến Vâng, giải, bởi rồi. thức để ý vì ta cũng là i n h mạch. Đàm văn bân đi đến trước quầy kiểm tra một chút cái kia vải vàng báo và khỏa bên trong phong ấn ba cái tiểu khả ái cái này phong ấn xem xét chính là tiểu viễn ca t h ủ bút dùng chính là huyết tấn t đàm văn bân b ỗ n nhiên vỗ tay một cái sao thế nào đặng trần nghi hoặc mà hỏi thăm tiểu viễn ca thụ thương rồi đặng trần lập tức rủi rủi con mắt đúng vậy tay phải của hắn thụ thương con mắt ta trong tấm hình có ôi ta đi ta không có phát hiện hẳn là trước giúp tiểu viễn ca đem miệng vết thương lý một chút vậy n g à i hiện tại được rồi trước tiên đem ngươi sự tình cho xử lý tốt đàm văn v â n nhìn một chút tủ bắt bên trên những cái kia gì ảnh k h u n g hắn hoài nghi đặng trần thân thể không biến dị là bởi vì hắn vẫn đang làm chuyện tốt làm việc thiện tích đức cùng vị kia tứ t h u c đồng dạng đàm văn bân làm ắ t thấy qua tứ t h u c mổ bụng tự vận hình tượng kia cái bụng trắn nó nả phun ra ngoài máu cũng rất khỏe mạnh đỏ tươi. chuyện thứ nhất cái này ba cái ngươi phải xem còn tốt xin ngài yên tâm bọn chúng ba cái hiện tại cái này trạng thái không có một giáp tính dưỡng liền xem như nghĩ dậy và o cũng không có cái kia khí lực một giáp lâu như vậy ừ m có cái gì có thể tăng tốc phương pháp ta ta không có nghĩ qua ta tuyệt đối không có tuyệt đối không có đặng chân bận bịu p h á t tay ta là thật hỏi ngươi có hay không là có tỉ như một chút bộ vật tỉ như một chút phong thủy khí tượng nồng đậm địa phương những này đều có thể gia tốc bọn chúng khôi phục vậy chúng nó có thể làm linh dùng a ta chỉ là bọn chúng khôi phục một điểm sau ý của ngài là cùng loại câu linh khiển tướng ngài muốn phục tùng bọn chúng đừng nói đến khó nghe như vậy vì sao kêu thuần phục gọi là cùng có lợi hợp tác tạo dựng cả hai cùng có lợi cái này cái này ngươi có thể thấy được bả vai ta hai bên hai đứa bé a đặng trần cố gắng nhìn một chút lắc đầu nói không nhìn thấy ngài trên thân là có phong vấn a ừng là rán bất quá ta trên thân mang theo hai cái chú oán anh hải hiện tại bọn hắn đi theo ta đi sống tích lũy công đức xong đi đầu thai ta minh bạch ý của ngài có thể trở thành long vương muôn hạng là chúng ta vinh hạnh đặng trần lui về sau một bước chuẩn bị đi lễ bãi lễ hắn không có gì tốt do dự trước kia bọn hắn cái này bốn cái trôi qua đều là nơm nớp lo sợ sinh hoạt sợ gặp được cái gì chính đạo nhân sĩ bị khám phá thân phận nếu như có thể bái nhập long v ư ơ n g muôn hạ thu hoạch được phù hộ kia không chỉ có trong hiện thực sẽ an toàn hơn tại thiên đạo quy tắc nơi đó cũng sẽ có ngoài định mức chỗ tốt Trưng Trưng tay ta thái thái Thời biệt, ra, đưa người văn văn nâng hắn Nói ra, nhà chúng ta láo thái thái nói qua, thời đại khác biệt, liền không rằng cứu những nói, hai khác qua kia đại cái Lại bái đàm cứu láo láo lễ Lại nói, người mới có thể có hiệu vâng ta minh bạch n g ư ơ i đi viết cái phương án giản lược đến khó đem có thể trợ giúp bọn chúng ra t ố t phương pháp khôi phục kỹ càng liệt ra sau đó lại viết lên bọn chúng riêng phần mình năng lực đặc thù cùng tác dụng viết xong liền cho ta biết tới l ấ y ta đem ta máy nhắn tin hào lưu cho ngươi tốt xin ngài yên tâm viết xong ta liền tự mình đưa cho ngài đi ta nói ta tới lấy là là chờ ngài tới lấy chuyện thứ hai ngươi chiêu bài này chữ không dễ nhìn ta tiểu viễn ca thư pháp biết lưu nếu là long vương gia có thể ban thường chữ vậy ta thật nằm mơ đều muốn c ư i tình Ta trở tiểu ta một chút ca về viễn sẽ cùng chúng cũng có cầu, nói, nhưng yêu đệ ế tiếp n ngươi cũng nhìn không nhận. lúc Lý có đó giải, thể hay xem t y u tự đối Đề tiếp có thể t nhận. Tự, xem như con dấu đại khái ý tứ chính là tiệm này cùng tiệm này bên trong bốn cái âm thú có người bảo đảm đây là bên ngoài đến tiếp sau khẳng định còn muốn thêm một chút cụ thể k h ô n g chế biện pháp nhưng cái này liền vượt qua đàm văn bân phạm vi năng lực chỉ có thể trở về sau mời tiểu viễn ca tới bắt ra phương pháp theo đàm văn bân nếu đã lưu lại bọn chúng vậy mình bên này cũng coi là dính dáng đến nhân quả liên quan không có khả năng hai anh em tốt một chén l í n rượu nên có chế ước thủ đoạn nhất định phải gắn tóm lại có thể quy phạm hóa sự tình cũng không cần cảm xúc hóa ngẫm lại xem nếu là chuyện này cuối cùng có thể chứng thực thành công vậy thì đồng nghĩa với phía bên mình đoàn đội nhiều hơn một cái a là ba cái có thể sử dụng linh hình tượng này ngẫm lại đều đẹp vô cùng bạch hạc đồng tử là cao cao tại thượng âm thần bọn hắn có tiểu viễn ca tại cũng không phải là không có khả năng bồi dưỡng ra mình âm thần thú nha nói chuyện phiếm xong chính sự đàm văn bân đưa tay v u vô đặng trần bạ vai đặng trần thân thể rất nhỏ r u lên lại tiếp tục lộ ra lấy lòng tiêu dung được rồi không cần đến tiếp tục như vậy ngoại trừ đầu kia heo người bao quát cái này ba cái hẳn là đều không làm cái gì chuyện xấu đại khái s u ấ t còn chỉ toàn làm việc tốt người tốt không cần thiết như vậy không đúng nhưng cái này thế đạo chính là như vậy cũng mời ngươi lý giải công là công tư là tư ngươi có bỉ khuất của các ngươi chúng ta cũng có chúng ta khó xử vâng ta biết ta rất cảm kích thật hướng tốt phương hướng ý, tuy nói tấm kia phong ấn đ ổ làm lo ạ lúc các ngươi còn chưa không tồn tại nhưng cũng cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan một c á c này coi như các ngươi vì trước kia quá khứ trả nợ về sau hào hào cố gắng tương lai vẫn là rất tốt đẹp nghị pha t r ộ n chế có thể nhập long vừng ra làm cái canh cổng â m thú muốn đi bên ngoài tự do cũng có thể bị phong trinh cái hồ nước tiểu hà thần sông nghĩ chuyển thế đầu thai kiếp sau là người có thể r ú t lời nói chúng ta khẳng định cũng sẽ rút những vật này đều là lao thái thái giảng cho đàm văn vân nghe đặt ở trước kia hắn khẳng định cảm thấy đây là tại nghe cổ đại trí quái tiểu thuyết cố sự thẳng đến về sau chính hắn đã thân ở cái này cố sự bên trong đặng trần mặt lộ vẻ hướng tới chi s á c ngay cả kia vải vàng trong bao cũng đứng thẳng lên ba lồi mình đã kết thúc công việc tốt cũng không tệ lắm mặc dù không có gặp phải mổ heo hiến nhưng tốt xấu ngồi cái đô i tịch từ chụp ảnh trong quán sau khi ra ngoài đàm văn bân không có vội vã về trường học tìm tiểu viễn ca báo cáo hắn rõ ràng tiểu viễn ca hiện tại hẳn là ở nơi nào nghỉ ngơi không phải cái gì chuyện khẩn yếu không cần thiết đến đó quáy giày đón xe b á o tám viện vị trí ngồi xe trên đường đàm văn bân bên hông máy nhắn tin văng lên nhuận sinh nằm viện trị liệu bên trong không nguy hiểm tính mạng à đàm văn bân nhịn cười không được ngươi nói n h u n sinh vận khí tốt nha tính cả lâm tư hữu ở bên trong trong bốn người hắn lần này thắm nhất nhưng ngươi muốn nói hắn vận khí trên người tại bệnh viện phụ cận tụ thương nhìn bên này tin tức thời điểm bên kia tài xế xe taxi cũng tại cầm bộ đàm đang đối thoại đàm văn b â n nghe được thanh â m bên trong tựa như là cái nào tài xế xe taxi vừa xảy ra chuyện xe đụng cặn bã thổ trên xe mó me khắp người được đưa đi cấp cứu a ha ha ha ha đáng đ ờ i tên xuất sinh này bộ đàm trong k ê n h nói chuyện là một mảnh khoái hoạt tường hòa bầu không khí đàm văn b â n t ỏ mò hỏi sư phó không phải là các người đồng sự a lái xe hồi đáp ai ngươi là không biết được cái này cháu con rủa có bao nhiêu x u ấ t sinh trước tiên đánh bạc ăn không nổi giờ cơm là chúng ta một cái lão đại ca giúp hắn thường xuyên dẫn hắn về nhà ăn cơm còn giúp hắn góp qua xe phần tử tiền về sau cái này cháu con rủa cùng lão đại ca nữ nhân làm ở cùng một chỗ nữ nhân ly hôn xong cùng hắn ở đến cùng một chỗ ta liền không nói tia nữ vượt quá giới hạn không phải thứ gì tốt cái này cháu con rủa có phải hay không càng là x u ấ t sinh không bằng t i n xác thực đêm nay xem như lão thiên gia mở rộng tầm mắt cuối cùng cho cái này cháu con rủa hàng báo ứng nói lái xe liền đem chiếc xe đầu bảng hiệu cho ấn đồng hồ tính tiền cũng ngừng、Ai? sư phó ngươi đây là không thu xe của ngươi phí hết chúng ta mấy cái vừa vận hẹn lấy đi tám viện lão đại ca ra kia việc sau đó tức giận đến thân thể xảy ra vấn đề những ngày này ngay tại tám viện nằm viện đâu chúng ta mấy cái mua chút thịt hạt rượu đêm nay đi cùng lão đại ca hảo hảo uống một chén ăn mừng một trận ha ha vậy c á m ơn nhiều tạ cái gì lúc đầu ngươi nói muốn đi tám viện lúc ta liền nghĩ đến nơi đó đi trong phòng bệnh làm tham viếng ai ngờ lái đến nửa đường lúc còn có thể nghe được cái tin tức tốt này coi như cho ngươi mượn phúc vợn ha ha đàm văn bân cũng cười được a cùng vui cùng vui xe taxi lái đến tám viện đàm văn bân tại cửa bệnh viện bị trước bung ô xuống lái xe phải đem lái xe tiến bãi đỗ xe đi vừa lái đến bãi đỗ xe bên ngoài vừa lúc trông thấy một cái tuổi trẻ y tá bưng lấy đồ vật vội vã đi qua dưới chân một uy té ngã trên đất tài xế trẻ tuổi lập tức xuống xe tiến lên âng không có sao chứ không có c ả n g đau đi tạ ơn không có việc gì ta giúp ngươi đem đồ vật n h ặ t lên đem đồ vật n h ặ t lên đưa cho đối phương lúc lái xe lại phát g i á c cái này y tá bộ dáng đúng là như thế ngọt nào nhất thời đều có chút nhìn ngơi dại tiểu hộ sĩ xấu h ầ n h i ê n đầu không có ý tứ không có ý tứ ngươi quá đẹp lỗi của ta đều nói các ngươi mở ra thuê một m é p trượt xem ra thật l à ta nhưng không có ta nói chính là lời thật lòng ngươi thật quá đẹp đam văn bân tìm được nhuận sinh phòng bệnh đẩy cửa ra trông thấy trên giường bệnh nhuận sinh bị băng bó đến cùng cái xác cướp giống như phúc xích ha ha ha ha đam văn bân cười ha hả nhuận sinh từ từ nhắm hai mắt giống như là ngủ rất ngon dáng vẻ âm manh lường hắn một cái ngay tại g ọ trái táo lâm thư hữu có chút hâm mộ nhìn thoáng qua bâng ca hắn lúc trước thấy được cũng cảm thấy buồn cười nhưng sợ ảnh hưởng đoàn kết cho nên không dám cười sách ta nói n h u n sinh hầu a ngươi tỉnh à nhìn xem ta ta cái này gắng sức đuổi theo đ i ệ n chính là sợ bỏ lỡ cùng ngươi gặp một lần cuối đ â y này nhuận sinh bất đắc dĩ mở mắt ra hỏi tiểu viễn không có sao chứ không có việc gì tiểu viễn ca lợi hại như vậy làm sao có chuyện gì đàm văn bân đem lâm thư hữu vừa trái táo gọt xong lấy tới cắn một miệng lớn hắn không có đem viễn tử ca thụ thương sự tình nói cho nhuận sinh bốn người bọn họ bên trong chỉ có nhuận sinh không hô tiểu viễn ca nhuận sinh trong lòng là thật coi tiểu viễn là thân đệ, đệ nếu là biết tiểu viễn bị thương hắn sẽ cảm thấy là mình vô dụng sẽ rất tự trách đàm văn b â n vừa ăn quả táo một bên đem chuyện lần này đem nói ra chờ thời điểm không sai b ị t lắm hắn liền dẫn theo lâm thư hữu về trường học lưu âm oanh ở chỗ này chiếu cố nhuận sinh ra trước phòng bệnh đàm văn b â n còn ngoài định mức điều khản một câu manh manh a ngươi làm điểm ăn ngon cho chúng ta nhuận sinh hầu hào hào bồi bổ hướng trên thảm ngồi xuống liền trực tiếp ngủ thiết đi ali vốn muốn đem hắn đem đến trên giường mình nhưng sợ làm tỉnh lại hắn cũng chỉ phải êm ái đem hắn đánh ngã ở trên thảm trong quá trình này ali phát hiện thiếu niên tay phải bị thương mặc dù không chảy máu nhưng cũng là máu thịt bé bét nàng đi đến cửa phòng ngủ mở ra cửa phòng ngủ lưu di đứng tại cửa gian phòng chỗ xa ba mét liên đoạn này khoảng cách vẫn là nàng nghe được a li tiếng bước chân tới gần về sau cố ý nhanh chuyển ra lúc trước nàng cơ hội là dán cửa phòng ngủ nghe ali đem lưu di kéo vào phòng ngủ lưu di cũng là nghĩ hoặc lúc trước trông thấy tiểu viết lúc không gặp trên thân mang thương a không đúng thiếu niên lúc đi vào tay phải là nắm tay giấu ở trong tay háo đứa nhỏ này cũng thật là lưu di lấy ra cái hỏng thuốc gặp nữ h à i ngồi quỷ chân ở bên cạnh nhìn xem nàng nàng liền đem cái hỏng thuốc chuyển đến nữ h à i trước mặt theo thứ tự chỉ chỉ làm sạch vết thương sử dụng g ư ợ t thủy kim sang d ư ợ c cùng băng bó mang tiểu viên tay phải chỉ là đơn t h u ầ n nổ tổn thương mặc dù bị thương không nhẹ nhưng cũng không khó xử lý nữ h à i mặc dù trước kia chưa làm qua những này nhưng nàng tay đã giỏi về lấy r a công làm cái này hiển nhiên cũng không đáng kể mỗi cái trình tự nàng đều tiến hành rất cẩn thận sợ làm đau đánh thức hắn lưu di có hiện trường giám sát dạy học đại nghĩa vẫn ngồi sổm ở bên cạnh nhìn xem thỉnh thoảng khẽ gật đầu đối nữ hải tay p h á p biểu thị khẳng định đáy lòng thì ăn no thỏa mãn chờ ali xử lý tốt vết thương về sau lưu di mới bưng cái hòm thuốc đi ra ngoài đóng cửa lại đứng tại cổng khẽ vớt bộ ngực mình rõ ràng cơm tối đã n ế m qua hồi lâu bây giờ lại càng đã no đầy đủ cất ký cái hòm thuốc t h ị h r a c h é n thuốc bưng chén thuốc nàng đi đến lâu lầu hai gian trên ghế mây không nhìn thấy lao thái thái thân ảnh nàng liền lên lầu ba đẩy ra lên đường cửa cửa sổ mở ra lao thái thái đứng tại ta thể cốt cũng không có như vậy yếu đuối vân vân vân nhưng vẫn là đến uống thuốc tiểu viễn trở về ừng trở về bị thương nhẹ ali đã giúp hắn xử lý tốt hắn ở đâu ngủ tại ali trong phòng ừng xem ra hài tử là mệt muốn chết rồi lưu di không khỏi trong lòng b u ồ n c ư ờ i tưởng tượng năm đó lao thái thái còn một mặt chắc chắn địa nói cũng sẽ không đi tìm người quá thông minh tới cửa lúc này người ta đều ngủ ali trong phòng tuy nói một cái ngủ trên giường một cái ngủ trên mặt thảm có thể lao t h á i quá gàn bướng tính tình lại cảm khái là hài tử mệt mỏi ngày đó ta đi ali g a phòng nhìn nàng đang vẽ quần áo liền cho nàng thêm mấy bút tăng thêm chút thực dụng và mỹ quan t r ù n g hợp nhìn thấy ali cái kêu họ a b ả n khung tiện tay lật tới nhìn một chút cái kêu họ a b ả n khung ali bình thường thế nhưng là đều thả dưới giường cũng sẽ không tùy ý bày ở trên b à n sách ngài thế này sao lại là trùng hợp tiện tay lật qua c h ắ c không được ngài trận này ho khan lão không tốt đâu nguyên lai、like、vấn đề xuất hiện ở chỗ này ngài hẳn là rõ ràng những thứ đó có thể nhìn những thứ đó chúng ta bây giờ đến tránh một chút trước kia a l ự đi s ô n lúc ngài còn cố ý dậy bảo quà ta người cô nàng này hiện tại tính tình là thật to lớn còn giáo hấn lên ta tới lão thái thái bất mãn lẩm bẩm một câu nhưng vẫn là chủ động đưa tay tiếp nhận chén thuốc uống ta cùng a lực còn trẻ cho dù là chủ động gánh chịu một chút cũng không có gì ngài cũng không đồng dạng được rồi được rồi ta đều đem thuốc uống xong ngươi còn ở nơi này không dứt a ly họa bản không bên trong vẽ là cái gì ta đều ho khan nếu là nói cho ngươi ngươi không được ho ra máu ngài không nói cho ngươi xuống dưới cho ta nấu xong canh hạt sen thuốc này quá khổ không uống điểm đầu ngọc trung hòa một chút ta ban đêm nhưng ngủ không được ngài sao có thể dạng này đi nấu canh đi lưu di thở dài bưng bắt đi ra c h ờ cửa đóng bế về sau liễu ngọc mai quay đầu lại nhìn về phía những ngày bại vị nàng nhớ tới tiểu viễn đi sông ngày ấy nắm a ly tay đi vào dưới lầu phát ra lời thề nhưng từ khi nhìn cái k i a họa bản khung về sau liễu ngọc mai mới thật ý thức được tiểu viễn đến cùng đang làm cái gì thứ hai sóng cùng liễu gia vị kia liễu thanh trừng có quan hệ thứ nhất sóng cùng thứ ba sóng a ly đã vẽ ra một nửa ngụ â m thú nàng cũng nhìn ra đầu mối nàng từng cảm k h a i qua quá nhỏ niên kỷ gặp được quá tốt người quá thông minh chưa chắc là chuyện tốt nhưng cái này hai hải tử chỗ nào còn gọi cái gì thanh mai trúc mã nhà lại có ai nhà hai nhỏ vô tư hải tử là mười một tuổi lúc liền dẫn theo đao ra ngoài đem khi dễ n g ư n i người từng bước từng bước làm thịt những cái kia tạp thoái đồ chơi nàng biết bọn chúng tồn tại lại không biện pháp tìm tới bọn chúng bọn chúng từng cái ẩn tàng vô cùng tốt có chút càng là tại trong hiện thực yên lặng mấy trăm năm ngươi căn bản là tìm không thấy tung tích của bọn nó cùng manh mối càng là đem mình ẩ n tàng đến không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỗ đồ vật thường thường lại càng là có thể phát ra lớn nhất dơ bẩn tiếng ồn chớ nói trong nhà hiện tại không ai liền xem như trước kia nhiều người lúc lại có ai đi sông có thể nghĩ ra dạng này biện pháp để nước sông đưa chúng nó từng bước từng bước địa đẩy lên trước mặt đến lại từng bước từng bước địa đem bọn nó tất cả đều xử lý liễu ngọc mai ánh mắt đảo qua những ngày bài vị ván hận nói đều tại các ngươi năm đó làm việc không triệt để không sạch sẽ hiện tại đến làm cho người ta h ả i tử tới giúp các ngươi kết thúc công việc ali đem trong phòng màn cửa kéo lên để tránh sáng mai mặt trời quá sớm đánh thức mọi mệnh thiếu niên đầu kia heo trước không thấy sau đó mặt khác kia bốn đầu cũng đã biến mất nguyên bản tới gần ồn ào náo động mở nhà sương mù lập tức lui lại yên tính trở nên nồng đương nàng thế giới lập tức trở nên thanh tính lúc nàng biết hắn thành công hắn nói hắn từ nàng nơi này tìm là vì chui nước sông chỗ trống là mình giúp hắn nhưng lần này nàng đã nhìn ra bởi vì chính mình nước sông tựa hồ cũng sản sinh biến hóa giống như là tại n h ầ m vào hắn đây cũng là lúc trước hắn buổi chiều lúc đến nàng không nguyện ý nắm tay giao cho hắn nguyên nhân nàng không hy vọng mình trở thành hắn liên lụy mặc dù nàng biết ngày mai hắn khi tỉnh lại khẳng định lại là tràn đầy tự tin cùng mình kể ra hôm qua cố sự sẽ còn nói cho nàng về sau tiếp tục như vậy đây là một cái phương pháp tốt nữ hải túi l ầ u xuống nàng cảm thấy mình rất vô dụng có thể giúp hắn địa phương quá ít dù là đi g ầ n ấy đường đi cho hắn mua một mình hắn thích đồ uống đều cơ hồ để nàng nội điên trở lại trong viện s â t n a cả người trong nháy mắt bị mồ hôi gớt nhẹp nữ hải lên giường nhẹ nhàng chuyển đến bên giường hai tay ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn xem nằm tại bên người dưới giường thiếu niên thế giới bên ngoài thật thật đáng sợ nó không có người đối t a giảng thuật bên trong đơn giản như vậy dễ dàng đâu nữ hải từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nam hải ngủ say khuôn mặt nhìn một chút nàng cười phản phất về tới hơn một năm trước hắn ngồi tại lầu hai sân thượng góc rẽ cũng là thấp như vậy lấy đầu từ trên xuống dưới mà nhìn mình người thật thật là lợi hại đã kéo lên màn cửa ngăn cách phía ngoài anh trăng nhưng trong phòng ngủ lại khắp nơi là cầm trăng chạy xôi t chương một t r m ư n ộ t chương 134, cái này một giấc lý truy viên từ phía trên hắc ngủ thẳng tới trời tối mở mắt ra từ lý truy viên cái góc độ này có thể trông thấy nữ hải n u hòa t ì n h xả bộ mặt hình dáng bên nàng nằm tại bên giường đầu gối lên tay kỳ thật cũng đang nhìn mình thiếu niên từ trên mặt thảm ngồi dậy lúc nữ hải cũng từ trên giường ngồi dậy khoe miệng của nàng mang theo nụ cười thản nhiên hiện tại cái biểu tình này đối với nàng mà nói đã không tính việc khó thiếu niên vốn có rất nhiều lời nghĩ đối nữ hải nói nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ bật i ệ u tối hôm qua tới đây lúc đã không có tắm rửa lại không đánh răng có vẻ hơi bẩn thỉu nhất là nơi này vẫn là nữ hải phòng ngủ mình bây giờ cùng nơi này hoàn cảnh cùng người có chút không hợp nhau. hải Nữ Ali, ta đi tắm. g ậ t đầu. Vừa đi Vừa ra p h ò nhau g ngủ, viễn n Lý truy đã ì n viễn, thấy tại cắt thịt. Tiểu Liêu Di xem r ngươi ngủ được mỏi. là Là l thật mệt chút có â Đói đói. đi ngươi ngươi ngươi lại liền bụng bị không? những này thịt là vì dự bị cắt. chính thịt nướng ăn như thế nào?、Vừa、tỉnh lại liền ăn n thật thịt thịt thế thịt Ừm, Vừa tắm trước, cắt, Vậy vì là dự là muốn đi trong v i ệ c ăn vẫn là đi nóc nhà sân thượng sân thượng vậy ta chờ một lúc để ngươi tần thúc đem lò nướng bưng lên đi được rồi lý truy viễn đi tắm rửa liếu n ã i n ã i vốn là sẽ định kỳ cho hắn đặt trước làm quần áo mới trong phòng tắm đã có một bộ bộ đồ mới gấp gọn lại đặt ở c h ỗ đó khi tắm lý truy viễn tận lực phòng ngừa nước trôi đến băng bó kỹ tay phải hắn vừa nhìn liền biết đây là ai cho mình băng bó bởi vì lưu di y thuật quá tốt nàng băng bó sẽ không như vậy phức tạp không là quan tâm che chở tắm rửa xong ra lý truy viễn lên trước lâu đi tìm liễu ngọc mai liễu ngọc mai đang ngồi ở lầu hai gian trên ghế mây vừa ăn đồ ngọt một bên thức ngoài cửa mưa. ăn ngọt bên thường ngoài đồ một thức sổ lý truy viễn thế mà trời mà quay Ali người c n g mưa rơi r khoát khoát người người xuống lầu nắm ali tay đi vào nóc nhà trên sân thượng chống đỡ một thanh dù đen lớn như là một tòa màu đen cái đình đem nước mưa ngăn cách ô lớn phía dưới bày biện bàn ghế nhỏ lò nướng bên trong đã sinh tốt lửa than nướng trên bàn đặt vào mặt trượt khối lớn nhỏ một tảng mỡ dày làm đ ợ n n ổ i lý truy v i ễ n cùng ali một người một bên ngồi xuống bắt đầu thịt nướng tươi non thịt bò chỉ cần đơn giản nướng chín lại dính một điểm đơn giản gia vị cũng đủ để mỹ vị đương nhiên chủ yếu nhất là thật bất bụng lúc này bình thường đồ ăn cũng có thể ăn rời núi chân hải vị hiệu quả l i ê n thịt nướng tiếp tấu lý truy v i ễ n đối ali giảng thuật lên hôm qua hẳn là hôm trước phát sinh sự tỉnh ali nghe được rất chân thành nhất là đang nghe thiếu niên cuối cùng dùng chân dẫm tại đầu kia đầu heo bên trên lại lấy nghiệp hỏa đem nó trôn n g i lúc nữ hải có chút nghiênh đầu lò nướng bên trong lửa than hiện ra rất nhỏ hồng ư quang tại nữ hải trong mắt chăm chú giảng thuật trên người thiếu niên tựa hồ cũng có một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. lưu di toàn cắt thịt không chuẩn bị thức ăn chay ăn no rồi lý truy viên cùng a ly ngồi ở chỗ này rơi ra cờ trời mưa xuống trong đêm trên trời không có tinh tinh vừa vặn sạch sẽ thích hợp bố trí bản cờ lạc tử kết quả không có chút nào ngoài ý mướn lý truy viên thua liền mấy vòng cuối cùng lý truy viễn cùng ali phân biệt xuống lầu lấy túi sách lúc thiếu niên cô y đem tia bình bị mình uống cạn sạch kiện lực bảo bình để vào trong túi sách sau đó cong lên túi sách cầm lấy cổng một cây rủ chống ra đi ra việt tử hắn sau khi đi ali ôm một cái khảm nạm lấy chân c h â u mã não nhỏ cất giữa dương cũng tới đến phòng ngủ mình ánh mắt băn khoăn nhiều lần không thể tìm tới cái kia bình nàng cong lên miệng nhưng rất nhanh nàng lại cười cái này mưa hẳn là hạ đến rất lâu trong trường học nhiều c h ố đều xuất hiện nước động có nhiều chỗ càng là tránh cũng không thể tránh nhất định phải lội nước quá khứ Ký tại ố t xa lúc này sớm trong ắ t tiệm u xem phim nhìn một chút ngủ thiết đi cái này bất chính chuẩn bị trở về ký túc xà a lý truy viễn gật gật đầu hắn biết đàm văn bân là đoán đại khái mình sẽ tỉnh thời gian một mực tại cửa hàng bên kia các loại trong tiệm b à y hàng chỗ có thể trông thấy nhà này lầu ký túc xá đại môn nhuận sinh ca tình huống thế nào hắn rất tốt nếu như manh manh không cho hắn tự mình làm bữa ăn khuya gian g g i ắ c đều không cần hô túc quản a t gì đàm văn b â n trực tiếp cầm chìa khóa tự mình lại khóa trở lại phòng ngủ lý truy viễn cầm lấy khăn lông khô xoa xoa thân thể đàm văn b â n liền thuận tiện đem chụp ảnh quán sự tỉnh xử lý phương án đem nói ra b â n b â n ca ngươi làm được rất tốt tiểu viễn ca vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi ừng chính là những cái kia linh sử dụng còn phải tiểu viễn ca ngươi đến n g h ĩ biện pháp bao quát cho chúng nó lưu một chút khống chế thủ đoạn cái này không v ổ i đặng trần nói không sai ba cái kia hiện tại quá h ư n h ư ợ c tạm thời không phát huy được tác dụng trước cho đặng trần đơn độc bên trên c ô n g chế cũng không thích hợp là không thích hợp ta cho ngươi họa cái trận đồ ngươi dành thời gian đi chụp h n h quán cho nó bên trong tìm gian phòng bố trí một chút có thể ra tốc tụ tập phong thủy khí tượng đem ba cái kia cung cấp tại cái kia trong phòng có thể trợ giúp bọn chúng tăng lên một điểm tốc độ khôi phục được giao cho ta lý truy viễn đem khăn mặt treo trở về đi đến đàm văn bân trước mặt cẩn thận kiểm tra một hồi tiểu viễn ca thế nào bù lại bù lại rồi tuổi thọ có lẽ vậy ngày đó ngươi hẳn là dùng ngự quỷ thuật dùng một nửa nhưng cũng thua lỗ không thiếu dương thọ hiện tại không chỉ có bù lại còn nhiều thêm một chút đại khái lại đi cái hai sóng ngươi nuôi quỷ hao tổn tuổi thọ lỗ thủng liền có thể đều bổ khuyết trở về vậy thì tốt quá ha ha đúng tiểu viết ca còn có sự kiện không có nói cho ngươi chuyện gì ta để đặng trần cùng kia ba tiểu khả ai tiến hành giao lưu lấy giọng điệu của bọn họ cùng nhận biết viết thư cho bọn hắn ba cái mất tích làm bàn giao đại khái chủ đề chính là chán ghét bệnh viện bận rộn công việc chán ghét làm ăn buồn kẻ không thú vị c hồng á n ghét khói khí, một mực xào rau khói dầu đ n hầu i sinh ê n nghị thông không thấy suốt, cảm chỉ mắt bác sĩ vỡ thành thịt nát thanh như lão bản đốt thành t r o vị tia tứ thuốc sách đ à o truy đàm văn bân lúc bày ra trướng trong tiệm cơm không ai có thể trông thấy tình huống lúc đó ba người đều tính tương đối sạch sẽ mất tích trước hai cái thi thể còn bản thân xử lý rất khá tứ thuốc mổ bụng tự sát quá cương liệt hôm qua đàm văn bân cố ý đi nhà hắn dọn dẹp một chút hiện trường phát hiện án nếu là hắn cha r u ộ biết con của hắn lợi dụng nhà học đi làm cái này đoán chừng lại phải tức giận đến giải khai dây lưng bởi vì ba cái âm thú lúc trước đều có người một nhà tế quan hệ cho nên trong thư thêm vào những n à y về sau có độ tin cậy rất cao dù là có người hoài nghi cũng không quan trọng có phong thư này tại coi như báo cảnh cảnh sát nơi đó cũng tốt giao nộp không đến mức lãng phí cảnh lực chủ yếu là đem ba người này mất tích nhân quả là một cái cuối cùng xử lý b â n b â n ca ngươi suy tính được rất chú đáo ta đều không có suy nghĩ đến những thứ này tiểu v i ế n ca ngươi là quá mệt mỏi lại nói ngươi không phải đem sự tỉnh giao cho ta xử lý a bản này chính là ta nên làm về sau loại này kết thúc công việc sự tỉnh đều để ta tới phụ trách chính là